chương ba chiến hậu tổng kết chương 326. chiến hậu tổng kết nguyên bản lão phu còn muốn nguyên anh sau đó như thế nào xử lý ngũ tinh lưu lý thể là nhân tâm tự phế công pháp còn là tìm cách mở ra lối riêng đi lên cùng nguyên bản bất đồng con đường các thương chân nhân toàn thân trên dưới đều có tiên huyết liên tục chảy ra đem màu xanh đạo bảo nhuộm đỏ nhìn xem thập phần vào người nhưng cũng không nguy cập sinh mệnh ngũ tinh vĩnh trú thể cùng lưu ly hỏa thần thân có thể nói thâm nhập đến tu luyện giả cốt tụ bên trong mỗi một thổ ra, mỗi một khối huyết đủ mỗi một tiết xương cốt đều có liên quan đến ảnh hưởng. nếu không phải bá đạo đến tận đây phấn tinh thoái ngọc quyết dưới tình huống bình thường muốn tự phế công pháp đều không dễ dàng đều tu luyện đến tầng thứ tư cảnh giới nhục thân cấp độ cải biến còn dễ nói thức hải bên trong đã vĩnh cửu hiển hóa ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc như thế nào nhượng chúng nó biến mất lại sẽ không dẫn tới thức hải tan vỡ chính là một cọc vô giải nan đề ngũ tinh lưu ly thể bị phế ảnh hưởng ít nhất phải hao phí một hai chục năm điều dưỡng về đến sau đó các thương chân nhân còn muốn có được như vậy tán loạn kết đăng kỳ thực lực sẽ rất khó làm đến trước kia có thể không kiêng nghệ gì cả thúc giục cản thiên nguyên dương thần lôi võng trừ đi lôi pháp cảnh giới xa người khác bên ngoài có khác hai đại nguy cơ một là chân thật đại đạo, thân hóa kiến mục, cung dưỡng vạn vật, nhượng thần lôi hoàn toàn không cần lo lắng kế tục chi lực. mặc dù độ kiếp thiên lôi đều không có khả năng vĩnh viễn không ngừng, hóa linh thần lôi cái gọi là sinh sôi không ngừng, chỉ chính là khách quan người khác mà nói. cùng người đấu pháp thời điểm, như lôi pháp bị diệt còn toàn bộ trông cậy vào thần lôi một lần nữa hội tụ lôi hệ linh lực, xuất hiện lại thần lôi, giao cúc vàng đều ngồi lạnh. mục dưỡng vạn vật đại đạo, nhượng các thương chân nhân một thân chân nguyên dùng tại thuốc dục lôi pháp phía trên, tối thiểu có thể chống đỡ được ba bốn danh kết đan viên mãn tu sĩ. thứ hai hạng. chính là ngũ tinh lưu ly thể mang đến cường đại nhục thân nhượng hắn không cần cố kỵ cuồng bạo lôi hệ linh lực chỉ để ý đem Cản thiên nguyên dương thần lôi vong uy năng thúc giục đến cực hạn giống lấy lôi pháp nổi danh trung vực thiên lôi tông tu sĩ được xưng truyền thừa thượng giới lôi thần đạo thống cũng có thể tham nội đại đạo chân ý lôi pháp mười bảy loại nhưng trung vực tu sĩ đều biết rõ thiên lôi tông đệ tử xưa nay biểu hiện ra đến thực lực nhiều nhất chỉ có bảy thành bởi vì lại nhiều lôi pháp uy năng liền muốn không đả thương người trước tổn thương mình không có vài tiền tu sĩ có thể thừa nhận chỉ có sinh tử đánh đấm mới có thể bông ra tay chân thể hiện ra thần lôi toàn bộ uy năng lôi linh căn tại bọn hắn ấy không hiếm lạ. Thiên Lôi Tông trong lịch sử nổi danh nhất mấy vị chân quân đều là thân có lôi hệ thánh thể, chỉ chờ hóa anh sau đó tức có thể thân hóa thần lôi, tự thân tiếp cận miễn dịch lôi pháp, có thể diễn biến thiên kiếp trình độ. Các thương chân nhân ngũ tinh lưu ly thể đương nhiên không đến được lôi hệ thánh thể khoa trương như vậy, nhưng ở nguyên anh phía trước là tuyệt đối siêu cương tồn tại đương nhiên, chỉ dựa vào hư thực đại đạo chân ý, các thương chân nhân như cũng là bất vực đỉnh tiêm nhất cái kia đường kết đan tu sĩ. Chỉ là không còn phía trước phóng tại trung vực, đều là giống như siêu cấp đại tông thánh tử thực lực cái kia cấp bậc. Nhưng nếu có thể hóa anh lời nói, dạng này nguyên anh con đường lại càng thêm thuần túy trực tiếp. Thực tế là bạch sư lệ. Lấy ngươi thực lực sau này thu thập đến công pháp thần thông sẽ không ít, có thể vào ngươi mắt sẽ đi tu luyện đều là có thể đụng chạm đại đạo chân ý cái kia cấp bậc. Càng là như thế, lại càng muốn cẩn thận, thực tế là tại kết đan viên mãn phía sau, các thương chân nhân hướng đạo bảo phía trên một điểm, lôi mang một cuốn, đem tất cả huyết thủy bốc hơi. Tư chất của ngươi, như tại Nguyên Anh đại tông khẳng định sớm có sư trưởng cho ngươi chế định tốt nhất lộ tuyến, đem những này sự tình sớm nhắc nhở. Bản môn làm vì Thanh Phong tổ sư mới chế một chi, không có cái này phương diện chuyển thừa, chỉ có thể từ lao phu từng bước một thử qua mới có thể truyền cáo. Nói lên tới, là tông môn có chút lãng phí tư chất của ngươi. lại sau này lao phu có thể chỉ điểm ngươi cũng càng ngày càng ít chỉ có thể giữa ngươi ta cộng đồng cố gắng nhượng hậu bối đệ tử ít đi chút đường quanh co các sư huynh nói quá lời nếu không tâm môn há có ta hôm nay sau này tu hành lựa chọn ta sẽ càng thêm thận trọng bạch tử thần biết rõ các thương chân nhân ý tứ cũng không phải là đơn chỉ ngũ tinh lưu ly thể một ít phổ thông pháp thuật mặc kệ cỡ nào cao dai đều không có quan hệ ảnh hưởng không đến cái gì nhưng như ngũ tinh lưu ly thể lại hoặc thanh đế trường sinh kiếm loại này cấp bậc công pháp thần thông, rất rõ ràng chính là sẽ ảnh hưởng đến đại đạo chi lộ nếu chỉ thuần túy ham đấu pháp thực lực vô hạn thêm bảo chờ đến nguyên anh cảnh giới, nếu như trong đó có xung đột không khế giả ngược lại sẽ thành liên lụy. Cũng may hắn chỉnh lý một chút chỗ tập toàn bộ, thanh đế trường sinh kiếm là không có vấn đề nhất, chính mình đang luận thậm chí chính là quang âm chi lực diễn sinh, chỉ hội từ môn này vô thượng đại thần thông bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Ngũ tinh lưu ly thể từ trước mắt đến xem, tuy nói không đến mức giống thanh đế trường sinh kiếm như vậy có chính diện xúc tiến tác dụng, nhưng tuyệt không khả năng có xung đột lực cản. Chính mình chủ tu công pháp đều là Hỏa Long Quy Nguyên Hình, sau này Hỏa Linh căn phát triển thành kém thiên Linh căn phía sau, nhất định sẽ trở thành chính mình tam hệ linh căn bên trong siêu quần bản tụ nhất. còn lại đều là liên quan tới kiếm đạo, không liên quan ngũ hành, nhảy ra âm dương. Từ trước mắt đến xem, còn không có quá lớn xung đột địa phương. đúng rồi, nói đến thanh phong tổ sư, ta lần này trở về chính là vì việc này. bạch tử thần đem quan tài lấy ra, một trưởng nhẹ nhàng đợi ra, lộ ra trong đó trắng như tuyết bạch quất. vạn tiên giản bên kia có gã đệ tử cung cấp manh mối, là hắn ấu niên bên trong vô ý phát hiện, đi qua ta nghiên cứu có thể xác định này cụ di hải chính là thanh phong tổ sư. di hải phía trên cũng không mặc khác thương thế, là bởi vì quá độ thúc giục phấn tinh thái ngọc quyết mới dẫn đến tọa hóa qua đời. mặt khác, Di Hải phụ cận còn phát hiện tổ sư bội kiếm và tham đồng khế nguyên bộ phụ trợ công pháp, đỉnh khí ca. quả nhiên là phấn tinh thoái ngọc quyết còn xuất lại, bạch sư đệ hôm nay lại chậm đến một lát, lão phu chính là đồng dạng hạ trạng. cắt thương chân nhân đi đến quan tài phía trước, thò tay sờ nhẹ bạch cốt, cảm thụ được tơ nhện giống như vân mảnh. hắn đều không cần đi nhìn bạch tử thần lấy ra thanh phong kiếm cùng ngọc tỏa, có thể kết luận Thi Hải chủ nhân thân phận. thanh phong tổ sư Di Hải như thế nào xuất hiện tại Hà Giang quận? năm đó Dương sư Minh Tựa Hồ để Cập qua, tổ sư tại thọ nguyên sắp tới thời điểm tiến vào hắc sơn chỗ sâu nói là cùng một đầu huyết mạch cường đại tam giai phong yêu thú đồng quy vu tận. Loại này thuyết pháp khẳng định có sai lầm, các sư minh ngươi xem qua đỉnh ký ca nội dung liền biết rõ. Thanh phong tổ sư như ông một đi không trở lại ý tưởng, tuyệt không khả năng đem cái này phụ tu công pháp mang tại trên thân, dẫn đến trong môn thất truyền. Bạch tử thần không có ngờ tới tông môn truyền xuống đến tin tức đối thanh phong tổ sư qua đời là dạng này giải thích. Vậy bên cạnh nói rõ, năm đó thanh phong môn cũng không gặp phải sinh tử đại địch, mà là có khác duyên cớ. Các thương chân nhân đem ngọc toa tiếp nhận, nhanh chóng hiện lên nhấp nhãn, trầm ngâm một lát nói ra, nhìn tới truyền môn có sai, nếu có này pháp, tối thiểu mỗi danh kết đan chân nhân đều có thể đem tham đồng khế tu luyện đến quyển thứ tư. Kỳ thật Lão Phu đem ngũ tinh lưu ly thể tu luyện đến tầng thứ tư phía sau, liền có nghĩ tới loại này thuyết pháp thật giả, tu thành lưu ly hỏa thần thân phía sau còn có không đối phó được tam gia yêu thú, cái kia huyết mạch phải cường đại tới trình độ nào? Làm vì tông môn trong đó, tu luyện tham đồng khế cảnh giới cao nhất hợp ý, các thương chân nhân trước tiên liền cấp gia tinh chuẩn đánh giá. Nhưng lại là người nào, có thể đem thanh phong tổ sư bức bách đến trình độ này? Cần đem phấn tinh phái ngọc quyết thi triển đến trình độ như vậy, cuối cùng bỏ mạng? Làm vì vừa mới sử dụng qua phấn tinh phái ngọc quyết tu sĩ, các thương chân nhân đối với chuyện này là cực kỳ có quyền lên tiếng. lúc trước đối mặt cửu liên chân quân lúc nếu là hắn không để ý tông môn một lòng chạy trốn còn thật có rất lớn sát suất đào tẩu dù sao cửu liên chân quân nguyên anh giới vực đối phó kết đan chân nhân làm mọi việc đều thuận lợi nhưng lúc ấy cắt thương chân nhân thực lực cung cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn có năng lực bài trừ tiểu thiên địa cấm chế bỏ trốn mất dạng không biết truyền công điện bên trong sẽ hay không có cái này bí ẩn ghi lại thấy các thương chân nhân đều không rõ ràng trong đó nội tình bạch tử thần chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác với truyền công điện phía trên ta đem anh trọng gọi đến như truyền công điện có truyền miệng không để lại tại giấy bí văn hắn cái này điện chủ khẳng định biết được. Vệ đạo kích động mà đứng lên tới, tìm về đỉnh khí ca trực tiếp lợi tốt chính là bọn hắn mấy vị kết đan lao tổ. Thực tế là hắn cùng chu tố khanh để thăng lớn nhất. Bạch tử thần cùng cắt thương chân nhân thực lực ngược lại không thiếu tham đồng khế tu luyện đến quyển thứ tư mang đến biến hóa. Không cần vội và như vậy, sau đó lại đi hỏi hắn. Liên dương sư minh đều không biết tình hình thực tế, lão phu đoán trường chuyển công điện cũng không quá khả năng có bí văn nội tình chuyển xuống. Cắt thương chân nhân khoát tay háo, tương đối lãnh đạm nói: Thanh phong kiếm ta đã tự ra công hiến, ban thưởng vị tia đệ tử. Về phần dâng lên đỉnh khí ca cần ban thưởng nhiều ít điểm công hiến, còn phải nhượng chuyển công điện lại nghị. bạch tử thần đem chuyện này nói ra một miệng lại nói chính mình cách nhìn về phần đỉnh khí ca ta cảm thấy trước tiên là hướng kết đan tu sĩ vô điều kiện mở ra trưởng môn và năm điện điện chủ có thể có đại giới độc, tạm không mở ra cho càng nhiều trúc cơ đệ tử có thể các ngươi nhìn xem xử lý liền có thể các thương chân nhân từ chối cho ý kiến cái này sự tình hắn từ trước đến nay không phát biểu cái nhìn bạch sư đệ cân nhắc chu toàn nếu như tham đồng khế đối với kết đan tu sĩ mới có thể đưa đến tác dụng tự nhiên cùng với mặt khác công pháp làm ra phân chia vệ đạo đồng dạng gật đầu bây giờ đối vị này có thể kiếm nguyên anh chân quân sư đệ theo như lời nói hắn lại nghe đến trước tiên vô ý thức liền muốn tuân theo còn có cựu liên chân quân thi thể ta thu lên tới phát hiện hắn tùy thân chỉ mang bản mệnh pháp bảo liền một cái túi chữ vật đều không có đáng tiếc nếu có thể mang theo một kiện linh bảo liền hảo dù sao đều cùng thánh liên tông triệt để về mặt trực tiếp đem linh bảo làm vì chiến lợi phẩm nhận lấy bản môn liền có chấn tông bảo vật đối với cái này bạch tử thần ngược lại không cảm thấy kỳ quái hắn xuất kiếm thời điểm thông qua thời gian trường hà liền cảm ứng đến cựu liên chân quân còn thừa thọ nguyên không đến một cái giáp lại còn tại không ngừng nhanh chóng trôi qua trong đó tựa như phá động ấm nước rốt cuộc lưu không được nước trong đoán chừng ly khai kỳ sơn chính là ôm một đi không về tâm tính muốn tại tọa hóa phía trước đem tất cả mọi chuyện làm xong khẳng định là đem toàn bộ thân gia phân phối hoàn tất lưu tại kỳ sơn tăng thêm tại cựu liên chân quân trong lòng chính mình tự mình ra tay đối phó thanh phong môn là dễ như trở bàn tay hoàn toàn không có cần phải thỉnh ra linh bảo cũng may mắn không có linh bảo nếu không lão phu xương cốt đều muốn bị cựu liên chân quân hủy đi các thương chân nhân lắc đầu cười khổ cũng đúng như thánh liên tông người tới vệ sư huynh ngươi liền hướng cao mở miệng a dù sao chúng ta tạm thời là không làm gì được kỳ sơn tứ giai chất pháp Có thể nhiều gõ ra một ít tài nguyên luôn là tốt. nó như thế nào đều là nguyên anh lão tổ thi thể, thánh liên tông lần này không xuất huyết nhiều như thế nào có thể hiện lộ rõ ràng cựu liên chân quân tôn quý địa vị đến. mươi 327. Nguyên anh đại điện. mươi 327. Nguyên anh đại điện. Thanh phong môn bên trong, đã huyên náo lật trời. các thương lão tổ đại chiến cựu liên chân quân, trong thời gian ngắn không lộ bại tướng. Bạch lao tổ càng thêm khoa trương, trực tiếp lấy vô thượng kiếm thuật, một kiếm đem cựu liên chân quân chém. tất cả thanh phong môn đệ tử gặp mặt sau đó nói chuyện phiếm chủ đề chính là cái này đều tại thảo luận tông môn lúc nào có thể thay thế thánh liên tông thành lương quốc đệ nhất tông môn thậm chí chấp pháp điện còn bắt được một gã quản sự tư thiết đánh cuộc lấy tông môn nhiều ít năm bên trong có thể thay tên là mở đánh cược nội dung hấp dẫn không ít đệ tử ném liên quan đến mấy ngàn khối linh thạch này hết thảy đều tại mấy ngày sau thánh liên tông đội ngũ tới cửa tạ lỗi ý đồ chuộc về cựu liên chân quân thi thể phía sau đạt đến cao trào mặc kệ cụ thể đạt thành cái gì nghị tại thanh phong môn đệ tử nhìn tới cái này chính là thánh liên tông túi đầu một cái tiêu chí. cấp tiến nhất những cái kia đều là hô lên san bằng thánh liên tông chiếm đoạt kỳ sơn khẩu hiệu thanh đế trường sinh kiếm trước mắt nhìn tới có thể nói những cái kia uy tín lâu năm nguyên anh chân quân đại sắc khí chỉ cần là thành danh mấy trăm năm còn thừa thọ nguyên chỉ có một hai trăm tái nguyên anh tu sĩ ai bị dạng này một kiếm đều không chịu nổi bạch tử thần tay cầm tử vi nguyễn lôi kiếm lần nữa thi triển thanh đế trường sinh kiếm bắt đầu lần thứ hai tàng kiếm không biết đối thủ đổi lên một gã đại đạo chân y nắm giữ ở cựu liên chân quân phía trên nguyên anh tu sĩ đối mặt thanh đế trường sinh kiếm thời điểm có hay không có thể làm ra càng hảo chống cự nay pháp vấn đề lớn nhất còn là tàng kiếm thời gian quá lâu 100 năm sau mới có thể lại ra một kiếm không biết đến lúc đó là vị nào xui xẻo nguyên anh chân quân tới phiên bị phá giải thành ba cái bộ phận lại thành công thi chiến qua một lần thanh đế trường sinh kiếm đối với hắn mà nói không có bất luận cái gì độ khó quang âm chi lực lưu chuyển thành công ra chỉ tại tử vi nguyễn lôi kiếm phía trên Ngũ này tiềm lực vô cùng phi kiếm nhìn tới rất dài một đoạn thời gian bên trong đều muốn trở thành thanh đế trưởng sinh kiếm chuyên trúc vật dẫn tuế hàn chân quân phát tới thế mời ba tháng sau đem tổ chức nguyên anh đại điển đồng thời cũng là băng phách cung thay tên tỉnh hội vốn bạn dặng băng nguyên ngược lại đáng giá đi một lần bất quá từ nơi đầu sóng ngọn gió ta đi đến quá mức mạo hiểm không có cái này cần phải bất kể là bạch tử thần bản thân còn là mặt khác mấy vị kết đan lão tổ đều không tán đồng hắn tham gia tuế hàn chân quân nguyên anh đại điển tại loại này thời gian tiết điểm tiến vào nhà khác tông môn địa bàn còn là hội tụ đại lượng cao dài tu sĩ nơi chỉ cần có bất luận cái gì một gã nguyên anh chân quân nổi lên tâm tư ngang nhiên độc thủ không có thanh đế trưởng sinh kiếm bạch tử thần không có bất luận cái gì năng lực phản kháng hắn tuyệt không khả năng đem chính mình tính mệnh phó thác đến băng phách cung trong tay liên tính tuế hàn chân quân nguyên bản là ôm thiện ý mời nhưng nếu là thánh liên tông cho ra điều kiện quá mức phong phú đến liền nguyên anh chân quân đều vô pháp cự tuyệt tình trạng đâu tăng thêm các thương chân nhân cũng cần khôi phục phấn tinh thoái ngọc quyết di chứng cuối cùng quyết định là từ vệ đạo làm vì đại biểu đi đến vệ đạo thân là kết đan chân nhân lại không phải thanh phong môn trói mắt nhất bị người chú ý hai người ngược lại tính an toàn phía trên có can đoan thánh liên tông liền tính muốn trả thù cũng biết rõ thanh phong môn mấu chốt không tại vệ đạo trên thân tìm hắn cũng không làm nên chuyện gì tính toán trầm tư mấy ngày cái gì đều không có làm chỉ là đem chính mình đi về phía trước con đường hảo, hảo suy nghĩ một phen mới đem sao chép xuống đến đỉnh khí ca ngọc giản lấy ra chuẩn bị hảo hảo tu tập nên không dùng được bao lâu có thể chuyển về thiên lôi nai tin tức truyền ra tin tưởng xung quanh mấy nhà tông môn đều có thể yên tĩnh chút ít liền nguyên anh chân quân đều gãy tại hắc sơn bạch tử thần không cho rằng còn có không sợ chết thế lực dám ở trước mặt mình mẹ đáp chờ đến bọn tiên giản lên quỹ đạo liền không cần hắn trường kỳ ở tại nơi đây đem đỉnh khí ca qua lại đọc, toàn thiên lĩnh hội sau đó kết hợp với tham đồng khế liền có lĩnh ngộ mới đơn thuần đỉnh khí ca tựa như một đoạn ca quyết căn bản liền không có cách nào độc lập tu luyện nhưng cả hai vừa kết hợp lập tức có chất biến hóa lại nhìn tham đồng khế cuốn thứ ba đã rõ ràng vô cùng chỉ cần tiêu tốn mấy tháng tức có thể tu thành đồng thời đem dừng lại một đoạn thời gian thủy pháp luyện khí lại một lần nữa nhặt lên tới tiếp tục đối với trung phẩm pháp bảo hạ thủ nửa năm sau đó vệ đạo từ vạn dặm băng nguyên trở về trên đường tự mình tới cửa bái phòng. tuế hàng chân quân nguyên anh đại điện lương quốc tu tiên giới tất cả kết đan cấp thế lực đều phái ra đại biểu tham gia cho đủ vị này tân tấn nguyên anh mặt mũi dù sao cửu liên chân quân thân vẫn sau đó tuế hàn chân quân chính là lương quốc bản thổ duy nhất một vị nguyên anh chân quân thiên lý tông bên kia nói như thế nào đều là từ bên ngoài đến tông môn lại không biết sẽ ở lương quốc đại lên bao lâu mọi người trên tâm lý thiên sinh liền có một tầng ngăn cách. thanh phong môn hai vị kết đan chân nhân một cái thắng một cái khoa trường đều là đã bị người trong thiên hạ coi là ván đã đóng thuyền nguyên anh chân quân thậm chí lại từ thiên lý tông truyền ra tin tức thạch chân quân từ hát sơn trở lại tông môn tháng một câu hóa thần chi tư liền tiếp tục bế con đi nhưng lúc này mà nói còn là kết đan chân nhân cách nguyên anh chân quân còn có đoạn khoảng cách cho nên tại thánh liên tông suy sụp không thể tránh cho giới tình huống băng phách tông thành lần này người thắng lớn nhất có nhiều nhà thế lực đều biểu lộ ra đến đầu nhập vào mục đích tiểu liên thánh liên tông cùng thiên lý tông đều phái kết đan trưởng lão mang theo hạ lễ tham dự hội nghị đại biểu mà lương quốc bên ngoài Mặt khác bắc vực tam quốc đều có bộ phận tông môn đại biểu trình diện bắc vực bốn nước tất cả nguyên anh chân quân gia tăng lên tới không đến 20 vị lại chủ yếu tập trung tại bắc nguyên mỗi tăng giảm một người đều có khả năng ảnh hưởng đến bắc vực thế cục chỉ có xương quốc bởi vì mấy chục năm trước phát sinh một cọc thảm án nhiều vị kết đan hậu kỳ kết đan viên mãn chân nhân chết thảm đến nay còn không có cha đến hung thủ thậm chí sắp tới liền xương quốc một vị nguyên anh chân quân đều bị người dẫn vào cạm ấy gặp phải nguyên anh ma tu tập kích thiếu chút nữa liền muốn mất mạng tại chỗ may mắn trên thân có dấu tiên tổ lưu lại bí bảo mới giết ra một đầu đường máu bảo vệ tính mệnh dạng này hỗn loạn thế cục, nhượng xương quốc tông môn người người cảm thấy bất an đương nhiên là không có tâm tình quan tâm trăm vạn dãm bên ngoài. một nhà lương quốc tông môn rốt cục tại thời gian qua đi vạn năm sau đó lại sinh ra một vị nguyên anh chân quân. mặt khác, bạch sư đệ ngươi khẳng định đoán không được ta nhìn thấy ai. bạch tử thần nhìn đến vệ đạo thần thần bí bí biểu lộ, mở miệng nói ra, tổng sẽ không lại là một vị nguyên anh chân quân a ngươi đoán không sai, là người cũ huyết thần chân quân. Nhượng chúng ta lo lắng chịu sợ những năm này huyết thần chân quân xuất hiện, hắn quả nhiên thành nguyên anh tu sĩ. vệ đạo trên mặt hiện ra một tia nghĩ mà sợ, lòng còn sợ hay nói? nghe nói hắn đi hướng vạn băng nguyên trên đường. diệt hai nhà kết đan cấp tông môn trực tiếp chết tại tay hắn tu sĩ nhiều đến mấy ngàn người quả nhiên là ma uy thao tiên nếu như không phải bạch tử thần cùng các thương chân nhân triệt lộ ra đến kinh người thực lực lọt vào bực này việc các tông môn liền có cực lớn khả năng bị đổi thành thanh phong môn hơn nữa bên cạnh hắn người cư nhiên không phải huyết ma môn đệ tử mà là vạn thú môn phương thiên thịnh phương thiên thịnh đáp lên huyết thần chân quân nay động tác thực đủ nhanh nhìn tới là cảm thấy chính diện đối kháng lộ tuyến áp dụng không thông tiến hành quanh co vòng béo cắt vào huyết thần chân quân nói muốn trở về lương quốc tin tức này đều nói mau mấy chục năm Thanh phong môn cao tầng sớm liền có tâm lý chuẩn bị đối với đột nhiên xuất hiện hắn có nguyên anh cảnh giới còn được như thế bạo nâng, không có đinh điểm kinh ngạc. Tuế Hàn chân quân đại điện sau khi kết thúc tìm đến ta, cho nên tưởng mua sắm trong môn mậu thổ thần xa. Ta nói tư chuyện trong đại, không có chính diện đối ứng. Nguyên anh đại điện phía trên nội dung liên miên bất tận, bất quá là chiếu vào cổ lễ lại đi một lần. Tế cáo thiên địa, lại có một gã nguyên anh chân quân sinh ra, cầu đại đạo che chở. Về phần phần cuối chân quân giảng pháp đã sớm mất bản ý, không người sẽ đem đại đạo lĩnh nộ cầm ra tới tuyên truyền giả giải. Tuế Hàn chân Quân liền tuyên truyền giảng giải một môn băng phách Hàn Quang Tam Giai pháp thuật, đem từ nhập môn đến tu luyện viên mãn bí quyết, chú ý sự hạng, thậm chí lấy này diễn sinh ra nhiều loại băng hệ pháp thuật vận dụng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, bất luận cái gì một cái tu luyện này môn pháp thuật tu sĩ tại chẳng đều có thể nghe như si mê như say xưa, nhưng có thể tiến vào đại điện tân khách, đều là kết đan chân nhân, ai có hào hứng nghe Tam Giai pháp thuật thảo diệu? Mậu Thổ Thần Sa cũng không phải không được, liền nhìn hắn có thể cầm ra cái gì thẻ đánh bạn. Bạch Tử Thần không có ngờ tới bản thân tông môn cái tiêm một hồ lô Mậu Thần xa, danh khí lớn đến muốn Nguyên Anh chân Quân đều đến cố gắng. Bảo vật này nguyên bản đối thanh phong môn cực kỳ trọng yếu, nhưng có hắn cùng cắt thương chân nhân phía sau, tầm quan trọng ngay tại cấp tốc na xuống. Tuế Hàn Chân Quân nói như thế nào đều là nguyên anh tu sĩ, có thể hạ mình hàng quanh co cùng vệ đạo đi đàm mậu thổ thần xa giao dịch, đã là cho đủ thanh phong môn mặt mũi. Tuế Hàn Chân Quân mở miệng muốn 30 hạt, mỗi hạt một quả thượng phẩm linh thạch. Bạn môn thiếu cái kia 30 khối thượng phẩm linh thạch. Ư. Trừ khi là cực phẩm linh thạch, bằng không thì bây giờ bình thường trên ý nghĩa linh thạch con số đối bạch tử thần lực hấp dẫn thật sự rất thấp. Như băng phách tông lại đến người, liền nói cho hắn biết bày ra thành ý đến. hoặc là tuế hàn chân quân một cái hứa hẹn mậu thổ thần xa trực tiếp cho không đều có thể hoặc là cầm ra chân chính xứng đôi bí bảo đồ tốt đến còn có thánh liên tông phương diện lúc này mở ra một ngụm tam giai phi kiếm thêm 500 cân tam giai khoáng tài điều kiện muốn chuộc về cựu liên chân quân thi thể vệ đạo lần này xuất hành gặp gỡ tất cả tu sĩ đều là thái độ cực giai nhượng hắn cảm khái rất nhiều về phần thanh tiên ngọc xích pháp bảo nói dựa theo giá thị trường mua về sư minh ngươi nhìn xử lý a đoán chừng có thể gạt ra chất béo cũng không nhiều lại báo cao quá nhiều ta sợ thánh liên tông dứt khoát làm cái mộ quần áo đi ra người sống xuất lúc Cự Liên chân quân tự nhiên là Thánh Liên Tông Nguyên Anh Lão tổ tại Tông môn bên trong địa vị trí cao vô thượng, nhưng đã thân vẫn lại không có thân truyền đệ tử tại Tông môn bên trong thân cư cao vị, Thánh Liên Tông sẽ vì chuộc về thi thể giao ra đại giới cỡ nào liền không hào nói bốn. Long bàn chân bùn đất là màu đỏ sậm, bởi vì rót vào quá nhiều tiên huyết, mọc ra hoa cỏ hiện lên màu đỏ nhạt, khai hoa kết quả thời điểm sẽ có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Nguyên bản thanh thấu thấy đáy mai trì, tại huyết ma môn thành lập phía sau bị ô thành huyết sắc, ao nước xiên không bất luận cái gì tồn cá thủy thú có thể tại trong đó sinh tồn, chỉ có ngẫu nhiên sẽ có vài đầu giữ tận huyết thú lộ ra thân thể. không có da, không có ngũ quan, vẻ mặt không rõ. loại này huyết thú lại cùng vạn tiên giản bên trong nuôi dưỡng hoàn toàn bất động. vạn tiên giản bên trong những cái kia huyết thú, bất quá là chọn lựa đặc biệt yêu thú, tiến hành tạm giao đào tạo, khí huyết tương đối đồng cấp yêu thú vô cùng đầy đủ, huyết nục bên trong lẩn chứa càng nhiều linh khí thôi. Mà huyết chỉ trong đó hậu thiên dung thành huyết thú, đều là huyết ma môn đã từng đệ tử, là tu luyện bách sát huyết hải đại pháp người thất bại, bách sát huyết hải đại pháp tu luyện quá trình vốn là hung hiểm vô cùng, người không giống người, quỷ không giống quỷ. một khi tẩu hỏa nhập ma, liền sẽ thành đánh mất linh trí huyết thú, bị ném vào huyết chỉ không ngừng dung hợp trưởng thành. Phương Thiên Thịnh trong tay xách theo một cái đồ vật, mặt vô biểu tình đi vào huyết ma môn, bỏ qua trên đường tu sĩ đối với hắn chỉ trỏ. Thò tay xoa xoa khỏe mắt một tích huyết thủy, hướng ra phía ngoài nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều là một phiến huyết sắc đạp lên sền sệt huyết đục trải thành con đường, đi hướng trung tâm đại điện, cư nhiên là do một bộ cực lớn giao long hải cốt chế thành. Hắn bước lên bậc thang, trong tay đồ vật liên tục nhỏ xuống huyết thủy, cư nhiên là một cái hai mắt trận lên đầu. Chương 328: Tái tạo huyết hải. Trưng 328: Tái tạo huyết hải. Bái kiến chân quân. Bản thân đã quét sạch qua vạn thú môn trên giới, Phạm Cầm Dị Tâm mà bên trong âm phụng dương vi đệ tử toàn bộ cầm xuống, đi vào giao long hải cốt chế tạo cung điện, Phương Thiên Thịnh đứng vững đường hạng, đem trong tay đầu lâu nâng lên chính lên. Đối chân quân đệ tử có nhiều bất kính, ý đồ kích động môn hạ đệ tử vi phạm chân quân pháp chỉ người, chính là người này. Đã đem kia bắt lại chu sát, đặc biệt mang tới đầu lâu lấy làm buổi tội. Huyết thần chân quân nằm ở ra rồng đại chỗ ngồi, bên người manh manh yến yến bên nghe nghiến nghiến vẩn quanh, một đám hiển lộ mạng lớn trắng non da thịt nữ tử vui cười đùa giỡn, trong điện đường tràn đầy khinh mị khí tức. Người này kết đan tu vi, cũng tính các ngươi vạn thú môn trụ cột vững vàng, ngươi đổi bỏ được. Vài tên nữ tử đều là phong tình vật khí chất khác nhau, hết sức toàn lực lấy lỏng. huyết thần chân quân cũng không ngẩng đầu lên, cả người rơi vào nhuyễn hương ôn ngọc trong đó, nhưng một đôi mắt huyết hồng yêu dị, rét lạnh như băng. căn bản không có một điểm chìm tại tình dục, lâm vào sắc đẹp dấu hiệu, tái nhợt ngón tay sẹo qua tinh tế tỉ mỉ ra thịt, thời điểm giống như là tại đo đạc một khối mỹ vị huyết đủ. dám can đảm đối kháng chân quân, cái này chính là hạ trạng. lấy lôi đình thủ đoạn, mới có thể nhượng vạn thú môn bên trong do dự không chừng đệ tử biết do bản thân quyết tâm. phương thiên thịnh biểu lộ lạnh lùng nghiêm nghị, lời nói trong đó chỉ có một tia đáng tiếc, nhìn không ra bất luận cái gì bi thống đem trong tay đổ lâu một ném. Tại trên mặt đất lăn hai vòng, lật vào ra rồng đại tọa hạ một đống tàn chi đoạn xương cốt. Huyết Thần Chân Quân biến mất những năm này, truyền môn nổi lên đồn phía, rất nhiều người đều nói hắn đã chết tại Táng Tiên Quốc bên trong. Huyết Ma môn rất nhiều đệ tử đều là phản bội mà ra, bao quát hắn rất nhiều đệ tử. Lần này trở về, tại xuất thủ giải quyết hai nhà không may mắn kết đan cấp tông môn phía sau, quay đầu lại đem Huyết Ma môn nội bộ xử lý một phen. Một nhóm lớn cùng mặt khác tông môn cấu kết tại cùng một chỗ, ngầm chiếm tông môn lợi ích, Huyết Ma môn đệ tử đều bị thanh tẩy tru sát. Cái này trung gian, liền bao quát Huyết Thần Chân Quân đã kết đan thành công tam đệ tử, đồng dạng thành ngồi xuống thịt nát bên trong một bộ phận. cái này thuộc về vạn thú môn kết đan chân nhân đầu tròn tròn mập mạc trong hai mắt tràn đầy không thể tin hai hàng huyết lệ chảy xuôi tại hai gò má phía trên đầu lâu trong đó hoàn ý chấp nghiệm giống như thực chất chỉ cần thêm chút dẫn dắt rất dễ dàng có thể tạo ra một đầu kết đan quỷ vương người này chính là vạn thú môn hắc phong chân nhân xem vương thiên thịnh như huynh như trà bản mệnh linh thú là tam giai mậu thổ cương chư hắc phong chân nhân tốt ngươi có như thế giấc ngộ ta tự sẽ không bạc đãi ngươi đến lúc đó vạn thú môn đệ tử muốn chuyển tu ma pháp hết thể cho phép có thể hưởng thụ cùng huyết ma môn đệ tử một dạng đái ngộ huyết thần chân nhân ha ha cười nói lần đầu từ sau lưng đấy đàn nữ tử trên thân chống lên tới khí chất hung ác nhang hiểm ta biết ngươi còn muốn nguyên anh đại đạo chờ ta nhất thống lương quốc liền đem cái kia băng phách cung địa bản ban thưởng cho ngươi bao quát tứ giai linh địa ở bên trong hết thẻ hóa anh chi vật ngươi tự lấy chi đa tại chân quân bản thân liền chờ ngày đó đến phương tiên thịnh thần sắc tự nhiên ngồi ở dưới tay trên bàn dài nâng lên trên bàn bình rượu xa xa một kính cái kia tuế hàn chân quân cái này nâng kỷ cư nhiên còn có thể vượt qua thiên tiếp vận khí thật sự là không sai nhưng tiềm lực hao hết dừng lại tại này huyết thần chân quân ngũ quan khắc sâu cải tạo lục thân sau đó càng có một loại yêu dị khí chất. nhượng người không tự giác đem ánh mắt tăng tại hắn trên thân. Phương Thiên Thịnh nghe đến lời này, thần sắc hơi hơi buồn bã. Hắn cùng Tuế Hàn Trân Quân là cùng cái thời đại tu sĩ. Thạch Thanh Đống lúc này không thấy, nhưng có thể ở Trung Bực trong đó hồn ra danh tiếng nguyên anh tu sĩ, như thế nào đều không yếu. Bất quá Thiên Lý Tông như thế nào đều là chuyển thừa vài vạn năm đại tông, tuyệt không khả năng tại Lương Quốc Đại lên quá lâu, khẳng định là muốn tìm kiếm quay về Trung Bực cơ hội. Tuế Hàn Trân Quân nguyên anh đại điện, huyết thần chân quân đích thân tới hiện trường, cũng là mượn cái này trường hợp phóng thích chính mình trở về tín hiệu, liên tính thực lại phía trên không đi. cũng không phải không có đối phó hắn biện pháp, chỉ cần tập trung ma giới huyết hải khí tức, đem nơi đây cải biến thành công. Ta sư tông nội bộ chân chính trên ý nghĩa huyết hải, bởi vì trợ lực huyết thần chân quân mở ra nguyên anh thông đạo quan hệ, tối thiểu mấy trăm năm bên trong mất tác dụng. cho nên sắp chia tay thời khắc, huyết thần chân quân vị tia sư minh đặc biệt giao đãi một tiếng. chuyến này tranh thủ tái tạo một cái phòng chế bản huyết hải đi ra, tối thiểu có thể nhuận huyết hải tông trúc cơ viên mãn đệ tử sử dụng. nếu không cái này mấy trăm năm qua. Huyết Hải tông kết đan chân nhân tấn thăng con số khẳng định là trực tiếp trở xuống. Cho nên tại Lương quốc cảnh nội tái tạo huyết hải là huyết thần chân quân lớn nhất mục tiêu. Liên tính trên tay có huyết đạo trí bảo và đến từ ma giới huyết hải linh vật, muốn đem huyết ma môn bên trong huyết chỉ thăng cấp thành huyết hải, không biết còn muốn giết chết nhiều ít danh tu sĩ. Chỉ có nhắc lên một hồi tịch quyển toàn bộ Lương quốc chiến tranh, chết đi đầy đủ nhiều tu sĩ, chủ yếu là kết đan trở lên cấp bậc cao dài tu sĩ mới có thể lấp đầy ao nước. Về phần thanh phong môn, các thương có này thực lực cũng liền thôi, cái kia bạch tử thần là từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ thật như trong truyền thuyết theo như lời là có hóa thần chi tư? cứ lịch trả Nguyên Anh, đừng nói bác vực, mặc dù tại trung vực bên trong đều là ngàn năm khó gặp. Mỗi xuất hiện một cái, đều sẽ bị coi là hóa thần chi tư, chỉ cần không vẫn lạc trăm năm sau đó đặt cơ sở là tu tiên giới bên trong một phương tự phách. Tăng thêm trước mắt lưu truyền ra tới tin tức, quá mức làm cho người ta sợ hãi, đều nói cái kêu Bạch Tử thần chỉ dùng một kiếm, liền lượng kiểu Liên chân quân lập tức thân vẫn, liền đánh trả ngăn cản đều làm không được. Bực này biểu hiện, đã không chỉ là phổ thông trên ý nghĩa nghịch phạt Nguyên Anh, mà là có ưu thế áp đảo. Chỉ có phát sinh tại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu chống lại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trên thân, mới có khả năng. Bất kể là mượn nhờ bí bảo còn là hạn chế cực lớn thần thông, đều lượng người cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Huyết thần chân quân cũng giống như thế, tại làm rõ ràng huyền bí phía trước, hắn là không có khả năng bước lên vẫn lạc mạo hiểm tiến vào hắc sơn. Dù là cái này sát suất vô cùng nhỏ bé, cũng không tưởng bước lên cái này mạo hiểm, chết còn muốn cùng cựu liên chân quân một dạng thành nguyên anh sĩ nhục, trở thành tiểu đối vinh quang sổ ghi chép phía trên quang huy một bút. Bạch tử thần là chân quân ly khai sau đó, mới nhanh chóng trưởng thành lên tới một gã thanh phong môn đệ tử, tu luyện tốc độ có thể so với thiên linh căn. Lại kiếm đạo thiên phú kinh thế hai tụng còn chưa kết đan liền được tứ giai phi kiếm đến đầu nhận chủ. bị bác nguyên thiên hà kiếm tông đường chân quân gọi là cận cổ dĩ hàng kiếm đạo tư chất đệ nhất nhân nhìn xem huyết thần chân quân quăng tới hiếu kỳ ánh mắt phương thiên thịnh phóng xuống mình dịu, liền chính mình biết rõ tin tức giới thiệu lên tới đối với bạch tử thần trưởng thành trải qua bao quát hắn tại bên trong lương quốc tu tiên giới rất nhiều người đều từng có tinh tế tỉ mỉ nghiên cứu lần này kiếm trả nguyên anh sau đó thanh danh xa sóng, chỉ sợ bắc vực bốn nước tất cả cao dài tu sĩ đều sẽ biết có dạng này nhất hào nghịch thiên nhân vật thậm chí lại qua thời gian còn có thể chuyển hướng trung vực chuyển hướng mặt khác tam vực thậm chí chuyển tới hải ngoại cùng các thương chân nhân loại này từ vừa mới bắt đầu liền bị coi như tông môn cứu tinh nhất cử nhất động nhận lấy vô số người chú ý thiên tri tiêu tử bất động. bạch tử thần thẳng đến chúc cơ đều chỉ có thể coi là có chút thiên phú nhưng là liền kết đan cấp tông môn mỗi cách vài giới có thể thu được một vị cấp bậc liền danh chấn một châu tư cách đều không có bất quá càng đến phía sau liền biểu hiện càng là xuất sắc kết đan sử dụng thời gian đã là cùng thiên linh căn tu sĩ tương tự kết đan sau đó tiếp tục bao tác tiến mạnh phản phất tại hắn trên thân cảm thụ không đến bất kỳ bình cảnh chứng lại chứ không để ý tới hắn kết đan trung kỳ thôi lại nhanh cũng phải trăm năm phía sau mới có thể cân nhắc thoái đan hóa anh Ta đoạn này thời gian trọng tâm, muốn đem một kiện huyết đạo chí bảo dung nhập mai trì, bên ngoài sự tình liền giao cho ngươi cùng chung cách. Mỗi năm ít nhất hướng ao bên trong đầu nhập ngàn cụ tu sĩ thi thể, kết đan chân nhân số lượng không thể ít hơn hai vị. Huyết thần chân quân phất phất tay, Phương Thiên Thịnh cùng gia rồng ghế dựa lớn phía trên nữ tử đều là tự giác đứng dậy hành lễ, rời khỏi giao long hải cốt cung điện thành phong môn đã bình an, ta cùng với vạn thú môn đường ra lại tại phương nào? Tí ti ngân bạch tại trong rõ phiêu đãng, Phương Thiên Thịnh trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn một cái không trung bước nhanh mà rời đi. Ngàn cụ tu sĩ thi thể cũng không khó làm đến. tuy tiện một hồi tông môn chiến tranh tử thương đều có thể vượt qua cái số này bất kể là bản thân tu sĩ còn là đối địch tông môn gom đủ cái số này dư xài. mỗi năm hai vị kết đan chân nhân sẽ không như vậy dễ dàng làm đến vạn thú môn dạng này lương quốc tu tiên giới đỉnh cấp kết đan tông môn đem tam gia yêu thú bài trừ ra lời nói cũng liền sáu vị kết đan chân nhân bây giờ chỉ còn năm vị càng nhiều thời điểm một nhà tông môn chính là dựa một vị kết đan chân nhân chống lên không dùng được vài năm lương quốc tu tiên giới khẳng định sẽ bởi vậy đại dung chuyển huyết ma môn thành cái đích cho mọi người chỉ trích liền mang theo vạn thú môn đồng dạng chịu đựng vạ lây có lẽ cái này chính là huyết thần chân quân mục đích huyết ma môn tồn tại hay không hắn căn bản không có phóng tại trong lòng từ đầu đến cuối hắn đều là huyết hải tông đệ tử mà ta khẳng định sẽ tìm đến thuộc về chính mình con đường ánh mặt trời nghiêng tới huyết ma môn bên trong đều là mang lên một tầng huyết sắc theo phương thiên thịnh rời đi bóng lưng có chút còn số bốn bắc nguyên vô sinh tông làm vì bắc vực thứ nhất ma đạo tông môn vô sinh tông sơn môn dựng ở côn sơn đỉnh núi Côn sơn chi gian cao nhất mấy tòa đỉnh núi chiều cao và trượng đâm thẳng cương phong tầng bên trong nơi đó là mấy vị nguyên anh ma quân đạo trảng không để vô số lợi hại ma đạo cấm chế chỉ là đỉnh núi cương phong cùng đại nhật thiên hỏa chiếu rọi liền đủ để nhượng bình thường tu sĩ không có cách nào sinh tồn. tiêu liên kết đan chân nhân tại đỉnh núi sinh hoạt thời gian đều không thể lâu dài nếu không sẽ ảnh hưởng đến thể phách khỏe mạnh. chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể bỏ qua bực này ác liệt hoàn cảnh dương dương tự ác. bất quá vô sinh tông có vài môn thần thông đều là muốn mượn nhờ thiên ngoại xạ tuyến mới có thể tu luyện thành công. tốt nhất nơi đi tự nhiên là những cái kia vạn trượng đỉnh núi. cho nên còn là thường có kết đan chân nhân muốn nhờ nguyên anh ma quân tại trên đỉnh núi đã lên một đoạn thời gian đến nay thu lấy thiên ngoại xạ tuyến một tòa thứ đẳng độ cao đỉnh núi. có vị khuôn mặt tuổi trẻ nhưng lại thành thục đạo nhân mặt tố bảo đem trong tay một khối ngọc giản độc xong chắp tay đứng yên thật lâu sau đó mới là hóa ra một phương màu đen liên đài bay đến hậu sơn tiền bối ngươi đã nhốt ta nhanh ba tháng lúc nào có thể phóng ta ly khai ta không phải bắc nguyên nhân sĩ cùng pí tông cũng không sùng được ta một vị mày kiếm tinh mục thanh niên tại loạn thạch đối bên trong lượt vòng nhìn thấy người tới kích động mà nói ra Tê nhạc thanh phong môn cắt thương đệ tử ngươi nhưng nhận thức bạch tử thần tố bảo đạo nhân mặt mày góc cạnh rõ ràng ngũ quan không tính quá mức xuất sắc trong lúc giơ tay nhấc chân lại có loại khó tả mị lực tự nhiên nhận biết thanh niên chính là du lịch bắc nguyên tề nhạc bị trước mắt vô sinh tông kết đan chân nhân không hiểu nổi trộm tới nơi đây nhốt hơn mấy tháng chương 329. phản ứng dây chuyển chương 329. phản ứng dây chuyển tề nhạc cũng không kỳ quái chính mình thân phận lộ ra ánh sáng vô sinh tông tại bắc nguyên là cự vô bá giống như tồn tại làm vì sớm nhất đi vào bắc vực ma đạo đại tông một mực cắm rễ bắc nguyên nếu không phải có pháp tướng tông cái này sinh tử đại địch vô sinh tông thế lực phạm vi còn muốn lớn hơn ra rất nhiều vô sinh tông kết đan chân nhân muốn điều tra rõ ràng chính mình bối cảnh lai lịch cũng không phải là cỡ nào khó khăn sự tình. chính là có chút kỳ quái, đều cách dạng này lâu, như thế nào đột nhiên hỏi đến bạch tử thần? chẳng lẽ vị kia bạch lão tổ gần đây lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự? ngươi là trúc cơ viên mãn, nghĩ đến lần này là du lịch bốn phương tìm kiếm kết đan cơ hội. tố bảo đạo nhân nhìn tề nhạc nhí nhãn, mở miệng nói ra, hiện tại liền bắt đầu trùng kích kết đan a, như thành ta liền phóng ngươi ly khai. nếu là thất bại, liền đi làm hậu hoa viên phân bón. hiện tại, nơi đây, tề nhạc trợn mắt há hốc mồm, không có dự đoán sẽ nghe đến dạng này yêu cầu, ta người này không có gì tính nhẫn lại. trong vòng một tháng như không có gặp kết đan dị tượng liền sẽ nhượng ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết tố bảo đạo nhân không có quá nhiều nói trực tiếp quay người lý khai giang sư thúc nhà ta lão sư mời ngày tháng sau cộng đồng năm hoa hắn lão nhân ra nuôi dưỡng 18 chỉ mỹ nhân hoa đã thành thục đến có thể ngắt lấy ni phân. một gã trắng trắng mập mập đồng tử bay lên đỉnh núi đem một phong lưu kim thiếp mời chỉnh cho tố bảo đạo nhân trang tên sách trên viết giang ngọc hạ sư đệ thân khải vài cái chữ to trở về nói cho ngươi lão sư liền nói ta đúng lúc tại tu luyện một môn thần thông đến thời khắc mấu chốt không có cách nào trình diện chờ ta tu thành sau đó định tự mình tới cửa bái phỏng Giang Ngọc Hạc đuổi đi đồng tử, một người tính toán dừng trúc trong đó. Hắn chịu được vây khốn mình cảnh lúc, đi qua Lương Quốc Tu tiên giới, cho huyết ma môn làm vài năm khách khanh. Về sau tích lũy đầy đủ, có phá cảnh dấu hiệu, liền trở lại bản thân tông môn. Vừa tại mấy năm trước đột phá kết đan viên mãn, tại vô sinh tông tính toán không được thụ nhất coi trọng tu sĩ, dù sao đằng chức còn có so với hắn tuổi trẻ quá nhiều liền kết đan viên mãn thánh tử. Nhưng là tính toán nguyên anh có hy vọng, có thể được tông môn nhất định hóa anh tài nguyên đầu nhập. Lấy niên kỳ của hắn, tại kết đan chân nhân bên trong không tính quá lão còn nhiều triển vọng. Chờ mới nhất một kỳ bắc vực giản báo truyền đến. Giang Ngọc Hạc cả người đều ngây mẩn cả người. Ngày đó hắn cùng Quỷ Linh môn đệ nặng Thanh Phong môn đánh, nếu không phải đối phương có ngoại ý muốn bị quần, Phỉ Nguyệt Hồ cái kia địa phương sớm bị cầm xuống đến. Cũng không có nghe nói Thanh Phong môn có ngoại trừ cắt thương chân nhân bên ngoài cường giả, nếu không cũng sẽ không bị Quỷ Linh môn nước hiếp trăm năm, thiếu chút nữa đều đem tông môn triệt để phong khốn lên tới. Chỉ có thể nói rõ một điểm, vị này Kết Đan lịch trạng Nguyên Anh Bạch Tử thần là ở gần mấy chục năm bên trong nhanh chóng trưởng thành lên tới. Giang Ngọc Hạc muốn tề nhà cưỡng ép trùng kích Kết Đan, chính là muốn thông qua Kết Đan dị tượng đến quan sát đánh giá Thanh Phong môn căn bản đại pháp, vì sao sẽ có như thế kinh người biểu hiện? về phần siêu hồn pháp thuật, tuyệt đại đa số tông môn đều sẽ có phản chế thủ đoạn. vô sinh tông công pháp huyền diệu vô cùng, hắn chỉ là hiếu kỳ tâm lý, lại không thật muốn chuyển tu thanh phong môn công pháp, rước khoát liền bức tề nhạc trùng kích kết đan. từ kết đan quá trình bên trong dòm được tinh diệu một hai. mấy ngày sau đó, chỉ thấy không trung có vô số thiên địa linh khí hội tụ, bao quanh lôi quang nhảy lên xuyên toa, nhượng sắc trời âm trầm xuống tới. chính là tề nhạc chính thức bắt đầu trùng kích kết đan, dẫn dắt kết đan dị tượng. giang ngọc hạng nhiên đứng lên tới, hắn trong lòng hiếu kỳ vì sao thanh phong môn có thể ra dạng này lịch thiên kết đan chân nhân. bất quá lúc này không có công phu đi lương quốc. chỉ có thể thông qua bạch tử thần đồng môn, ý đồ tìm đến một tia linh cảm. Nếu như kẻ này đại biểu Thanh Phong môn kết đan hạt giống bình quân tiêu chuẩn lời nói, liền không có tham khảo tất yếu. Thật không biết như thế nào thủ đoạn, mới có thể gọi người có kết đan lịch phạt nguyên anh thực lực, thực là lệnh người hâm mộ a. Giang Ngọc Hạc chỉ là nhìn hai mắt, liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, chắp tay nhìn phía cao nhất đỉnh núi. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra tệ nhạc liền đan luận đều không có tạo ra, kết đan dị tượng cũng không thấy nhiều ít kỳ diệu. Nguyên bản là tưởng nhìn trộm Thanh Phong môn kết đan chân nhân thủ đoạn, dạng này nhìn tới là cái kia bạch tử thần cá nhân cơ duyên, kiếm pháp thông thần. Cùng tông môn công pháp quan hệ không lớn. Thiên Hạ Kiếm tông, Kiếm Sơn. Ngươi nhưng xác định, đặt lên đường này liền không đổi ý cơ hội, chớ muốn nhượng ngoại giới biến hóa ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi, còn là muốn xuôi theo chính mình tiết tấu đi. Đường phỉ chân quân sắc mặt ngưng trọng, liền tính tại đối mặt nguyên anh cấp bậc đối thủ thời điểm đều sẽ không có như thế thần sắc. Quyết tâm đã hạ, cùng tin tức này có quan hệ, nhưng không phải lớn nhất nguyên nhân. Tiễn nguyên tái đem cả tòa Kiếm Sơn quét nhìn một vòng, cười to đi về phía trước. Câu nghệ tại kết đan viên mãn nhiều năm như vậy, các phương diện đều đã đạt đến hoàn mỹ. Hà tất nhất định phải có cái kia chống tự thiên lôi pháp bảo. mặt khác các hạng điều kiện ta đã thắng qua tu tiên giới chín thành kết đan viên mãn tu sĩ thời gian kéo được càng lâu trong lòng nhuệ khí càng ít còn có tinh giao nơi tay tâm ma kiếp độ khó không lớn chỉ cần đem toàn bộ tinh lực phóng tại thiên lôi kiếp phía trên tức có thể hắn trong tay trường kiếm bất ngang vô số nhỏ vụ tinh mang về xuống bảy khối bảo châu tại trôi kiếm vị trí kết thành bắc đấu tinh giống như rực rỡ như tinh thần tứ giai tinh giao kiếm đi qua nhiều năm như vậy tế luyện bồi dưỡng cảm tình tiến nguyên tái bây giờ cơ bản có thể nắm giữ được phi kiếm nay kiếm phụ một thần thông giao quang hộ thể có thể dẫn giao chỉ thần quang ngưng tụ thành cầm bảo sâm. chỉ từ hộ thân cường độ mà nói, không coi vào đâu đỉnh tiêm thần thông, khả năng chống cự ngoại ma, miễn cho tại độ kiếp thời điểm bị khơi gợi lên tâm ma, Vàng này tác dụng, tinh giao kiếm liền không phụ tứ giai phi kiếm tuyệt tuổi. Gần đây lương quốc bên kia phát sinh đại sự, tình báo truyền đến bắc nguyên, thiên hà kiếm tông trên dưới chấn động. Cái kia được nguyện tuyển kiếm nhận chủ hậu bối, dạng này nhanh liền đem tiên phú tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, nhượng ấy vị đối với hắn thập phần coi trọng thiên hà kiếm tông cao tầng vẫn là chấn động vô cùng. Tiễn nguyên tái càng là chịu này ảnh hưởng, quyết định không còn chờ đợi, bắt đầu toái đan hóa anh. Thốt, ta ở chỗ này chờ ngươi, tận quản yên tâm. Ta cũng muốn nhìn xem. có hay không quỷ quái dám tại loại này thời điểm ra tay đường phỉ mắt thấy hiến nguyên tái đi vào mật thất gào to một tiếng làm cho người đem tông môn trận pháp mở ra đến cực hạn đồng thời nao hải một ngụm thuần bạch phi kiếm bay lên không trùng lấy kiếm làm mắt xa khám một vương tứ giai thái huyền bạch thủ kiếm đi qua liên hệ thiên hà kiếm tông ba đời nguyên anh chân quân tế luyện đã thành tông môn chân chính chuyển thừa trí bảo vô luận như thế nào cường đại kết đan tu sĩ tại độ kiếp một khắc đều là cực kỳ ớt rất dễ dàng bị ngoại nhân chỗ nhiễu ảnh hưởng hiện hóa anh nhi tiến trình xuất thân tông môn tu sĩ có đồng môn làm vì dựa thật ở tông môn trong đó độ ki chỉ cần chú ý đừng nhượng người bắt được cơ hội liền tìm cái này thời gian điểm ra tay công kích tông môn chấp pháp dẫn tới thiên địa nguyên khí biến hóa ảnh hưởng độ kiếp bên trong người đối tán tu mà nói quá trình này càng thêm nguy hiểm chỉ có bố trí chấp pháp hoặc tìm sinh tử tương thác trí giao tới làm hộ đạo nhân thiên hạ kiếm tông tại bắc nguyên địa vị tương đối siêu nhiên chấn giữ đi thông lương quốc xương quốc con đường tông môn chỉnh thể thực lực không bằng pháp tướng tông cùng vô sinh tông dựa vào đường phỉ chân quân siêu nhiên nhất đẳng thực lực mới có thể đánh động nhưng đến cùng tại nguyên anh cấp độ phía trên cô bị số lượng trên lệnh quá lớn tại cạnh tranh có chút lợi ích lúc chỉ có thể có chút nửa bộ như yến nguyên tái có thể hóa anh thành công cái kia lại hoàn toàn bất động. chắc trưởng tứ giai tinh giao kiếm nguyên anh kiếm tu thực lực nhưng không thể coi là phổ thông tân tấn nguyên anh đủ để cải biến bắt nguyên thế cục cho nên đường phỉ không dám khinh thường trong ngày thường không có thù hận không đại biểu tại cái này thời đoạn liền sẽ không ra tay ngăn trở yến nguyên tái nguyên anh đại đạo kiếm trả nguyên anh chính là nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới cũng không có khả năng làm đến nhiều nhất bức lui cựu liền thôi tổng không có khả năng kết đan cảnh giới liền liên quan đến kiếm quang phân hóa a đường phỉ làm vì nguyên anh kiếm tu cũng bất quá là luyện kiếm thành ti viên mãn tại không ngừng hoàn thiện nhất kiếm phá vạn pháp rời kiếm quang phân hóa còn có thật dài một đoạn khoảng cách nguyên nhân chính là như thế hắn mới không nghĩ ra cái dạng gì kiếm thuật có thể lịch trả nguyên anh chỉ có thể thở dài một tiếng nguyện tuyên kiếm tốt ánh mắt không hổ là tứ dài phi kiếm có thể ở bạch tử thần mới là chúc cơ kỳ lúc liền chọn định nhận chủ tuyển đến một cái chân chính tiềm lực cổ tháng tiên cốc nơi đây không còn ngày xưa cảnh tượng ma khí sôi trào thị lực có thể đạt được không vượt qua một trượng. thân thức ngoại tán càng là sẽ trước tiên liền bị trong cốc hung thần ma ý vệ thậm chí còn có thể trái lại ô huế đầu mườn xa xa đứng ở cốc bên ngoài mỗi cách một đoạn thời gian có thể nghe đến một tiếng phản phất đến từ vực sâu khủng bố gào rú còn có vật nặng va chạm xích sắt kéo động tiếng vang cả tòa sơn cốc đều tại tùy theo lay động lúc đầu còn có tu sĩ lo lắng cổ ma có thể hay không đột phá cấm chế tái hiện nhân gian theo mấy chục năm qua táng tiên cổ ngoại vi đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa có mấy vị cách khá gần nguyên anh chân quân đạt thành hiệp nghị thay phiên đến đây giám sát xác định cổ ma không có thoát khốn dấu hiệu mới tính toán yên lỏng thượng cổ đại năng bố xuống cấm chế quả nhiên không giống bình thường đều qua nhiều như vậy và năm còn có thể bảo trì khốn ma huy năng tinh thuần vô cùng ma khí trong đó. có một đạo thân hình nhàn nhã dạo chơi phất tay đem hai đầu ma hóa yêu thú đập thành bột phấn nguyên bản chính là nhị giai yêu thú ma hóa sau đó có thể đến tam giai chính là không có chút nào linh trí ngoại trừ nhục thân bên trên cũng không có chút nào thần thông thể hiện đạo này thân hình ở vào ma khí trong đó không có đinh điểm không khỏe ngược lại tham lam thôn vệ tinh thuần ma khí ngượng nguyên bản có chút hư hào thân thể phong phú lên tới thực la lệnh người hướng về lực lượng bị thượng cổ tiên nhân trọng thương lại bị luyện ma đại trận luyện hóa hơn mười vạn năm đều còn có tương đương với nguyên anh hậu kỳ thực lực như trừ đi giam cầm chỉ sợ có thể trong nháy mắt trở lại hóa thần cảnh giới a hai cái chống trời cự thủ chống đỡ đáy quốc cực lớn khẽ hở mỗi thời mỗi khắc đều có trên mu bàn tay ma văn tiêu đốt tan bỡ lại một lần nữa tạo ra một cái hình như núi nhỏ ma đầu thò ra nửa cái đầu lại hướng phía trước một bước không trung liền có vô số tinh liên hiện ra năm màu sáng chói liền cổ ma đều chịu đựng không được gào thét đau không thôi tinh liên tại xanh đậm trên làn da bị phòng mở mảng lớn miệng vết thương nhựa ma đầu lập tức rụt trở về thằng đến đem điểm điểm năm màu sáng chói bước ra miệng vết thương khép lại cổ ma lại sẽ vòng đi vòng lại đến và chạm cấm chế đáng buồn ngay cả là đến từ thượng giới cổ ma lại có thể như thế nào. hơn mười vạn năm luyện hóa phía dưới đã thành chỉ có lực lượng giác thú cách cổ ma bất quá trăm trượng khoảng cách thần bí thân hình tán phát ra kinh người bị áp phụ ở giữa không trung thành màu đen con đoàn không bằng giúp đỡ bản thân đột phá bình cảnh thành tựu này dưới chân ma chương 330. trở về thiên lôi nhai chương 330. trở về thiên lôi nhai mã sư muội ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này nhựa bên dưới người chuyển cái lời là được ta là tới giao phó nhiệm vụ mời lang sư huynh kiểm tra và nhận liên quan tới tông môn muốn tại hà gian mở phương thị ta dẫn người chạy mấy chỗ thích hợp địa phương đã hình thành hồ sơ phân tích các phương lưu huyết Mã Nhược Hi một thân một mặc đạo bảo, đi đường hổ hổ sinh phong, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, hơi mang nam tướng. Hà Giang quận diện tích đinh khẩu, đều là hắc sơn quận gấp hai trở lên, từ quy về thành phong môn khống chế phía sau, đại lực đả kích cất tu, bình định tu tiên giới trật tự. Mỗi năm đều có đại lượng tán tu chạy trở về. Từ chín năm trước, kích sát xâm phạm cửu liên chân quân, uy danh Càng vinh. Hà Giang quận bên trong đã triệt để khống chế, tất cả quy củ đều phóng theo hắc sơn quận, không người dám tại xen vào. Cửu liên xung quanh mấy quận đều là nhao nhao tới cửa bãi phỏng, thư tín lui tới ở giữa đều đem thanh phong môn tôn làm tổ tông, thể hiện tại tông môn phía trên. chính là vạn tiên giản mỗi năm tiền lợi đều là vừa tiến vào hà gian lúc gấp năm lần trở lên, mà còn có tăng lên không gian. mới nhất một lần mở rộng sân môn, các nơi tiến cử đi lên tiên mầm vượt qua 90 vị, cái này còn là thành phong môn đã đề cao thu đồ đệ môn hạng, không giống đầu hai hồi cái gì tư chất đều bất luận, ai đến cũng không có cự tuyệt. chủ yếu bởi vì các đại tu tiên thế gia đều tuân theo lệnh cấm, không dám thu nạp không có quan hệ máu mủ tiên mầm. cái kia mấy nhà khai tông lập phường chính thức tông môn, hoặc là cải biến truyền thừa hình thức, hoặc là dứt khoát rời ra hà gian. như vậy hà gian anh tài vào hết thanh phong, có thể nói. vạn tiên giản bên này mỗi giới tuyển nhận đệ tử từ số lượng cùng trên chất lượng mà nói đều là càng ngày càng tốt mới nhất một đám thậm chí có vượt qua bản sơn xu thế không thể không phân lưu bộ phận trở lại hát sơn nếu không bằng vào vạn tiên giản bên này nhân thủ đều bồi dưỡng không qua tới mã sư mọi phương án nhất định là vô cùng tốt ta sau đó phê duyệt sau đó liền lượng người đưa về bản sơn lang trung bình cười tủm tìm tiếp nhận ngọc giản hắn bây giờ tại thứ vụ đường bên trong đương trị phân công quản lý hà giang quận sự vụ nhiều hà gian quận dạng này lớn một khối địa bàn trước tiêu tám đường có riêng một ga phân công quản lý trưởng lao hình thức hiển nhiên đã vô pháp thích ứng ngoại trừ bí đường, tổ sư đường dạng này đặc thù bộ môn, mặt khác bộ môn đều tăng tới hai gã trưởng lão. giống thứ vụ đường loại sự tình này vụ tạm nhiều, quyền hành thật lớn phân đường, càng là thiết chí ba gã phân công quản lý trưởng lão. thậm chí năm gần đây tại tông môn trong đó, đem thứ vụ đường từ đường thăng điện thanh âm lại thêm lên tới. tại Hà Giang quận bên trong thiết lập phường thị, tất nhiên là tông môn nhìn đến trong đó cực lớn lợi ích. chỉ là mấy cái tu tiên thế ra xây dựng thành công giới đất phường thị, mỗi năm đều có thể cống dâng lên bạn khối linh thạch sạch tiền lời đổi thành có thanh phong môn thư xác nhận, danh dự càng tốt, quy mô càng lớn, giao dịch càng có an toàn cam đoan chính quy phường thị. dễ dàng có thể đột phá mỗi năm mười vạn khối khối linh thạch lợi nhuận dạng này đại một bút thu vào tông môn không có khả năng làm như không thấy phía trước bất quá là thời cơ chưa thành thục, bây giờ toàn bộ hà gian đều đều ở nằm giữ mới xây phường thị cũng có đầy đủ lực lượng thủ hộ bảo đảm không có cấp tu có can đảm tới cửa lập tức liền triển khai kế hoạch đồng thời tuyên bố nhiệm vụ hướng môn hạ đệ tử thu thập phường thị kiến thiết phương án có tiểu đạo tin tức cái này nhiệm vụ đồng thời là ở tuyển chọn hà gian phường thị xây dựng thành công phía sau người phụ trách lúc này mới đưa tới vài vị trúc cơ tu sĩ nhao nhao đón lấy nhiệm vụ đưa kiến thiết kinh doanh phường thị phương án đối với bây giờ thành phong môn mà nói trúc cơ tu sĩ si như là sau cơn mưa mang mùa xuân một cha đón lấy một cha nhưng tông môn trưởng lão chức tư vị trí lại ít có gia tăng căn bản là tọa hóa một vị trưởng lão lại tiến bộ một người mỗi lần trưởng lão danh ngạch chống đi cơ bản cũng là hơn mười người nhìn chằm chằm để mắt tới cạnh tranh càng kịch liệt mã nhược hy mặc dù có trưởng lão thân phận nhưng phân công quản lý linh thú đường hà Gian phân bộ thuộc về thanh nhàn đến cực điểm chức tư cùng ngay tiến đấu kim Vương thị vị trí tự nhiên là không có cách nào so sánh mới như thế muốn nhiều phiền toái lang sư huynh mã nhược hy tán gấu vài câu liền cáo từ rời đi lang trưởng lão nghe nói vị này mã trưởng lão tại bạch lao tổ trước mặt rất đắc dụng như thế nào cũng để mắt tới phường thị vị trí đám người đi xa một vị tâm phúc chấp sự tiến lên nói ra ừ thật muốn đắc dụng như thế nào đến hiện tại đều không có chuyển ra có muốn thu làm ký danh đệ tử tiếng gió đừng nói lao tổ mở miệng chỉ cần hoắt sư mọi đưa cái lời nói qua tới lấy hà gian phường thị quy mô đoán chừng phải thiết bốn gã trưởng lão há có thể không có nàng một cái vị trí lang trung bình đem trong tay ngọc giản nước lượng hai cái ném vào một cái bụng lớn sứ hũ bên trong đã đóng bảy tám khối ngọc giả muốn nói quan hệ ta nhưng là cùng bạch lão tổ quen biết tại bé nhỏ, ngày đó liền nhìn ra lão tổ nhân trung chi long trắc tuyệt thiên tư, thật sâu khâm phục. cái này mãi nhược hy chính là vận khí tốt, lão tổ giúp nàng nói ra một miệng, nhược thánh liên tông đem khúc thủy ngũ nhãn bồ để thêm vào đưa đến bồi tội danh mục quả tạo. nếu không liền nàng kia cái gì thủy thạch linh thể, không có danh tiếng gì, như thế nào khả năng ngắn ngủi thời gian bên trong liền tấn thăng trúc cơ trung kỳ? có thể trúc cơ thành công, lang trung bình đều là đi đại vận, căn bản sẽ không hy vọng xa vời có thể càng tiến một bước. hắn chủ yếu tinh lực đều phóng tại bồi dưỡng đời sau phía trên, hy vọng hậu bối tử tôn bên trong có thể sinh ra một vị linh căn xuất chúng. lại đem nhiều năm qua góp nhặt ra sản tăng tại hắn trên thân không biết sắp chết phía trước đi cầu kiến bạch lão tổ có thể hay không xem tại năm đó cái kia điểm giao tình phía trên thu xếp công việc bất chút thì giờ gặp một lần đến lúc đó tuyển một điều kiện tốt nhất tăng tôn thân truyền đệ tử là không xa tưởng có thể bái tại đồng sư đệ môn hạ cũng không sai a muốn nói lang trung bình năm đó ánh mắt hoàn toàn chính xác không sai đối mới là nội môn đệ tử bạch tử thần liền nhìn bằng con mắt khác xưa sớm đầu tư chỉ bất quá giữa hai người thân phận địa vị kéo ra quá nhanh phía sau liền ít có lui tới giao tiếp rất nhanh liền không phải một cái cấp độ phía trên tu sĩ bốn Bạch tử thần bóp chỉ điểm một cái, đem linh tuyển chi nhãn bên trong một đài ngọc tỷ thu hồi, tứ tượng thần thú đồng thời gào thét, hóa thành bốn đạo hung thần chi khí chui vào ngọc tỷ. Phượng minh rồng ngâm ở giữa, cái này trung phẩm pháp bảo cuối cùng một bước dung hợp hoàn mỹ, luyện chế thành công. Chúc mừng sư phụ luyện bảo thành công. Theo sát sau đó đồng hoàn mở miệng nói hạ, những năm này xúc lên dâu dài, nhìn đi lên thành thục rất nhiều. Bất quá là miễn cưỡng đứng vững tam giai trung phẩm luyện khí sư, cách luyện chế tam giai phi kiếm còn có rất dài khoảng cách. Bạch tử thần đối tứ tượng ngọc tỷ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu hồi túi chứa vật bên trong. Những năm này hắn thành công luyện chế ra hai kiện trung phẩm pháp bảo. đồng thời thất bại ba lần, cái này xác suất thành công với hắn mà nói đã là có thể tiếp nhận. Người thiên vấn kiếm pháp ta xem, coi như không tệ, tối thiểu không còn là ấn bước chiếu ban, đi ra chính mình đường đi. Bất quá trên tu vi còn muốn nắm chặt, đến hiện tại còn là trúc cơ trung kỳ, đều muốn bị mãi nhược hi cô nàng kia vượt qua. Kiếm trạng nguyên anh phía sau những năm này bên trong, bạch tử thần thâm cư ít ra, tự tuyệt tông môn bên ngoài hết thể mời đã là đối tự thân tu hành con đường chỉ lý, lấy hướng càng cao cảnh giới chạy nước rút. Dù sao viên mãn không hối hận, nhưng không có làm lại từ đầu cơ hội. Cái khác cũng là đê điều hành sự, tránh đầu gió. kết đan nghịch trả nguyên anh loại này chỉ có thể ở truyền kỳ thoại bản bên trong nhìn thấy tình cảnh phát sinh tại hiện tại tu tiên giới kia trùng kích lực cùng chủ đệ tính nhuộm bạch tử thần ba cái này chữ trong nháy mắt chuyển khắp bắc vực thậm chí có lui tới trung vực thương hành đem tin tức chuyển đi qua nghe nói trung vực mấy nhà siêu cấp đại tông thánh tử đều có phóng ra lời nói đến đối ra từ bắc vực nghịch thiên kết đan chân nhân rất có hứng thú chỉ chờ bạch tử thần du lịch trung vực cái kia một ngày chờ mong cùng hắn giao thủ thử kiếm loại này tâm tình càng lấy cái kia mấy nhà kiếm tu tông môn vì cái gì có chẳng thèm nó tới cho rằng truyền ngôn có sai lệ thiên hạ người cũng có đại rung động. đem xếp vào lớn nhất đối thủ chỉ đợi thử kiếm diễn luyện lương quốc bên ngoài đều có nguyên anh tông môn gửi đến bài thiếp mời hắn tới cửa giao lưu hoặc là cộng đồng đi đến di tích trong này có chút tham dò làm chủ có chút khẳng định là không có hảo ý một số ít ôm hữu hảo kết giao tâm tính nhưng bạch tử thần không có công phu đi từng cái phân biệt chỉ có thể toàn bộ cự tuyệt chỉ cần ổn thỏa tu luyện nguyên anh cảnh giới ngay tại hướng hắn vây tay lại hà tất bước lên không tất yếu mạo hiểm đi tiến hành cái gọi là giao lưu lập đạo thăm dò bí cảnh vốn là không có bình cảnh kỳ tu luyện kinh nghiệm cần giao lưu cũng không phá cảnh đan dược nhu cầu thậm chí liền chín thành chín pháp bảo đều không vào hắn mắt khách quan mặt khác kết đan chân nhân bạch tử thần thật có thể xưng được là không muốn lại được muốn nói có thể nhượng hắn động tâm bí cảnh đích thật là có một cái chính là thánh liên tông liên sinh bí cảnh đoạn trước thời gian vừa vặn mở ra những bảo vật khác cũng liền tính bằng vào tứ giai phi kiếm tồn tại liền đủ để nhượng hắn động tâm Bất quá lấy hai nhà hiện tại quan hệ thánh liên tông đương nhiên không có khả năng đem danh ngạch đưa đến thành phong môn liền tính phát ra mời bạch tử thần cũng không dám đi cái này chủ động tiến vào nhân gia kinh doanh hơn ngàn năm một định bí cảnh đến lúc đó sống hay chết còn không phải tùy ý đắn đo đệ tử ngu dốt, nhượng sư phụ quan tâm. Mã sư muội là bản môn tiến vào Hà Gian sau đó tuyển nhận ưu tú nhất đệ tử, bị nàng vượt qua cũng rất bình thường. mấy năm này bên trong, đồng hoàn căn bản là thành vạn tiên giản đại quả ra. nói cách khác là Hà Gian phân bộ trưởng môn đều không đủ. lo liệu tự động thưởng phạt phân minh, tại một đám đệ tử bên trong xây dựng lên hy vọng, không vẹn vẹn là bạch lao tổ đại đệ tử cái này thân phận, mà có khúc thủy ngũ nhãn bồ đề mãi được hy, ngoại trừ mỗi tầng cảnh giới có bình cảnh tồn tại, tu luyện tốc độ phía trên thật sự là có thể so với thiên linh căn tư chất. ngày mai ta trở về Thiên Lôi Nhai, đem này phù cất kỹ. thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm nguyên một đầu tính mệnh bạch tử thần đem thái âm tinh độn phù giao cho đồng hoàn cái này trương tam giai tinh độn phù lục khi đó không có dùng tới bây giờ lưu tại trên thân cũng là lãng phí cho trúc cơ tu sĩ sử dụng mới là vật tận kỳ dụng có thể chân chính phát huy thái âm tinh độn phù giá trị đồng hoàn bây giờ trên thân trọng trách không nhẹ cả ngày xuyên hành tại hà giang các nơi nếu thật có gan lớn làm bậy hạng người bố trí xuống mấy tên trúc cơ hậu kỳ phục kích đội hình có thể đem hắn nhẹ nhõm cầm xuống thiên vấn kiếm pháp cùng bạch tử thần ban thưởng bảo vật nhiều nhất lượng đồng hoàn tại đối mặt đồng cấp tu sĩ tương đối dễ dàng thủ thắng. nhưng muốn cùng chính mình sư tôn như vậy tung hoành cùng cảnh kiếm vén một đám đó là không có khả năng có thái âm tinh độn phụ tại trên thân chỉ cần không gặp đến kết đan chân nhân cái dạng gì trận trưởng đều có thể chạy ra thăng thiên ly khai tại chính mình mỹ mắt phía dưới một lần nữa xây dựng lên tới vạn tiên giản bạch tử thần ngự kiếm bay trở về thiên lôi nhai chuẩn bị một hơi tu luyện đến kết đan hậu kỳ lúc này mặc dù nhiếp với 9 năm trước trận đại chiến kia ảnh hưởng thanh phong môn nên đón tốc độ cao thời kỳ phát triển thực ra lương quốc tu tiên giới bên trong thế cục là mấy ngàn năm qua rắc rối phức tạp nhất cuộn sóng ngầm thời điểm thiên lý tông băng tông. Huyết Ma Môn, cái này đã đại biểu Tam Phương Nguyên Anh cấp thế lực. Mà không có Nguyên Anh chân quân tọa Trần Thánh Liên Tông, Đung Tha Trung Châu rất nhiều xa xôi khu vực lợi ích. phường Thị, còn mỏ nhau nhau rút khỏi đội ngũ. Mấy nhà phân gia chi mạch, đều thu nạp đệ tử trở về Kỳ Sơn. Hoàn toàn một bộ liếm lắc miệng vết thương, co lại xúc tu, toàn lực phòng ngự tư thế. Có tứ giai đại trận và vài kiện linh bảo, tăng thêm vạn năm tích lũy nội tình. Kỳ Sơn trong phạm vi Thánh Liên Tông vẫn cứ có thể xem vì một nhà Nguyên Anh thông môn. Chương ba trăm ba mươi Đại Nhật Thiên Lô Kiếm. Chương ba trăm ba mươi Đại Nhật Thiên Lô Kiếm. băng phách tông thế lực phạm vi rỗi ra vạn dặm băng nguyên nhưng giới hạn trong tông môn nhân thủ quan hệ đến nay chỉ chiếm xuống băng nguyên phụ cận một quận ngược lại là có không ít kết đan cấp thế lực nhau nhau dựa sát vào lựa chọn trở thành lệ thuộc thế lực thiên lý tông động tác không lớn cũng không tiếp nhận tiểu đệ ý tưởng chỉ nghe nói trưởng giáo thạch thành đống bái phòng xương quốc cửu đoán tông nguyên anh chân quân Đạt thành hợp tác hiệp nghị sau đó liền có vô số linh tài vật đến từng kiện đi qua thô luyện cỡ lớn tinh khối tại thiên lý tông tu sĩ trên tay biến thành phụ không hạng bộ kiện khi đó ly khai trung vực không riêng gì hao tổn hai chiếc phụ không hạng còn lại ba chiếc đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng huyết ma môn một phương thì là điên cuồng cùng nhiều nhà tông môn phát sinh xung đột tiếp đó bạo phát đại chiến bất luận đối phương nguyện ý hiến bảo cắt đất hòa đàm hoặc là vô điều kiện quy hạng đều bị huyết ma môn mặc kệ không để ý tới tựa hồ là lâm vào ma trứng chỉ có giết chóc đến cùng một đầu con đường trước kia ma đạo ngũ tông văn hương giáo bị thiên lý tông diệt môn vào núi quỷ linh môn thì bị thanh phong môn quét vào lịch sử bụi bám. hợp hoan môn tại liên dục tiên tử dẫn dắt phía dưới cử tông quang hướng băng phét tông chỉ còn lại cản thi môn một tiểu đệ đi theo làm tùy tùng bất quá trước kia lớn nhất đối đầu vạn thú môn toàn diện vào hướng nhượng các phương kinh rơi cái cảm có vạn thú môn gia nhập đủ để đền bù ít đi ba nhà ma đạo tông môn thế lực toàn bộ lương quốc tu tiên giới đều là sợ bóng sợ gió sợ huyết ma môn cái kế tiếp mục tiêu liền chọn chúng chính mình những này tông môn hoặc là ôm đoàn sưởi ấm hoặc là tìm kiếm chỗ dựa thiên lý tông biểu lộ ra một bộ thiệp thân thế ngoại cao cao tại thượng thái độ băng phách tông xa cư vạn giảm băng nguyên trừ phi nguyện ý bỏ qua cố thổ, nếu không nước xa cứu không được gần hỏa thánh liên tông tuy nói gầy chết lạc đà so ngựa lớn nhưng tự bảo vệ có thừa muốn tại huyết ma môn hung diễm phía dưới bảo vệ người liền có chút lực đạo chưa đủ. Cái này trong vòng vài năm, chí ít có 10 nhà kết đan cấp tông môn hoặc sáng hoặc tối lấy lòng Thanh Phong Môn, muốn tìm được che chở. Thanh Phong Môn mặc dù không nguyên anh chân quân tòa trấn, nhưng có kiếm chạm nguyên anh chân quân chi tích, ai có can đảm khinh thường đối với cái này, tông môn không có hướng một nhà cho ra rõ ràng hồi phục. Hai vị lao tổ dù sao còn là kết đan cảnh giới, sao có thể vì một ít không liên quan thế lực đi chống lại huyết ma môn? Thứ này tu luyện nội công, đem tông môn thực lực để thăng đi lên mới là chính đạo. Đều diệt như vậy nhiều nhà tông môn, huyết thần chân nhân nên đã sớm đủ rồi ngưng tụ huyết hà cần thiết. Huyết ma môn còn không dừng lại bước chân, chẳng lẽ thật muốn thành tu tiên giới công địch? Bạch Tử Thần nhìn xem đưa đến mới nhất tình báo, đã từng chấp chính đạo người cầm đầu, xây dựng chính khí minh chính khí môn chính thức bị công phá sơn môn đại trận. Huyết thần chân nhân tọa hạ hai gã kết đan đệ tử, hai vị kết đan khách khanh, tăng thêm vương thiên thịnh tự mình ra tay, vạn thú môn điều động ngàn vạn linh thú, phô thiên cái điện. Trong đó tam giai linh thú liền đạt đến bốn đầu nhiều. Như thế chợt trượng, chính khí môn còn trèo chống nửa năm, thẳng đến hộ sơn đại trận rút khô địa mạch nguyên lực, bị tiêu hao tới cuối cùng một khác, ầm ầm sụp đổ. Trọn vẹn hơn ngàn danh chính khí môn đệ tử, tại tông môn bị phá thời khắc đó đồng thời ngã xuống. đều là lấy tự thân pháp lực duy tục trận pháp, ngạnh sinh sinh bị hao tổn đến dầu hết đèn tắt. rất nhiều người đều là đầu đầy tóc bạc, hình như tiểu thụy, ngàn người trong đó tối thiểu có hơn phân nửa đều là vĩnh cửu đã ngủ say. còn lại chính khí môn đệ tử, không có đầu hàng cầu xin tha thứ người, mượn nhờ địa hình và loại nhỏ trận pháp cấm chế tiếp tục phản kích. huyết ma môn phá tông sau đó không để lại tù binh. tin tức này đã sớm rộng rãi làm người biết, tăng thêm hai nhà chính ma xung đột đại chiến trăm năm, thù sâu như biển. rất nhiều chính khí môn đệ tử đối với đầu nhập vào ma đạo, quay người đối ngày xưa minh hữu binh khí đối mặt vạn thú môn càng thêm oán hận, chuyên môn đối với vạn thú môn đệ tử phản công tập sát. phá vỡ hộ sơn đại trận phía sau ngày thứ năm chính khí môn bên trong mới là triệt để không có chém giết họ hét, bảo quang và chạm thanh âm chỉ còn lại vô số tàn chi đoạn xương cốt máu chạy thành sông thậm chí vạn thú môn một đầu tam giai linh thú đều tại cuối cùng tiến đánh bí khô lúc bị vài kiện phù bảo cùng cấm chế đồng thời kích chúng non nửa cái thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cuối cùng chống đỡ không nổi dạng này thương thế nghiêm trọng chết tại chính khí môn bên trong cả trang chiến tranh xuống tới vạn thú môn tổn thất đạt đến huyết ma môn gấp mấy lần vạn thú môn không có chút nào bảo lưu đảo hướng huyết ma môn liền cùng bản môn liên lạc đều đoạn, chẳng lẽ thật muốn một con đường đi đến hắc? còn là huyết thần chân quân cho phương tiên thịnh cái gì vô pháp cự tuyệt điều kiện nhượng lòng hắn cam tình nguyện như thế Bạch tử thần trong nội tâm còn là có chút lo lắng bây giờ thanh phong môn chính ở vào các phương diện đỉnh phong kỳ nhưng trên thực tế là ngoài mạnh trong yếu chân chính có thể chống lại nguyên anh trần quân hai vị lao tổ các thương chân nhân ngũ tinh lưu ly thể đã phế trước mắt còn tại bế quan điều dưỡng ngục thân Bạch lao tổ thanh đế trường sinh kiếm đã dùng hết nếu như không có xuân thu thiền di thuế dạng này liên quan đến quang âm chi lực thiên địa linh vật phải đợi lên hoàn chỉnh trăm năm tảng kiếm thời gian mới có thể lần nữa nắm giữ cái này vô thượng đại thần thông nếu là huyết thần chân quân mất yên nhất định muốn tới hắc sơn thử xem trong truyền thuyết hai vị có vượt cấp thực lực kết đan chân nhân hàm lượng lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình chỉ có thể từ bạch tử thần đỉnh lên thi triển phấn tinh thoái ngọc quyết cũng may hắn một kiếm sạch sẽ lưu loát chạm sát cửu liên chân quân chiến tích quá mức rung động không có một gã nguyên anh tu sĩ có can đảm đến thiêu chiến lấy thân thử kiếm thực tế thuế hàng chân quân cùng thạch thành đống, nhưng là tận mắt nhìn thấy thời gian trường hà chạy qua quang âm chân ý Hàn lâm trừ phi có cùng tầng thứ đại đạo chân ý chống lại hoặc đối đại đạo lĩnh ngộ đến nguyên anh hậu kỳ tình trạng ai dám nói chính mình liền nhất định có thể miễn trừ thần bí khó lường quang âm chi lực. Rút ngắn thanh đế trường sinh kiếm tàng kiếm thời gian độ khó quá lớn, ngư long tông nhiều năm như vậy đều không thể nghiên cứu ra cho đến. Tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng cấp bậc xuân thu thiền cũng không có khả năng thường thường có thể đụng lên, muốn tăng cường thực lực chỉ có từ tự thân tu vi xuất phát. Thánh liên tông nhận lỗi danh sách bên trong bao quát 20 mươi hạt cựu truyền ngọc liên đan, tự liên đan hà môn chu chân nhân đều tự mình tới cửa đưa lên một đống chân phẩm đan dược. Chỉ cầu đan hà môn nếu thật bị đại nạn, thanh phong môn có thể ký thác việc thủ bảo vệ một chi ẩn mạnh truyền thừa, nhượng đan hà môn không đến mức đạo thống như vậy là tuyệt. có thực lực làm đến việc này tông môn bên trong lấy thanh phong môn cách đan hà môn gần nhất lại tự giữ đạo gia chính thống môn phong trung chính thận độc đổi nhà khác tông môn chu chân nhân còn muốn lo lắng đối phương đằng trước đáp ứng hảo hảo mà quay người liền tới cái ăn tuyệt hậu đem đan hà môn các thời kỳ chuyển thừa và khôi phục tông môn sử dụng bí tản một hơi nuốt việc này báo đến bạch tử thần nơi này hắn làm sơ suy nghĩ liền ứng xuống tới chu chân nhân nghe đến hồi phục vui mừng quá đỗi chụp lại tặng thêm hai trường tam giai đan phương mới rời đi bạch tử thần mượn nhờ những ngày đan dược trực tiếp phục dụng đến cựu truyền ngọc liên đan cùng quảng lăng đan hạn mức cao nhất xuất hiện đan dược kháng tính sau đó mới dừng lại. Lượng hắn cách kết đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn lại 24 năm tu luyện thời gian. Nay cũng là hắn chuẩn bị một hơi tu luyện đến kết đan hậu kỳ lực lượng sở tại, trên lệch đã không tính quá xa. Lại đem vô thượng thành vi kiếm hạ gọi ra, dừng ở trước người, đem hộp bên trong phi kiếm từng cái bày ra. Tứ giai nguyệt tuyển kiếm tuy nhiên phẩm giai cao nhất, tại kiếm hạc trong đó lại chỉ có thể đánh phải lão nhị vị trí, lui tại tử vi huyện lôi kiếm sau lưng. Nguyệt hoa nội liễm, chỉ là nhàn nhạt trải rộng ra, như là một vũng màu bạc linh truyền. So sánh với đã từng tại đan điền khí hải bên trong kiếm thai hình thái, dĩ nhiên thức tỉnh qua tới tử vi miễn lôi kiếm khí phách rất nhiều điện quang lôi mang nhảy lên đem vô thượng thanh vi kiếm hạp bên trong cái kia đoàn thanh khí đều thiếu chút nữa che đậy đi qua. bất quá lúc này thanh đế trường sinh kiếm ra chỉ ở trên thoáng yên lặng một ít như là tiến vào ngủ đông trạng thái. nhưng cẩn thận quan sát như cũng có thể nhìn ra thân kiếm không một khắc bình tĩnh chỉ là đem vi năng thật sâu mà chìm vào tầng dưới chót. vô thượng thanh vi kiếm hạp nói có chậm chạp để thăng phi kiếm phẩm chất chi năng nhưng đều mấy chục năm qua không gặp ngục nào phi kiếm vi năng có rõ ràng để thăng sẽ không nói theo như lời chậm chạp, chỉ chính là thượng giới thời gian khái niệm a cái phi kiếm cũng liền thôi. Phi kiếm chi gian một giai trên lệnh, cách biệt một trời một vực. Nhưng tử vi nguyễn lôi kiếm vốn là từ cao giai phi kiếm na xuống, ấn lý trở lại đỉnh phong muốn so mặt khác phi kiếm thăng giai dễ dàng rất nhiều. Một dạng là không có động tĩnh, nhựa bạch tử thần không thể không hoài nghi vô thượng thanh vi kiếm hạp để thăng phi kiếm cần thiết thời gian. Bất quá cũng không phải là không có tin tức tốt, hắn ánh mắt dò qua bạch cốt hàn quan kiếm, đi tới thanh phong kiếm vị trí, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngụ này tổn hại phi kiếm liền nhảy ra ngoài, tại hắn trên tay cuồn cuộn hai vòng, tại kiếm hạp bên trong chờ đợi tầm 10 năm, rốt cục khôi phục đinh điểm linh khí, trên thân kiếm đạo đạo vết cũng mơ hồ không ít. tối thiểu không còn là một ngũ nguy phẩm phi kiếm tùy thời đều tràn đầy nguy cơ triệt để bằng thoái cái chủng loại kia bất quá cách bình thường sử dụng còn có một đoạn khoảng cách tính ngươi vận may có thể tại nơi này vận dưỡng chữa trị phóng tại trước kia nhưng là ngay cả tứ giai phi kiếm đều không có tư cách tiến vào kiếm hạt bạch tử thần nhìn đến thanh phong kiếm sở đãi vị trí cái kia đoàn thanh khí đã bị hấp thu hoàn tất chỉ thừa một chút thanh mang biết là vì chữa trị phi kiếm thanh khí tiêu hao lực lượng cần thời gian tái hiện Cũng may Vô thượng Thanh vi kiếm hạp bên trong chính là chỗ chống nhiều, liền hắn trước mắt điểm này phi kiếm số lượng, một thanh phi kiếm chiếm phía trên một đoàn thanh khí đều không có vấn đề ánh mắt chuyển tới cuối cùng, Vô thượng Thanh vi kiếm hạp bên trong nhiều ra một vị thành viên mới, một đoàn táo bạo ánh lửa qua lại xuống tới, nhưng bị bọt tại thanh khí trong đó ánh lửa hiển hóa ra các loại hỏa hệ tinh quái, phút lên lửa khói, khiến cho độ nóng không ngừng lên cao. Bạch tử thần chậm rãi duỗi ra tay đi, cầm cái này đoàn ánh lửa, ly khai kiếm hạp lúc đã thành hỏa hồng phi kiếm bộ dáng. Đại Nhật Thiên lô kiếm, Tam giai phi kiếm. Lấy bạn thượng không trung bên trong thu thập đến một khối thiên ngoại thần thiết phối hợp đại nhật thiên hỏa tạo. chọn vẹn cuối cùng ba mươi ba năm mới có thể luyện thành. Phi kiếm tại luyện chế quá trình chịu đủ đại nhật thiên hỏa xạ tuyến chiếu giỏi, có biến ảo thiên hỏa chi huy, viêm vi như nhật. Bạch tử thần đem ngụm này đến từ thánh liên tông tam giai phi kiếm chặt chẽ cầm chặt, bàn tay lại phát ra từng trận khói trắng, nhiệt độ cao đem làn da mặt ngoài hơi nước toàn bộ bốc hơi. đơn thuần lấy uy lực đến luận, đại nhật thiên lô kiếm tại tam giai phi kiếm bên trong đều thuộc người nổi bật, chỉ ít bạch cốt hàn quang kiếm là khẳng định so ra kém. nếu không phải có to lớn chỗ thiếu hụt, thánh liên tông đều sẽ không đem nó phóng vào nhận lỗi danh sách, lại rơi vào tay ta. Vi đổi về cửu liên chân quân thi thể. Thánh Liên Tông giao ra một ngụm Tam giai Phi Kiếm, 20 mươi hạt Cửu chuyển Ngọc Liên An, một khỏa khúc Thủy Ngũ nhãn bổ để lại giới. Trong đó Tam giai Phi Kiếm là bồi thường chủ thể, mà khác đồ vật đều là làm vì dự bị tại đàm phán bên trong chậm rãi tăng thêm lên đi. Làm vì người thắng lợi, Bạch Tử Thần đương nhiên đạt được Thánh Liên Tông tất cả nhận lỗi. Chương ba đối kháng Nguyên Anh át chủ bài. Chương 332. đối kháng Nguyên Anh át chủ bài đại nhật thiên lâu kiếm bởi vì tại luyện chế thời điểm quá mức coi trọng phi kiếm lực sát thương, dung nhập quá nhiều đại nhật thiên hỏa. khiến cho nó uy năng tuy nhiên hơn xa tuyệt đại đa số tam giai phi kiếm lại có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt chính là thân kiếm sẽ tùy thời có đại nhật thiên hòa tán giật thiêu cháy người ngự kiếm từ nhục thân đến thần thức song trọng cấp độ thử nghĩ bạn trưởng không chung, vốn là nguyên anh trở lên tu sĩ chuyên tràng kết đan chân nhân chỉ có thể mượn nhờ đặc biệt pháp bảo ngắn ngủi sinh tồn trực tiếp đụng chạm đến đại nhật thiên hòa cái tiêu cực hạn nhiệt độ cao cũng liền thôi sở trường luyện thể kết đan viên mãn tu sĩ nên có thể ngăn cản xuống đương nhiên kiếm tu trong đó có hay không tồn tại dạng này luyện thể tu sĩ liền không hào nói nhằm vào thất hại thiêu cháy mới càng thêm khó giải quyết. Chỉ cần nắm giữ Đại nhật Thiên Lô Kiếm vượt qua mười hơi, Thức Hải trong đó liền sẽ có hư hào Đại nhật Thiên hỏa hiện ra. Chỉ có tiêu hao thần thức ngăn trở, mới có thể miễn cưỡng ngăn cách Đại nhật Thiên hỏa tiếp tục tiêu đốt. Cái này chính là Đại nhật Thiên hỏa bá đạo, tại lục thân đến Thức Hải hai bên đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Cái này liền tạo thành, muốn ngự sử Đại nhật Thiên Lô Kiếm, nhất định phải là một gã kết đan viên mãn thể tu đồng thời tại đấu pháp thời điểm còn muốn phân ra một nửa trở lên thần thức đến chống cự trong Thức Hải Đại Nhật Thiên hỏa đồng thời chiến đấu thời gian không thể vượt qua một phút đồng hồ. Nếu không thần thức đốt hết, hậu quả không thể lường được. nghiêm trọng như thế chỗ thiếu hụt. Nhượng đại nhật thiên lô kiếm từ luyện chế ra đến phía sau liền tìm không được thích hợp chủ nhân, thánh liên tông các thời kỳ đều không có một vị kết đan chân nhân có khống chế nó bản sự, chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể đem ngụm này phi kiếm giữ trên tay, không bị hạn chế thỏa thích thi triển. Bất quá thánh liên tông mấy vị nguyên anh chân quân không có một người là lấy kiếm pháp sở trường, đối với phi kiếm khao khát cũng không cường liệt, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm đại nhật thiên lô kiếm đều bị đem gác xó. Lần này vì đổi về cựu liên chân quân thi thể phẩm giai đủ cao lại muốn thực tế giá trị thấp bảo vật, thánh liên tông phương diện trước tiên liền tưởng đến nó, tại thu được thánh liên tông đưa đến nhận lỗi phía sau. Bạch tử thần đem đại nhật thiên lô kiếm cầm đến trên tay trong nháy mắt liền xem thấu thánh liên tông tiểu tâm tư. Bất quá hắn không có làm khó dễ ý tứ, đồng ý thánh liên tông thu hồi cựu liên chân quân thi thể. Không nói hắn có nguyệt tuyển kiếm nơi tay, đối với tam giai phi kiếm nhu cầu độ không tính quá cao, chỉ là vì tương lai dự trữ. Mặc dù thật muốn sử dụng, người bên ngoài thoạt nhìn không thể vượt qua chỗ thiếu hụt, tại hắn ở đây không đáng giá nhắc tới. Lấy hắn ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ tư nhục thân cường độ, thằng nắm đại nhật thiên lô kiếm cũng chính là một chút phỏng, liền ra đều không phá được. Tí tý đại nhật hỏa nhiệt ý thấm vào thể nội, vận chuyển hỏa lòng quy nguyên kinh thời điểm khu vực, liền luyện hóa biến mất. Chủ tu vốn chính là cao giai hỏa hệ công pháp, có thể tu luyện ra thiêu tất vạn vật thuần dương chân hỏa. Đối với hỏa diễm kháng tính muốn cao hơn tu sĩ khác rất nhiều. Mà xuất hiện tại trong thức hải đại nhật thiên hỏa, trong nháy mắt liền bị hắn trong thức hải lò luyện hút đi, thành lệnh thức hải thế giới lửa khói chất dinh dưỡng đối với thần thức điểm này thiêu cháy hiệu quả xa xa không bằng hắn tu thành lưu ly hỏa thần thân phía sau phía sau xuất hiện trắng nhạt chân diễm. Bây giờ một dạng ở tại thiên địa dung lô trong đó hiện hóa một đóa nho nhỏ lửa, ra sức thiêu đốt. Cả hai đều đối bạch tử thần không có chút nào ảnh hưởng, chỉ cần đem này kiếm luyện hóa, lập tức có thể vào tay sử dụng. Lúc trước bệ bộn nhiều việc, đều không có công phu đi luyện hóa đại nhật thiên lô kiếm, trực tiếp ném vào vô thượng thanh vi kiếm hạc bên trong. Lúc này cầm chặt xích hồng phi kiếm bắt đầu luyện hóa, mới phát hiện tế luyện tốc độ tương đối nhanh, chỉ dùng khi đó luyện hóa bạch cốt hàn quang kiếm một phần mười thời gian. Nguyên bản gào thét lưu chuyển hóa diễm bình tĩnh xuống tới, thân kiếm dường như một đầu yêu tiểu hỏa long, pha tạp dung nham, lồi lo ngập đèn, giống như là chưa trải qua đánh bóng luyện chế. Bạch tử thần tiếp thu phi kiếm tin tức, biết rõ này là bởi vì đại nhật thiên lô kiếm tài liệu chính cái kia khối thiên ngoại thần thiết cấp bậc không rõ, là tu tiên giới bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua phần loại. lúc trước vị tiên luyện kiếm sư tại luyện kiếm thời điểm đều không có cách nào đem thiên ngoại thần thiết triệt để hòa tan, còn bảo lưu bộ phận hình thái. về phần tế luyện thời gian vấn đề chỉ có thể quy công cho vô thượng thành vi kiếm hạng. tại bên trong chịu thanh khí hung đúc, phi kiếm phẩm chất đề thăng không có đề thăng nhìn không tới, tế luyện thời gian thật to rút ngắn còn là có thể làm đến. bởi như vậy, chờ thanh phong kiếm phục hồi như cũ, ta liền có bốn ngụm tam dài phi kiếm. thật sự là không dễ dàng a. chậm rãi hướng mười hai ngụm phi kiếm con số tiến lên. trừ đi thanh đế trưởng sinh kiếm, bạch tử thần khác một hạng cấp đối kháng nguyên anh chân quân chủ bài, chính là tinh kiếm trận. Tinh Hà Kiếm Quân chính là tại kết đan viên mãn giai đoạn được Tinh Hà trận đồ, có kiếm trận mạch suy nghĩ, cũng bắt đầu gom đủ phi kiếm. Chờ đến hoa anh sau đó, chân chính tu thành Tinh Hà Kiếm trận, xông ra hiển hách uy danh. Ta mặc dù tại kiếm đạo thiên phú phía trên không có cách nào cùng Tinh Hà Kiếm Quân so sánh với, nhưng dù sao có tiền nhận kinh nghiệm có thể học tập, độ khó hạ thấp không biết nhiều ít. Chưa hẳn không có tại kết đan cảnh giới bên trong, đem Tinh Hà Kiếm trận bảy thành cơ hội. Tinh Hà Kiếm trận một khi tạo ra, diễn hóa mênh mông biển sao, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lưu chuyển liên tục, liền giống thiên địa tối say. Bất luận cái gì rơi vào trong trận địch nhân, đều sẽ bị mài thành bụi phấn, tán nhập ánh sao. Lấy kiếm đạo chân giải phía trên đối với tinh hà kiếm trận uy lực miêu tả đến xem, ngay cả là kết đan chân nhân bảy trận, vây cuốn một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Lại tam giai phi kiếm phẩm giai không đủ, dẫn đến kiếm trận vô pháp thời gian giải vây cuốn Nguyên Anh chân quân chỗ thiếu hụt, cũng có giải quyết biện pháp. Đến lúc đó có thể dùng nguyệt tuyển kiếm làm trận nhãn, tứ giai phi kiếm làm vì hệ tâm, Nguyên Anh tu sĩ đều thoát thân không được. Muốn trực tiếp mài chết Nguyên Anh chân quân có chút khó khăn, nhưng vẹn mện nhượng đối phương biết khó mà lui, có được tự bảo vệ chi lực hắn có sung túc hơn nữa chỉ cần tinh hà kiếm trận tu thành nhưng không giống thanh đế trưởng sinh kiếm chỉ có một kích trí lực là có thể làm vì thông thường thủ đoạn trước mắt bày ở bạch tử thần trước mặt nan đề có ba một là mười hai ngụm phi kiếm trước mắt liền một nửa đều không bất quá tại hắn ly khai những năm này bên trong thiên lôi bích phía trên lại sinh ra ba gốc lôi âm trúc thánh âm trúc càng là vượt qua trăm gốc có thể nói thiên lôi ngai phía trên trúc hải đã chân chính thành hình biến dị tiến giai tỷ lệ tiếp cận khi đó ngư long tông lớn nhất công lao đương nhiên là muốn quy công cho thánh thú tinh huyết có thể tùy thời tùy chỗ đem thánh thú tinh huyết khí tức tách rời đi ra gia chỉ đến thi triển đất một thanh thần thuật bạch gia tộc người trên thân, là Ngư Long tông đều vô pháp làm được sự tỉnh. Chờ ta thành công luyện gia kiện thứ hai thượng phẩm pháp bảo, liền bắt đầu nếm thử Lôi Âm kiếm luyện chế, còn có Thanh Long náo hải kiếm. Ta liền không tin, có chút hải vì ta quần quận không dứt cung cấp Lôi Âm trúc, liền luyện chế không ra mấy ngụm Tam giai phi kiếm đến. Tam gia phi kiếm số lượng sự tỉnh, sớm muộn gì có thể giải quyết. Cái thứ hai nan đề thì là đồng thời ngự sử 12 ngụm phi kiếm vấn đề. Tình huống bình thường, không có tu tập Thái Bạch kiếm tông căn bản công pháp, là căn bản không có bố xuống kiếm trận hy vọng. Giống như Thiên Hà kiếm tông kiếm tu, tu luyện Thiên Hà nhiều nhất cũng liền đồng thời ngự sử bốn năm ngụm phi kiếm, mà Thái Bạch Kiếm Tông căn bản công pháp, từ kiếm tông diệt vong biến mất phía sau, liền không có tung tích gì nữa. cái kia mấy nhà được Thái Bạch Kiếm Tông bộ phận truyền thừa, trọng kiến lên tới kiếm tu tông môn, cũng không có một nhà dính đến căn bản. Bạch Tử Thần đồng dạng không có khả năng ngoại lệ, nhưng vô thượng thanh vi kiếm hạ xuất hiện, nhược việc này có nhất định khả năng tính. Hộp bên trong phi kiếm, ngự kiếm tiêu hao hạ xuống trăm một, mới nhượng đồng thời ngự kiếm trồng lên khủng bố chân nguyên biến thành một cái có thể thừa nhận con số, lấy hắn trước mắt cảnh giới, đã có thể đồng thời thúc dụng mười ngụm phi kiếm, chờ Tử Vi Huyễn lôi kiếm thành bản mệnh phi kiếm. không bị cái này một hạn chế phía sau cũng chỉ kém cuối cùng một thanh phi kiếm lỗ hổng dạng này nhìn tới chỉ cần ta tu luyện đến kết đan viên mãn chân nguyên hạn mức cao nhất bên này gông cùng xiềng xích có thể triệt để cởi bỏ không thành vấn đề bạch tử thần trong lòng tính nhẩm nhẹ nhàng thở ra nhìn tới tạm thời là không cần chuyển tu cùng loại thiên hạ các loại công pháp mà chờ hai hạng này nan đề đều giải trừ cũng chỉ thừa cuối cùng chỗ khó lĩnh ngộ tinh không kiếm ý với hắn mà nói điểm này mới là khó khăn nhất không có chút nào đầu mối có thể nói tiêu liên tinh hà kiếm quân bản thân khi đó lĩnh ngộ tinh không kiếm ý đều là sự kiện ngẫu nhiên bởi vì chiếu vào Thái Bạch Kiếm Tông phân chia Kiếm đạo cảnh giới đệ tứ cảnh Kiếm Quang phân hóa đi đến cực hạn nắm giữ Nhất Kiếm sinh vạn pháp đạt đến viên mãn Kiếm đạo tiến không thể tiến phía sau mới là đem đại đạo chân ý dung nhập Kiếm đạo cảnh giới Tinh Hà Kiếm Quân hoàn toàn là cơ duyên xào hợp nhảy lên thức đi trước lĩnh ngộ Tinh Không chân ý biết nó như thế không biết kia nguyên cớ đem cùng Kiếm đạo dung hợp lại là phối hợp Tinh Hà trận đổ mới sáng chế ra dựng thân thần thông Tinh Hà Kiếm trận bởi vậy tại Kiếm đạo chân giải phía trên liên quan tới như thế nào lĩnh ngộ Tinh Không Kiếm ý bên trên là hàm hồ suy đoán không có cho ra rõ ràng phương hướng ta chỗ cụ bị thần bí thánh thể không câu nệ bất luận cái gì phương hướng. chỉ cần đầu nhập thời gian đều có thể có chút hồi quỹ, cái này tinh không chân ý nên còn chưa vượt qua thánh thể hạn mức cao nhất, chính là nếu như chính mình hoàn toàn không có môn đạo, toàn bộ bằng thánh thể mở đường, cái này thời gian chỉ sợ sẽ dài do người. bạch tử thần đối với chính mình có thể hay không tu thành tinh hà kiếm trận, ngược lại không nhiều ít lo lắng. chỉ cần có thể đem nhánh kiện điều kiện có đủ, đối với phổ thông tu sĩ khó khăn nhất một quan, tại hắn ở đây ngược lại không thành vấn đề. lo lắng, bất quá là thời gian dài ngắn. nếu là lĩnh ngộ tinh không chân ý, hơi một tí trăm năm, cái tiêu tất yếu tính liền hạ thấp rất nhiều. hắn cũng không phải cái loại này câu nghệ tại trước mắt cài giới nguyên anh vô vọng chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đều phóng tại nghiên cứu thần thông bí pháp phía trên kết đan chân nhân có cái này thời gian hắn cách nguyên anh cảnh giới đều sẽ không xa xác định đi về phía trước mục tiêu bạch tử thần thu hồi vô thượng thanh vi kiếm hạng ngồi trở lại bộ đoàn vận chuyển lên hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ sáu tam giai cực phẩm linh địa hội tụ hình thành linh khí vòng xoáy rõ ràng là muốn so vạn tiên giản bên trong linh tuyển chi nhãn thắng được không ít luyện hóa thiên địa linh khí tu luyện tốc độ ít nhất lại có thể mau ra một thành bốn thỏ đi qua bay xuân thu chuyển hóa sân nhỏ bên trong trồng linh thực khai hoa kết quả không người quản lý phía giới một phiến rầm rạp bằng người cao thấp, một phiến héo rũ thối giữa, ngã vào trên mặt đất. cái kia đưa tới suối nước, mực nước hạ thấp, đều lộ ra đáy sông hòn đá. hai bên suối bờ, đều bởi vì nhiệt độ cao dạng nước thành mấy khối hoàn thổ, kiên nhạnh như sắt. toàn bộ sân nhỏ, đều là lờ mở xích sắc, không khí bên trong lộ vẻ cực nóng khí tức. ngoại giới một ngày, nhà tranh bên trong tựa hồ đồng dạng có một luân thái dương tồn tại, tản ra làm cho người khó mà rửa gần nhiệt lượng. thằng đến một ngày, giống ngâm dung trời, một đầu vai nam hỏa giao sông lên bầu trời, xoay quanh đứng nặng nề, du long một vòng, mới là há miệng đem đầy trời lửa khói hút vào long bụng. sau đó đầu nhập nhà tranh trong đó chương 333 kết đan hậu kỳ chương 333 kết đan hậu kỳ linh khí cuồn cuộn nồng đậm như khói thuộc về kết đan hậu kỳ cường đại uy áp gào thét mà qua đem linh khí hướng ra phía ngoài đẩy ra nhà tranh phụ cận vì đó không còn trên mặt đất gieo kỳ hoa giao thảo đều ngã vào lộn xộn một phiến. thân thức bên ngoài quyết trương sân nhỏ bên trong ngọc tiểu thanh khê tiên hà dị sắc lại đến kim bích đại điện lưu linh ngói vàng hành lang đỉnh đại tạng cho đến hơn phân nửa thiên lôi nhai kết đan hậu kỳ thần thức phạm vi đã vượt qua năm mươi dặm không có ngờ tới chỉ dùng hai mươi năm so dự đoán nhanh một ít. Bạch Tử Thần chậm rãi đứng dậy, trong hai mắt hỏa giao qua lại du động. Từ khi hiểu ra cử chỉ đàn luận, trên tu hành thời gian suy đoán liền chưa từng xuất hiện lệch lạc, bây giờ đều đã có thể lấy chính xác đến tháng. Thoáng một phát xuất hiện mấy năm chính lệ, không thể trực tiếp xem vì chuyện may mắn, còn phải tìm đến trong đó nguyên nhân. Hoặc là có chút hắn không có chú ý tới tu luyện tham số phát sinh biến hóa, hoặc là chính là cử chỉ đàn luận là hậu, theo không kịp trước mắt cảnh giới. Mấy cái canh giờ sau đó, hắn mới giải ra khẩu khí, thả lòng trong lòng lo lắng. Cư nhân là bởi vì tham đồng khế quan hệ, ta đem này pháp tu luyện đến cuốn thứ ba. tinh luyện chân nguyên hiệu quả lại tiến bộ một ít nhìn tới liền tính không hướng về phía điểm hóa linh tính mà đi cũng có tất yếu đem tham đồng khế nhiều tu lên mấy cuốn kết đan cảnh giới bên trong một tầng cảnh giới vừa qua không đáng bạch tử thần mừng rỡ như liên chỉ bất quá là hướng nguyên anh trên đường trong kế hoạch một bước tầng thứ bảy hỏa long quy nguyên kinh lượng ta hỏa linh căn tư chất lại để thang một đoạn khoảng cách tu luyện đến kết đan hậu kỳ định phong chỉ dùng 150 tái ta năm nay bất quá 130 có thừa dù là không có bất luận cái gì kỳ ngộ làm từng bước tu luyện ba tuổi phía trước hoa anh cũng tính toán tuổi trẻ thích hợp kết đan hậu kỳ tăng tiến tu vi đan dược tại tu tiên giới bên trong khó được gặp một lần lương quốc trong đó càng là phượng mau lân giác chí ít theo chu chân nhân nói bọn hắn đan hà môn là không có tương ứng đan vương mà thánh liên tông từng có qua mấy hạt, lại không phải tự hành luyện đan mà là cựu liên chân quân cùng mặt khác nguyên anh chân quân lẫn nhau giao dịch được đến các thương chân nhân quá khứ cùng thánh liên tông đi khá gần những này không tính cao nhất bí ẩn nội dung không khó tham dò được cho nên bạch tử thần đối kết đan hậu kỳ tu luyện thời gian cũng không có ôm rất lạc quan thái độ thời gian không đợi ta huyết thần chân quân nhưng sẽ không mặc ta an tâm tu luyện trăm năm còn có đủ loại không xác định ngoại bộ nhân tố nhìn xem một phiến bửa bãi sân nhỏ bạch tử thần bước ra đập phủ cách đó không xa thủ hai gã đệ tử sức sở trận đại lễ tham bái bái kiến lao tổ có ai tại thiên lôi ngay phía trên nhượng hắn đến đây gặp ta bạch tử thần dựa vào khế ước cảm ứng đi vào thiên lôi bích phía trước nhìn thấy đang tại rừng trúc bên trong vui sướng vung chân chạy nhanh của cồn, cồn, ngắn nhỏ tứ chi chống lên nó khổng lồ mượt mã thân thể không có chạy ra bao nhiêu xa liền bị trên mặt đất một căn trúc tiết vấp ngã ngã cái bốn chân hướng lên trời cảm ứng đến chủ nhân khí thức cồn cồn dùng cả tay chân đem thân thể lật ra trở về vọt tới vọt tới sông ra ngoài đem xung quanh mấy cái phụ trách chăm sóc rừng trúc bạch gia tộc nhân kinh sợ nhìn xem cái này đầu tại thiên lôi ngai phía trên địa vị đặc thù dù là dày xéo linh trúc cũng sẽ không chịu đến bất kỳ trừng phạt hùng thú khẽ vấp khẽ vấp sông hướng một vị lạ lâm đạo nhân cồn cồn nhào tới thân thể của hắn mượn mà thân thể qua lại lay động thập phần thân mật khi đó bạch gia đi vào thiên lôi ngai nhóm này tộc nhân không có một người trúc cơ thành công nhưng gia đống lớn luyện khí hậu kỳ những người này tại này thành gia lập nghiệp sinh hạ tự tự rất nhiều có linh căn liền trực tiếp thành thành phong môn đệ tử căn bản sẽ không quay về mặc trúc bạch thị thực tế cái kia mấy cái đảo tạo ra lôi âm chúc người may mắn. tại lúc trước hai vị phục dụng ban thưởng chúc cơ đan thất bại phía sau đều đem đan dược cận dấu xuống tới. bọn hắn những ngày 50-60 tuổi mới miễn cưỡng luyện khí đại viên mãn, liền tính có chúc cơ đan, muốn chúc cơ thành công xác suất đều sẽ không quá cao. còn không bằng đem phần này cơ duyên dấu xuống, chờ tử tôn bên trong xuất hiện thiên tư nhưng có thể bồi dưỡng hậu bối, lại đem chúc cơ đan cầm ra tới. bây giờ phụ trách thi triển nhất một thanh thần thuật tu sĩ, hơn phân nửa đều là rời đi thiên lôi nai bạch ra đời thứ hai nhân. Điều liên ra chỉ thành khí thức, đều là cách đại điện xa xa thi pháp, căn bản không có gặp qua bản thân lão tổ. nhưng nhìn đến cồn cồn thái độ có chút cơ trí linh hoạt đã phản ứng qua tới quỳ xuống trên đất Người tiểu gia hỏa này cuối cùng không có không công ăn nhiều như vậy tam giai yêu thú huyết đủ lại dài nặng không ít bạch tử thần vừa nhìn liền nhìn ra cồn cồn đã trở thành nhị giai trung phẩm linh thú với hắn mà nói trừ phi huyết mạch cực kỳ đặc thù hoặc là xuân thu thiền cái loại này ngũ đại dị trùng cấp bậc nếu không nhị giai yêu thú còn là tam giai yêu thú tại hắn nhìn tới không có nhiều khác nhau đều là một kiếm chẳng sát đơn giản là dùng lực nhiều ít thôi chúc mừng sư phụ xuất quan thực lực tiến nhanh đạo trạch liên tục đại đạo trưởng thanh một đạo bạch quan cấp tốc cấp tới, rơi tại trên mặt đất hiện ra một gã khí khái hào hùng nữ tử, đi nhanh hai bước tiến lên thăm viếng. nguyên lai like là ngươi tại trên núi, ngươi hai cái kia sư huynh đâu. bạch tử thần ôm lấy cồn cồn đi vào rừng trúc, nhìn lên chính mình luyện kiếm nguyên vật liệu. đại sư huynh tại hai năm trước tại trưởng lão hợp nghị bên trong bị đề cử làm thay mặt trưởng môn, ngày thường đều tại bản sơn làm việc, mỗi năm đều sẽ đến thiên lôi ngai tại ngài động phủ bên ngoài thăm viếng. nhị sư huynh năm trước phá cảnh trúc cơ hậu kỳ, ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên, hiện tại nên đến xứ quốc. hoắc phi yến theo sát sau đó chính mình sư tôn hai mươi năm trước lấy kết đan lịch trả nguyên anh chiến tích lừng lẫy hậu thế những năm này bên trong tiểu liền mà các quốc độ nguyên anh đại tông đều lên cửa bái phỏng tại trong phường thị dựa theo thanh phong môn quy củ xây dựng liên lạc chỗ hoàn toàn là bình đẳng kết giao thái độ tại bắc vực trong lịch sử đều là lần đầu tiên lúc này bế quan dùng dòng dã hai mươi năm khóa chặt độc phủ muốn biết rõ vị này sư tôn tiểu liền trùng kích kết đan đều bất quá mấy năm không lộ diện nàng thập phần chờ mong cái này hai mươi năm bên trong sư tôn thực lực lại có như thế nào để thăng đông hoàn làm thay mặt trưởng môn cái kia cổ hy thanh đâu bạch tử thần lâu mày nhân lại Tại Hà Giang quận thời điểm liền có loại này tiếng gió, bất quá không có chân chính phóng tại trong lòng. Ách, tiền nhiệm cổ trưởng môn đã tạ thế mấy năm, cho nên mới từ năm điện điện chủ đề cử người chọn lựa, trọng tuyển trưởng môn. Hoắc Phi đến hơi hơi ngẩng đầu, lại lập tức thấp xuống dưới, tận khả năng dùng bình ổn thanh âm nói ra. Mặt khác, chấp pháp điện lương vũ điện chủ, luyện khí điện đại huy điện chủ, truyền công điện điện chủ anh trọng đều là thọ trung chính thẩm, thay thế điện chủ. Lương sư Minh bàng hóa. Bạch tử thần một tay đang khoác lên một gốc thanh âm trúc phía trên, tâm thần chấn động, trực tiếp đem linh trúc bẻ gãy. Việc này hắn sớm có đoán trước, lại là góp nhặt các loại diên thọ đang ăn dược, Đối một gã trúc cơ tu sĩ mà nói, lương vũ số tuổi đều là quá lớn, tùy thời đều có khả năng qua đời. Đúng vậy, tại 8 năm trước lương vũ điện chủ tại ngủ mơ bên trong mỉm với mất, cũng không thống khổ. Chúng ta sư minh đệ ba người vì lương điện chủ túc trực bên linh cứu trong ngày, các phương diện đều là lấy đỉnh cách lễ chế xử lý. Hoắc phi yến đương nhiên rõ ràng vị tiêu chấp pháp điện tiền điện chủ tại chính mình sư tôn trong cảm nhận địa vị. Khi đó mất thời điểm bọn hắn mấy người cũng đều là chấp van bối lễ, lương vũ thân hậu sự hầu như cùng cấp kết đan chân nhân. lương sư huynh không có con cái trong lòng chỗ treo duy tông môn rầm rộ ta bây giờ thành cựu nên là có thể nhượng lương sư huynh vui mừng không chỗ nào lo lắng rời đi bạch tử thần trong lòng chuyển qua nhàn nhạt vẻ u sầu hình như có vạn vật tịch liêu người và vật không còn cảm giác khi đó tiến vào thanh phong một lúc mấy vị tông môn cao tầng ngoại trừ vệ đạo kết đan thành công còn lại đám người đều là âm dương lưỡng cách đại đạo trên đường chính là như thế tàn khốc vô tình đi về phía trước trên đường hai bên đều là lên cao thất bại tu sĩ hóa thành một nắm cắt vàng cho dù là trí thân bản thân, trăm năm sau đó đều sẽ quên lãng ấn tượng thành một cái ký hiệu bạch tử thần hiện tại hồi tưởng lại. ngoại trừ lương sư minh giọng nói và giáng điệu tướng mạo còn rõ mồn một trước mắt còn lại mấy người tại hắn trong lòng đã phai nhạt rất nhiều chỉ có thâm căn cố chi thiên tài một trụ nôn tình tiểu thuyết hai mươi us trường sinh cựu thị mới có thể siêu thoát phản tục đem chính mình vĩnh hằng minh khắp tại thế gian Cố nhân qua đời cũng không nhượng hắn tâm thái tiêu cực ngược lại là một lần lại một lần kiên định hướng đạo tri tâm từ hoắc phi đến trong miệng hắn biết được thanh phong môn trước mắt cao tầng tu sĩ cấu thành ngoại trừ đồng hoàn tại trưởng lão hợp nghị bên trong số phiếu tiểu thắng vệ sơ minh đảm nhiệm thay mặt trưởng môn bên ngoài vệ sơ minh đón lấy truyền công điện điện chủ vị trí. long lung thuận lý thành Chương trở thành chấp pháp điện tân nhất nhậm địa chủ tô lê cũng là ở đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới phía sau vứt đi thay mặt hai chữ trở thành hàng thật giá thật phụ điện địa chủ một đời tân nhân đổi người cũ 20 năm không để ý ngoại giới thanh phong môn bên trong đều biến thành có chút lạ lẫm mặt khác tề nhạc lao tổ tựa hồ là tại bắc nguyên kết đan thành công nhưng chỉ gửi một phong thư tín trở về bản thân một mực chưa về a tề nhạc cũng kết đan thành công này cũng tính toán cái tin tức tốt bạch tử thần cùng hoắc phi yến một hỏi một đáp ở giữa đem thanh phong môn những năm gần đây phát sinh đại sự cơ bản hiểu được mấy lần cùng với tu tiên giới bên trong lại có nào trọng yếu tin tức lương quốc trong đó chủ yếu còn là huyết ma môn điên cuồng diệt môn chiến tranh kích thích công vẫn vượt qua mười nhà kết đan cấp tông môn kết thành diệt ma minh đồng lòng chống cự huyết ma môn tiến công huyết thần chân quân một mực không có xuất hiện chỉ bằng huyết ma môn cùng vạn thú môn hai nhà lực lượng còn thật bị diệt ma minh ngăn cản xuống tới ta bê quan hồi lâu bỏ bê đối với các ngươi dạy bảo sau này hai tháng ngươi có thể tùy thời đến trong viện thỉnh giáo trên tu hành vấn đề như đồng hoàn cùng lệ quy chân đến cũng là như thế bạch tử thần nhìn xem rừng trúc bên trong hàng trăm thánh nhâm trúc tâm niệm vừa động lấy ra vài gốc tình hình sinh trưởng tốt nhất tích lũy xấu nhất linh trúc. Thanh hoa trường lạc, đông cực diễm luôn. Mười ngón gảy nhẹ, điểm điểm thúy quang tại đầu ngón tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo tản ra cổ lão khí tức thanh quang dung nhập thánh âm trúc. Lá trúc lắc lư, linh trúc toàn thân có thanh quang hiện hiện, vang xào xạc. Duy trì liên tục mấy tức, thánh âm trúc tựa hồ cất cao vải tấc, có mới mầm nộn chi mọc ra, cuối cùng còn là hồi phục kín lạc. Còn là tích lũy không đủ, thất bại rất bình thường. Bạch tử thần không đệ bụng, tiếp tục thi pháp, liên tục điểm qua năm gốc thánh âm trúc, toàn bộ đều là giống nhau như đúc kết quả. Thẳng đến cuối cùng một gốc, linh trúc phát ra một tiếng thanh thúy ngọc âm, trúc thân vỡ ra, tại chỗ lại dài một căn mới thanh âm chúc đi ra. tuy nhiên nho nhỏ một đoạn lại tràn đầy no đủ sinh cơ khoảnh khắc công phu liền dài đến một thước cao thấp không sai nhìn tới cái phương hướng này có nhất định có thể thực hiện thánh âm trúc bất quá là nhị giai trung phẩm linh thực bởi vậy luyện chế ra đến âm trúc kiếm các phương diện thuộc tính tại nhị giai phi kiếm bên trong đều tính toán kế cuối mạch tử thần dựa thái ất thanh thương linh quyết thành công nhượng trước mặt cái này gốc tân sinh thánh âm trúc biến thành nhị giai thượng phẩm linh thực có một liền có thể có hai những cái kia nhị giai cực phẩm linh thực liền có rất lớn tỷ lệ tại hắn trong tay thăng giai thành tam giai chi vật chương ba linh thể gây thái họa chương ba trăm ba mươi trang nghiêm phần mộ phía trước một gã đạo nhân kính cẩn giấy lên ba căn thanh hương hành lễ sau đó cắm tại hương lồ trong đó băng điệu thật lâu thanh phong phát qua phần mộ phía trước đã không có một bóng người một gã hỏa công đạo nhân sách theo cái chổi đi qua tới tiến hành thông lệ quét dọn trung non lý sư minh ngạnh nói nhìn thấy bóng người cái này thời tiết cái nào sẽ có người qua tới liên tính thật sự có chút cơ trưởng nào đến còn không phải được từ mộ viên đại môn tiến bảo cái nào khả năng nhìn không thấy hỏa công đạo nhân đem trong tay cái chổi vung hổ hổ sinh phong lá dụng toàn bộ đều quét đến một bên nhất định là muốn độc chiếm này đầu nướng con hoáng, dỗ dành ta đi ra mẹ nha thực sự có người đến tên này tròn đầu tròn não hỏa công đạo nhân kêu sợ hãi một tiếng cái chổi rơi vào trên mặt đất nhìn xem đồng lô bên trong vừa mới dập tắt thanh hương đồng lô mỗi cách một canh giờ đều sẽ thanh lý một lần hắn nhớ rõ rõ ràng lên một chuyến qua tới thời điểm hương lô bên trong là sạch sẽ cái này hương cho còn có độ nóng hiển nhiên đến đây tế bái tu sĩ vừa đi không có bao lâu lương điện chủ chớ trách ta sau này nhưng không dám lười biếng khẳng định đúng giờ rõ xét quét dọn sạch sẽ hỏa công đạo nhân khuôn mặt nhỏ nhăn trắng bệnh vội vàng quỳ xuống tới hướng phần mộ dập đầu mấy cái đứng dậy nhìn xem chung quanh không người biết rõ vị kia tiền bối nên là đi Lại nghiêm túc quét sạch lên tới năm. Sư minh y tứ, là tề nhạc bị người khấu tại Bắc Nguyên, cho nên mới không thể trở về. Bạch tử thần rất là kinh ngạc, không có ngờ tới bên trong còn có dạng này khúc chiết. Hắn còn cho rằng tề nhạc một mực không có trở về tông môn, là muốn tại Bắc Nguyên củng cố cảnh giới có lẽ có mặt khác kỳ ngộ, không có nghĩ đến là bị người trô tủ. Pháp tướng tông còn là vô sinh tông. Có thể đem đã kết đan tề nhạc chế trụ, còn lượng hắn đưa tin trở về, nói rõ căn bản không sợ thành phong môn bối cảnh. tại bạch tử thần kiếm thần danh tiếng đã vang vọng bắc vực các phương đều rõ ràng thành phong môn có hai vị tương lai nguyên anh chân quân dưới tình huống còn có thể làm như thế chỉ có thể có thể là nguyên anh đại tông bắc nguyên ba nhà nguyên anh tông môn thiên hạ kiếm tông cùng hai người quan hệ mật thiết không có khả năng như thế hành sự vậy chỉ còn lại pháp tướng tông cùng vô sinh tông hai cái này tuyệt hạng. vô sinh tông nói là thi bị lão nhân nhìn chúng tề nhạc muốn đem dòng chính hậu nhân đính hôn cho hắn kết làm đạo lữ các thương chân nhân không thể làm gì lắc đầu không có ngờ tới chính mình đồ lệ du lịch bắc nguyên kết đan thành công sau đó còn đụng lên loại sự tình này tình. Vô Sinh Tông có thể cùng Pháp Tướng Tông đối kháng vạn năm bất phân sản sảnh nhau, thực lực không cần nhiều lời, Thi bị lao nhân chính là thành danh đã lâu nguyên anh trung kỳ ma tu. Bực này Bắc vực đều biết đại nhân vật nhìn chúng tề nhạc, mặt ngoài là chuyện tốt, nhưng nghiên cứu kỹ phía dưới có khác kỳ quặc. Nhìn tới vị này nữ tu rất được sủng, Thi bị lao nhân là nhìn chúng tề nhạc thanh tăng linh thể a. Bạch Tử thần nhất nhãn liền xem thấu trong đó bản chất, tề nhạc kết đan sau đó có thể kích phát thể nội chỗ sâu cái kia đạo ẩn hàm đại đạo chân ý chí thuần linh khí. Chỉ cần tại xong tu thời điểm, đem đạo này trí thuần linh khí độ cho đạo nữ, có thể nhượng đối phương lập tức để thăng năm thành kết đan sát suất. lại thêm mặt khác kết đan linh vật cùng cái này trí thuần linh khí cũng không xung đột nói cách khác cùng tề nhạc kết thành song tu đạo lữ, dù là ngu xuẩn như heo đều có rất lớn xác suất kết đan thành công tề nhạc tại thanh phong môn bên trong địa vị đặc thù tất cả yêu cầu cơ bản đều có thể thỏa mãn trừ hắn là cắt thương chân nhân đệ tử bên ngoài có được thanh tăng linh thể cũng là rất lớn một cái nhân tố tương đương ngồi dưỡng hắn một người kết đan liền có mua một đưa một hồi quý, cơ bản có thể mang theo một gã trúc cơ viên mãn nữ tu theo hắn cùng nhau thành tiểu kim đan cho nên dù là tề nhạc tại trong môn thâm cư ít ra còn là bị biết được thanh tăng linh thể nữ tu coi là kỳ chân, tận hết thể khả năng muốn tiếp cận không có nghĩ đến đi ra ngoài một chuyến, rơi đến vô sinh tông trong tay. Không sai, ta tìm tiên hà kiếm tông yến đạo hữu nghe ngóng một chút. Tiên viên nữ tu là thi bỉ lão nhân trực hệ hậu nhân, ngại dùng tài nguyên trồng lên trúc cơ hậu kỳ. Mượn nhờ nhạc nhi thanh tang linh thể, nên là nàng kết đan duy nhất khả năng. Mặc dù nguyên anh chân quân đều không có năm chắc nhượng người trăm phần trăm kết đan, nhiều nhất là để thăng sát xuất. Thanh tang linh thể loại này cực kỳ hiếm thấy vô ích tự thân, thành tựu người khác linh thể chính là loại người này thích nhất. Các thương chân nhân đối chính mình duy nhất đệ tử, còn là vô cùng đệ tâm, vừa đem đục thân điều dưỡng khôi phục qua tới, liền nhiều lần liên hệ ý đồ cứu giúp. Bạch sư đệ còn không biết ra, yến đạo hưu đã độ kiếp thành công, trở thành nguyên anh chân quân. hắn tự mình ra mặt, dưới tình huống bình thường một gạ kết đan chân nhân khẳng định là sẽ phóng. Vô sinh tông không tất yếu tại có pháp tướng tông dạng này một cái đối thủ một mất một còn dưới tình huống còn đi đắc tội khác một nhà nguyên anh đại tông. Nhưng yến đạo hưu hồi âm, thì bị lao nhân thái độ kiên quyết, nói tề nhạc cùng hắn hậu bối là nhất kiến trung tình tự nguyện kết làm đạo lữ, còn nói tổ chức kết thành đạo lữ điển lễ lúc sẽ đến mời lau phu. Việc này hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Bạch tử thần cùng Cắt thương chân nhân hai mặt nhìn nhau, liền thiên hà kiếm tông mặt mũi đều không cho. có thể thấy thi bị lão nhân thái độ cường ngạnh trình độ tề nhạc ham tại vô sinh tông bên trong dù là hai người đều đột phá thành nguyên anh chân quân đều đối với cái này không có chút nào biện pháp vô sinh tông chỉ bày ở trên mặt nổi nguyên anh chân quân liền có ba vị côn sơn đỉnh núi bố xuống tứ giai đại trận đem cả tòa sơn mạch bao phủ trong đó tục truyền có nhiều kiện linh bảo các chấn đỉnh núi lẫn nhau hô ứng còn có thiên ngoại xạ tuyến thoái thể cương phong dung nhập trong trận dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến đối mặt trận này đều chỉ có thể lực bất tòng tâm cũng may đối phương để mắt tới chính là thành tăng linh thể tề nhạc tối thiểu tính mệnh vô ưu chỉ là mất thân người tự do Nay cũng tính toán có đáo vật là mang tội, chỉ là không có nghĩ đến thanh tang linh thể cái này cấp bậc có thể đưa tới Nguyên Anh chân quân chú ý, là lao phu sơ sót. Các thương chân nhân đối với Tề Nhạc du lịch bốn phương, tìm kiếm kết đan cơ duyên một chuyện là ôm ủng hộ thái độ. Hắn đã sớm cho chính mình đệ tử chuẩn bị hảo kết đan tài nguyên, Tề Nhạc tư chất chỉ tính toán trung thượng, thản nhiên tiếp nhận so sánh với tông môn mấy vị kết đan lão tổ chính mình bình thường, sớm mà liền vương tha nghiên cứu đan luận, chỉ cầu có thể bình thường kết đan liền hảo. Trên thân lại có các thương chân nhân ban tặng bí bảo, tại sống chết trước mắt có thể bạo phát lôi đình và quân, mặc dù gặp gỡ bình thường kết đan chân nhân đều có thể bảo trụ tính mệnh. chỉ là gặp gỡ thi bị lão nhân cái này cấp bậc cự phách, tất cả át chủ bài đã thành nguồn phí. Hai người chỉ là từ thông qua vô sinh tông gửi đến thư tín, biết rõ vụ vật, còn không biết tề nhạc là tiến vào vô sinh tông địa bàn không có bao lâu liền bị Giang Ngọc Hạc cầm xuống. Bị bức bách cưỡng ép kết đan, may mà nhất cổ tác khí thành công, lại bởi vì kết đan sau đó dẫn động thiên địa linh khí, đem thâm tàng chính mình thể nội ẩn chứa cây khô gặp mùa xuân chân ý chí thuần linh khí độc đến, vẹn vẹn là trôi qua tức thì một luồng khí tức đều bị thi bị lão nhân chỗ cảm ứng đến. Chính là linh thể, tại vô sinh tông dạng này tông môn trong đó không tính hiếm lạ. Lần này hạch tâm đệ tử bên trong mặc dù không tiên linh căn dĩ linh căn tư chất đệ từ ba người thân có linh thể năm người lại hướng lên thi bị lão nhân bản thân đều là cựu sát ô linh thánh thể thiên sinh thân hòa các loại sát khí tại địa sát âm mạch hoàn cảnh bên trong tu luyện như cá gặp nước thậm chí có thể đem địa tâm sát khí trực tiếp dung nhập thể nội để thăng tu vi ngưng tụ pháp bảo chính là bằng này thánh thể hắn có thể lấy song linh căn tư chất đi đến hôm nay hết lần này tới lần khác tề nhạc thanh tang linh thể có thể thành tựu người khác tính chất đặc thù mới bị thi bị lão nhân nhìn chúng lấy này trợ chính mình thương yêu nhất một gã hậu bối vượt qua kết đan là trời tiến tiền bối thành tựu nguyên anh đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt một vị ôm lấy thiện ý nguyên anh chân quân thời điểm mấu chốt có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng bạch tử thần chuyển ra chủ đề không còn tại tề nhạc trên thân tốn nhiều miệng lưỡi miễn cho nhượng bực này chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến sự tình ảnh hưởng đến các thương chân nhân tâm tình đúng vậy à yến đạo hữu nhảy ra bước này cũng là không dễ dàng bọn hắn thiên hà kiếm tông cũng coi như có người kế tục bạch sư đệ chúng ta cũng muốn đem hóa anh sự tình nâng lên nhiệt trình các thương chân nhân thực lực tự nhiên nhất nhãn nhìn ra chính mình vị này sư đệ đã đột phá đến cách đan hậu kỳ Theo hắn nghĩ đến, lấy bạch sư đệ kinh tài tuyệt diễm thiên phú, nhiều nhất trong vòng một giáp liền muốn gặp phải thoái đan hóa anh khảo nghiệm. Bây giờ hai người trước mặt hiện thực nhất vấn đề, chính là không có một chỗ an toàn tứ giai độ kiếp linh địa. Thướng người mượn tứ giai linh địa ăn nhờ ở đâu, là hạ hạ chi tuyển. Các sư huynh có cái gì ý tưởng tấn quản nói đến, ta ổn thỏa phối hợp, nhìn xem có thể hay không thành hàng. Bạch tử thần cá nhân ngắn hạn mục tiêu, là ở gom đủ 12 ngụm phi kiếm phía sau, nếm thử lĩnh ngộ tinh không chân ý, bố xuống tinh hạ kiếm trận, có thể ở kết đan kỳ bên trong, liền có được trạng thái bình thường đối phó nguyên anh tu sĩ pháp. bất quá như các thương chân nhân có biện pháp đạt được tứ giai linh địa hắn không để ý tiêu phí thời gian đến chợ một tay chi lực đã là có thể nhanh chóng đặt thành các sư minh hóa anh điều kiện cũng là vì chính mình sau này độ kiếp nhất quan làm hào chuẩn bị không ngợi ngoại lực tự tìm linh địa lão phu càng nghĩ chỉ có hai cái biện pháp tại ngũ tinh lưu ly thể bị phế phía sau các thương chân nhân tại ôn dưỡng lục thân quá trình bên trong ngược lại cảm thấy tự thân con đường càng thêm thuần túy làm không được quá khứ như vậy đại khai đại hợp thỏa thích vi sái thần lôi vi năng tại chỗ rất nhỏ đối lôi pháp nắm giữ càng lên một cái bậc thang mất đi lấy vô cùng vô tận cuồng bạo lôi hại đến chút xuống đánh bại bất luận cái gì đối thủ tiền vốn các thương mới chân chính lĩnh nộ đến như thế nào lôi pháp có linh lúc trước chỉ có cảnh giới lại không thâm nhập đi lên hoàn toàn bất đồng khác một đầu con đường thượng sách tất nhiên là đoạt lấy đầu kia thanh loan chỗ rừng linh mạch chỉ là không biết cái kia xúc sinh lông lá ngủ say bên trong có thể phát huy vài phần thực lực như đã trở lại tứ giai đại yêu bình thường tiêu chuẩn liền tính người ta liên thủ cũng chỉ có thể tự bảo vệ không có khả năng làm gì được tứ giai yêu thú các thương chân nhân hiển nhiên là từng có chu toàn kế hoạch đem chính mình ý tưởng dù gì nói tới Hạ sách chính là chiếm xuống tam giai cực phẩm linh mạch, thông qua thiên cương tụ linh pháp trận đem linh khí phẩm giai tạm thời đẩy lên tứ giai. Tuy nhiên so ra kém chân chính tứ giai linh địa, nhưng chỉ cần chuẩn bị sung túc, có đại lượng thượng phẩm linh thạch cơ bản có thể đạt tới tám thành trở lên hiệu quả. Thiên cương tụ linh trận, ta tựa hồ nghe qua. Năm đó vệ sư Minh Kích đan thời điểm từng muốn bố trí ấy nhỉ, nhưng bởi vì linh thạch chưa đủ cuối cùng đành tha. Cái này có chút quen thuộc danh từ xuất hiện, Bạch Tử Thần rất nhanh tìm đến này phần ký ức. Đúng vô cùng, nơi đây vân Đài bất quá là tam giai thượng phẩm linh địa thông qua tụ linh pháp trận đẩy lên tam giai cực phẩm. Như không đối phó được đầu kia thanh loan tại Hắc Sơn bên trong tìm khắc tam giai cực phẩm linh mạch nên không khó. Cùng lắm thì chuẩn bị mấy phần Thiên Cương tụ linh trận cần thiết thượng phẩm linh thạch, chống qua toàn bộ toé đan hóa anh trong lúc. Như thế tạo ra tứ giai linh địa, đồng dạng có thể làm đến linh khí như thực chất. Nhưng dù sao cũng là vô căn chi mục, toàn bộ dựa vào Thiên Cương tụ linh trận chuyển hóa hiệu quả, dùng tại hóa anh độ kiếp loại này trường hợp tổng lượng người không yên tâm. Chương 335, Lộ đạo Bồ đề. Chương 335, Lộ đạo Bồ đề. Thiên Cương tụ linh trận tồn tại, vẻn vẹn là đưa đến vượng tâm tác dụng. Nếu có khả năng, liền tính đôi hóa anh nhất quan có đầy đủ tin tưởng bạch tử thần đều không tưởng bạo như vậy mạo hiểm. Ai hiểu được, có thể hay không thiên kiếp vượt qua, cũng tại hiển hóa anh nhi phía sau tịch quyển thiên địa nguyên khí lấy bổ nguyên anh cuối cùng một bước ra được rẽ. Các thương chân nhân ý kiến, là do hắn thâm nhập hát sơn, lần nữa đi xác minh thanh loan chân thực tình huống. Lần trước bởi vì quỷ linh môn đột nhiên xâm nhập, bỏ dở nửa chừng, liền thanh loan lông vũ đều không thể nhìn thấy mực ăn. Chỉ xích tiên ngai thần thông bị phế, nhưng lôi độn càng tiến một bước, liền tính Thanh Loan thức tỉnh hắn cũng có thể chạy trốn đến lúc đó lại căn cứ các thương chân nhân gần khoảng cách quan sát, đầu kia Thanh Loan thực lực đến cùng ở vào cái gì tầng thứ, lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Bí đường thủ hộ nhất mạnh ngũ sinh, gặp qua Bạch lão tổ. Tính xin lão tổ đưa ra lệnh bài, lấy làm kiểm tra đối chiếu. Bí đường phía trước, một vị khí tức đều không có, tựa như ngoan thạch trung niên tu sĩ, mặt vô biểu tình nói: "Ta tới lấy hai mai ngộ đạo bộ Bạch tử thần đem thân phận lệnh bài vừa hiện, đại môn phía trên phồn hối hoa văn chớp động linh quang, phát ra xác nhận không sai dự hưởng. Bí đường nhất mạch đệ tử Xưa nay dòng nhập bình, không giảng thiên phú tư chất, chỉ cần cầu tâm tính thượng giai lại nhịn được tịnh mịch, đồng thời đối tông môn trăm phần trăm trung tâm. Cơ bản đều là từ vô phụ vô mẫu cô nhi trong đó chọn lựa chuyển thường người, phóng tại ngoại môn đệ tử trong đó quan sát đến thành niên, khảo nghiệm hợp cách sau đó liền tiến vào bí đường bắt đầu tu luyện nạp bạc quyết. Ngoại trừ mấy vị kết đan lão tổ cùng trưởng môn, bí đường đệ tử cùng tông môn những người khác căn bản không giao tiếp, thậm chí có rất nhiều trưởng lão đều không rõ ràng bí đường tọa đường trưởng lão là vị nào. Bạch tử thần thân phận hành tẩu tại thanh phong môn bất kỳ địa phương, đều có thể tiến nhanh thẳng vào, chỉ có tại bí đường phía trước còn cần nghiệm chứng lệ bài, cảm ứng bản mệnh tinh huyết. xác định người tới đúng là bản thân mà không phải là người khác dịch hình giả mạo kiểm tra đối chiếu thông qua kính xin láo tổ đi vào trung niên tu sĩ ngữ khí không có chút nào ba động hoàn toàn không có mặt khác đệ tử nhìn thấy hắn lúc kích động lấy lòng không sai đã là trúc cơ hậu kỳ tranh thủ trở thành bí đường thủ bảo nhất mạch vị thứ nhất kết đan chân nhân bạch tử thân khẽ gật đầu biểu thị ra đối ngũ sinh tán thành không có nghĩ đến tại bí đường trong đó còn cất dấu dạng này một vị trúc cơ hậu kỳ đệ tử xem niên kỷ nên vẫn chưa tới trăm tuổi phóng tại ngoại giới đều có tư cách tranh cử nam địa địa chủ bí đường nhất mạnh tu luyện tốc độ cùng bản thân tư chất quan hệ không lớn chủ yếu xem thủ hộ bảo vật số lượng nhiều ít và phần dai đồng thời đối tu luyện giả tâm tính yêu cầu cực cao như tâm tính dao động tu vi liền sẽ rớt xuống ngàn trượng nếu là vững như bàn thạch thì không căn cơ bất ổn bảo khí tán loạn chi ưu theo thanh phong môn những năm gần đây lớn mạnh bí đường bên trong chỗ tổn bảo vật số lượng đều nhanh là đến trăm năm trước gấp mười lần mượn này gió đông cũng nhượng ngũ sinh ngồi lên tu luyện đường cao tốc so chính mình một đám sư trưởng tu luyện tiến độ nhanh hơn rất nhiều năm đó vệ đạo liền nói qua nếu là bạch sư đệ nguyện ý đem nguyện tuyển kiếm phóng tại bí khố bên trong ba năm có thể bồi dưỡng một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ từ nay lời nói trong đó có thể nhìn ra tu luyện nạp bảo quyết nhất mạch đệ tử đối với bảo vật ý lại trình độ tiến vào bí đường sau đó mạch tử thần đi thẳng vào vấn đề đối với sáng loáng đống lớn pháp bảo nhìn đều không nhìn bên trong có không ít còn là hắn thân thủ đưa vào quen thuộc vô cùng hai mai treo cao tại đỉnh màu nâu bồ đề rơi vào trong tay có một cổ thấm núi thanh hương nhượng người nghe đó tinh thần chấn động vật ấy chính là tam giai ngộ đạo bồ đề là thuế hẳn chân quân dùng để giao dịch mậu thổ thần xa linh vật một trong cái kia bút giao dịch băng phách tông cuối cùng còn đáp lên một khối vạn năm băng ngọc Cái kia khối vạn năm băng ngọc trường bản tay lớn nhỏ, sớm liền đến Bạch lao tổ bên người, lấy cung cấp hóa giải tu luyện hỏa lòng quy nguyên kinh sinh ra hỏa độc. Dạng này lớn một khối, đủ để thỏa mãn hắn sử dụng đến hoa anh phía trước đợi đến thành tựu nguyên anh về sau, đều có hóa thân hỏa lòng, phun ra nuốt vào thuần dương chân hỏa bản sự, chính là hỏa độc sớm không phóng tại trong lòng. Theo thuần dương chân hỏa lưu truyền, trong lúc lặng yên không một tiếng động có thể hóa giải hỏa độc, cũng liền không dùng được vạn năm băng ngọc. Độ đạo Bồ đề là cực kỳ đặc thù một loại linh vật, sử dụng sau đó 7 ngày bên trong có thể trên diện rộng đề thăng tính, đối với tu luyện một ít đặc thù thần thông bí pháp hoặc đột phá tu tiên bạch nghệ bình cảnh có lớn lao chỗ tốt. cùng Thánh Liên Tông nội đạo liên tử cùng với hắn từng gặp quang nội đạo linh trà, có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá nội đạo liên tử càng nhiều bị coi là kết đan linh vật, nội đạo linh trà ngoại trừ trực tiếp nuốt vào, còn có thể dùng để tưới pha nước trà, biên độ nhỏ vĩnh cửu để thăng nội tính. Nội đạo Bồ đề liền rất đơn giản trực tiếp, bóc nát sau đó liền có linh quang một thân, nội tính tiến nhanh. Băng Phách Tông nội đạo Bồ đề không biết là từ đâu mà được đến, dù sao tại Thanh Phong môn liên tục mấy lần cự tuyệt chúng nó dùng pháp bảo hối đoái mẫu thổ thần xa phương án, mới là lưu luyến không rời đem này linh vật tăng thêm đi lên. Bí đường bên trong tổng cộng là có ba quả, Bạch Tử thần lấy đi hai khỏa. cho hậu nhân lưu lại một khoảng ngộ đạo Bồ đề lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng may mắn hắn danh nghĩa điểm cống hiến đủ nhiều, nếu không bất luận là vạn năm băng ngọc còn là ngộ đạo Bồ đề đều là lên sáu vị số tông môn cống hiến, đơn giản hối đoái không nổi. Bạch Tử Thần lấy cái này hai mai ngộ đạo Bồ đề, tự nhiên là chuẩn bị dùng tại luyện chế Tam giai phi kiếm thời điểm. Tam giai ngộ đạo Bồ đề áp dụng phạm vi, bị hạn chế tại nguyên anh trở xuống, Tam giai phi kiếm vừa vẫn còn tại có hiệu lực phạm chủ bên trong. Tiếp xuống tới thời gian, Bạch Tử Thần ngay tại thiên lôi ngai cùng bạn tiên giàn chi gian hai địa phương chạy tới chạy lui, chủ yếu là thủy luyện pháp bảo không có ly khai cái kia linh tuyển chi nhãn. hắn lúc này lựa chọn luyện chế là kiện tên là vạn nha hồ thượng phẩm pháp bảo tiền kỳ công tác đều là tiến hành vô cùng thuận lợi tháng đến 10 tháng phía sau bắt đầu trọng yếu nhất dung hợp trình tự hắn quyết đoán bóp nát một mai ngộ đạo bồ đề một đạo trắng sữa linh quang hệ ra đầu nhập hắn thân thể cái này chính là thiên phẩm nộ tính cảm giấc ư tựa hồ vạn vật mạch lạc đều biến thành rõ ràng bạch tử thần có dự cảm giờ phút này đi tu tập tham đồng khế hoặc là mặt khắc thần thông đều có thể so với trong ngày thường mau ra gấp mười lần hắn trong đầu mới hiện hiện vạn nha hồ thu nhất thủ quyết liền một cách tự nhiên dùng được đều không cần tại trong thức hải mô phòng lần thủ quyết quen thuộc đến lô hỏa thuần thanh giống như là đã có luyện chế vạn nha hồ trăm ngàn lần kinh nghiệm địa phương nào ra sức lúc nào thủ quyết buộc chặt đều là cưỡi xe nhẹ đi đường quen mười ngón bay múa tựa như tại búng ra dây đàn bệnh thành một bức yêu mỹ hòa quyền nộ tính trung du bạch tử thần chưa bao giờ từng có như thế cảm thụ lấy giờ phút này thị giác nhìn lại quá khứ chính mình luyện khí thủ pháp thô giác không chịu nổi vụng về đến sơ hở chống chết Tuy tiện sửa lại mấy cái địa phương có thể nhượng luyện khí hiệu suất để thăng mạng lớn khó trách nộ đạo loại linh vật có như thế giá trị chịu đến nhiều người như vậy truy phủ những cái kia tu tiên bách nghệ tích thâm hậu. cách đột phá chỉ kém một chân bước vào cửa có nó hầu như tất nhiên có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp. khách quan tu sĩ khác, bạch tử thần phục dụng nội đạo bồ để hiệu quả kỳ thật càng tốt. bởi vì hắn luyện khí cảnh giới là ăn tươi nuốt sống, dựa vào chuyên công một hạng, không tiếc thành phẩm để thăng đi lên. luyện khí cơ sở có thể nói nửa điểm đều không. nếu như nhượng hắn đi luyện chế một cái chưa bao giờ gặp qua cực phẩm linh khí, như cũ có rất lớn sát suất thất thủ. hắn chỉ cần đem mô dạng pháp bảo luyện chế thành công một lần, thần bí thánh thể có thể cưỡng ép đem luyện khí cảnh giới đốt cháy giai đoạn tựa như để thăng đi lên. cho nên tại luyện khí nhất đạo phía trên, hắn là hàng thật giá thật cả nhất chân phát triển. bất quá cũng không có nghĩ đến làm luyện khí tông sư, hết thảy đầu nhập đều là vì có thể tự hành nắm giữ luyện kiếm tài nghệ thôi. tại ngộ đạo bồ đề ảnh hưởng phía dưới, bạch tử thần bay nhanh hấp thu luyện khí tri thức, quá khứ là xem luyện khí truyền thừa từng cái hiện ra, hóa thành chính mình sử dụng. sau một khắc, quần quạ lở gãy, rõ ràng không thấy một cái linh nha, lại có ngàn vạn vây cánh thanh âm, phản phất thật sự có hơn bạn chỉ linh nha bay vào trong bầu. tị yên hồ lớn nhỏ màu bạc vạn nha hồ từ linh tuyển chi nhãn bên trong này ra, mang theo bọt nước nằm ở hắn bàn tay trong đó. luyện khí kiếp sống bên trong kiện thứ hai thượng phẩm pháp bảo, liên dạng này tại ngộ đạo để trợ giúp phía dưới sinh ra. Mạch Tử Thần giành giật từng giây, thừa dịp ngộ tính ra chỉ thời gian không qua, bắt đầu tam giai phi kiếm luyện chế, trực tiếp bay trở về Thiên Lôi Ngai. Lôi âm kiếm luyện chế quá trình bên trong, muốn dẫn lôi hỏa thối luyện thân kiếm, khẳng định là không có cách nào sử dụng thủy luyện chi pháp. Hắn sáng sớm ngay tại Thiên Lôi Ngai phía trên làm hảo luyện kiếm an bài, lôi âm trúc và các loại tài liệu phụ chuẩn bị thiệt nhiều phần. Mạch Tử Thần đứng ở Thiên Lôi Bích phía trước, hồi ức một lần lôi âm kiếm phương pháp luyện chế, khắc trong tâm khảm. Một đoạn năm thước dài lôi âm xuất hiện tại hắn trong tay, thô như cánh tay, thanh chi sắc, có điện quang lôi mang tại linh trúc trung tâm nhảy lên. Dung chỉ nhẹ kích, liền vang lôi âm. Dư âm từng trận. Lần đầu luyện chế Tam giai phi kiếm, bạch tử thần vung tha địa hỏa, trực tiếp lấy đan hỏa luyện hóa linh tài, đồng thời đem từng kiện tài liệu phụ dung nhập lôi âm trúc bên trong. Nguyên bản thẳng tắc một đoạn lôi âm trúc dần dần có phi kiếm hình dạng, ngay tại hắn Du với chỉ điểm hướng mặt đất lôi tinh toái phiến thời điểm, lôi âm trúc một cái lắc lư, duy trì không được hình thái bị đan hỏa dung làm một bãi chất nhầy. Vậy vào trên mặt đất, cực hạn nhiệt độ cao đem lôi tinh toái phiến đều dung nhập trong đó, làm lạnh sau đó thành cháy đen một đoạn. Đan hỏa dung luyện tần suất xảy ra vấn đề, phá hư lôi âm trúc nội bộ tổ chức, lại đến. Thiên phẩm tính trạng thái phía dưới, Bạch tử thần tại luyện khí thất bại trong nháy mắt liền phản ứng kịp chính mình phạm sai lầm tại nơi nào, căn bản không làm dừng lại, đem phần thứ hai luyện kiếm tài liệu lấy ra, lần nữa bắt đầu luyện chế. Lần này càng tiến một bước, lôi tinh phái phiến nổ tung, đem cuồng bạo lôi hệ linh lực dẫn tới lôi âm trúc phía trên, khiến cho thân kiếm thành hình, từ bên ngoài đã nhìn không ra linh trúc tính chất. Nhưng ở cuối cùng một bước dẫn động lôi hỏa, anh kích thối luyện chỉnh tự phía trên, chờ đến thiên lôi lại trực tiếp đem lửa thành hình lôi âm kiếm anh thành bám. Thiên lôi tàn đi, tại chỗ chỉ còn lại nửa đem lôi âm kiếm, còn tại lên khói xanh, cái này liền là lấy thiên lôi thối luyện lớn nhất chỗ thiếu hụt. Vô pháp khống chế lôi hỏa uy lực mạnh yếu, chỉ là chưa thành hình tam giai phi kiếm, nơi nào chịu được hoàn chỉnh thiên lôi bành kích? Bạch tử thần không biết năm đó ngư long tông luyện kiếm sư là như thế nào giải quyết vấn đề này, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể là không ngừng nếm thử, đi liều vật khí, hy vọng tiếp theo đạo thiên lôi uy năng tại lôi âm kiếm thừa nhận trong phạm vi thôn phục một khỏa khôi phục chân nguyên năng lượng, tại ngộ đạo trạng thái kết thúc phía trước cuối cùng thời gian lần nữa thành công luyện chế gian nửa thành hình lôi âm kiếm. Nhờ thiên lôi bích đặc thù hoàn cảnh phúc, thường thường có thiên lôi rơi xuống. Chờ khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy một đạo tương đối nhỏ bé yếu lôi đỉnh, đem lôi âm kiếm đẩy vào trong đó. xoẹt xẹt vê anh lối hỏa va chạm ở giữa có một tiếng đinh hai nhức góc lôi âm vang vọng thiên lôi nhai mỗi danh đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh phong chương ba trăm ba mươi sáu âm kiếm chương ba trăm ba mươi sáu âm kiếm thiên lôi tiêu tán vê kích chỗ ngoại trừ có đống lớn lôi tinh thoái phiến tiếng sổ soạt rơi xuống còn có một đoàn tử quang phủ ở giữa không trung bạch tử thần thò tay một chiêu lam quang bỗng nhiên mà tới nhu thuận rơi vào trong tay hình thành một ngụm ba thước phi kiếm màu tím sầm trúc thân pha tạp lôi mấn chạm đến xúc cảm giống như tô giáp dung nham bởi vì nếu tự tay luyện chế quan hệ, mặc dù chưa trải qua thế luyện, đều có một tia tâm thần tương liên, như cánh tay sai khiến cảm giác. này là ra từ mình tay ngụm thứ nhất tam dài phi kiếm, chỉ cần có tốt mở đầu, còn sợ sau này không có quần quần không dứt tam dài phi kiếm ư. năm đó ngư long tông làm đến chủ mạch kết đan chân nhân nhân thủ một ngụm lôi âm kiếm, bạch tử thần muốn làm là một người liền có một tá lôi âm kiếm, đến lúc đó giàu có có thể đơn độc lấy lôi âm kiếm đến bố trí một tòa tinh hà kiếm trận đem lôi âm kiếm nhẹ nhàng vi động, đúng là cũng không lôi âm nương theo, nhượng hắn chấn động. Tiêu Liên âm trúc kiếm sử dụng bên trong đều sẽ phát ra lôi âm, thành một đại đặc sắc. Lôi trúc kiếm nhưng là không có. Phải cần toàn lực thúc dụng, mới có thể đem trúc thân bên trong chất chứa thiên lôi chi lực bạo phát. Tiêu Thiên lôi âm, có tịch tà chân sát, luyện hóa ma khí trí năng. Lôi âm trúc sinh ra, vốn là cần muốn bị thiên lôi bổ đánh, khiến cho linh trúc bên trong lần chứa trí dương trí cương thiên lôi chi lực. Tại cuối cùng luyện kiếm thành hình trước mắt, lại trải qua lôi hỏa thối luyện, song trọng ra chỉ phía dưới mới có lôi âm kiếm tịch tà đãng ma thần thông. Bất quá mỗi bạo phát một hồi, lôi âm kiếm ít nhất phải cần ba đến năm năm không đều thời gian, mới có thể một lần nữa ngưng tụ trong thiên địa lôi đỉnh chi lực. tại này quá trình bên trong liền thành không có chút nào đặc sắc phổ thông tam giai trúc chất phi kiếm một thứ năm tam giai phi kiếm rơi vào trong túi bạch tử thần đang bay nhanh tế luyện sau đó đồng dạng cho nó vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong một cái vị trí dựa theo ngư long tông điện tịch đến xem lôi âm kiếm dù sao lấy linh trúc luyện chế kiên ngạnh trình độ phía trên còn là thua kém ngũ kim phi kiếm một bậc đồng giai phi kiếm tấn công rất dễ dàng xuất hiện lỗ thủng vết thương bất quá vô luận dưỡng kiếm thuật còn là kiếm hạ bên trong thanh khí đối với chữa trị phi kiếm đều là nhất đẳng hảo thủ một hệ phi kiếm dù là bị người chạm thành hai đoạn đều không có quan hệ trừ khi là đục lên cần khắc chế ma tu Nếu không lôi âm kiếm tại Bạch Tử Thần trên tay chỉ có 7 trận một cái tác dụng, trong ngày thường không có khả năng cầm ra tới đấu pháp so kiếm. Cho nên phi kiếm bản thể gây yếu cái này một thiếu sót, cơ bản có thể bỏ qua. Luyện kiếm thành công, trên tay còn có khỏa thứ hai ngộ đạo bồ đề, cùng với lôi âm trúc đều có mấy gốc dưới tình huống, hắn còn là khắc chế tiếp tục luyện kiếm xúc động. Tam tiến một tỷ lệ thành công, nếu như là phóng tại trạng thái bình thường luyện kiếm trong đó, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng giờ phút này có ngộ đạo bồ đề gia trì, thể hiện ra đến luyện khí thực lực xa xa vượt qua bản thân xứng đáng cảnh giới. Tại ngộ tính ăn gian dưới tình huống, chỉ có 3 thành sát suất thành công, liền lộ ra quá thấp. Trúc Hải là đi lên quỹ đạo, mỗi cách mấy năm liền ổn định có một gốc thanh âm Chúc chịu đựng được thiên lôi bổ đánh, tại sắp chết trạng thái bên trong tóe phát sinh cơ, biến dị trở thành lôi âm Chúc. Nhưng nếu là luyện kiếm sát xuất thành công quá thấp, lãng phí quá nhiều lôi âm Chúc, liền sẽ thật to liên lụy gom đủ 12 hai ngụm phi kiếm thời gian. Ngồi mài Đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hắn chuẩn bị hào hảo chỉnh lý hiểu rõ lần này luyện kiếm thành công kinh nghiệm, liền tính làm không được tam giai cực phẩm luyện khí cảnh giới, tối thiểu cũng phải là cái hàng thật giá thật tam giai cực phẩm luyện kiếm sư. Đáng tiếc hiện tại hoàn cảnh, không cho phép ta ly khai sơn, quá nhiều người ánh mắt tại ta trên thân, nếu không đi đến Bắc Nguyên. cùng thiên hà kiếm tông đạo hữu giao lưu một phen luyện kiếm tâm đắc nên có thể có đại thu hoạch. thiên hà kiếm tông luyện kiếm tài nghệ có một không hai bất vực. liên tính cùng chung mực những cái kia kiếm tu tông môn so sánh với cũng là mỗi người mỗi vẻ khó mà nói nhà ai có thể mạnh hơn nhiều ít. dù sao liên tính ngươi ngũ hoàng kiếm tông là hiện tại tu tiên giới bên trong danh tiếng thịnh nhất một nhà kiếm tu tông môn, có hóa thần đại năng sinh ra, đồng dạng không có bản sự trực tiếp luyện thành tứ giai phi kiếm. mọi người luyện kiếm hạn mức cao nhất đều là tam giai phi kiếm, khác nhau đơn giản là nắm giữ luyện kiếm bí truyền nhiều ít cùng luyện kiếm sát suất thành công. bạch tử thần khi đó được tuyển kiếm, từng phát xuống đạo tâm lời sinh thời chỉ cần Thiên Hà Kiếm Tông gặp nạn, hắn nhất định sẽ ra tay cứu giúp ba lần. Bất quá từ lúc này tình hình xem, Thiên Hà Kiếm Tông có hai vị Nguyên Anh Toa Chấn, cũng có tứ giai phi kiếm nơi tay, hùng cứ một phương. Như thế nào đều nhìn không ra muốn muốn nhờ hắn hỗ trợ dấu hiệu, nguyện tuyển kiếm cái này tiện nghi là chiếm định. Nhưng đã có cái này đắc định, đường vị cùng yến nguyên tái lại đều nhận định bạch tử thần kiếm đạo thiên phú vang dội cổ kim, cao đến tứ giai phi kiếm xa xa gặp một lần đều muốn khó mà tự giữ, chủ động hợp nhau tình trạng. Liên tính bạch tử thần không chịu chuyển đầu làm Thiên Hà Kiếm Tông đệ tử, cũng cùng nửa cái người một nhà không sai biệt lắm. thận không thể đem hắn một mực cột vào kiếm tông thuyền lớn phía trên. hắn tới cửa bãi phòng, tìm kiếm luyện kiếm tài nghệ giao lưu khẳng định hội chịu đến cho phép. nói không chừng vừa hóa anh không có bao lâu biến nguyên tái còn có thể chủ động hướng hắn truyền thụ kiếm tu tái đan hóa anh bí quyết. dù sao bạch tử thần kiếm trạng nguyên anh thần kỳ biểu hiện càng thêm chứng minh bọn hắn ngày đó ánh mắt đem những cái kia thiên hà kiếm tông ăn thua thì ngầm bất đắc dĩ đem tứ giai phi kiếm chấp tay nhường người vì mặt mũi đẹp mắt mới đem một cái không có danh tiếng gì lương quốc tiểu bối thổi phồng đến thiên không mà không thuyết pháp chỉ để đánh mắt một vị vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt trắng non nữ quan đợi tại thiên lôi ngai thiên điện bên trong. chờ đến đại điện nghị sự hoàn tất một đám người ta cuộc mới bị mời đi vào trần sư tỷ hết sức xin lỗi hôm nay vừa vặn nhiều chuyện chút lao người lợi lâu Hoắc phi đến kỳ thật là không kiên nhẫn công việc vặt nhưng hai vị sư minh một cái thành thay mặt trưởng môn một cái trẻ mang thành trúc cơ hậu kỳ được công nhận giống như sư tôn nhất đệ tử tông môn bài danh trước nhất kết đan hẳn giống chỉ còn nàng một người không có đặc thù điểm mạnh chỉ có thể đem thiên lôi ngai phía trên việc vặt gánh chịu lên tới và không thì nàng cái này đệ tử quá mức vô dụng một điểm giá trị đều thể hiện không ra đến thoát sư mỗi khách khí ta thanh nhàn thói quen tại bản sơn cũng không nhiều ít sự tỉnh cho nên sớm qua tới tuy nhiên tư lịch thâm hậu rất nhiều nhưng trần vi căn bản không có cái gì sư tỷ cái giá ăn nói nhu hòa thập phần khách khí một phương diện trần vi chính là loại này không tranh không đoạt ôn hòa tính tình cái khác hai người đều là trúc cơ trung kỳ bối cảnh phía trên nàng xa xa không kịp hoác phi yến cái này bạch lao tổ tam đệ tử thân phận tại thanh phong môn bên trong địa vị thực ra không tại một cái cấp độ phía trên đối với cái này nàng ngược lại không có cái gì tâm lý trên lệch có thể từ một cái phổ thông ngoại môn đệ tử đi đến hôm nay đã đầy đủ may mắn lấy tư chất của nàng nếu không phải bởi vì tại ngũ nhạc quan bên trong được đặc thù truyền thừa chịu đến các thương lão tổ coi trọng đại xác suất là không có hy vọng vượt qua trúc cơ bình cảnh mà nàng lạc lôi thể lại không có bất luận cái gì thần dị tại tu luyện phía trên một điểm trợ giúp điều không liền cùng một gã phổ thông tu sĩ giống như tại trúc cơ sau đó trần vi liền bắt đầu hậu thiên lạc lôi thần châu luyện chế theo lý mà nói chỉ có kết đan chân nhân mới có thể luyện chế này pháp bảo nhưng bởi vì lạc lôi thể tính đặc thù khiến cho nàng có thể sớm bắt đầu luyện chế ôn dưỡng hậu thiên lạc lôi thần châu luyện thành sau đó Liên một mực ở tại đan điển của nàng khí hải bên trong không nhúc ních nàng trúc cơ trùng kỳ tu vi cũng không có bản sự thúc giục nếu như trần vi có kết đa ngày đó cái này mai hậu thiên lạc lôi thần châu liền sẽ tự động thăng hoa làm bản mệnh pháp bảo mấy chục năm trước các thương lão tổ tại luyện chế hậu thiên lạc lôi thần châu phía trước từng gọi nàng đi qua cẩn thận quan sát một phen hôm nay lại phải bạch lão tổ tương triều trong nội tâm nhiều ít đã hiểu rõ thật nhanh à, bạch lao tổ đều muốn bắt đầu cân nhắc luyện chế hậu thiên lạc lôi thần châu đến chống cự thiên lôi tiếp hoa phi đến cùng trần vi tán gẫu nhanh nửa canh giờ đã không có bất luận cái gì chủ đề đều nói chuyện tạo lao đến tông môn bên trong Lam ra bởi vì liền hai vị trúc cơ tu sĩ tỏa hóa vì tranh đoạt di sản loạn thành một bầy cố sự. Rốt cục nhìn thấy một đầu mập mạp hùng thú chạy vào đại điện, thập phần kiêu ngạo nhảy lên cái bàn, Đối với bên trên hoa quả khô cái đĩa bắt đầu ăn như gió cuốn. Trần sư tỷ, chúng ta đi qua. A, Sư tôn nên đã đả tọa thổ nạp hoàn thành. Hoắc phi yến dẫn Trần Vi tiến vào bạch lao tổ độc phủ Theo Ngọc Kiều xuyên qua một đoạn đám mây mở mịt đường mòn, đứng ở nhà tranh người thường lễ Sư phụ, ta đem Trần sư tỷ lĩnh qua tới. Trần Vi, ta gọi ngươi đến đây dụ ý, ngươi nhưng bên được. Bạch Tử Thần đóng lại hai mắt mở ra. có xích mang hiện lên như thiểm điện lợi nhận đệ tử minh bạch bé nhỏ bản sự có thể có lợi ích lao tổ nguyên anh đại đạo là đệ tử vinh hạnh Trần vi ngẩng đầu lên thò tay tại trên thân liên tục điều động toàn thân pháp lực hội tụ một khỏa bảo châu từ trong miệng chậm rãi phun ra hậu tiên lạc lôi thần châu tại nàng đan điền khí hải bên trong cắm rễ mấy chục năm bởi vì lạc lôi thể quan hệ đã sớm hình như nhất thể lúc này ly thể lấy ra ngược đau như đau xoắn sắc mặt trắng bệnh cái chán lớn chừng cái đấu mồ hôi lã trá lan xuống Trần vi cắn môi lấy thật lớn ý chí lực nhịn xuống tiêu đau trong lòng nghĩ đến mặt khác sự tình đến phân tán lực chú ý. Nguyên lai cái này chính là Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu, nhìn xem không chớp mắt một quả hạt châu, cư nhiên có thể hấp nhiếp thiên lôi. Bạch Tử thần trong miệng thì thảo, thần thức đã đem này quả bảo châu từ trong ra ngoài dò xét đến to cùng. Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu luyện chế chi pháp, tại truyền công điện tầng thứ ba bên trong rõ ràng phóng, hắn đã sớm làm cho người mang tới. Sở dĩ muốn nhượng Trần Vi qua tới, chính là vì trông thấy chân chính luyện chế ra thần châu là thế nào bộ dáng, miễn cho luyện chế quá trình bên trong ra lạc. Trần Vi làm vì lạc lôi thể, lại là trực tiếp được truyền thừa thạch bi luyện khí nội dung, luyện chế pháp bảo tất nhiên là chính tông nhất không sai. Ngoại trừ vì thiên lôi kiếp làm chuẩn bị, Bạch tử thần đột nhiên đem hậu thiên lạc lôi thần châu nâng lên thứ nhất nhật trình, còn là bởi vì phát hiện bảo vật này tựa hồ đối với luyện kiếm có giúp đỡ cực lớn. Trước mắt luyện chế lôi âm kiếm, lớn nhất chưa đủ liền là không có biện pháp khống chế thiên lôi mạnh yếu, dẫn đến lôi âm kiếm có thể hay không chống qua lôi hỏa thối luyện nhất quan toàn bộ bằng thiên ý mà hậu thiên lạc lôi thần châu lớn nhất tác dụng chính là thông qua hấp nhiếp thiên lôi, giảm xuống thiên kiếp ý năng. Cái kia luyện kiếm thời điểm, đem hậu thiên lạc lôi thần châu thế ra, chẳng lẽ không phải vừa vặn? Thiên lôi quá mạnh, liền hấp nhiếp đi một chiêu, đã có trợ luyện kiếm. còn có thể nhượng hắn sớm quen thuộc hậu thiên lạc lôi thần châu sử dụng, chờ đến chính mình độ kiếp thời điểm mới có thể thuận buồm xuôi gió đem trần vi trước người lôi châu cẩn thận quan sát thật lâu. bên trên vài nét bút phong cách cổ xưa ký tự cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, mang đến cực cường trùng kích lực. tựa hồ là hoa điệu lục bên trong lôi thần, thiên phạt chi ý thông qua đơn giản hóa chia cách dung nhập hậu thiên lạc lôi thần châu. từ khi được cái kia cuốn hoa điệu lục dịch lý bách khoa toàn thư, bạch tử thần đối với thường thấy hoa điệu lục nội dung hàm nghĩa cơ bản có thể phân biệt bảy tám phần. nghiên cứu tấu triệt, phất tay trần vi đem bảo châu thu hồi, nhắm mắt trầm tư một hồi. Cùng luyện khí truyền thừa bên trong Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu tiến hành đối chiếu. Mở mắt nhìn đến suy yếu Trần Vi bị hoắc phi âng, tại túi chữ vật bên trong là đến, tìm ngụm luyện tập chế thành âm trúc kiếm, đẩy đi qua. "Vất và ngươi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi a." Những năm gần đây, Bạch Tử thần ban thưởng ra ngoài âm trúc kiếm đều muốn tiếp cận ra 20 ngụm, lượng này kiếm thành thành phong môn trúc cơ tu sĩ bên trong lưu hành nhất phi kiếm. Tất cả trúc cơ tu sĩ đều lấy có thể có được một ngụm âm trúc kiếm làm linh. Chương 337. Hợp tác luyện bảo. Chương 337. Hợp tác luyện bảo. Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu từ phẩm giai đi lên nói, chỉ có thể coi là hạ phẩm pháp bảo, luyện chế sử dụng linh tài cũng không coi là nhiều hiếm lạ. Tông môn luyện khí điện bên trong đều có thể nhẹ nhõm gom đủ luyện bảo cần thiết tài liệu, sở dĩ có thể thành cực kỳ đặc thù độ kiếp chi bảo, ảo diệu đều ở hoa điệu lục bên trong. đều nói cận cổ sau đó, hoa điệu lục đã mất đi nguyên bản văn tự bên trong lớn lao uy năng, quay về làm một loại phổ thông ký tự, tu tiên giới bên trong càng nhiều còn là nghiên cứu lịch sử giá trị, mà không phải là giống thượng cổ thời điểm như vậy con số tổ hợp nhưng di sơn nào hải chạm phá hư không? Bạch tử thần trong tay một khối gấm vóc, thắt xuống Trần Vi đan điển khí hải bên trong lôi châu phía trên hai cái tự phủ. Cái này độ kiếp pháp bảo luyện chế độ khó, tất cả như thế nào đem cái này hai cái tự phủ dung nhập lôi châu, phát huy ra tác dụng đến đơn thuần luyện thành lôi châu, tùy tiện một gã tam giai luyện khí sư đều có thể làm đến. Trần Vi bởi vì thiên sinh lạc lôi thể quan hệ hậu thiên lạc lôi thần châu tại sáng tạo ra tới thời điểm liền là lấy cái này tu sĩ làm bản gốc, cho nên luyện chế lên đến đều không có môn hạng. Tu sĩ khác nhưng liền không có dạng này đơn giản, có thể đem hoa điểu lục lợi dụng đến trình độ này, tối thiểu nhất ta gặp qua mấy nhà nguyên ánh tông môn bên trong đều làm không được. Nại Hà Tông không hổ là ra từ thần bí nhất khổ hàn thế địa, chỉ sợ thật sự là từ thượng cổ truyền thừa xuống tới cường đại tông môn mới có thể có nhiều như vậy tinh diệu truyền thừa. Từ cái tia cuốn hoa điệu lục dịch lý bách hoa toàn thư có thể nhìn ra, Thánh Liên Tông đối hoa điệu lục còn cực hạn với giải mã ghi chép cấp độ, cách trực tiếp lợi dụng hoa điệu lục dung nhập pháp bảo hoặc phù lục còn kém thật lớn một đoạn. Những nhà khác nguyên anh tông môn, tựa hồ đều không nghe được qua cái này nghe đồn, lại cân nhắc đến truyền thừa thạch bi như vậy đặc biệt thụ đồ phương thức, cùng với thạch bi bên trong chất chứa từ thấp đến cao vô số công pháp thần thông, tu tiên bất nghệ, Nại Hà Tông rất rõ ràng cùng phổ thông nguyên anh tông môn Bất quá nhà này thần bí tông môn đã lâu dài không để ý tu tiên giới, ngoại nhân muốn tiếp xúc đều không biện pháp. Chỉ là một đầu khổ hại, liền ngăn cản thiên hạ chín thành chín tu sĩ. Hậu thiên lạc lôi thần lôi pháp bảo phối thai chỉ dùng lúc hai ngày liền luyện chế thành công, lôi châu tại hắn lòng bàn tay quay tròn đảo quanh, chỉ còn lại khó khăn nhất Minh khắc hoa điệu lục chính tự. Nhìn xem rất phong cách cổ xưa đơn giản bút họa, nhưng là liên tục thất bại, sau cùng một lần trực tiếp đem lôi châu đều cho nổ. Bạch tử thần nhìn chằm hoa điệu lục nửa ngày, tự giác đã đầy đủ hiểu được mỗi bút hàng nghĩa, tại lần thứ hai luyện chế lúc được đến đồng dạng kết quả, không phải ký tự vô lực. Căn bản không có cách nào tại Lôi Châu phía trên lưu lại ân ký, chính là Hoa Điểu Lục dẫn động lực lượng quá, trực tiếp phá hư pháp bảo phôi thai hình dạng và cấu tạo. Thôi, thuật nghiệp có chuyên công, còn là tìm người trợ giúp đến hảo. Bạch Tử Thần vông Tha tiếp tục đùa nghịch ý nghĩ, chờ hắn đem Hoa Điệu Lục đánh chiếm khả năng muốn mấy năm công phu, đầu nhập thời gian thành phẩm quá lớn. Muốn nói Thanh Phong môn bên trong, ai đối Hoa Điểu Lục hiểu rõ sâu nhất, ngoại trừ các thương chân nhân bên ngoài tất nhiên là phụ điện Tô lê Lam Vi phụ đạo đại gia, Tô Lê biểu hiện ra so với hắn sư phụ Lạc Cầu chân cảng cường phụ đạo thiên phú, đem hư không sinh phủ phụ lục thần thông phát dương quang đại. Này hạng thần thông lớn nhất tác dụng, có thể tại chế tác một ít đặc thủ phù lúc lúc, trực tiếp xem nhẹ đã thất truyền linh tài, lăng không đem này phù lục vẽ ra. Ví dụ như cực kỳ khó được phá cấm phủ, sở dĩ chế tác sát xuất thành công cực thấp, là bởi vì sớm nhất vẽ này phủ cần lấy không gian thuộc tính yêu thú huyết mạch tới làm thành phù mực. Chu sa lẫn vào phổ thông yêu thú huyết mạch, phá cấm phủ vẽ lương phẩm xuất tự nhiên lên không được. Nhưng đem hương không sinh phủ bản sự vận dụng tại này bên trên Lăng không biết thành phù văn có thể mang lên một tia không gian yêu thú huyết mạch đặc tính, khiến cho hắn vẽ nhị giai phá cấm phù đã có một thành nắm chắc đừng nhìn xác xuất thành công như cũ rất thấp, nhưng ở phá cấm phù cái này đặc thù phù lục bên trong đã là cao đến không thể tưởng tượng nổi. Tại bạch tử thần đem hoa điệu lục dịch dí bách hoa toàn thư phóng vào chuyển công điện phía sau, đối với cái này cảm thấy hứng thú nhất, thu hoạch nhiều nhất chính là tô lê. Phu đạo vốn là tại hoa điệu lục trên cơ sở phát triển mà đến, bất luận cái gì một gã cao giai phù sư muốn tiếp tục phát triển đào tạo sâu, đều tất nhiên muốn tại hoa điệu lục phía trên có cực sâu tạo nghệ. Nay cũng là vì sao tứ giai trở lên phụ sư. đều là ra từ nguyên anh đại tông hầu như không có tán tu cùng tiểu môn tiểu phái xuất thân bởi vì đến một bước kia bọn hắn xuất thân bối cảnh đã không ủng hộ tiếp tục đào tạo sâu đi về phía trước liên quan tới hoa điệu lục thậm chí mặt khác thiên sinh cường đại lục văn không phải phổ thông tu sĩ có thể tiếp xúc đến tô lê tại nghiên cứu hoa điệu lục dịch dí bách hoa toàn thư phía sau phù đạo cảnh giới lần nữa có nhảy vọt tiến bộ đều đã là tam giai trung phẩm phù sư bốn gặp qua bạch sư thúc bạch lao tổ cho gọi dù là thân là phù điện điện chủ tô lê cũng là trước tiên đến thiên lôi ngài phía trên hai người qua lại từng là tại phỉ nguyệt hồ láng giềng nhiều năm lui tới số lần không bạch tử thần thậm chí là ân nhân cứu mạng của hắn ta muốn đem hai cái này hoa điệu lục thêm đến này khỏa lôi châu đi lên ngươi xem xuống có thể hay không làm đến bạch tử thần đem hậu thiên lạc lôi thần châu phương pháp luyện chế và hoa điệu lục đồ văn đều giao cho tô lê như hắn đều làm không được lời nói liền chỉ có chờ các thương chân nhân trở về tự mình ra tay hoặc là chính mình tiếp tục nghiên cứu hoa điệu lục luôn có thành công ngày đó thiên phạt chi lôi quản không ớt thúc thêm lấy chỉ dẫn hàm nghĩa bạch sư thúc làm muốn ta tới hoàn thành này kiện pháp bảo cuối cùng một bước tô lê hí mắt hắn cùng trần vi là cùng giới đi ngũ nhạc quan đối với hậu thiên lạc lôi thần châu khắc sâu ấn tượng. Không sai, khả năng làm đến. Nhìn đến tô lê đối hoa điệu lục chuyên nghiệp trình độ, bạch tử thần có chờ mong. Vẽ hoa điểu lục ngược lại không vấn đề, chỉ là đệ tử chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện khí, chỉ sợ chậm trễ sư thúc luyện bảo. Tô lên lấy chút cơ hậu kỳ tu vi đạt thành tam giai trung phẩm phụ sư, thậm chí có qua mấy lần thành công vẽ tam giai thượng phẩm phù lục trải qua, có thể thấy tại phù đạo phía trên thiên phú. Nếu không phải bản thân tu vi kéo chân sau, thực có cơ hội thành thành phong môn cái thứ nhất trùng kích tứ giai bách nghệ cảnh giới tu sĩ. Không sao, ngươi coi như tại vẽ phù lục, lôi châu mỹ cùng ngươi không quan hệ, ta một lần nữa luyện chế tức có thể. Bạch tử thần lập tức trọng luyện một khóa lôi châu, giao cho tô lê Giang giác. Tô lê ngưng thần tinh khí, chuẩn bị thật lâu sau đó mới đặt bút tại lôi châu mặt ngoài. Vừa mới xẹt qua hai bút, hậu thiên lạc lôi thần châu đỉnh mở liền có mảnh nước ra phân hướng về bốn phía quế tán, thành một cái trải rộng tơ nhện lại hoàn chỉnh hạt châu. Bảo vật này, tựa hồ có chút bất động. Tô lê xứng sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ xấu hổ, hai tay nâng không phải, phóng xuống tới cũng không ổn. Không có quan hệ, tuy là pháp bảo nhưng lôi châu tại luyện chế thành hình phía trước vô cùng yếu ớt. Trong lúc gia tăng hoa điệu lục tiết tấu muốn nắm chặt phi thường tốt. Liên dạng này tại bạch tử thần luyện chế lôi châu. Tô Lê vẽ hoa điểu lục phối hợp bên trong đi vào nửa tháng sau. May mắn luyện khí điện đưa đến linh tài số lượng dồi dào, nếu không liền lôi châu đều muốn luyện chế đoạn hàng. Cuối cùng là tại quả thứ 6 lôi châu thời điểm, Tô Lê linh quang hiện ra, chỉ phía dưới hoa điệu lục mượt mà như ý, hành văn liền mạch lưu loát, cùng lôi châu hoàn mỹ phù hợp tại cùng một chỗ. Bạch tử thần đúng lúc đem cuối cùng mấy đạo cấm chế đánh vào lôi châu trong đó, linh quang tầng tầng cấp tiến, lại thoáng một phát u ám không rõ. Một đạo làm cho người tim đập nhanh khí tức xông ra, lôi châu phía trên hai cái kia hoa điệu lục phủ văn một hồi chất động, ổn định trụ hình thái độ kiếp pháp bảo tiên lôi thần châu, rốt cục ra lò. Bạch Tử Thần hài lòng nhìn trong tay lôi châu. Này kiện pháp bảo không thể đơn giản lấy phẩm giai đến luận giá trị. Chỉ bằng nó có thể cắt giảm thiên lôi kiếp uy lực một hạng bản sự, phóng ra ngoài tuyệt đối bị tu tiên giới bên trong kết đan viên mãn chân nhân đoạt điên. Muốn biết rõ, hóa anh đan, độ kiếp bí bảo các loại, liền tính nguyên anh đại tông thánh tử thánh nữ đều không phải người người có thể có được. Bất quá bạch tử thần khoảng cách thoái đan hóa anh còn có một đoạn thời gian. Hậu thiên lạc lôi thần châu sắp tới tác dụng, chủ yếu còn là phối hợp lôi âm kiếm luận chế. Gần đây đang làm cái gì, nhưng có chuẩn bị lúc nào trùng kích kết đan. từ hậu thiên lạc lôi thần châu luyện chế bên trong có thể phát hiện tông môn đệ tử có lẽ tu luyện bên trên không bằng chính mình nhưng một người tinh lực trung quy là có hạn không có khả năng tại tu tiên bách nghệ phía trên phân tâm khác chú ý quá nhiều giống như vậy tô lê dạng này tại nào đó một phương diện có kinh người giải bản đối bạch tử thần đồng dạng là có tác dụng gần nhất đếm thử phá cảnh trúc cơ viên mãn đang đại xoắn suýt trong đó đến tuột cùng là nên chết khái phụ đạo chế tạo ra một chương mang lên đại đạo chân ý tam giai cực phẩm phụ lục do đó kéo theo tu vi để hằng thậm chí tạo ra đan luận. lên niên kỳ so bạch tử thần còn muốn lớn hơn một vòng, liền tính có diên thọ đan dược, trùng kích kết đan tốt nhất tuổi tác đều đã đến thời kỳ cuối. Mười năm bên trong, chưa thành trúc cơ viên mãn, càng về sau bên muốn kết đan, xác suất lại càng là mịt mù nhưng. Còn là thành thành thật thật tu luyện, đã tọa luyện hóa thiên địa nguyên khí, làm từng bước tiến lên. Hiểu rõ nhất ngươi còn là ngươi chính mình, ta chỉ có thể nói cho ngươi, lấy trước mắt tu luyện tốc độ đến trúc cơ viên mãn còn muốn hai mươi năm. Có hay không muốn vật lộn đỏ sức phù đạo phía trên đột phá, ngươi chính mình quyết định. Bạch tử thần lấy cửu dương thần hỏa dám đảo qua, tạo ra thân thể kinh mạch đồ. lại lần đầu đem cử chỉ đàn luận lại tại bên cạnh người trên thân đối với trúc cơ tu sĩ còn là có tương đối cao độ chính xác đương nhiên hai ba năm sai số cái kia rất bình thường ta minh mạch đa tạ sư thúc dạy bảo tô lê trên mặt biểu lộ liên tục biến hóa cuối cùng hóa thành kiên nghị quyết đoán hiển nhiên đã hạ quyết tầm muốn. trung thuế xương ngủ tràn ngập liệt diễm bay lên một tòa núi lửa phía trên ngoại trừ ngẫu nhiên một khối sơn thạch rơi xuống hoặc là sơn hỏa phun trào tiên tính một phiến đừng nói các loại yêu thú tự liên thọ dừng điệu cầm đều không thấy tung tích tràn đầy kiểm nén khí tức. các thương chân nhân đạp lên núi lửa bắt đầu trong lòng liền có một cổ bất an. như là phía trước có không biết khủng bố nguy hiểm đem tâm thần nâng lên cực hạn nếu thật gặp gỡ không thể chống cự nguy hiểm coi như tức thúc dục lôi độ thoát đi hắc sơn trong đó không thấy bất luận cái gì sinh linh thường thường chỉ có hai loại khả năng dãn sành ra mỡ hoang vu tri địa linh khí khốc kiệt, tự liền đê giai yêu thú đều không nguyện ý lợi nhưng mới là giữa sườn núi linh khí tràn đầy giống như thực chất nếu nhanh tiếp cận tứ giai linh khí các thương chân nhân sâu hít vào một hơi nâng bước lên cao thiêu cháy lửa khói phun trào nham tương ở bên cạnh hắn sắc qua vậy cũng chỉ có một loại khác khả năng núi lửa trong đó có một đầu chân chính vương giả yêu thú bị nó khí tức chố nhiết. Nhượng còn lại yêu thú liền dựa gần đều không dám. Vừa nghĩ đến núi lửa đỉnh phong cực lớn sát xuất là có một đầu thanh loan, các thương chân nhân mỉn thở ngưng thần, tiếp tục đi về phía trước thâm nhập. Hiện tượng này cũng nói rõ một điểm, đầu kia thanh loan nên còn tại ngủ say trong đó. Nếu không nên có thể khống chế chính mình khí thế, không đến mức núi lửa cái trước yêu thú tiểu đệ đều không chống giống nhượng các thương chân nhân như dẫm trên đất bằng. Chương 338, không có lông thanh loan. Chương 338, không có lông thanh loan. Tiến lên mấy dặm, không khí trong đó trở nên oi bức, tựa như đỉnh đầu đỏ sập đám mây áp đến trước mặt. Thật sự là tứ giai linh địa. Khi dưới bàn chân thổ nhưỡng biến sắc, đặt lên sốt đất đỏ sau đó, các thương đột nhiên cảm thấy bốn phía linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc, lại tăng lên một cái bậc thang. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ huyệt thiếu, đều tại hoan hô tung tăng như chim sẻ, tham lam từng ngụm từng ngụm hút vào trong thiên địa linh khí. Thể nội chân nguyên đều không tự giác nhanh hơn vận chuyển tốc độ. Dù là nơi đây linh mạch, lấy hỏa hệ linh khí làm chủ, cũng không hợp các thương chân nhân thuộc tính, nhưng nhượng hắn tinh thần chấn động Nguyên lai like cái này chính là tứ giai linh khí cảm giác, khó trách có thể trèo chống hóa anh sau đó cần thiết tràn đầy linh lực. cùng tam giai cực phẩm linh khí cùng nó có chất khác biệt, không có khả năng thỏa mãn nguyên anh tu sĩ. dù là chưa bao giờ cảm thụ qua tứ giai linh địa, các thương chân nhân một dạng là có thể trong nháy mắt phản đoán ra nơi đầy phẩm giai. nay là làm vì một gã kết đan viên mãn tu sĩ một cách tự nhiên phản ứng, cảm nhận đến thích hợp nhất hoa anh địa điểm. các thương chân nhân hận không thể giờ phút này liền bắt đầu toái đan hoa anh, bắt đầu chính mình độ kiếp tiến trình. cũng may vẹn vẹn là lóe lên tức thì điên cuồng ý nghĩ, lý trí rất nhanh một lần nữa chiếm cứ chủ đạo. mặc dù núi lửa phía trên không tồn tại thanh loan yêu thú, trực tiếp hoa anh đều quá nguy hiểm. không người thủ hộ vệ đạo lời nói. tiên tiếp thời điểm tùy tiện đến một đầu tam giai yêu thú, đều có khả năng ảnh hưởng đến độ kiếp tu sĩ ổn nhất thỏa biện pháp, tất nhiên là bố tốt trận pháp, lại mời bạch sư để một bên hộ pháp, đem ngoại ý muốn mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Liên tại lúc này, các thương bước chân dừng lại, thần sắc nghiêm túc. Tại hắn trong tầm mắt đỉnh núi, đang nằm sắp một cái linh vũ hoa lệ màu xanh đại điểu, không lúc nick, yên tĩnh nằm như pho tượng. Nó toàn thân che trong suốt lửa khói, chậm rãi thiêu đốt, cũng không đối mặt đất tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng các thương chân nhân không dám khinh thường, nếu là không có suy đoán, cái này nên chính là trong truyền thuyết lưu ly li tịch hoa. Nhấp lên một tia, sẽ cùng rời trong xương. vĩnh viễn không nổ yên tĩnh này. màu xanh đại điều hai cánh cất lại, đem chính mình thân thể che lại, có vô số lửa khói gút mắt sẽ lẫn, rõ ràng là yêu thú lại cho người một loại hung dung lộng lấy cảm giác. khó trách là không thể cảm ứng đến bất luận cái gì tồn tại. nguyên lai thanh loan ngủ say trạng thái là cái này bộ dáng. các thương chân nhân bừng tỉnh đại ngộ. đối với thanh loan niết bản trọng sinh thần thông, tu tiên giới mọi người đều là chỉ nghe tia danh, vô duyên thấy. tại này một quá trình bên trong, thanh loan mất đi bất luận cái gì thuộc về vật sống khí tức, tại thân thức hình ảnh bên trong chỗ ấy chỉ có một đoàn hưởng hực tiêu đốt lửa khói, căn bản không có cái gì cái gọi là thanh loan. ngược lại là mắt thường. có thể nhìn đến cái này đầu trong truyền thuyết tứ giai đại yêu. Các thương chân nhân kiềm chế xuống ra tay xúc động, cho dù là tại ngủ say trong đó, không đại biểu thanh loan liền không có phòng ngự thủ đoạn. Tứ giai đại yêu sinh mệnh lực, chỉ sợ mặc cho chính mình đánh lên một thời ba khắc, đều sẽ không lập tức bỏ mạng. Nhưng khi hắn ánh mắt rời xuống, lại lần nữa trong lòng kinh hoàng. Nhìn đến thanh loan trũi lùi phần đôi, tiêu chí tính thật dài linh vũ biến mất không thấy gì nữa, yêu khu phía trên có thiệt nhiều chỗ lông vũ lỗ hổng, đều như là bị người một thanh hao đi đồng thời, trên cánh trái có rõ ràng không tự nhiên và mẹo, một cái trưởng ấn thình lình ở bên trên, đem lông vũ đốt sạch sẽ. Tuy nhiên là nhân loại tu sĩ có một gã nhân loại tu sĩ đem thanh loan đánh thành cái này bức bộ dáng cần nhất bàn ngủ say mấy trăm năm còn không có khôi phục dạng này rõ ràng nhân vi thương thế nhượng cắt thương chân nhân kinh hãi vô cùng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn liền định cư hát sơn ngàn năm đem chi xem làm đại bản doanh thanh phong môn đối thanh loan tồn tại lý giải đều là kiến thức được rồi. tự nhiên mấy trăm năm trước từng có nguyên anh chân quân lẹn vào hát sơn cùng cái này đầu tứ giai đại yêu triển khai chém giết. hơn nữa thương thế này một mực duy trì liên tục đến nay có thể nhìn ra năm đó bị thương tuyệt đối không nhẹ ấn lý mà nói dù là muốn gần như tử vong thương thế, thanh loan đều có thể thông qua ngủ say triệt để phục hồi như cũ. xuất hiện lúc này tình huống, nhuộm cắt thương chân nhân không khỏi đem ánh mắt quan hướng thanh loan phần đuôi, thiếu đi cái kia thật dài linh vũ. nhìn tới truyền nuông không hư, chân linh quan hệ đến cầm loại yêu thú bản nguyên thực lực, cái này đầu xuất sinh lông lá bây giờ thực lực giảm nhiều, lại bản mệnh miết bản thần thông gần như biến mất. cắt thương trong mắt dị sắc liên tục, nếu như là loại này trạng thái tứ giai đại yêu thật có khả năng đối phó được. nhìn xem đỉnh núi hỏa hệ linh khí, chiều lên tuân hướng ngủ say bên trong thanh loan, nhiều nhất chỉ thu nạp một phần trăm linh khí, còn lại lại như chiều rơi giống như tàng ra. Sau nửa cách giờ, lần nữa hội tụ, thủy triều lên xuống, không có chân linh thanh loan, tựa hồ liền chuyển hóa thiên địa linh khí bản năng đều yếu đi rất nhiều. Các thương chân nhân đường cũng phản hồi, từng bước một rời khỏi núi lửa, trong lòng mới tính toán bâng lòng. Trực diện tứ giai đại yêu, mặc dù là ngủ say trong đó đối với ngoại giới không có bất luận cái gì cảm ứng yêu thú, vẫn có thật lớn áp lực tâm lý. Đáng tiếc vạn thú môn bên kia cùng chúng ta đoạn liên hệ, như thế nào đối phó yêu thú bọn hắn càng thêm am hiểu. Tốt xấu là tứ giai đại yêu, nếu như không có khắc chế thủ đoạn, chỉ sợ trừ yêu không thành bị yêu tàn sát. Các thương chân nhân ly khai núi lửa, xa xa mà nhìn ra xa chỗ này tứ giai linh mạch thanh loan phần đuôi thương thế cùng đoạn cánh tựa hồ không phải đồng nhất sơ kỳ hai bên linh vũ tươi đẹp trình độ có sai biệt chẳng lẽ là có hai nhóm tu sĩ tiến vào hát sơn trước sau đối với thanh loan ra tay mới tạo thành thương thế sai biệt chân linh đại biểu cầm loại đại yêu bản nguyên lực lượng mỗi thiếu một căn đều sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng kia thực lực nguyên bản nên mọc ra hoa lệ ung dung chân linh bộ vị bây giờ chỉ có ngắn ngùi linh vũ mới là nó thực lực giảm nhiều căn bản bẻ gãy cánh chỉ có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vị xương nhưng ở bình thường thời điểm đã sớm thông qua núi lửa phía trên tứ gia linh khí đem thương thế khôi phục thẳng đến nhanh bay ra Hắc Sơn hạch tâm khu vực. Các thương chân nhân trong lòng hiện lên một cái ý tưởng, sướng sở tại nguyên chỗ, cho Thanh Loan mang đến lần thứ hai thương thế nhân loại tu sĩ, chẳng lẽ Thanh Phong Tổ sư? Phấn tinh thoái ngọc quyết ra chỉ phía dưới, đích thật là có cùng bị thương Thanh Loan đối kháng vô liếng, cũng có thể giải thích là gì tông môn tiến vào Hắc Sơn phía sau vì sao chưa bao giờ gặp qua nó tung tích nguyên nhân. Các thương chân nhân liên tưởng đến Bạch Tử Thần mang về Thanh Phong Tổ sư Di Hải, một mực chạy trốn đến Hà gian quận mới là vớ vẩn. Có rất lớn khả năng, chính là năm đó Thanh Loan đi ra ngoài tìm kiếm huyết thực, để mắt tới tông môn. Thanh Phong Tổ sư phát hiện cái này sau đó. một mình dẫn đi thanh loan, dựa vào bạo phát phấn tinh phái ngọc quyết đổi lấy cường đại thực lực, lại chiến lại trốn, thẳng đến tọa hóa. mà thanh loan thương càng thêm thương, đối với ngoại giới nhân loại tu sĩ có sợ hãi, từ này trở lại hang ổ liền một mực tại ngủ say trong đó. lại bởi vì không có chân linh, tốc độ khôi phục đừng nói cùng đồng tộc đại yêu so sánh với, tự liền có được bất diệt thân thể một ít cường đại yêu thú đều so ra kém. nguyên bản hỏa chi súng nhi, tượng trưng cho hỏa đức thần thú huyết mạch hậu duệ đại yêu, liền hỏa hệ linh khí đều không có cách nào làm đến đầy đủ luyện hóa. gần ngàn năm thời gian, vừa đem chân linh một lần nữa mọc ra một đoạn, khác địa phương thương thế căn bản không có quan tâm. dạng này tưởng tượng, rất nhiều địa phương có thể chống lại ăn cướp, liền không rõ ràng là vị nào tu sĩ tại thanh phong môn đi vào hắc sơn phía trước, liền đoạt đi thanh loan chân linh, ly khai mấy chục dặm phía sau, cắt thương chân nhân thân hóa lôi quang, nhanh chóng hướng về sơn môn bay đi bốn, cư nhiên có thể gọt đi lôi đỉnh ba thành lý năng, khó trách một kiện pháp bảo phương pháp luật chế, tại truyền thừa thạch bi bên trong địa vị cùng cả bộ tứ giai luyện khí truyền thừa không sai biệt lắm, thiên lôi bích phía trên, bạch tử thần chắc thí ba ngày, cuối cùng đem hậu thiên lạc lôi thần châu thăm dò, bảo vật này nhận hạn chế phẩm giai, đối với lôi đỉnh khống chế chi lực có hạn. chỉ cần số lượng quá mức hoặc là vượt qua uy lực hạn mức cao nhất lôi châu rất dễ dàng sẽ xuất hiện vỡ vụn tình huống nếu như chỉ là dùng để phụ tá luyện chế lôi âm kiếm thế thì vừa vặn thối luyện tam giai phi kiếm cũng chỉ hội tuyển rất thật nhỏ lôi đỉnh. nhưng hóa anh độ kiếp lúc tiên lôi tiếp mỗi đạo đều là thay thiên hành phạt nhưng không có chọn lựa tránh né chỗ trống thiên lôi chỉ hội một đạo mạnh hơn một đạo lấy hạ phẩm pháp bảo bản chất chỉ sợ vừa nhất đi đạo thứ nhất tiên lôi ba thành liền sẽ bị nó no bạo mà hậu thiên lạc lôi thần châu có thể bị loại hà tông xếp vào độ kiếp bí bảo hiển nhiên không có khả năng chỉ là kiện bài trí chỉ cần toàn lực thúc giục Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu liền có thể biến thành một cái Lạc Lôi thể tồn tại, khiến cho trên bầu trời chỉ cần có lôi đỉnh liền tất nhiên sẽ rơi vào nó trên thân. Mà bị tế luyện sau đó, Lôi Châu cùng tu sĩ bị coi là nhất thể, đạo kia thiên kiếp trực tiếp bổ vào Lôi Châu phía trên đồng dạng bị coi là chống qua thiên kiếp một vòng. Ngoại trừ cuối cùng một đạo thiên kiếp nhất định phải từ độ kiếp giả bản thân thừa nhận, đằng trước 8 đạo đều là có thể dùng Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu thay thế thừa nhận một trong. Còn có loại Hà Tông tu sĩ từng nếm thử qua luyện chế ra mấy mai Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu, muốn ngoại trừ cuối cùng một đạo thiên kiếp, toàn bộ nhượng Lôi Châu thừa nhận đi. Kết quả vừa mới tế ra khoảng thứ hai, liền dẫn tới thiên kiếp biến đến dị, uy lực tăng vọt gấp trăm lần không chỉ, trực tiếp đem vị kia đầu cơ trục lợi kết đan viên mãn tu sĩ Vành tan thành mấy khói, liền mang theo phương viên trăm dặm bên trong đều thành một mịn. Bạch tử thần mượn hậu thiên lạc lôi thần châu, bóp nát còn lại cái kia khoảng lộ đạo bồ đề, nắm chặt mỗi phút mỗi giây thành công luyện chế ra hai ngụm lôi âm kiếm. Không phải không tưởng tiếp tục, thật sự là thiên lôi ngai trúc hải mấy chục năm tích lũy vì đó hao hết, liền một gốc lôi âm trúc đều không có còn lại. Bạch gia tộc nhân vì lao tổ có thể có đầy đủ lôi âm trúc. Không tiếp đem rất nhiều thánh âm trúc đưa đi thừa nhận thiên lôi bổ đánh, trực tiếp tạo thành đại lượng thánh âm trúc bị hủy bởi lôi hỏa phía dưới. Từ điểm này đi lên nói, thiên lôi nhai vun trồng lôi âm trúc điều kiện có thể so sánh ngư long tông còn muốn hảo. Vạn tinh quần đảo bên trong, muốn tìm đến như vậy một cái quanh năm bị thiên lôi đánh kích, ngày đêm không ngừng linh địa đều là không dễ dàng. Còn có một chút, mặc dù quần đảo bên trong khả năng có dạng này hoàn cảnh, nhưng ngư long tông tuyệt sẽ không nhượng gieo trồng trúc hải địa điểm lì khai ly long đảo. Ngoại trừ lôi âm trúc bên ngoài, tông môn cao tầng càng để ý là sẽ không nhượng thánh thú tinh huyết ly khai chính mình ánh mắt Dù là tại rơi vào ngư long tông mấy ngàn năm thời gian bên trong, thánh thú tinh huyết ngoại trừ tách rời khí tức nhựa ất mục thanh thần thuật có thể biến dị bên ngoài, còn không thể khai quật ra bất luận cái gì có thể lợi dụng địa phương. Thừa dịp ngộ đạo bù đề đề thăng hiệu quả không qua, bạch tử thần trở lại luyện khí phòng bên trong suốt đêm bắt đầu luyện chế thanh long nháo hải kiếm. Thiên thủy nguyên tinh, canh kim chi tinh, từng kiện đã sớm dung luyện chuẩn bị hảo linh tài, đầu nhập bị địa hỏa thiêu cháy đồng đỉnh trong đó. Những ngày cao giai linh tài tại bạo phát ra một vệt chói mắt linh quang phía sau, dần dần khôi phục bình thản, bắt đầu dựa gần dung hợp, một chuỗi phức tạp luyện khí thủ quyết sau đó. điểm điểm tạm chất bị địa hỏa thiêu cháy tôi ra biến thành trở nên ngưng tụ thuật ý. Đáng tiếc bởi vì tăng thêm long phách một bước nhất định phải tại kiếm thai hiện lên dịch thể hình tình hình phía dưới tiến hành, nếu không này kiếm thủy luyện càng thêm thích hợp. làm xong những ngày phía sau, bạch tử thần mồ hôi như mưa liên tục cao cường độ luyện chế tam gia phi kiếm đối với tu sĩ phụ tại là tương đối lớn. Ngẫm lại thiên hà kiếm tông luyện kiếm sư vì một ngụm tam gia phi kiếm tiêu phí hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm, mà bạch tử thần ngắn ngủi bảy ngày thời gian nhiều lần luyện kiếm còn thành công hai phần lôi âm trúc. tuy nói trong này có lôi âm kiếm luyện chế thủ đoạn đặc thù cùng bình thường phi kiếm bất đồng. cùng với hắn đem rất nhiều chuẩn bị công tác làm đến đằng trước duyên cớ, nhưng đối với luyện kiếm người thân thức, đồng dạng đúng vô cùng đại hao tổn, cũng thua thiệt bạch tử thần thần thức cường độ thắng qua đồng giai tu sĩ quá nhiều, mới có thể nỗ lực trèo trống xuống tới. Chương 339, Thanh Long náo hải kiếm. Chương 339, Thanh Long náo hải kiếm. Nộ đạo bồ đề có tác dụng trong thời gian hạn định vừa đến, trong nháy mắt cảm thấy chính mình tư duy tốc độ giảm xuống tới, lại cũng không có lúc trước cái loại này vừa nhìn liền thông, không chỗ nào không hiểu trạng thái. Vấn đề đến trong đầu, đều muốn chuyển phía trên hai vòng mới có thể cho ra một cái chính xác đáp án. Đáng tiếc, nếu là cái này Ngộ đạo Bồ đề có thể duy trì liên tục cái một năm nửa năm liên hảo. Thanh Long náo hải kiếm cùng Lôi Âm kiếm bất đồng, làm vì truyền thống Ngũ Kim chi tinh luyện chế phi kiếm, mỗi một phần linh tài luyện hóa, mỗi một đoàn địa hỏa thối luyện đều là có nghiêm khắc khảo cứu. việc không giống Lôi Âm kiếm, càng nhiều đem phi kiếm thành hình chuyển giao cho Thiên Lôi chi lực, ngoài ý muốn tính thật lớn. Không có 3 năm tháng địa hỏa dung luyện thời gian, căn bản làm không được một thanh phi kiếm ra lò. Khách quan cái này quá trình khá dài, Ngộ đạo Bồ đề có thể cung cấp 7 ngày thiên phẩm nộ tính thể nghiệm kỳ liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Dù cho đem đi đường bên trong tồn lấy cuối cùng một khoảng Ngộ đạo Bồ đề mang tới, đều khởi không đến cái gì tác dụng. Tiếp xuống tới luyện kiếm trình tự, chính là muốn khảo nghiệm Bạch Tử Thần chân chính luyện khí trình độ đan hỏa bình ổn vận hành, Bạch Tử Thần một bên giám sát trong đỉnh linh tài biến hóa, một bên đang tế luyện hai phần hoàn toàn mới lôi âm kiếm. Nay thoáng cái, đều mau đem nửa bộ kiếm trận phi kiếm cho có đủ. Trong ngày sau đó, đồng đỉnh ong ong chấn động, vội vàng bóp chỉ đem nắp đỉnh nhất lên, chính là một đoàn màu xanh kiếm thai tại trong đỉnh qua lại động. Chính là giờ phút này. sắc Bạch Tử Thần định trụ kiếm thai, đưa tay đem một mặt phiên kỳ đào ra, chính là đem đầu kia Hắc Ly tinh phách nhiếp đi cờ sĩ. Cái kia nho nhỏ Hắc Ly không có ngày đó trảo rang Vũ chảo. tại trên mặt phiên chờ đợi quá lâu, đã không thể tránh cho hể bại xuống tới. dù sao chỉ là một cái tạm thời chỗ dung thân, không có đi qua đặc biệt luyện chế, khiến cho long phách cùng phiên kỳ luyện thành nhất thể. cũng thua thiệt là tam giai cực phẩm hắc ly tinh phách, cường đại vô cùng, đổi một cái phổ thông tam giai yêu thú tinh phách, rất có khả năng bởi vì thời gian quá lâu mà dẫn đến lực lượng trôi qua, tinh phách trực tiếp hóa thành hư vô. hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến phi kiếm thành hình. bạch tử thần trào trụ phiên kỳ nhoáng một cái, đầu tiên mini hắc ly liền không khỏi tự chủ hướng về trong đỉnh kiếm thai bay đi. cả hai chạm nhau, không có chút nào ngăn cách dung thành nhất thể, kiếm hai bên trong nhiều một tia linh tính. nắp đỉnh trung trung điệp điệp rơi xuống, luyện kiếm tiếp tục. Lại là trăm ngày đi qua, bạch tử thần khôi phục chân nguyên đan dược đều ăn vào hái quả. Đồng đỉnh cuối cùng truyền đến một tiếng rồng âm. Một đầu thanh long vặn bẹo long khu, từ đồng trong đỉnh xung ra, liền muốn hướng về phòng luyện khí bên ngoài bay đi đồng đỉnh ngã lật, địa hỏa tán loạn. Trong điện quan hỏa thạch phòng luyện khí bên trong loạn thành một đoàn. Bạch tử thần thân hình nhoáng một cái, đã ngăn ở thanh long trước mặt, đối mặt với gào thét mà đến kiếm quang không nhanh không chậm nâng lên tay phải. Một cái cổ phát hàng cửu bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem thanh long đập đến trên mặt đất, lại là lóe lên cự trực tiếp nắm thanh long thân thể. Thanh quang nhanh quay ngược trở lại. co lại thành một ngụm lăng liệt phi kiếm, một đầu uy Vũ Thanh Long xoay quanh tại thân kiếm phía trên. Vung bảy chi gian, có đứt át hơi nước mấy quần, giống bị nước gợn xẹt qua. Muốn nhượng chính mình luyện ra phi kiếm chạy, ta đây nhưng thật muốn thành toàn bộ Bắc vực chê cười. Mạch tử thần cảm thụ được trong tay phi kiếm biển nạo, phát ra mạnh mẽ dây rủa lực lượng, ý đồ từ hắn trong tay chạy thoát. Có chút luyện kiếm sư trong tay nghìn đắng luyện thành một ngụm cường đại phi kiếm, cũng tại luyện thành một khắc phi kiếm tức có được không tầm thường linh tính, liền sẽ xuất hiện loại này muốn thoát đi tình huống. Loại sự tình này tình chỉ hội xuất hiện tại uy năng thắng qua phổ thông tam giai phi kiếm một đoạn. tại luyện chế thời điểm thêm vào cường đại linh tài dưới tình huống không có nghĩ đến ngụm này thanh long nháo hải kiếm cũng có thể như thế nhìn tới là long phách đưa đến công lao khi đó chạm sát đầu kia hắc ly thời điểm liền cảm thấy nó huyết mạch không tầm thường long tộc huyết thống nên tương đối thuần thiết cự ly ngắn bên trong có thể so với hư không dịch chuyển chỉ xích thiên ai tăng thêm mạch tử thần càng hơn luyện thể tu sĩ nhục thân, nhượng phi kiếm chạy trốn loại sự tình này tình căn bản không có khả năng phát sinh tại hắn trên thân cầm xuống thanh long nháo hải kiếm hắn qua lại cân nhắc do xét không có ngộ đạo bù để ra chỉ phía dưới luyện chế ra tam giai phi kiếm ý nghĩa trọng đại tuy nhiên trung gian thiệt nhiều khâu đều là sờ soạn đi về phía trước trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có may mắn là cơ duyên đến một đường luyện kiếm xuống tới đều là thuận buồn xuôi gió không thể tưởng tượng nổi hoàn chỉnh tất cả trình tự liên tính có lần này kinh nghiệm nhượng hắn lại một lần nữa phục khắc một lần luyện chế thanh long nháo hải kiếm quá trình đều không có bất luận cái gì nắm chắc nay kiếm ngự sử thời điểm có thể hóa thanh long tự mang long uy chấn nhiếp đối mặt nhân loại tu sĩ hiệu quả bình thường nhưng đối với yêu thú mà nói long uy nhưng là khắc vào trong xương cốt sợ hãi chứ nay bên ngoài thanh long nháo hải kiếm chủ nhân có thể phân thủy hải không sợ thủy áp tại trong nước tự nhiên hành động. Ngược lại là rất thích hợp hải ngoại sử dụng, lương quốc liền cái lớn chút hồ nước đều không có, ao gấm đi trong đêm à. Theo tế luyện hoàn thành, Thanh Long náo hải kiếm lại cũng không còn lúc trước táo bạo của cường ngoan ngoãn nằm ở bạch tử thần trong tay. Hai khoảng ngộ đạo bồ đề, có thể nói là đưa đến đại tác dụng. Không riêng luyện thành bốn ngụm tam giai phi kiếm, còn nhượng hắn luyện kiếm tài nghệ rất có tiến bộ. Chí ít đã giảm mất đi hắn hai ba chục năm luyện kiếm đánh bóng, lần tới không có ngộ đạo bồ đề một dạng có cơ hội luyện chế ra tam giai phi kiếm đến. Đáng tiếc đỉnh đầu phía trên luyện kiếm tài liệu dùng không sai bị lắm, bằng không thì thật muốn nhất cổ tác khí, nhượng chính mình luyện khí cảnh giới chân chính để thăng đến tam giai cực phẩm. bạch tử thần đi ra sân nhỏ vừa định đi tìm cồn cồn chơi đùa tản bộ một vòng thần thức có chút cảm ứng nhìn phía thiên lôi bích phương hướng hai bước nhảy ra người đã đến rừng trúc trên không nhìn đến một vị gầy gò lao giả đang ngồi xổm tại trên mặt đất nghiên cứu lôi tinh toái phiến các sư minh, ngươi lúc nào đến như thế nào không nhượng người gọi ta các thương chân nhân đột nhiên đến thăm cái kia chỉ khả năng quan hệ đến tứ giai linh địa bạch tử thần mở miệng hỏi nhưng là sư huynh thăm dò tòa kia núi lửa có mới phát hiện Lão phu đến không lâu nghe nói ngươi là tại luật khí liền tùy ý dạo chơi phía trước đối cái này lôi tinh phiến không để bụng. hiện nay mới phát hiện nó rất có thể lợi dụng địa phương. chờ sau này có dành lại đem mấy cái ý tưởng nếm thử một chút. Các thương chân nhân vỗ tay một cái, phủi rơi bụi bặm bùng đất, đem chính mình tại Hắc Sơn chỗ sâu chứng kiến Trịnh trọng nói đến. Bạch tử thần sắc mặt dần dần nghiêm túc, tuy nhiên sớm liền biết do Hắc Sơn trong đó có tứ giai đại yêu, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy. bây giờ bị các thương chân nhân chỗ chứng thực, trong nháy mắt liền ý vị Hắc Sơn sơn mạch cái này đại bản doanh cũng không an toàn. thậm chí thanh phong tổ sư đều có cực lớn sát suất là bởi vì thanh loan mà chết, không có chân linh, thực lực giảm nhiều thanh loan. Bạch tử thần trong miệng tự nói, giơ cổ tay lên. Bên trên một căn lưu quang hồ gấm rơi xuống, biến thành một đầu hoa mỹ xích sắc vụ y. Này đầu nghe thường vũ y chỉ là cực phẩm linh khí, sử dụng linh tài lại đầy đủ luyện chế cực phẩm pháp bảo. Ta ngày đó liền đối với cái này rất nghi hoặc. Các sư minh ngươi vừa nói như vậy mới phát hiện rất nhiều chuyện có thể chống lại. Từ khi tại mạc trường trị trong tay đạt được cái này hỏa phượng mạc thị chuyển thừa chi bảo phía sau, bạch tử thân một mực là đeo tại trên cổ tay chưa từng trừ đi. Ngoại trừ nghe thường vũ y có thể cải biến hình thái, lấy cổ tay thải gấm hình thức đeo cũng không có gì đáng ngại bên ngoài, còn là cái này linh khí bản thân liền lộ ra không bình phẳng. như hắn vô pháp giống đối đãi mặt khắc linh, khí như vậy đem gắt xó, hoặc là tặng cho đệ tử hầu bối. Từ tài liệu luyện khí đi lên nói, nghe thường Vũ Y Y dùng 3 căn thanh loan chân linh, trong căn tam giai hỏa điệu linh vũ, còn có nhiều loại cực chân quý tơ lụa bố vải tơ. Năm đó linh khí rơi xuống hắn trong tay lúc ngay tại nói thầm, phải có nhiều kém cỏi luyện khí thủ đoạn, mới có thể đem bực này phẩm giai linh tài dạy xéo thành cực phẩm linh khí. Hiện tại nhìn tới, tối thiểu có thể xác định luyện chế nghe thường Vũ Y Y trọng yếu nhất tài liệu là tới từ nơi nào. Chính là không biết mặc ra vị kia phát điên tiên tổ, là thông qua thủ đoạn gì nhổ đi thanh loan cái đôi phía trên ba căn chân linh. chính là một cái chúc cơ tu sĩ nhượng ngươi nổ lên vài ngày đều lấy không đi chân linh dẫn đến cái này đầu tứ giai đại yêu trại qua ngàn năm đều không thể đem chân linh một lần nữa dài lên tới càng là toàn bộ yêu lực đều đầu nhập chân linh sinh trưởng trong đó chính là một điểm gia thị thương thế đều không có cách nào khôi phục về phần nghe thường vũ y có thể khiến người thân như lông hồng không sợ cương phong cùng với miễn trừ tuyệt đại đa số tam giai trở xuống pháp thuật tổn thương tại phát hiện cái này bà căn chân linh đại biểu tứ giai thanh loan toàn bộ bản nguyên yêu lực phía sau có thể làm đến những này cũng chẳng có gì lạ Tại truyền cho hậu nhân nội dung bên trong, Mạc gia tiên tổ kỹ càng giới thiệu Thanh Loan vị trí vị trí cùng với như thế nào lợi dụng huyết mạch. Dạng này nhìn tới, chẳng lẽ Mạc gia thật sự là cái này đầu hóa hình đại yêu sinh hạ tự tự. Hỏa Phượng mặc thị tại Hắc Sơn bắt đầu phồn diễn sinh sống thời gian, so Thanh Phong môn tại này khai tông lập phái thời gian còn muốn sớm. Năm đó Hắc Sơn dưới chân, chỉ có mấy cái thôn xóm khó khăn sinh tồn, dựa vào tại Hắc Sơn ngoại vi đi săn hái quả sống qua ngày. mặc thị nói khoác bản thân có Hỏa Phượng huyết mạch, Thanh Phong môn bên trong tu sĩ luôn luôn là khịt mũi coi thường, chỉ coi là bọn hắn tùy tiện dùng loại nào yêu thú huyết mạch đến giả mạo thần thú huyết mạch. Thật muốn có thần thú huyết mạch, há có thể chỉ có sinh hài tử một cái điểm mạnh, như vậy dài thời gian hậu nhân bên trong đều không có sinh ra một cái chân chính thiên tài. Nhưng hiện tại nhìn tới, Mạc thị nói chính mình có hỏa phượng huyết mạch không thể toàn bộ tính toán lời nói dối. Dù sao Thanh Loan làm vì hỏa phượng hậu duệ, mà Mạc gia lại chuyển lưu Thanh Loan huyết mạch bốn bỏ năm lên, chẳng khác nào Mạc gia có hỏa phượng huyết mạch, khi xếp vào tu tiên giới bên trong cực tôn quý thần thú gia tộc. Không cần đi nghiên cứu kỹ ngàn năm trước cố sự, Mạc gia truyền thừa bên trong đều không có sách việc này, nói rõ trừ bọn hắn tiên tổ bên ngoài những người khác cũng không biết. Các thương chân nhân trên mặt triển lộ vui mừng, mất đi chân linh thanh loan vô pháp thi triển tuyệt đại đa số tứ giai thần thông, tự nhiên cũng không thể hóa hình. Nếu thật có thể chạm sát tứ giai yêu thú, kia một thân huyết nục tài nguyên cơ bản có thể lại bồi dưỡng ba bốn vị kết đan chân nhân. Huống chi, còn có đối hai vị kết đan lão tổ trọng yếu nhất tứ giai linh mạch có thể thu vào trong túi. Lão phu ý tưởng là chúng ta thăm dò thanh loan tập tính, chuẩn bị hảo bí bảo, tranh thủ nhất cử cầm xuống cái này con yêu thú, nhượng Hắc Sơn bên trong lại không tứ giai yêu thú. Các sư huynh đã có này chí khí, ta tự nhiên phục bồi. Nguyên anh tu sĩ Bạch Tử thần thấy vài vị thậm chí giới kiếm còn có một vị nguyên anh vong hồn nhưng chống lại tứ gia yêu thú còn là phá thiên hoang lần đầu tiên hắn đôi chính mình thực lực có đầy đủ nhận chi tuyệt sẽ không đi làm hoàn toàn vượt qua thực lực hạn mức cao nhất sự tỉnh nếu như cái này đầu thanh loan không có mất đi trần linh hắn chỉ hội quên cắt thương chân nhân bản bạc kỹ hơn tìm phương pháp khác nhưng nếu là ngàn năm khó gặp không có lông thanh loan đương nhiên không thể bỏ qua vừa vặn chém cái này đầu xúc sinh vì thanh phong tổ sư báo thủ chương ba tứ gia đại yêu thực lực chương ba tứ gia đại yêu thực lực bất kể thế nào nói thanh loan đều là tứ gia yêu thú làm như thế nào hậu thủ chuẩn bị đều không đủ đối với loại này cấp bậc đại yêu liền không điều động tu sĩ đại quân cần phải đi lại nhiều đều là cho thanh loan thêm đồ ăn thanh phong môn tại chiến trận phía trên tạo nghệ chỉ đến trúc cơ một cấp cao nhất chỉ có thể đem trăm tên luyện khí tu sĩ tổ hợp cùng một chỗ phát huy ra cùng cấp trúc cơ sơ kỳ cấp bậc công kích lại muốn hướng phía trên đề thăng liền không phải đơn giản trồng chất nhân số trồng lên chiến trận có thể làm được nay trong đó dính đến cực kỳ cao thâm trận đạo lại không phải một hai cái cao giai trận pháp sư liền có thể cải biến chỉ có nhiều đời trận pháp sư tiến hành điều chỉnh thử mãi giũa đem trận đồ trận bàn thêm lấy cải tiến mới có thể nhượng chiến trận phát huy ra vượt qua cấp bậc lực lượng đến như thánh liên tông nổi danh nhất vạn liên đại trận được xưng lấy vạn danh luyện khí tu sĩ tạo thành chiến trận bên trong còn có trên trăm danh trúc cơ tu sĩ làm vì liên tiếp điểm có thể nhượng chiến trận phát huy ra tiếp cận kết đan viên mãn thực lực cái kia trận đồ trận bàn đều là trải qua ngàn năm ma luyện bản thân liền tương đương với một kiện cường đại pháp bảo thanh phong môn bên trong tại này phương diện là tuyệt đối yếu hạn hoặc là nói tuyệt đại đa số kết đan cấp tông môn đều không có tinh lực đi tinh niên chiến trận có được ra một vị trận pháp đại sư, chủ yếu tâm tư khẳng định hao phí tại tông môn đại trận cải tiến đề thăng, sao có thể sẽ ở chu kỳ dài thấy hiệu quả chậm chiến trận phía trên tiêu phí khí lực. Chu tố khanh tại kết đan sau đó, tại trận đạo phía trên đột nhiên tăng mạnh, đã mảy may không kém gì năm đó dương lão tổ. Sắp tới đang đem tinh lực phóng tại chiến trận bên trên, đã giải quyết trước kia chiến trận di động chậm chạp, cải biến mục tiêu công kích hao tổn thời gian lâu thiếu sót, nhượng nó tại trên chiến trường đối mặt linh hoạt địch nhân thời điểm không đến mức thành mục tiêu sống đồng thời mới luyện mấy bộ trận kỳ, trận đồ, trận bản, chọn lựa luyện khí đệ tử đang diễn luyện quen thuộc. Đồng thời cũng tại xem có thể hay không tìm được tiến thêm một bước linh cảm. Các thương chân nhân mang lên tử bị hồ lô bên trong còn lại hơn 20 hạt mậu thổ thần xa, đồng thời đem đinh mạo nhân cao thần tướng phù mang theo tại trên thân. Cái này trương thần phù có thể gọi đến tượng giới thần tướng hư ảnh, có tương đương với kết đan viên mãn thực lực. Tuy nhiên không có linh trí, khô khan chỉ độn, chỉ có thể theo chỉ lệnh hành sự các loại thiếu sót, nhưng ở đối phó Thanh Loan thời điểm chỉ cần nó đưa đến khiên thị tác dụng là thỏa đáng nhất bất quá lựa chọn. Hai người là xem đại lượng cổ tịch, ý đồ tìm đến đối Thanh Loan ghi chép. nhưng bất luận là thanh phong môn bản thân điện tịch, còn là từ quỷ linh môn thu được thu vào chuyển công điện, đối với thanh loan liền giải rác mấy bút, nói không rõ ràng đoán chừng muốn tại lương quốc tu tiên giới bên trong tìm đến liên quan tới thanh loan có giá trị giới thiệu, chỉ có thánh liên tông cùng vạn thú môn hai nhà, thánh liên tông không cần phải nói, vạn thú môn nguyên bản là bí mật minh hiếu, nhưng ở kia toàn diện đảo hướng huyết ma môn phía sau, hai bên liên hệ liền đoạn, vạn thú môn thậm chí phong sơn đóng cửa, ngoại trừ phương thiên thịnh dẫn đầu tông môn đại quân hiệp trợ huyết ma môn, những người khác các loại cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt vắng lai. Mà tông môn bí đường bên trong có thể bị Bạch Tử Thần cùng Cắt Thương Chân Nhân hai vị nhìn chúng bạo vật, thật sự là không nhiều lắm. Một tháng sau, ba đạo lưu quang từ sơn môn vân Đài bên trong bay ra, trực tiếp hướng về Hắc Sơn Hạch Tâm khu vực bay đi. Bạch Tử Thần cùng Cắt Thương Chân Nhân bên ngoài, còn đem Chu Tố Khanh cho mang lên, tông môn trong đó chỉ trừ vệ đạo một gã kết đan lão tổ. Lần này trừ yêu hành động, đối Thanh Phong môn mà nói cùng dốc toàn bộ lực lượng cũng không có gì khác nhau. Chu sư muội chuyến này đối phó là tứ giai đại yêu, chúng ta chỉ cần mượn ngươi một kích chi lực. Phía sau mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không cần gia nhập chiến cuộc, chỉ để ý xa xa tránh đi. các thương chân nhân lời nói thâm thiế nói ra lão phu cùng bạch sư đệ tử có bảo mệnh thủ đoạn có thể tại thanh loan trước mặt giữ được tính mệnh ngươi lại bất đồng, vạn sự lấy bảo vệ tự thân làm đầu Tố khanh minh bạch sẽ không cho hai vị sư vinh thêm phiền chu tố khanh đối chính mình thực lực rất rõ ràng không có bất luận cái gì do dự gật đầu trên thực tế đừng nói chu tố khanh loại này thực chiến đoàn bản kết đan chân nhân liền tính đổi vệ đạo tại thanh loan trước mặt một dạng là đại sát suất bị một chảo bóp chết hạ trạng các thương chân nhân sợ nhất chiến cuộc phát sinh biến hóa thời điểm chu tố khanh hảo tâm làm chuyện xấu nếu như một bên đối giao thanh loan đồng thời còn muốn phân tâm chiếu cấu người khác dù là đối phó là bị thương thanh loan cũng là không có một điểm cơ hội sở dĩ mang lên chu tố khanh mà không phải là thực lực mạnh hơn một ít vậy đạo là bởi vì tại tứ giai đại yêu trước mặt hai người đều là tương tự hạ trạng, nhiều chống đỡ một hơi ít chống đỡ một hơi khác nhau mà chu tố khanh có được từ dương lão tổ cho ấy kế thừa đến nguyên tử phá ma phiền thông qua những năm này đã đem đó luyện làm tự thân bản mệnh pháp bảo cuối cùng là có thể thúc giục phiên kỳ bên trong nguyên tử thần quang nguyên tử thần quang luyện hai cấp từ lực uy lực mặc chú vị tu tiên giới đều biết đại thần thông tương tại tu tiên giới bên trong kinh hồng vừa hiện có vị tu luyện nguyên tử thần quang nguyên anh trần quân Mượn lấy tung hoành thiên hạ lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi ngạnh hung hãn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong thời gian ngắn không rơi hạ phong chỉ là theo vị kia nguyên anh trần quân tọa hóa phía sau tựa hồ liền không có tu sĩ có thể chân chính nắm giữ nguyên tử thần quang cũng không phải là thiếu tu luyện công pháp mà là không có tu sĩ có thể thừa nhận tu luyện nguyên tử thần quang phía sau hai cấp từ lực thêm tại tự thân vạn quân trọng lực lại theo nguyên tử thần quang ngày càng cường đại cái kia cổ trọng lực đồng dạng sẽ một ngày mạnh hơn một ngày thẳng đến đem tu luyện giả triệt để đè sập thanh liên hoạt động một bước đều hy vọng xa vời tình hình. thậm chí cuối cùng bị hai cấp tử lực chỗ đồng hóa biến thành nhân hình nam châm phó tượng mọi người chỉ có thể suy đoán vị kia chân quân là thể chất đặc thủ mới kháng trụ hai cấp tử lực ảnh hưởng giống nguyên tử phá ma phiên bên trong nguyên tử thần quang vô pháp tế luyện vô pháp biến cường thu vào phiên kỳ bên trong là như thế nào vì lực trăm ngàn năm phía sau còn là đồng dạng muốn thúc giục cũng phải mượn nhờ nguyên tử phá ma phiên mới có thể không nhượng hai cấp tử lực ảnh hưởng đến tự thân thiếu sót chính là thần quang trì hoãn như sen, liền tính chờ nó đến trước mặt đi thêm né tránh đều không vấn đề hoàn toàn không còn năm đó vị kia nguyên anh chân quân trong tay nguyên tử thần quang linh động hay thay đổi như cánh tay sai khiến phong thái nay cũng là tu tiên giới bên trong trước mắt vận dụng nguyên tử thần quang chủ lưu phương pháp mượn nhờ vật khác đến thừa nhận hai cấp từ lực chỉ là như thế nguyên tử thần quang uy lực nhận hạn chế lại khô khan chỉ độn liền xa xa không xứng với tu tiên giới đỉnh cấp đại thần thông danh tiếng mang lên chu tố khanh vì đúng là nàng thúc giục nguyên tử thần quang cho thanh loan đến kích hung ác dù sao ngủ say bên trong thanh loan có thể nói là che giấu ngoại giới hết cảm giác dù là nguyên tử thần quang rơi xuống đỉnh đầu đều không sẽ tỉnh lại đến một toa liệt diễm bay lên núi lửa xuất hiện tại trong tầm mắt, bạch tử thần trầm giọng nói ra. với hắn mà nói, gom đủ 12 ngụm phi kiếm, ngộ được tinh không kiếm ý, bày xuống tinh hà kiếm trận lại tới đối phó thanh loan là ổn nhất thỏa. chỉ là quá trình này, khả năng phải mấy chục năm, thậm chí muốn trên trăm năm. ai cũng nói không chuẩn mặt khác thế lực sẽ hay không cho hắn dạng này trường kỳ ổn định tu luyện thời gian, trăm năm sau đó cũng có khả năng thanh loan đều tái hiện chân linh, khôi phục đến chân chính thuộc về tứ giai đại yêu lực lượng đồng thời phí thời gian trăm năm, sẽ nhuộn các thương chân nhân bỏ lỡ tốt nhất hòa anh tiết điểm. tu luyện trên đường muốn như dẫm trên băng mỏng, nhưng cũng không thể vạn sự không tranh. cũng không phải giống cái kia long quy chỉ cần trở thành tam gia yêu thú liền có mấy ngàn năm thọ nguyên đều có thể ghé vào phỉ nguyệt hồ bên trong tĩnh quan tuế nguyệt tăng thương kết đan chân nhân bất quá năm trăm tái nhân sinh nói dài cũng không dài lắm một bước đạp sai hoang phế thời gian liền có khả năng rời xa trường sinh đại đạo bạch tử thần cùng các thương chân nhân các chiếm một phương đối mặt nhất nhãn bắt đầu ngưng thần tích xúc lực lượng chu tố khanh lấy ra nguyên tử phá ma phiền nho nhỏ một mặt cờ xí hình như có thiên quân nặng chậm rãi mang lên trước ngực một ngụm tinh huyết phun tới mặt phiền, một đạo đen kịt huyền quang từ phiên kỳ bên trong bay ra một thốn một thốn hướng phía trước hoạt động. nàng trên mặt tất cả đều là mồ hôi đã dùng hết toàn lực mới đem màu đen thần quang thúc dục đến thanh loan đỉnh đầu Khẽ quát một tiếng nguyên tử thần quang đột nhiên rơi xuống đem thanh loan cháo nhập trong đó chu tố khanh cả người như thoát lực giống như đánh một cái lảo đảo thu nguyên tử phá ma phiên phía sau một mực không để ý hướng phía sau bay ra mười dặm lại quay đầu lại nhìn lên không trung đã có đẩy trời lôi đỉnh hóa thành vô số điện xả qua lại xuyên toa các thương chân nhân đứng tại trong đó tựa như một tôn lôi thần hai tay vén lên hai đầu lôi long không ngừng sinh sôi lớn mạnh Ngủ say bên trong Thanh Loan bị Chu Tố khanh tiêu hao chân nguyên thúc dục nguyên tử thần quang trôi xuống, toàn bộ yêu khu đều hướng địa chầm xuống một đường. Đứt gãy cánh bên trong thậm chí có điểm điểm huyết hoa chảy ra, nhuộm đỏ mạng lớn linh vũ. Hai cánh huy động, dãy rủ muốn bỏ lên tới Thanh Loan vừa đem nguyên tử thần quang kiếm mở, liền lọt vào hai đầu lôi long hung hăng mà hành tại trên thân. Xoẹt xẹt, lôi mang tán loạn, Thanh Loan trên lưng hai đầu hăng ấn, đốt trọi một tầng linh vũ, không có thương đến Thanh Loan ngũ thân. Thấy vậy tình hình, các thương chân nhân ngược lại lộ ra một tia vui mừng. Lấy tứ giai đại yêu nhục thân cường hạn trình độ, hai đầu thăm dò tính lôi long có thể mang đi mấy căn linh vũ đều tính toán không sai. bây giờ hình thành dạng này rõ ràng vết thương đủ để chứng minh thanh loan suy yếu liền bất diệt thân thể đều vô pháp duy trì trong tay xuất hiện một đoạn lôi kích một thủ trượng, hướng không trung một điểm có ngàn vạn lôi đình hội tụ hình thành một đạo lôi hải vòng xoáy bên kia bạch tử thần đứng yên không trùng, nguyệt tuyền kiếm treo cao không trùng, nguyệt hoa ném ra hướng về phía cả toàn núi lửa cả người một tại nguyệt hoa bên trong lại tại loại này thời điểm đem hai mắt đóng lại không có thừa cơ xuất thủ tư thế chỉ để thức tỉnh qua tới thanh loan rốt cục dây rủi trên lưng nguyên tử thần quang một vệ xích mang bạo phát màu đen thần quang trực tiếp bắn bay ra ngoài chu tố khanh đội vàng đuổi theo Dùng nguyên tử phá ma phiên đem nguyên tử thần quang thu nhiếp trở về. Liên lần này, tối thiểu muốn đi qua một cái giáp một lần nữa tế luyện, mới có thể một lần nữa sử dụng nguyên tử thần quang. Cũng may Chu Tố Khanh bản mệnh pháp bảo là nguyên tử phá ma phiên, mà không phải là nguyên tử thần quang, ngược lại may mắn không có chịu liên lụy. Nơi nào đến sâu kiến, dám sông ta hỏa diễm sơn. Thanh loan hai cánh chấn động, phương biên trăm dặm lửa khói tựa như thu đến mệnh lệnh, hợp thành một phiến biển lửa hướng cắt thương chân nhân Dũng mánh lao tới nguyên lai tứ giai đại yêu thật có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm là cái này bộ dáng. Chu Tố Khanh cất kỹ chính mình bản mệnh pháp bảo, mặt lộ vẻ sợ. tận mắt chứng kiến miệng phun tiếng người yêu thú trùng kích lực còn là tương đối cực lớn tựa hồ quá lâu không có nói chuyện thanh loan khẩu âm quái dị không được tự nhiên trong chèo bên trong mang theo một tia tăng thương tới lấy ngươi tính mệnh người cảm nhận được biển lửa trong đó có tí ti lưu ly tinh hỏa các thương chân nhân không dám hiện hóa kiến mục thần thụ chỉ là đem ngàn vạn lôi đỉnh quay quanh tại bên người mỗi một đạo điện quang lôi mang đều như là có người điều khiển linh động đến cực điểm đem tầng tầng biển lửa đánh lui một mực bảo vệ hắn thanh loan chính thức ra tay thoáng một phát liền đem các thương chân nhân áp chế chiếm cứ tuyệt đối thờ chương ba trăm bốn mươi chương 341, Hoàng tước tại hậu. Mấy vòng thế công xuống tới, Thanh Loan thấy không có cầm xuống chính mình trong mắt sâu kiến, nổi giận tê minh. bén nọn minh hưởng truyền tới trăm dặm bên ngoài, cả tòa hỏa diễm sơn đều tại lắc lư, mặt đất ra nước, có nham tương phụt lên xung ra. Một cái cánh rõ ràng rũ cục lấy, bay tại không trung đều không có cách nào rất tốt giữ vững cân bằng. Lúc nào, liền tam giai côn trùng đều dám ở ta trước mặt nói ra bực này cuồng vọng chi ngôn. Thanh Loan lại hồi tưởng lại ngàn năm trước, đồng dạng là một cái kết đan viên mãn nhân loại tu sĩ cho nó lưu lại ấn tượng rất sâu. nguyên bản muốn một hơi nuốt chừng mấy trăm cái tu sĩ đến bổ ích linh lực nhanh hơn chân linh sinh trưởng không có nghĩ đến nhảy ra một cái chán ghét tam dài côn trùng không biết dùng cái gì bí pháp vậy mà có thể cùng chính mình đấu bất phân trên dưới còn làm một bức không muốn sống tư thế một cái sơ sẩy còn bị đối phương đánh gãy một cái cánh cuối cùng còn đào thoát tung tích chính là bởi vì chuyện này nhượng thanh loan đối với ngoại giới nhân loại tu sĩ có bóng mở dứt khoát lựa chọn ổn thỏa bạo thủ nhất ngủ say phương thức đến khôi phục tự thân thương thế nhưng nó đánh giá sai không có chân linh ảnh hưởng ngàn năm đi qua đều không có tái hiện chân linh cũng nhượng ngủ say niết bản thần thông mất đi hiệu quả đáng giận, nếu không phải ta chân linh bị người dùng kế cởi xuống, bọn ngươi bất quá là một ngụm tịnh hỏa có thể phun chết sâu kiến. Thanh Loan đối với nhân loại tu sĩ hận ý đã xông lên đỉnh phòng, trên thân lưu ly tịnh hỏa phóng lên trời, toàn bộ đều ném vào biển lửa trong đó. Nguyên bản ngay tại hừng hực thiêu đốt biển lửa lại vượng một đoạn, trung tâm lửa khói nhan sắc dần dần phát sinh cải biến, từ đỏ sẩm xích sắc biến thành lửa trong suốt bạch diễm. Biển lửa trung tâm sơn thạch mặt đất đều tại dần dần hòa tan, từng chút một dung nham chảy xuôi, có từng sợi khói độc phiu khởi. Nhân cao thần tướng, Khải. Các thương chân nhân ném ra ngoài một màu đất lục, vầng sáng đại phóng, thư không một hồi lăn Một gã chiều cao mười trượng cự nhân ngưng quan mà thành, người khoác kim giáp, đỉnh đầu vân nó trụ, mặt như trọng táo, uy nghiêm sâu nặng. Hiện thân sau đó, theo các thương chân nhân thúc dục, hóa thành sinh ra bát tí kim thân, trực tiếp lao ra biển lửa. Nhưng tất cả tu sĩ tránh không kịp lưu ly tịnh hỏa treo ở nhân cao thần tướng trên thân, tư nhiên không thể tạo thành bất luận cái gì hiệu quả, bị ném rơi xuống đất phía trên. Ngược lại là phổ thông lửa khói, đem nhân cao thần tướng đốt ra lồi lõm. Nó bản chất là đinh mão nhân cao thần tướng phụ gọi đến một đạo phân thân hư ảnh, lại không phải chân chính vật sống, lưu ly tịnh hỏa lại có thể lại nói như thế nào? Nếu như là pháp bảo Lưu Ly Tịnh Hỏa còn có thể theo tương liên tâm thần, một đường thiêu cháy đến tu sĩ thần thức. Nhưng đinh Mạo Nhân cao thần tướng phụ tục chuyển là hướng thượng giới thần tướng mời tới một tia lực lượng, do đó ngưng tụ ra đến hư ảnh. Lưu Ly Tịnh Hỏa còn có bản sự, chẳng lẽ còn có thể sóc vốn đuổi theo nguyên, một đường đốt tới thân ở thượng giới thần tướng bản thể ư nhân cao thần tướng vung vẩy tám cái kim quang lóng lánh cánh tay dài, hoặc quyền hoặc trưởng, cũng có bóp chỉ bóp bí quyết, từ tám cái phương vị đối với Thanh Loan công tới. Chút tài mọn. Thanh Loan khinh thường hừ lạnh một tiếng, cảm thấy nhận lấy thật lớn khinh thường vũ đục, lợi trả vung ra. Hàng quang lại lên, Nhân cao thần tướng có ba cái cánh tay trực tiếp ngăn, ngăn ra, hóa thành quang điểm quay về hư không. Còn lại năm chỉ kim quang cánh tay dài hung hăng hoành tại thanh loan trên thân đem đường đường tứ giai đại uyên điện trở về trên mặt đất. Đức gãy cánh lại chúng một quyền, mang máu linh vũ bay loạn. Chỉ có thể nói hỏa phượng mạc thị chịu huyết mạch ảnh hưởng, tâm tình dễ giận khó khống quả nhiên là có đầu nguồn có thể tra. Rõ ràng có thể né tránh ra công kích, liền vì chặt đứt nhân cao thần tướng mấy cái cánh tay, ngạnh ăn còn lại tổn thương. Thực tế là một căn mẩu vàng ngón cái, trực tiếp đâm xuyên thanh loan yêu khu, lộ ra thật lớn một cái lỗ thủng. Đáng chết, đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Thanh loan ngửa mặt lên trời vang lên. một đoàn kim sắc hỏa diễm từ trong miệng bay ra, không khí trong đó độ nóng trong nháy mắt lên cao một mảng lớn. các ngươi những ngày sâu kiến, hại ta đoàn tụ chân linh thời gian lại muốn đã chậm trăm năm, phải đem các ngươi thần hồn ngày ngày bục sái, hàng đêm thiếu đốt. một vệt ánh trăng sáng lạn tháng ngày, vạch phá phía chân trời, trong nháy mắt, kiếm quang đã từ hai móng bên trong xuyên qua, ngang qua toàn bộ chiến trường. suy một tiếng, thanh loan ngực vị trí hướng về hai bên dạng nước, đại đồng tiên huyết bao táp, yêu khu nhoáng một cái thiếu chút nữa một lần nữa nằm sấp kẽ trên mặt đất, từng đạo xích mang hướng về miệng vết thương vị trí hội tụ, chế hướng ra phía ngoài kéo dài khuyết tán kiếm thương. Xa xa nhìn lại. Thanh Loan liền giống bị cắt thành hai nửa, hiện lên bóng loáng vòng tròn tròn. Súp thế thật lâu, lấy nguyệt truyền kiếm làm mắt, chờ đến tốt nhất xuất kiếm thời cơ. Quyết đoán thúc dục tứ giai phi kiếm bản nguyên lực lượng, thân kiếm hợp nhất, sử dụng ra tối cường một kích. Đáng tiếc, nếu như là đồng dạng thực lực tu sĩ, giờ phút này đã chết. Bạch tử thần có chút tiến lưỡi, tứ giai đại yêu cường đại thể phách nhượng nó thừa nhận nổi này một kiếm, ngoan cường sinh mệnh lực thậm chí khiến cho thanh loan đều không có hoàn toàn mất đi chiến lực. Bất quá nhìn đến thanh loan suy yếu trạng thái và các thương chân nhân bên kia biến mất biệt lửa, hắn biết rõ chiến cuộc đã ngụy chuyển, Thượng Phong trở lại đối phương bên này. Bạch sư đệ, hảo kiếm pháp. chỉ sợ nguyên anh chân quân đều khó ngăn cản kia phòng muốn nhượng bộ lui binh các thương chân nhân khống chế lôi đỉnh vòng xoáy từ biển lửa bên trong sông ra chân thành khen các sư huynh sai toàn xấu hổ không dám nhận còn là trước đem cái này đầu thanh loan giải quyết bách tốc chi trùng chết cũng không hàng huống chi là tứ giai đại yêu bạch tử thần tâm như gương sáng đổi lại nguyên anh chân quân nào có khả năng lây ngốc chịu lên này một kiếm hoặc là nói nguyên anh chân quân tử vừa mới bắt đầu liền sẽ không cho hắn xúc thế ẩn kiếm cơ hội đã sớm đem hắn cùng nhau kéo vào chiến đoàn mặc dù là bị thương thực lực giảm nhiều nguyên anh chân quân không đại biểu kia đấu pháp ý thức hạ thấp còn có rất nhiều pháp bảo bí thuật phối hợp hoàn toàn có thể đền bù những ngày thiếu sót một đầu mất đi chân linh tứ giai thanh loan hai sư minh đệ có can đảm đến đây chạm yêu đổi lại một vị trọng thương nguyên anh chân quân tại không có thanh đế trưởng sinh kiếm dưới tình huống khẳng định là có bao xa tránh bấy xa tuyệt sẽ không sinh ra đem nguyên anh chân quân chém ý nghĩ hơn nữa này kiếm công lao còn có một nửa phải nhớ tại các thương chân nhân trên thân nếu không phải hắn lấy một người chi lực chống đỡ thanh loan thế công thậm chí tứ giai đại yêu đều muốn vận dụng cái kia điểm bản nguyên chân hỏa cũng sẽ không bị bạch tử thần bắt lấy cái này trôi qua tức thì cơ hội. Hai người lo liệu thừa dịp nó đau muốn nó mệnh mục đích, kiếm quang rẳng rỡ, lôi mang gào hét, đem Thanh Loan bao phụ tại như triều thế công phía dưới. Một đoàn hồng mang hiện lên, nhân cao thần tướng đầu liền bấn nón trụ bị nện nát bẹp, mười trượng cự nhân từ đầu đến chân bắt đầu tán loạn điểm điểm ánh sao, bốn phía phiêu tán, thời gian nháy con mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Loan thình lình phun ra yêu đan, không còn ung dung lộng lây khí chất, toàn thân mang máu, một bộ dốc sức liều mạng tư thế. Yêu đan liền cùng tu sĩ kim đan, Nguyên Anh giống như là tính mệnh tương giao chi vật, tuy uy lực lớn một khi bị hao tổn nhưng không phải thực lực hạ thấp như vậy đơn giản, không phải cảm nhận đến tử vong nguy hiếp, không có một đầu yêu thú sẽ đơn giản vận dụng yêu đan. một kích phá hủy nhân cao thần tướng phía sau, thanh loan một đôi dựng thẳng đồng tử trông lại ánh mắt tràn đầy hoán độc cùng hận ý, yêu đan bọc lấy bản mệnh chân hỏa đập tới, không gian đều xuất hiện tí ti rung động, có loại trên trời dưới đất đều bị khóa định cảm giác. đốt, các thương chân nhân tế ra tử bị hồ lô, điểm điểm thần xa phun ra, hội tụ thành một đạo trường lòng hướng về yêu đan đánh đi. Dòng hơn hai mươi hạt mậu thổ thần xa, một hạt không dư thừa, một hơi bay ra. tầng tầng vô hình chi lực lẫn nhau chấn động, động đến hỏa diễm sơn địa mạch chi lực, cư nhiên áp yêu đan đều lung lay nhoáng một cái. tại bản sơn linh địa bên trong ôn dưỡng ngàn năm mẫu thổ thần sa, đã có không thể tưởng tượng nổi uy năng đơn thuần lực sát thương, một hạt thần sa có thể có thể so với một kiện cực phẩm pháp bảo, hơn hai mươi hạt thần sa đồng thời bạo phát, đủ để nhẹ nhõm chân áp tứ giai trở xuống bất luận cái gì sinh linh. tuy là tứ giai đại yêu, đều không thể tránh cho nhận lấy ảnh hưởng. thanh loan áp chế không nổi thương thế, lần nữa báo tô ra đại cổ tiên huyết nhuộm đỏ dưới thân thổ nướng. một đạo huyết tiễn phun ra, yêu đan cùng bản nguyên chân hỏa chịu này một kích, tựa như ăn thập toàn đại bổ hoàn. Đồng nhiên hướng phía trên nhảy dựng đụng ra làm thành một vòng mậu thổ thần xa liền tại lúc này bạch tử thần cùng các thương đối mặt nhất nhãn đồng thời ăn ý lùi về sau một người thi triển lôi đột, một người chỉ xích thiên ngai trong nháy mắt ly khai mấy chục dặm bạch tử thần vẫn không quên mang lên chu tố khanh thanh loan điểu thủ lắc lư cho rằng hai nhân loại tu sĩ lực có không đủ muốn chạy trốn lộ ra miệng mai tiểu dung thư không bên trong một căn trống trời cổ sắt rơi xuống muốn vô cánh ly khai lại phát hiện một côn xuống tới càng đem hư không phong cấm liền và hỏa diễm đều làm không được vội vác gọi về yêu đan lại bị nhao nhao nổ tung mậu thổ thần xa mang đến địa mạch chi lực đem yêu lực trần tán động tác lại chậm một nhịp một côn nện xuống thiên băng địa liệt bùi đất tung bay chống trời cột sắt co lại thành một căn bàn lòng côn một đầu hùng trắng bạch viên chậm rãi đi ra bình tĩnh một côn đón lấy một côn vung ra chỉ còn lại đình thai nước góc côn âm lại một đầu tứ giai đại yêu Các thương chân nhân mặt lộ vẻ khiếp sợ không tự giác nắm thật chặt lôi kích một thủ trưởng là đầu kia bạch viên nó cư nhiên đã thành tứ giai đại yêu vừa mới bắt đầu hóa hình nên còn không có đi hết toàn bộ tiến chi lộ bạch tử thần nhất nhãn liền nhận ra tới. cái này đầu bạch viên chính là từng tại thanh lưu cốc biên giới gặp qua đầu kia. lúc ấy còn là tam giai đỉnh phong yêu thú, bây giờ rút đi trên mặt lông tóc, hai tay phía trên cũng chỉ thường ngắn mùi lông tơ, đã càng giống như nhân loại. hắn có thấy rõ thiên phú, chỉ cần ánh trăng treo cao, dù là nguyên anh chân quân đều không có khả năng tại hắn trước mặt giấu kín tung tích. sớm tại bạch viên chậm rãi lẻn vào trước tiên liền bị phát giác, chỉ là ra vẻ không biết thôi. không có nghĩ đến tỏa ra tại không khí bên trong lôi xả, đồng dạng nói cho các thương chân nhân có người thần bí tại tiếp cận, cái này chính là thần lôi sinh linh sâu một tầng diệu dụng. tại bạch viên xuất thủ một khắc này hai người đồng thời sinh ra cảm ứng mới có thể cộng đồng làm ra lùi về sau cử động bạch tử thần nhìn ra bạch viên nhìn xem đơn giản côn pháp nhưng là ẩn chứa đại đạo chân ý mới có thể gọi thanh loan liền tranh né đều làm không được nó bắt lấy thời cơ tốt nhất tại thanh loan toàn lực bạo phát thời điểm đột nhiên giết ra mượn nhờ nhân loại tu sĩ lực lượng giết chết đồng giai đại yêu khói bùi tàn ra bạch viên một tay nhấc bản lòng côn một tay nắm so chính mình thân thể lớn gấp mấy lần thanh loan tứ giai đại yêu giờ phút này thành một bãi bùn não đều nhanh nhìn không ra nguyên bản hình thái Bạch viên đông nhiên khẽ hấp núi thở run run một đầu mini thanh loan phát ra bén nhọn chửi bới âm thanh bị nó trực tiếp nuốt xuống dưới một thú hai người sáu mắt tương đối tựa hồ lại trở lại bắt đầu thời điểm hai người lần nữa chống lại một đầu tứ giai hóa hình đại yêu chương 342, ngoài dự liệu kết quả chương 342, ngoài dự liệu kết quả hai người một thú khí cơ rất dắt vân quỷ sóng quyệt luận cảnh giới vừa mới đi lên tứ giai con đường bạch viên khẳng định không kịp ngàn năm trước liền đã là tứ giai đại yêu thanh loan thâm hậu nhưng ở vào trạng thái toàn thịnh thể hiện ra đến thực lực may không kém gì thanh loan Tam giai yêu thú liền có cực cao linh trí, tứ giai hóa hình đại yêu càng cùng nhân loại tu sĩ không khác nhau chút nào. Mà bạch viên đại yêu trong tay bàn long côn có rõ ràng nhiều trọng luyện chế vết tích, chỉ là luyện khí thủ pháp thô giáp, không có đem linh tài triệt để phát huy ra tới. Tại đem thanh loan gõ thành chim chết quá trình bên trong, bàn long côn mỗi một kích đều ẩn chứa khai thiên tích địa chân ý mới nhượng một đầu thân co thần thú huyết mạch đại yêu, không có chút nào sức phản kháng, ngạnh sinh sinh bị nệ chết. Trong này hơn phân nửa muốn quy công thanh phong môn hai vị kết đan chân nhân, không chỉ có đem thanh loan lần nữa trọng thương, còn lấy mẫu thổ thần sa ngăn lại khả năng yêu đang tự bạo. Còn lại công lao sổ ghi chép phía trên. Bàn Long Côn khẳng định muốn nhớ lên giày bằng một bút, phổ thông pháp bảo, nhưng chịu không nổi làm vì đại đạo chân ý vật dẫn, không có cách nào đem côn pháp uy lực bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bạch Viên vừa mới thành tứ giai, liền có loại bảo vật này, không có khả năng là chính mình luyện chế, bên trên phát ra man hoang nguyên cổ khí tức không làm được giả. Lại như vậy lượng thân làm theo yêu cầu, tuyệt sẽ không phải nhân tộc tu sĩ lưu lại gì bảo, càng đại xác suất là tới từ Bạch Viên đại yêu tổ truyền. Cái này liền chứng minh, Bạch Viên đồng dạng là huyết mạch tôn quý, xuất thân bất phàm đại yêu đúng rồi, đều là tam giai đỉnh phong thời điểm, Bạch Viên có thể đánh bại Long huyết nồng đậm hắc ly. tự nhiên không phải là phổ thông viên hầu chi thuộc bạch tử thần đấy lòng chấm xuống chính mình cùng các thương chân nhân đi qua một hồi đại chiến không còn hoàn mỹ trạng thái mậu thổ thần xa dùng hết đinh mão nhân cao thần tướng phù hôm nay cũng vô pháp lại sử dụng mất đi hai hạng đắc lực thủ đoạn ta lấy yêu đan bên này đều về các ngươi nếu không ta cái này căn bệnh gộc lại đến cùng các ngươi làm qua một hồi bạch viên hai mắt như điện vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện đợi còn có chút cả lăng muốn dùng thủ thế qua tay múa chân rất nhanh liền biến thành lưu loát lên tới nhanh chóng mà nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ các hạ y tứ là đem Hỏa Diễm Sơn cùng cái này đầu Thanh Loan yêu khu đều lưu cho chúng ta. Bạch Tử Thần chặt chẽ nhìn chăm chú vào đối phương, không có nghĩ đến cái này nhức đầu yêu còn có thể tiến hành đàm phán giao lưu. Không sai, ta chỉ cần này quả yêu đan. Bạch Viên rỗi ra bổ phiến đại thủ, đem u ám không ít Thanh Loan yêu đan chảo qua tới, trực tiếp một ngụm nuốt vào bụng. Sau đó đem Thanh Loan yêu khu hướng trên mặt đất một ném, sách ngược bản long côn, đi nhanh ly khai. Bạch Viên đạo huynh tiên sơn nơi nào, sau này nhưng sẽ lưu tại Hắc Sơn trong đó. Bạch Tử Thần cùng Cắt Thương Chân Nhân hai mặt nhìn nhau, không có nghĩ đến Bạch Viên yêu cầu thấp như vậy, một hồi trọng đại nguy cơ liền dạng này hóa giải. Bọn hắn lớn nhất thuật cầu điểm là hỏa diễm sơn này tỏa tứ giai linh mạch, còn lại đều là bảng chi nhân cuối. Dù là bạch viên muốn cầm đi thanh loan toàn bộ yêu khu, hai người suy nghĩ qua phía sau còn là sẽ đồng ý. Bất quá bạch viên sau này lựa chọn tại nơi nào đặt chân đối với thanh phong môn mà nói thập phần trọng yếu. Hắc sơn sơn mạch bên trong có được thứ hai chỗ tứ giai linh mạch sát xuất không lớn. Nếu như bạch viên củng cố tứ giai cảnh giới phía sau còn lưu tại hắc sơn, tất nhiên sẽ dẫn phát xung đột. Cái này nhưng là một đầu bình thường tứ giai hóa hình đại yêu, mà không phải là thanh loan cái loại này bị trọng thương, một mực ở vào ngủ say trong đó cái chủng loại kia. Bạch viên lựa chọn. trực tiếp ảnh hưởng đến thanh phong môn sau này trăm năm phát triển phương hướng. Ta muốn đi lạng kha sơn, trong đầu một mực có cái thanh âm tại tiếng vọng, ta tộc nhân toàn bộ tại nơi đó. Bạch viên cũng không quay đầu lại, nảy ra mấy bước đã ra hỏa diễm sơn phạm chủ, dưới bản chân hiện ra xúc địa thần thông. Từ bóng lưng phía trên xem, bạch viên thân thể lại rất lập chút, cùng nhân loại càng thêm giống nhau. Đông được lạng kha sơn, yêu tộc thánh địa. Các thương chân nhân nghẹn nào nói ra, khiếp sợ bên trong lại mang theo một tia nhẹ nhàng. Biết rõ bạch sư đệ tuổi tác còn nhẹ, một đường tu luyện quá mức trôi chảy, đều không có chân chính du lịch qua thiên hạng, đối cái này phương diện kiến thức chưa đủ. giải thích nói, trung vực năm đó khai thác linh địa, thiên hạ linh mạch vào hết nhân tộc tu sĩ trí thủ. những cái kia tứ giai đại yêu hoặc trốn hoặc chết, có bộ phận đi hải ngoại, còn có một đám đến đông vực. nhiều vị tứ giai đại yêu dẫn chính mình tộc quần chiếm xuống lạng kha sơn, đem chỗ ấy xây dựng thành yêu tộc thánh địa. không ai biết rõ đến cùng có bao nhiêu yêu thú sinh hoạt tại trong đó. có truyền ngôn, lạng kha sơn sau lưng có yêu tộc ngũ giai đại năng bóng dáng. tuy nhiên không có bị chứng thực, nhưng đông vực nhưng là có siêu cấp đại tông tồn tại, có thể cho phép lạng kha sơn tồn tại đến nay, khẳng định có nó bất phàm địa phương. yêu tộc thánh địa, lạng kha sơn. đầu kia bạch viên vừa thành tứ giai liền cảm ứng đến ngăn cách hai vực đồng tộc hô hoán nhìn tới đích thật là đỉnh cấp huyết mạch bạch tử thần khẽ gật đầu yêu thú thọ nguyên hơn xa đồng giai nhân tộc tu sĩ liền tính tiến giai lại là khó khăn cả phiến tu tiên đại lục gom góp một hai vị ngũ giai yêu tộc đại năng đi ra cũng không phải là không có khả năng bạch viên lựa chọn ly khai hắc sơn viên phó đông vực lạng khát sơn đối với thanh phong môn mà nói là thiên đại hỉ sự không chỉ có thể độc hưởng tứ giai linh mạch hỏa diễm sơn sau này cả tòa hắc sơn sơn mạch đem thành thanh phong môn chân chính hậu hoa viên chính là tam giai yêu thú như thế nào có thể chống cự hai vị kết đan lão tổ sớm muộn toàn bộ giải tiên, thành tông môn phát viện. đầu kia phía sau đến bạch viên đi. cách xa xa chu tố khanh lúc này mới chậm rãi rửa qua tới. tại nàng ánh mắt trong đó, cả chàng chém giết thập phân máu lệ, phong chỉ vân quyển ở giữa liền phân ra thắng bại. phía sau xuất hiện bạch viên, nàng chỉ có thể cảm nhận đến như viên như hải đáng sợ yêu lực, đều không dám tưởng tượng là cỡ nào cường đại yêu thú. đi, nơi đây đã quy trúc tông môn tất cả. bạch tử thần đi đến tựa như một cái bay hơi vài rách túi, bị bạch viên bức bỏ tại trên mặt đất thanh loan thi thể, nhìn xem đã tích xúc nổi lên vũng nước tiên huyết, trong lòng chợt hiện qua một cái ý nghĩ. từ túi chữ vật bên trong lấy ra nghe thường vũ y kể ngâm vào thanh loan huyết dịch trong đó cái này linh khí bên trên lập tức thấm đẩy huyết thủy không có biến hóa nhìn tới là ta suy nghĩ nhiều nhìn chăm chăm nghe thường vũ y kể một lát thấy nó không có chút nào biến hóa đang muốn đem nó từ huyết thủy bên trong vớt ra lại bạo phát ra kinh người nhiệt lượng xích mang một cuốn đem tất cả thanh loan huyết dịch đều hút vào khiến cho cái này linh khí hiện lộ ra một loại quỷ dị huyết sắc ba căn thanh loan chân linh trăm căn hỏa phượng linh vũ từ nghe thường vũ y phía trên phân giải ra đến phiêu đáng tại không trung mỗi một căn đều hấp đã no đầy đủ huyết dịch tản ra yêu dị hưởng quang Chợt lần nữa dung thành nhất thể một lần nữa hóa thành một căn màu gấm thắt ở cổ tay ở giữa thoáng một phát thành thượng phẩm pháp bảo nhìn tới không phải luyện chế thủ đoạn vấn đề mà là bị phong ấn biệt đại bộ phân vi năng chỉ có hấp đủ thanh loan huyết mạch khởi bỏ phong ấn mới tái hiện nguyên bản nên có phẩm giai mạch tử thần cảm thụ được nghe thường vũ y thì hoàn toàn mười biến hóa cơ hội là đem trước kia tác dụng toàn phương vị tăng cường một lần tuy nhiên thượng phẩm pháp bảo phòng ngự hiệu quả trước mắt nhưng nghe thường vũ y thì có thể ở một ít đặc biệt hoàn cảnh phía dưới phát huy tác dụng mặc dù cực phẩm pháp bảo cũng so ra kém từ điểm này đi lên xem nghe thường vũ y tuyệt không khả năng ra từ mạc gia tiên tổ trí thủ người nọ bất quá là một gã trúc cơ tu sĩ tuyệt đối không có khả năng có bản sự luyện chế ra thượng phẩm pháp bảo còn thêm lấy phong cấm khi đó thanh loan chân linh bị nổ luyện thành nghe thường vũ y ê trung gian khẳng định còn có không muốn người biết bí ẩn bất quá mạc gia lão tổ tông sớm cựu liền xương cốt đều tìm không đến thanh loan cũng bị bạch viên nện thành chim chết một cái những này ẩn tình liền không có cách nào đạt được chân tướng tứ giai thanh loan có thể nói toàn thân là bảo đáng tiếc chân quý nhất tinh phách cùng yêu đang bị bạch viên tu đi còn lại linh vũ chí ít có thể luyện chế ra bốn năm kiện cao giai pháp y bên trong cốt cách thì có thể luyện thành một kiện cực phẩm pháp bảo tứ giai đại yêu huyết đục càng là thượng giai luyện đan linh tài tuyệt đại đa số luyện thể đại dược cùng bổ ích nguyên khí đan dược chỉ cần tăng thêm một khối tứ giai yêu thú huyết đục, có thể hiệu quả gấp bội bạch tử thần cắt mấy trăm cân xuống tới giữ lại cho cồn cồn thêm đồ ăn còn lại đến lúc đó đưa hướng đan điện tiếp nối là lấy thanh phong môn vài tên đan sư cảnh giới vẫn không thể đem tứ giai đại yêu huyết trong thị tần chứa linh lực đều phát huy ra tới đỉnh núi ngoại trừ thanh loan đỗ lại vị trí sườn nông linh khí mảy may không kém chính là vừa vận tại miệng núi lựa thường có nham tương phu ra. Hai bên đều là tứ giai trung phẩm linh địa, Hỏa Diễm Sơn mặt khác vị trí đều là tam giai thượng phẩm đến tam giai cực phẩm linh khí nồng độ, liền tính tông môn sau này có mấy chục vị kết đan tu sĩ đều có sung túc tu hành linh địa. Tứ giai linh địa tới tay, cắt thương chân nhân lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Ngang tại hắn trước mặt lớn nhất một khối ngoan thạch chuyển ra, có thể nói nguyên anh đại đạo lần nữa rộng lớn. Đáng tiếc tông môn bên trong không có xứng với tứ giai linh mạch trợ pháp, nếu không bố xuống tứ giai đại trận, thật có thể xứng được là môn đợi không rời cơ nghiệp. mỗi một bộ tam giai trận pháp đều cần tam giai trận pháp sư lấy mấy chục năm thời gian mới có thể luyện thành hoàn chỉnh một bộ, có thể nói giá trên trời. Thanh phong môn bên trong đều chỉ có ba bộ, khiến cho Hà Gian quận vạn tiên giản sau cùng phải đem thanh khê hoàng thị gia tộc đại trận hủy đi phía dưới tiến hành cải tạo trang đi lên. tứ giai đại trận càng là khó kiếm, thậm chí liền có chút nguyên anh tông môn đều không thể làm đến mọi nhà bố trí. giống Thánh liên tông không có nguyên anh chân quân tọa chân thời kỳ, chính là dựa tứ giai đại trận cùng linh bảo, ngạnh sinh sinh qua vạn động cốc đuổi cùng dễ tận. nơi đây hỏa hệ linh khí nồng đậm, phía dưới lại là núi thẳng núi lửa. ta có thể đem đô thiên liệt hỏa trận thăng cấp thành tam giai hạ phẩm trận pháp. tại này hoàn cảnh gấp rút lợi ích phía dưới có thể làm được gần như tam giai cực phẩm đại trận hiệu quả. chu tố khanh đào ra một khối ngọc giản, nhanh chóng ghi chép hỏa diễm sơn mọi chỗ linh khí tiết điểm, vì sau này bảy trận làm hào chuẩn bị. cũng có thể có tam giai cực phẩm đại trận lời nói tạm thời đủ dùng. thừa dịp việc này còn chưa bị ngoại giới biết được, Lao phu trước hết tại này ở lại, tận khả năng thích đứng linh địa hoàn cảnh. chỉ chờ trận pháp khởi động, liền bắt đầu thoái đan hóa anh. nguyên anh khó khăn, đã có thiên kiếp khổ sở, chân ý khó tìm quan hệ, lại có ngoại địch ngăn đạo, quấy hóa anh thiết đấu. liên yến nguyên tái hóa anh độ kiếp thiên hạ kiếm tông đều như lâm đại địch đem tông môn đại trận toàn lực mở ra cẳng có đường phỉ chân quân hộ giá hộ thống nguyên anh đại tông kết đan chân nhân độ kiếp đều là như thế không nói đến phổ thông tông môn cùng tán tu hóa anh độ khó tuế hàn chân nhân có thể độ kiếp thành công còn thật muốn cảm kích băng phách tông xa cư vạn giảm băng nguyên phương viên vạn giảm bên trong đều không mặt khác tông môn Thẳng đến hắn hóa anh thành công tin tức này đều không có truyền bá đến tu tiên giới bên trong chương ba trăm bốn mươi ba ngoài ý muốn thu hoạch chương ba trăm bốn mươi ba ngoài ý muốn thu hoạch thanh phong môn nhưng không tứ giai đại trận thủ vệ nguyên anh chân quân hộ đạo. kết thể đều phải dựa chính mình. Các thương chân nhân làm vì tông môn bên trong cái thứ nhất đi ra xoáy đan hóa anh một bước tu sĩ, chỗ bị khó khăn là lớn nhất. Lấy trước mắt lương quốc thế cục, chỉ cần hắn y đồ hóa anh tin tức truyền ra, yếu đất cân bằng liền sẽ lập tức bị đánh phá. Bất kể là tiên lý tông còn là huyết thần chân quân, thậm chí bao quát quan hệ tốt lành băng phép tông đều sẽ lập tức thành thành phong môn địch nhân. Có nguyên anh chiến lược kết đan chân nhân, là mọi người chỗ có thể chịu được cực hạn. Thật muốn nhượng thanh phong môn ra nguyên anh chân quân, lấy bạch tử thần cùng các thương biểu lộ ra đến chiến lược. Trăm năm sau đó lương quốc tu tiên giới há còn có mặt khác tông môn chỗ đặt chân. còn có thánh liên tông liền tính bọn hắn không có nguyên anh chân quân không đại biểu không có chuyện xấu năng lực nhuộm một gã kết đan chân nhân mang theo bí bảo lẻn vào hát sơn tại các thương độ kiếp thời khắc mấu chốt thúc giục bí bảo đảo loạn thiên địa nguyên khí liền có rất lớn khả năng quấy nhiều đến độ kiếp quá trình cho nên lúc này chính là muốn đánh một cái thời gian kém tại tất cả mọi người đều không biết thanh phong môn đã nắm giữ tư giai linh mạch thời điểm lấy tốc độ nhanh nhất thoái đan hóa anh chỉ cần các thương chân nhân hóa anh thành công từ nay về sau chính là trời cao mặc chi bay biển rộng bằng lưu dược lương quốc bên trong lại không cả tay chỉ sợ tông môn bên trong có mặt khác thế lực thám tử thông qua chúng ta hành tung dấu vết để lại phán đoán ra cái gì chờ trở về sau đó ta về trước chuyến thiên lôi ngai nói muốn bế quan luyện kiếm chu sư mọi người đi phỉ nguyệt hồ bên trong lộ mặt liền nói trận đạo đốn ngộ lại có tinh tiến lại góp nhặt trận pháp tài liệu trở lại hỏa diễm sơn đến bạch tử thần lông mày nhíu chặt chỉ cầu có thể đem tin tức tiết lộ thời gian sau này kéo dài chút các thương chân nhân vốn là thâm cư ít ra tám năm mười năm không có ở tông môn bên trong nhìn thấy một mặt đều rất bình thường không đến mức dẫn phát hoài nghi Khai phá hỏa diễm sơn chỉ có thể hướng phía sau hóa lại, trước mắt hết thảy đều muốn lấy các sư huynh nguyên anh nghiệp lớn làm trung tâm. Tức, dù sao Đô Thiên Liệt Hỏa trận bảy trận tài liệu ta trên đảo có chuẩn bị, cũng không cần muốn thông qua mặt khác con đường xoay sở. Chu Tố Khanh đi về phía trước vài bước, tại nguyên bản thanh loan đố lại vị trí phía trên nhặt lên hai khối đỏ sầm khoáng thạch, đều đã bị nham tương cọ rửa thành lưu tuyến hình tròn. Tứ giai hạ phẩm hỏa nguyên vật thiết, cư nhiên có thể tại bên này tìm được, chỉ cần ba, năm khối ta có thể đem Đô Thiên Liệt Hỏa trận trận bản cải tiến thành công. Ồ, trong này sao còn có khối trong suốt hỏa ngọc, tại không ngừng hấp thu hỏa hệ linh khí. Một đạo thân ảnh hiện lên, cái này khối trong suốt hoàng ngọc đã rơi vào trong tay bạch tử thần ngừng lại hô hấp bàn tay mở ra trong suốt hoàng ngọc lóe lên lóe lên tựa hồ tại hô ứng cái gì Làm vì một gã kết đan hậu kỳ tu sĩ cư nhiên toàn thân run rẩy như là tại cực lực ngăn chặn cái gì biểu lộ thống khổ bên trong mang theo khát vọng bạch sư đệ thật sự là vật kia các thương chân nhân thần sắp biến đổi phản ứng qua tới khẩn trương hỏi nếu như không phải ngũ tinh lưu ly thể đã phế hắn cũng có thể trước tiên cảm ứng đến trong suốt hoàng ngọc khác thường không cần mở miệng hỏi thăm sư minh đoán không lầm chính là ngũ giai lưu ly hoàng ngọc Bạch tử thần không còn áp chế thể nội lực lượng mấy liệt, một tầng bạch kim quang diễm dâng lên, cường đại uy áp lan ra, đem bốn phía lửa khói chấn điên cuồng chập chờn, trực tiếp dập tắt mảng lớn. Trong tay khối kia hơn tước vương trong suốt hỏa ngọc có vô tận lưu ly li hỏa quang chạy xuôi, ngàn vạn như tơ ánh sáng liên kết, phật phồng chi gian, tựa hồ có gần như nhất trí dấu hiệu. Ngũ giai linh tài đã vượt qua hắn có khả năng đánh giá phạm chủ, các phương diện đặc thù đều phù hợp, mấu chốt là nhượng chính mình lưu ly li hỏa thần thân trực tiếp nổi lên dạng này đại phản ứng, không phải lưu ly li hỏa ngọc còn có thể là loại nào linh tài? Về phần là ngũ giai hạ phẩm, hay là ngũ gia cực phẩm, liền không phải hắn có thể phán đoán. lưu ly hỏa thần thân nguyên lai Bạch sư huynh đem ngũ tinh lưu ly thể tu đến tầng thứ tư ngươi tại kiếm đạo bên ngoài còn đem luyện thể công pháp tu đến trình độ này chu tố khanh Nguyên bác quân thư mặc kệ có hay không tu luyện qua chỉ cần là chuyển công điện bên trong có cất dấu công pháp thần thông điện tịch nàng đều là thông đọc thậm chí từng có nhất định nghiên cứu ngũ tinh lưu ly thể nàng một dạng nếm thử tu luyện qua chỉ là rất nhanh phát giác chính mình không thích hợp cái này một luyện thể công pháp liền vông tha tiếp tục tu luyện nhưng đối với ngũ tinh lưu ly thể các cảnh giới biểu hiện hình thức nàng nhất thanh nhị sở thâm nhập nghiên cứu qua bộ này công pháp tu luyện hình thức Bất luận cái gì pháp thuật thần thông đều không thể làm khó Chu Tố Khanh tại một bộ luyện thể công pháp trước mặt thua trận, lấy nàng tính tình khẳng định sẽ không cam lỏng, sẽ lộng rõ ràng trong đó ảo diệu. Chỉ là bỏ ra mấy năm thời gian phía sau, thậm chí thỉnh giáo cắt thương chân nhân, nàng cuối cùng còn là bất đắc dĩ thừa nhận. Ngũ tinh lưu ly thể nhập môn tốc độ cùng tư chất có quan hệ, nhưng càng nhiều là huyền học vấn đề. Bởi vì ngoại trừ như cắt thương chân nhân dạng này thiên linh căn, những người khác bất luận là dị linh căn còn là tứ linh căn, tại nhập môn thời gian đều lên không đến tính quyết định tác dụng, từng có tứ linh căn tu sĩ so dị linh căn tu sĩ nhập môn thời gian sử dụng ngắn hơn tình huống. nàng như thế khiếp sợ thậm chí nghẹn lời bởi vì như thế nào đều nghĩ không ra lấy kiếm đạo thiên phú nghe danh tu tiên giới bạch tử thần sao còn sẽ có thời gian tu luyện ngũ tinh lưu ly thể lại muốn tu tập kiếm pháp luyện hóa thiên địa linh khí để thăng tu vi liền tính một ngày có bốn mươi tám canh giờ đều không đủ dùng bộ dạng này công pháp chú định cùng ngươi hữu duyên có lẽ thật có thể tại ngươi trên thân nhìn thấy hoàn chỉnh bản ngũ tinh lưu ly thân các thương chân nhân cảm thán một tiếng làm vì duy tam tu luyện đến ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ tư bên trong một thành viên đối với trong truyền thuyết cảnh giới cao nhất sao có thể không có qua sát tượng chỉ là cùng chính mình đại đạo chi lộ có xung đột, lại tăng thêm sau cùng một tầng cần dung nhập khác nhau ngũ giai linh tài mới có thể tu thành. Muốn biết rõ, ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc tại tu tiên giới bên trong đã sớm tiết tích. hoặc là nói, tất cả ngũ giai linh tài tại trên thị trường đều không có khả năng xuất hiện, chỉ có số rất ít sẽ ở nguyên anh chân quân trong tay lưu thông, hoặc bị những cái kia siêu cấp đại tông cất chứa. lưu ly hoàng ngọc tới tay, vậy chỉ kém ngũ tinh thần thiết, nan đề đã giải quyết một nửa. nếu là ngũ tinh thần thiết cũng có thể dạng này trong lúc lơ đãng phát hiện liền hảo. bạch tử thần đem lưu ly hoàng ngọc thu lên tới, trên mặt mỉm cười. bởi vì ngũ tinh lưu ly thể tính ngặt thù, không có hai kiện ngũ giai linh tài liền tính lấy hắn thần bí thánh thể đều không có khả năng trực tiếp tu luyện thành công, cho nên căn bản không có đem ngũ tinh lưu ly thân xếp vào ngắn hạn mục tiêu bên trong. Không có nghĩ đến lúc này chạm sát thanh loan, còn có tứ giai linh mạch ngoài ngoài ý muốn thu hoạch, tiêu liên chính mình đều nhịn không được nếu muốn, chẳng lẽ hắn thật sự là tu luyện ngũ tinh lưu ly thể thiên tuyển chi tử? Bất quá đừng nhìn chỉ kém cuối cùng nửa bước, bị ngũ tinh thần thiết cản trở mấy trăm năm đều rất bình thường, ngũ giai linh tài cái này cấp bậc đồ vật rất nhiều thời điểm đều là muốn dựa số phận, có lẽ trung cái nào đó giao dịch hội phía trên. liền có nguyên anh chân quân cầm lấy ngũ tinh thần thiết muốn ra tay muốn đổi lấy đối bạch tử thần mà nói dễ như trở bàn tay vật phẩm cho nên chỉ có thể ôm mặc kệ tự nhiên tâm tính không thể ký thác kỳ vọng quá lớn phát hiện thứ nhất khối lưu ly hoàng ngọc bạch tử thần chưa từ bỏ ý định đem thanh loan xào huyệt lại lục soát một lần xác định ngoại trừ trên dưới một trăm khối hỏa nguyên vẫn thiết bên ngoài cũng không mặc khắc linh tài đương nhiên nhóm này hỏa nguyên vẫn thiết đồng dạng giá trị xa xỉ ngoại trừ có thể để thăng đô thiên liệt hỏa chợt bên ngoài nơi đây hỏa nguyên vẫn thiết đầy đủ luyện khí tông sư chế tạo ra hơn 10 kiện hỏa hệ cực phẩm pháp bảo hỏa diễm sơn phía trên mặt khắc sinh ra làm tứ giai linh mạch khẳng định sẽ không thiếu Linh thực loại bởi vì hoàn cảnh quan hệ, khả năng không có cách nào sinh tồn xuống tới, nhưng các loại khoáng thạch loại linh tài tuyệt đối sẽ không ít. Chỉ cần sau này thêm chút khai phá, có thể chống lên thanh phong môn luyện khí điện mấy chục trên trăm năm nhu cầu, tối thiểu luyện chế hỏa hệ linh khí, hỏa hệ pháp bảo tài liệu sẽ không thiếu. Lúc này không có công phu kỹ càng thăm dò, đơn giản thu thập phía sau bạch tử thần cùng chu tố khanh liền bay trở về riêng phần mình đỡ phủ Hỏa diễm sơn cái kia hai nơi hạch tâm vị trí, linh khí nồng độ trình độ là ta bình sinh không thấy, lại đều là tinh thuần hỏa linh khí, cùng ta nhất là tương hợp. Trở lại thiên lôi nhai. chính mình định viện cùng hỏa diễm sơn phía trên so sánh mới liền biểu hiện ra trên lệ đến bạch tử thần hai người so sánh có thể cho ra đáp án tại hỏa diễm sơn phía trên tu hành ít nhất có thể rút ngắn hắn 60 năm tu luyện thời gian phần này hiệu quả cũng liền đối với hắn sẽ như thế rõ rệt những người khác như vệ đạo chu tố khanh liền tính chuyển đến đồng dạng linh địa bên trong so hiện tại tam cấp cực phẩm linh địa khẳng định muốn vượt qua rất nhiều nhưng muốn cùng hắn một dạng đưa đến dạng này đột nhiên tăng mạnh hiệu quả liền không quá khả năng hỏa diễm sơn cùng tiên lôi ngay Vì nguyệt hội đều bất đồng, là cực kỳ đặc thù đơn nhất linh khí chiếm được tuyệt đối ưu thế linh mạch đối với không phải hỏa linh căn tu sĩ. Tại luyện hóa thiên địa linh khí lúc liền sẽ giảm rất nhiều hiệu suất, không có cách nào đem từ giai chúng phẩm linh địa ưu thế đều phát huy ra tới. Ngược lại là tu luyện hỏa long Quy nguyên kinh bạch Tử thần, nguyên bản tam linh căn tứ chất, tại hỏa linh căn bị liên tục đề thăng mấy lần sau đó, đã là nhất chi độc tú. Trước mắt hắn hỏa linh căn thiên phú, đã có thể tiếp cận dị linh căn cấp bậc luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ. Tại hỏ diễm sơn dạng này hoàn cảnh phía dưới, có thể nói là như cá gặp nước. Nghĩ đến chỉ cần thân ở hỏ diễm sơn phía trên. chính mình tu luyện tốc độ có thể nhanh hơn mấy thành, bạch tử thần hận không thể lập tức trở về, sớm ngày tu luyện đến kết đan viên mãn. bất quá lần nữa xuất phát hỏa diễm sơn phía trước, hắn chuẩn bị trước đem lưu ly hoàng ngọc luyện vào bản thân. thanh phong môn những năm này trắng trợn tuyển nhận đệ tử, tân quản sẽ làm nghiêm khắc có điều, tra gia nhập tông đệ tử thân phận lai lịch, nhưng dạng này quy mô đệ tử số lượng, khẳng định tránh không được có mặt khác tông môn mật thám thám tử. bị tra được tông khác ám tử đều có hơn mười người, không có bại lộ sẽ không tại số ít. mà tông môn vài tên kết đan lão tổ bên trong, bạch tử thần cùng cắt thương chân nhân khẳng định là chịu chú ý nhất, thực tế thiên lôi ngay phía trên 100 có ám tử tồn tại. cho nên sắp tới hắn sẽ lấy luyện kiếm làm cớ, thường xuyên tại ngoại giới lộ diện vài lần. chờ đến chu tố khanh mau đem trận pháp bố trí tốt, lại chạy tới hỏa diễm sơn, thay các thương chân nhân hộ pháp đô thiên liệt hỏa trận bố trí. chủ yếu là vì đề phòng đến lúc đó có khả năng xuất hiện yêu thu quẩn miễn cho bạch tử thần một người bận không qua nổi. thật muốn gặp được cường đại đối thủ, vẫn phải là bạch lao tổ tự mình lên trận, bảo đảm các thương chân nhân hòa anh chi lộ thông suốt, sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng đem lưu ly hỏa ngọc giữ lòng bàn tay, thúc lưu ly hỏa thần thân, bạch kim lưu ly hỏa cùng lưu ly hỏa ngọc không kẽ hở đụng vào nhau. chưa tới một canh giờ, cái này khối ngũ giai linh tài liền bị luyện vào thể nội. Hết thể thuận lợi nhượng bạch tử thần đều không thể tin được, lấy tu luyện độ khó nổi danh ngũ tinh lưu ly thể sau cùng một tầng sẽ dạng này đơn giản. Chương 344. Huyền minh một mạch vô tướng thần lôi. Chương 344. Huyền minh một mạch vô tướng thần lôi. Như thế nhìn tới, rằng trước bốn tầng đã đem căn cơ đánh tốt, chỉ đợi luyện nhập ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc, tu thành ngũ tinh lưu ly thân chính là dễ như trở bàn tay. Một khối ngũ giai linh tài liền dạng này đột ngột biến mất, như bị bạch tử thần từng miếng từng miếng ăn xong lau sạch. Lưu ly hỏa thần thân dần dần biến mất, lại trở về đến trạng thái bình thường. Dung luyện lưu ly hoàng ngọc cũng không có nhượng bạch tử thần nhục thân phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nhìn tới phải tìm đến ngũ tinh thần thiết đem ngũ tinh lưu ly thân triệt để tu thành phía sau mới có thể biết được cái này bộ phận luyện thể công pháp cuối cùng hình thái. dù sao thanh phong chân nhân cũng chỉ tu thành lưu ly hỏa thần thân, không đi đến cuối cùng một bước. tông môn lưu truyền xuống đến trong điện tịch, đối với ngũ tinh lưu ly thân ghi lại là một phiến trống giống. chỉ dung dung chuyển trời đất, vạn pháp không dính thân đến hình dung. Lục thân cường độ không có biến hóa, nhưng bạch kim lưu ly hỏa rõ ràng tăng cường, nhàn nhạt, nhạt một đoạn tản ra làm hắn chính mình đều tìm đập nhanh như thế. nếu như là lần thứ nhất đụng lên không hiểu được phòng bị chi pháp nguyên anh phía dưới tu sĩ dính lên nên không có một người thần thức cường độ có thể chống cự được bạch kim lưu ly hỏa tiêu cháy bạch tử thần lấy mình đo người hắn thần thức cường độ không kịp nguyên anh chân quân lại thắng qua kết đan viên mãn chân nhân rất nhiều tự giác tại đối địch mặt chính đụng lên bạch kim lưu ly hỏa lời nói đều rất khó ứng đối phổ thông kết đan chân nhân cái kia thật sự là dính liền vong lao tức đãi thiếu sót chính là trắng nhạt lưu ly hỏa dùng đi một điểm tiểu ít đi một điểm một lần nữa cô động tốc độ có thể so với ốc xen càng giống như thắng vì đánh bất ngờ át chủ bài mà không phải là có thể tùy thời thúc giục thần thông ngay tại bản thân hậu hoa viên bên trong lại có ngũ giai linh tài ai có thể nghĩ đến ta còn cho rằng chỉ có sau này đi trung vực mới có thể nghe ngóng đến cái này cấp bậc linh tài tin tức nhìn tới du lịch thiên hạ kết giao các nơi tu sĩ còn là rất có tất yếu nói không chính xác nhà ai không có danh tiếng gì thế lực trong tay liền cất giấu ngũ tinh thần thiết bước vào tu tiên giới mấy trăm năm xa nhất chỉ đi qua bắc nguyên thiên hà kiếm tông còn là bởi vì phát sinh ngoại ý muốn tình huống theo các thương chân nhân cùng nhau đi qua tiểu liên lương quốc cảnh nội nam châu bạch tử thần đều không có toàn bộ chạy khác cả không nói đến bắc vực mặt khác tam quốc cùng một ít trúc cơ tu sĩ khách quan, hắn đi địa phương đều là tính toán. Ý. Tu luyện tuế nguyệt bên trong tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại Hắc Sơn, nếu không phải đem Hà Giang quận thu về địa bàn, cũng sẽ không tại vạn tiên giản bên trong chờ như vậy lâu. Cho nên tu tiên giới bên trong đều cho thanh phong môn bạch chân nhân dán lên khổ tu sĩ, thần bí, cường đại các loại nhãn hiệu. Bởi vì hắn từ chối nhã nhận tất cả tông môn mời, cũng không giống mặt khác kết đan chân nhân như vậy tham dự tụ hội, kết giao nhân mạch. Chỉ có bạch tử thần chính mình rõ ràng, những ngày hoạt động đối với hắn mà nói đều là lãng phí thời gian, không công chỉ hoãn tu luyện tiến độ. Tại thanh danh lên cao phía sau, vì bảo đảm tự thân an toàn. Càng thêm ít có xuất động. Liên tính xuất hành, cũng sẽ không lớn trương cờ chống, bại lộ hành tung. Liên mấy cái đồ đệ đi địa phương đều muốn so ta nhiều, kết đan viên mãn. Còn là hóa anh sau đó à, có thể đi du lịch trong lòng sớm liền tưởng hảo mấy cái địa phương. Nguyên anh sau đó, dù là thiên linh căn tư chất tại một tầng cảnh giới phía trên dừng lại trăm năm đều rất bình thường. Tựa như bắc vực nhiều như vậy Nguyên anh chân quân, liền một vị Nguyên anh hậu kỳ đại chân quân đều không, Nguyên anh trung kỳ chính là cảnh giới cao nhất. phía trước thiên hà kiếm tông chỉ có đường phỉ chân quân một người toa trấn môn hạ đệ tử liên pháp tướng tông vô sinh tông một phần mười đều không đến như cũ có thể cùng hai đại nguyên anh tông môn địa vị ngang nhau liệt vào bắc nguyên ba đại tông môn nhưng không phải bởi vì bắc nguyên chỉ có cái này ba nhà nguyên anh đại tông mà là đường phỉ chân quân làm vì một gã nguyên anh trung kỳ kiếm tù cầm trong tay thái huyền bạch thủ kiếm dưới tình huống bị công nhận là chiến lược có một không hai bắc nguyên như thế mới có thể một người một kiếm thành bắc nguyên đệ tam cực địa vị siêu nhiên nếu không hai hồ tranh chấp đã sớm trước ăn ý đem thiên hà kiếm tông chèn ép chia cắt lại đến phân gia cao thấp Nguyên Anh kỳ như vậy dài dằng dặc tu luyện thời gian, liền không phải đơn thuần khổ tu có thể nhanh hơn tu vi để thăng đến lúc kia, hắn mới có đầy đủ thời gian đến để thăng chính mình tu tiên bách nghệ cùng với du lịch thiên hạ. Vào đi, không cần ngồi chờ ở ngoài cửa. Bạch Tử Thần cảm ứng đến đình viện bên ngoài đang chờ một người, trong nháy mắt đem cửa mở ra, là rất lâu không thấy nhị đệ tử lệ quy chân. đệ tử bái kiến sư phụ, hôm qua vừa trở lại thiên lôi nai phía trên, không biết được ngài có hay không tại bế quan trong đó, không dám mạo muội cái Tại bên ngoài đi một chuyến, lệ quy chân rõ ràng già dặn rất nhiều, cả người rút đi ngày xưa phú hoa, chờ bổn xuống tới. chúc cơ hậu kỳ tu vi càng là tại ba gã đệ tử bên trong độc chiếm não đầu, tại toàn bộ thanh phong môn bên trong đều tính toán kết đan hy vọng lớn nhất mấy người du lịch bên ngoài thu hoạch như thế nào, là muốn dừng lại trong chốc lát suy tư tạo ra đan luận, mắt lộ ra ánh hinh quang, hành tẩu ở giữa long hành hổ bộ khí tức tự nhiên cả người đều giống tại dần dần dung nhập thiên địa, bạch tử thần có phong phú kinh nghiệm nhất nhãn liền nhìn ra lệ quy chân chính là tinh niên đan luận mới có thể như thế, nếu không phải lệ quy chân kiềm nén tự thân pháp lực đã có rất lớn khả năng đột phá tới chúc cơ viên mãn, chỉ là như vậy phổ thông nhất kết đan phương thức hiển nhiên không phải hắn truy cầu. càng muốn dọc theo tông môn mấy vị tiền bối bước chân trở thành một gã hoàn mỹ kết đan tu sĩ từ hắn khi còn bé vung tha bản thủ kết đan cấp tông môn không xa vạn dặm chạy đến hát sơn bái nhập thanh phong môn chỉ vì trở thành bạch chân nhân đệ tử có thể nhìn ra hắn nội tâm chỗ sâu là cao cỡ nào ngạo cùng có tự mình quyết đoán năng lực người muốn biết do khi đó thanh phong môn cùng bạch chân nhân vừa mới bộc lộ tài năng còn chưa như hôm nay như vậy đã thành lương quốc tu tiên giới không thể bỏ qua một phương thế lực đệ tử tại xương quốc cùng vài tên địa phương tu sĩ tổ đội cậu tham một chỗ thượng cổ di tích lúc được một cuốn lôi pháp năm gần đây xương quốc kết đan chân nhân thần bí mất tích vẫn lạc thiệt nhiều vị đều đã hình thành khủng hoảng tâm tình những người này cơ bản đều là ở thăm dò di tích lúc biến mất dẫn đến rất nhiều tu sĩ đối với cái này địa phương đứng xa mà trông lệ quy chân hời hợt dạng thuật tại xương quốc trải qua nhìn xem mây trôi nước chảy bên trong khẳng định có gợn sóng cố sự cái tia chỗ thượng cổ di tích sớm bị mấy nhà tông môn liên hợp tham dò qua xác định không dư thừa nhiều ít lợi dụng giá trị mới triệt tàu tu sĩ thành đê giai tu sĩ thiên đường ta cũng là nghe người ta nói di tích bên trong còn có không bị phát hiện gì bảo mới gia nhập trong đó không có nghĩ đến thực bị ta tại một tòa ghế đá bên dưới phát hiện cái này cuốn lôi pháp đội ngũ bên trong mấy người khác đều là xương quốc bản thổ tu sĩ thấy bảo này lòng tham trước muốn cường đoạt ta phát hiện lôi pháp bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đem bọn hắn đều giết vì tránh né những người này sau lưng tông môn cùng gia tộc một đường đông trộn trở về bạch tử thần tiếp nhận cái này cuốn lụa tơ lụa cổ tịch nhẹ như không có gì bóc tại trên tay lộ vẻ mảnh trưởng xúc cảm lôi linh căn tu sĩ vừa vặn đụng lên lôi pháp truyền thừa dạng này trùng hợp nếu như không phải có người cố ý câu cá cái kia liền là phần này chuyển thừa căn bản không phải đằng trước tông môn huyết. mà là thượng cổ tu sĩ thiết lập cấm chế, chỉ có thỏa mãn điều kiện tu sĩ có thể mở ra, mới có thể giải thích phần này cơ duyên vận may. Về phần lệ quy chân thực lực, bạch tử thần không có tự mình khảo nghiệm qua mấy cái đệ tử, nhưng trước kia gặp qua lệ quy chân ra tay, biết do hắn đấu pháp thiên phú không tầm thường. tăng thêm có làm sư tôn ban thường bảo gia tộc giúp đỡ cùng với tông môn phía dưới phát phúc lợi, một thân linh khí có thể nói xa hoa. mấy cái phổ thông trúc cơ tu sĩ, còn thật không phải lệ quy chân đối thủ. Huyền Minh một mạch vô tướng thần lôi, lôi pháp chính tông, ý mắng vô hình, tiến diệt hộ thân linh quang. Bạch tử thần đem lửa tơ lụa cổ tịch lật ra một chút, phát hiện cái này lôi pháp vượt xa dự tính. Vốn cho rằng chính là phổ thông lôi pháp, không có nghĩ đến mảy may giống như Cản Thiên Nguyên Dương thần lôi võng, chỉ là đi mặt khác một đầu lôi pháp phát triển đường đi. Lệ Quy Chân đoán trưởng chính là tu tập huyền minh một mạch vô tướng thần lôi, mới tại lôi pháp phía trên rất có tiến cảnh, đồng thời sợ đến chính mình đan luận cạnh góc. Ngươi làm muốn cái này lôi pháp thu vào truyền công điện. Không sai, truyền công điện trong đó trước mắt không có cao thâm lôi pháp, cái này Huyền minh một mạch vô tướng thần lôi vừa vặn bổ sung thế trống. Lệ Quy Chân trong lời nói tràn đầy tự tin, khí phách giảo giạt. Ngươi có này tâm rất tốt. tông môn sẽ không cô phụ làm ra cống hiến đệ tử người thân có lôi linh căn lại cùng lôi pháp lưu duyên ta thay ngươi đi hướng cắt sư huynh đem nguyên dương thần lôi lấy được về phần có thể hay không tu thành cản thiên nguyên dương thần lôi võng liền muốn nhìn người chính mình tạo hóa bạch tử thần trong lòng khẽ động đem lụa tơ lụa cổ tịch thu lên tới hai đại lôi pháp lẫn nhau đối chiếu hấp thu tinh hoa có trợ với thành tựu đan luận nhưng nhớ kỹ ham nhiều không lạ kết đan phía trước chớ muốn trầm mê với nguyên dương thần lôi chậm trễ đại đạo huyền minh một mạch vô tướng thần lôi đối với các thương chân nhân mà nói đồng dạng là có thể đưa đến cực lớn tác dụng lôi pháp thực tế là tại ngũ tinh lưu ly thể bị phế. Hiện tại Thần Lôi Đại Đạo phía trên đầu nhập tinh lực càng nhiều dưới tình huống. Nguyên Dương Thần Lôi là cắt thương chân nhân cá nhân đoạt được, truyền công điện bên trong cũng không đối ứng tu luyện chi pháp, hắn cũng chỉ truyền thụ cho đệ tử tề nhà. Nhưng có Bạch Tử thần ra mặt lời nói, tin tưởng các thương chân nhân sẽ vui vẻ đồng ý hướng chi lệ quy chân còn là dạng này, một vị đối lôi pháp có thiên phú, đồng thời cống hiến huyền minh một mạch vô tướng thần lôi, đối tương lai cắt thương chân nhân thăng hoa thần lôi đại đạo làm ra cống hiến đệ tử đoán chừng các thương chân nhân đều muốn hận, phóng đi dạng này một vị lại thích hợp hắn mất quá môn nhân. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định cần tuân dạy bảo, sớm ngày thành tựu đan Lệ Quy Chân vui vô cùng. Càng thiên nguyên dương thần lôi võng đại danh theo các thương chân nhân đồng dạng danh chân tu tiền giới. Bất quá đã bái nhập bạch tử thần muốn hạ, hắn sẽ không cân nhắc qua đi tu tập khác một vị kết đan lão tổ giữ nhà bản lĩnh. Chuyến ra ngoài, chẳng lẽ không phải biến tướng xác minh bản thân sư tôn không bằng mặt khác kết đan lão tổ? Người bên ngoài nhưng sẽ không quản ngươi bạch chân nhân am hiểu kiếm thuật, không tin lôi pháp đồng thời lệ quy chân một cái bất kính sư trưởng danh tiếng, khẳng định sẽ rơi xuống hắn trên đầu đến. Bây giờ bạch tử thần tự mình mở miệng, lệ quy chân tiểu ít đi rất nhiều cố kỵ, chân thành cảm ơn. Quanh đi còn lại xuống tới, còn là chứng minh bạch chân nhân kiếm đạo không phải tốt như vậy học, lệ quy chân thích hợp còn là lôi pháp. bạch tử thần lại đối lệ quy chân đề điểm bài câu chủ yếu là kết đan thời điểm phải chú ý sự hạng hắn cách chủng kích kết đan cũng không tính quá xa về phần đan luận bạch tử thần không thâm nhập đề cập chỉ nói mấy cái mạch suy nghĩ từ lệ quy chân chính mình suy nghĩ mỗi người duyên pháp bất đồng con đường khác nhau liền tính cùng đi lôi chi một đạo thành cựu đan luận đều đủ loại húng chi bạch tử thần đối với lôi pháp nhất khiếu không thông liền không tất yếu phát biểu lời bản cao kiến người học ta sống giống ta người chết năm đó các thương chân nhân tặng cho bạch tử thần lời nói đồng dạng đưa cho chính mình nhị đệ tử chương ba ngũ hành tử điện lôi quan tiếp chương ba ngũ hành từ điện lôi quan tiếp không sai nếu bản về tinh diệu chỗ so nguyên dương thần lôi còn muốn càng hơn một bậc các thương chân nhân đem chủ bạch cổ tịch xem qua sau đó cấp gia độ cao đánh giá nguyên dương thần lôi tại tam giai lôi pháp bên trong vốn là tương đối phổ thông sở dĩ có thể thể hiện ra như thế uy năng hoàn toàn tại tại các thương chân nhân đem nó tu tập đến thần lôi cảnh giới cao nhất diễn hóa thành cản thiên nguyên dương thần lôi võng mới có tứ giai cảnh giới mà huyền minh một mạch vô tướng thần lôi đều không cần đem lôi pháp đẩy lên trí cao cảnh giới uy lực có thể cùng cản thiên nguyên dương thần lôi võng tại sản, sản nhau chi gian ai cường ai yếu có thể nghĩ dạng này lôi pháp liền tính phóng đến ngũ lôi tông đều có thể bị liệt vào bọn hắn 17 loại trí cao lôi pháp trong đó người cái này đệ tử quả nhiên là cơ duyên không sai a các thương chân nhân ném ra ngoài ba khối ngọc giản thần sát vui vẻ trong này ngoại trừ nguyên dương thần lôi tu luyện pháp quyết bên ngoài còn có lao phu đối với cái này lôi pháp toàn bộ lý giải có này anh tài liền tính lúc này độ kiếp thất bại cũng không cần lo lắng không ai có thể đem lôi pháp chuyển thừa xuống dưới sư Minh hà tất nói bực này lời nói ta còn chờ ngươi thành tựu nguyên anh chúng ta chuyển thụ độ kiếp tâm đất đâu Bạch Tử thần tại tiếp đến thân phận lệnh bài phía trên tin tức phía sau, cố ý cùng Thiên Lôi Ngai phía trên mấy cái trưởng lão nói ra một câu, nói đi thay lệ quy chân cầu cản Thiên Nguyên Dương thần lôi võng. Tận lực nhượng tông môn bên trong ám tử cho rằng, hai vị kết đan lão tổ còn tại sơn môn trong đó. Ha ha, Bạch sư đệ đều có như thế tin tưởng, lão phu như thế nào không toàn lực đánh cược một lần, bất quá là vui mừng ngươi có cái đệ tử giỏi thôi. Cắt Thương chân nhân cười lớn một tiếng, đi hướng Hỏa Diễm Sơn đỉnh phòng, nguyên bản thanh loan nơi nghỉ chân. Bạch sư đệ lại vì lão phu hộ pháp, chờ xong qua thiên kiếp, lại cụng ẩm rượu chúc mừng. Chu Tố khanh trận hiệu suất tương đối nhanh, cải tiến đô thiên liệt hỏa trận, trọng luyện trận bản, bố trí trận pháp, toàn bộ gia tăng lên tới, đều chỉ dùng hơn 30 ngày. hỏa diễm sơn phía dưới đã có tam giai đại trận dâng lên, nồng hậu dày đặc xích quang cũng lửa khói đem các loại yêu thú ngăn trở tại ngoài núi. theo thanh loan chết đi, tứ giai đại yêu khí tức biến mất, đã có yêu thú xuất hiện tại hỏa diễm sơn phụ cận. tứ giai linh mạch sức hấp dẫn, không vẹn vẹn nhằm vào nhân tộc tu sĩ, đối với yêu thú mà nói đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. tại linh mạch gia trì phía dưới, tương đương với tam giai cực phẩm đại trận phát động, trừ phi đầu kia tứ giai bạch viên trở về sơn, nếu không còn lại yêu thú. đến phía trên lại nhiều đều đừng nghĩ dung chuyển đô thiên liệt hòa trận ngoại trừ đại trận bên ngoài còn có chu tố khanh vị này tam giai trận pháp sư khống chế đại trận bạch tử thần cầm kiếm hộ đạo dạng này nhanh hiệu suất thậm chí liền vệ đạo đều chưa kịp thông chi không phải sợ vệ đạo có vấn đề mà là sợ hai hắn lo lắng các thương chân nhân độ kiếp tình huống lộ ra khác thường bị tông môn bên trong ám tử suy đoán ra cái gì Các thương chân nhân vung tay háo ngồi xuống đưa tay trượng cắm tại một bên thần sát thản nhiên không biết qua bao lâu nguyên bản trải rộng dạng mây đỏ bầu trời ám trầm xuống tới mây đen che mà ma âm quan hai sư muội nếu như ngươi không chịu nổi liền lui vào trận pháp hoài tâm bạch tử thần liếc mắt sắc mặt trắng bệnh hai mắt che kín tơ máu chu tố khanh khuyên bảo một câu gần khoảng cách quan sát người khác thoái đan hóa anh toàn bộ quá trình tất nhiên là có lớn lao chỗ tốt cái này có thể so sánh truyền miệng giấy bút truyền thừa còn muốn đến trực tiếp rất nhiều có thể thu hoạch cảm nộ đồng dạng không thể khách quan phóng đại nguyên anh đại tông hóa anh độ kiếp đồng dạng là trăm năm khó gặp thịnh sự loại này trường hợp cũng chỉ có thánh tử thánh nữ mới có thể tư cách đứng ngoài quan sát chỉ là dư ba ảnh hưởng ngoại ma nhằm vào mục tiêu lại không phải bạch tử thần tay cầm tuyển. kiếm tâm thông minh hắn căn bản không có khả năng bị ảnh hưởng đến ma âm sẽ qua tâm như gương sáng không lên mảy may rung động thu tại trong hai giống như vài tiếng trói thai tạm âm không đáng giá nhắc tới nhưng chu tố khanh hiển nhiên làm không được như vậy nhẹ nhõm bị ma âm ảnh hưởng tâm ma từ lên chỉ có thể vừa lui lại lui thằng đến lui vào trận pháp hoạch tâm đầu mối then chốt mới mượn nhờ trận pháp chi lực ngăn cách ma âm bình phục tâm tỉnh. quá đáng sợ không biết ở vào trung tâm các sư huynh đối mặt như thế nào tâm ma chu tố khanh lòng còn sợ hãi tế ra một mặt màu bạc phi kỳ có âm dương hai đạo ngân quang chiếu vào trên thân mới ổn định rất nhiều sự thật chứng minh, liên tính không có chân áp tâm ma bí bảo, tâm ma kiếp đối với các thương chân nhân mà nói không phải nan đề. bất quá một phút đồng hồ, bầu trời mây đen tiêu tán, tâm ma kiếp đã qua. kiếp vân hội tụ, thủy diệt khí tức hàng lâm hỏa diễm sơn. kiếp phong thổi, nguyên bản dung nham cuồn cuộn miệng núi lửa trong nháy mắt dập tắt, tiên lặng xuống dưới. có màu tím quang điện tại kiếp vân trong lộ ra, lốm đa lốm đốm, từ gần như có thể bỏ qua lẻ thẻ diện hóa thành tràn ngập toàn bộ kiếp vân. cả đoàn kiếp vân đều tại cuồng bạo bành trướng co lại, ngắn ngủi thời gian đã thành hình, trực tiếp đi tới các thương chân nhân đỉnh đầu đạo thứ nhất tím nhạt lôi đình ngang xuống, giống như là vẽ ra đại mạc. Thiên Lôi rơi xuống trên đường hóa thành năm đạo lôi quang, thoáng một phát đem vi năng lật ra một phen. Các Thương chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, thò tay khẽ gỗ, một loạt đồ ngọc xuất hiện tại trước người. Ngọc giác, ngọc phiến, ngọc hoàn, ngọc bội, khay ngọc, cho vẹn 12 kiện pháp bảo, còn là đầy đủ tương liên. Tuy nhiên toàn bộ là hạ phẩm pháp bảo, một dạng không thể khinh thường đồ ngọc pháp bảo lẫn nhau hô ứng, phóng tới một phân làm năm tím nhạt lôi đỉnh, trong khoảnh khắc sẽ phá hủy hơn phân nửa. Thang đến cuối cùng một khối khay ngọc tại thiên lôi phía dưới thịt nát xương tan, đạo thứ nhất lôi đỉnh cuối cùng là không có thừa nhiều ít uy năng, bị hắn huy động tự tán. Mới đón lấy đạo thứ nhất lôi đỉnh Các thương chân nhân thần sắc liền biến thành vô cùng khó coi. Lấy pháp bảo đi đụng nhau thiên lôi, tiết kiệm tự thân chân nguyên, này là kết đan chân nhân độ kiếp thường dùng nhất chiêu số. Nhưng nguyên bộ đồ ngọc pháp bảo, tại đạo thứ nhất lôi đỉnh phía dưới liền toàn quân bị diệt, thậm chí muốn tự mình ra tay đánh tan lôi đỉnh, chính là thật to vượt qua dự đoán. Ngũ hành tử điện lôi quang kiếp, như thế nào dạng này xui xẻo? Bạch tử thần cực kỳ hoảng sợ, bởi vì giờ phút này không trung xuất hiện kiếp vân cùng với đánh xuống màu tím nhạt lôi đỉnh, đều nói rõ lần này thiên lôi kiếp lai lịch. Tu tiên giới có ghi lại mấy chục loại thiên kiếp bên trong, ngũ hành tử điện lôi quang kiếp tuyệt đối có thể đứng vào lực trước năm. các đan chân nhân nếu như gặp gỡ loại này thiên tiết, cơ bản đều là cựu tự nhất sinh. ngũ hành từ điện lôi quan kiếp khó liền khó tại, mỗi đạo thiên lôi đều sẽ diễn hóa âm dương, phân ra ngũ hành. nguyên bản liền so mặt khắc thiên lôi kiếp vi lực càng hơn một bậc, lại thêm sự biến hóa này, độ kiếp độ khó lấy gấp bao nhiêu lần tăng lên đạo thứ hai lôi đỉnh, đạo thứ ba lôi đỉnh bốn. các thương chân nhân trên thân pháp bảo số lượng cấp tốc giảm bớt, làm vì một gã thần thông kinh người tu sĩ, hắn cũng không nghỉ lại pháp bảo. còn là vì lần này độ kiếp, mới chuẩn bị rất nhiều pháp bảo luyện hóa, dùng lấy chống cự thiên lôi. không có nghĩ đến gặp gỡ ngũ hành từ điện lôi quan kiếp, hiển nhiên pháp bảo hao tổn tốc độ vượt xa kế hoạch. Mới đến đạo thứ 5 Lôi đỉnh, cũng đã cần tự mình lên trận đạo này, Lôi đỉnh chỗ hiện ra màu tím, đã so đạo thứ nhất sâu phía trên rất nhiều, hiện lên yêu dị đậm đặc tím. Cắt Thương chân nhân hít sâu một hơi, thân xúc Lôi chỉ, hai tay mở ra, đúng là chuẩn bị trực tiếp dung nạp thiên lôi. Như thế cử chỉ tương đối nguy hiểm, chẳng khác gì là không làm phòng bị đem thiên lôi phóng đến trước người. Chỉ cần Lôi chỉ vượt qua hạ, hoặc là tự thân đại đạo chân ý khống chế không ngừng gào thét thiên lôi, như thế khoảng cách bạo phát ra thiên lôi uy lực đừng nói một gã kết đan viên mãn chân nhân, chính là nguyên anh chân quân đều có thể sóng sờ sờ nổ chết. đáng tiếc các sư huynh lưu ly hỏa thần thân bị phế nếu không chí ít bằng nhục thân đều có thể kháng trụ một hai đạo lôi đỉnh. bạch tử thần xem nôn nóng đồng thời suy nghĩ nếu như chính mình đồng dạng số phận không tốt đụng lên ngũ hành tử điện lôi quang kiếp nên như thế nào ứng đối ta so các sư huynh ưu thế chính là trong tay có tứ giai phi kiếm nguyễn tiên kiếm nhưng không thể so với pháp bảo như vậy yếu ớt tối thiểu có thể chống qua hai đợt thiên lôi lại trở về vô thượng thành vi kiếm hạc hơn nữa thật muốn đến sơn cùng thủy tận trước mắt hắn còn có một chương át chủ bài cùng lắm thì liền kết thúc tàng kiếm đem tử vi nguyễn lôi kiếm thế ra lại chống đỡ lôi này kiếm trên mặt nổi là tam giai phi kiếm, nhưng chân thật phẩm giai trí ít ngũ giai, không có khả năng cùng phổ thông phi kiếm như vậy yêu ớt. Nói không chừng dùng chống cự tiên lôi, còn vừa vặn phù hợp tử vi miễn lôi kiếm thuộc tính, có thể kích phát ra phi kiếm càng nhiều y năng. Ngay tại bạch tử thần mơ màng độ kiếp ứng đối chi pháp thời điểm, các thương chân nhân chố diễn lôi chỉ cư nhiên liên tiếp đón lấy hai đạo lôi đỉnh. Mỗi lần đều là lung lay sắp đổ, tùy thời sẽ bị tiên lôi no bạo, nhưng chính là tiên chỉ xuống tới. Nhưng rõ ràng đã đến cực hạn, tại đạo thứ bảy lôi đỉnh rơi xuống phía trước, các thương chân nhân tản ra lôi chỉ, đem cùng bạo lôi đỉnh toàn bộ đều trú vào lòng đất. cũng chỉ có hắn tại lôi pháp phía trên cảnh giới cực cao, thần lôi có linh, thao túng tự nhiên, mới có thể làm đến đổi mặt khác kết đan chân nhân qua tới. Dù là có ngang nhau thực lực, nếu không đối lôi chi một đạo linh ngộ, căn bản làm không được những này. Giáp Mộc Tham Thiên, là địa thành lương. nhìn xem hiện ra hắc quang sâu tử lôi đình đánh xuống, các thương chân nhân không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp hóa thân kiến một thần thụ. vô số cảnh cây nhanh chóng sinh trưởng, hình thành một cái cực lớn tán cây, ngạnh ăn đạo này thiên lôi. giang giác. thần thụ trực tiếp bị chém thành hai nửa, trong đó một nửa trực tiếp hóa thành cháy đen, theo gió thành bọn một nửa khác phía trên giấy lên sáng rực lôi hỏa. ánh lửa sông thẳng mây xanh Cắt thương chân nhân rời khỏi thần thụ trạng thái phun một chút phun ra miệng lớn tiên huyết ngã ngồi tại trên mặt đất nếu không phải giáp một chi thần phòng ngự lực sinh cơ khôi phục đều có thể so với linh bảo thân thể nếu không phải hắn đối lôi đạo chân ý linh mộ không kém nguyên anh trần quân thoải mái thật sự là thoải mái lúc này mới có thể gọi thần lôi ngã ngồi trên mặt đất cắt thương chân nhân tế ra lôi châu dùng sức hướng về xa xa hất lên đạo thứ tám lôi đỉnh phát xong mà đến trước cùng hậu thiên lạc lôi thần châu đồng thời rơi xuống đất một tiếng nổ mạnh qua phía sau Lôi châu cùng thiên lôi đồng thời biến mất, chỉ trên mặt đất nhiều ra một cái mấy chục trượng hố sâu đỉnh đầu kiếp vân quần quận, cuối cùng một đạo từ điện lôi đỉnh tựa như một đầu chân long, liền mang theo đếm không hết điện quang rơi xuống, giữa ban ngày bị một loại khắc hào quang che đi ánh mặt trời. Các thương chân nhân đem bên người thủ trượng rút lên, một ngụm tinh huyết phun tại bên trên, đã bị luyện làm bản bệnh pháp bảo lôi kích một phía trên cư nhiên mở ra chồi non mới cảnh. Thủy diệt bên trong dưỡng dục sinh cơ, âm dương hai lôi lưu chuyển, lôi kích một thủ trượng nên lên đạo thứ chín lôi đỉnh, tựa như núi lở đất sụt, vòng trời ra nước, trong tầm mắt ngoại trừ điện quang lôi mang không có mặt khác sắc. Bạch tử thần lấy nguyệt tuyển kiếm ngăn tại trước người đều bị dư ba uy thế đẩy ra ngoài tầm hơn 10 trượng. khói dầm dĩ tản ra các thương chân nhân trên tay không có vật gì bản mệnh pháp bảo triệt để bị hủy trên thân đạo bảo rách nước nhưng một đôi mắt nhưng lại chưa bao giờ giống giờ phút này dạng này sáng ngời qua chương 346. tứ đại nguyên anh dị tượng chương 346, tứ đại nguyên anh dị tượng tiếp vân lui tán hồng nhật trên không thiên kiếp đã độ nguyên anh tức thành một cái khổ mặt đạo nhân từ các thương chân nhân thiên linh ra phương viên trong giảm bên trong linh khí lấy kinh hấp giống như tràn vào nguyên anh thể nội đồng thời cam lâm trời giáng Vô số giọt bị đại đạo chân ý chỗ thoải mái cam lâm hàng xuống, nhượng Nguyên Anh nhanh chóng tràn đầy lên tới. Lại có cầu vồng ngang qua, hồng quang chiếu rọi, như sau cơn mưa sơ tình, sinh cơ tỏa sáng. Các thương bởi vì độ kiếp quá trình bên trong thành tổ ong thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời Nguyên Anh trưởng thành, mặt mày lẫy lở. Hai đại Nguyên Anh dị tượng sau đó, bầu trời trong đó lại có lôi đỉnh hội tụ, tựa như mặt biển phập phồng. Lôi đỉnh thành biển. Bạch tử thần kinh hô một tiếng, phổ thông Nguyên Anh chân quân một loại dị tượng, tích lũy thâm hậu thực lực cường đại mới có loại thứ hai dị tượng xuất hiện. mà ba loại nguyên anh dị tượng song song, mỗi một vị dạng này tu sĩ xuất hiện, cơ bản liền ý vị người này có tiềm lực tu hành đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, trở thành một gã đại chân quân, hoành áp một phương. Lôi hại bên trong, có đạo đạo màu vàng lôi đình bay ra, bổ vào các thương chân nhân trên thân, tiến hành cải tạo ầm ầm. Một cái khắc đầy văn tự cổ lão đại môn xuất hiện, kẹt kẹt tâm thanh bên trong, đại môn mở ra, lộ ra bên trong thiên địa. Hỗn độn một phiến, phía trên nhẹ phía dưới nặng, tùy thời tùy khắc đều có địa thủy phong hỏa cải tạo, một cái hoàn toàn mới thế giới tạo ra. Trên cửa những ngày văn tự so hoa điệu lục càng tiếp cận với đại đạo. chỉ là nhìn thoáng qua liền choáng đầu hoa mắt, muốn tận lực ghi chép xuống tới đều không có cách nào làm đến. Tại thần thức bên trong các lục vừa quay đầu liền quên đi sạch sẽ, như thế nào đều quay về nghị không ra. Này là, Động tiên chi môn. tư nhiên là Động tiên chi môn. Bạch tử thần trần chờ một lát mới là có thể xác định, cái này quạt tán ra cổ lao khí tức hư ảo đại môn chính là trong truyền thuyết Động tiên chi môn. Nếu như nói ba loại nguyên anh dị tượng đều xuất hiện, đại biểu tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ tiềm lực. Như vậy Động Thiên chi môn xuất hiện, dù là chỉ có nó cùng trời giáng cam lâm hai loại dị tượng, đều sẽ bị gọi hóa thần hạt giống. Tứ Nguyên Anh chân quân có thể luyện hóa giới vực, tạo ra chính mình tiểu thiên địa bắt đầu đến hóa thần đại năng đem giới vực diễn biến thành hình, tạo ra tự có linh mạch, thiên địa vận chuyển, chính là động thiên hình thức ban đầu. Mặc dù bản thân tọa hóa, động thiên đều có thể bảo tồn xuống đi, trở thành vô chủ bí cảnh. Căn tứ động thiên diễn biến trình độ, duy trì liên tục mấy ngàn năm đến mấy chục vạn năm không chỉ. Viên mãn thiên địa nhất, cùng thế giới chân thật đều nhanh không có cái gì khác nhau, hoàn toàn có thể đã dung nạp sinh linh tại bên trong sống sót sinh sôi nảy nở. Có ghi lại xuất hiện qua động thiên chi môn dị tượng nguyên anh chân quân, bài trừ những cái tia nửa đường chết yếu ra ngoài ý muốn. Cuối cùng có một phần ba đều trở thành hóa thần đại năng. Cái này xác suất dẫn đến mỗi một vị dẫn phát động tiên tri môn tu sĩ đều sẽ trở thành tu tiên giới tuyệt đối tiêu điểm. May mắn hát sơn chỗ sâu, không có người bên ngoài thấy tin tức này nên sẽ không lộ ra ngoài ra ngoài. Bạch tử thần trong miệng thì thảo, tứ lại dị tượng đồng thời xuất hiện. Nhượng các thương nguyên anh bay nhanh lớn mạnh, tinh thần no đủ. Lại có một tiếng du dương tiếng chuông vang vọng thiên địa, đại đạo chi âm hàng lâm phúc trạch tất cả tại tràng sinh linh. các thương nguyên bản trắng đen giao nhau sợi tóc trong nháy mắt chuyển ổ, cả người thoáng một phát trẻ tuổi rất nhiều, để lộ ra khỏe mạnh sinh cơ. chu tố khanh hai mắt thất thần mười ngón vô ý thức tại không trung hư kéo lê vô số chất pháp nói liền chính mình đều nghe không hiểu lời nói lâm vào đối trận đạo đốn ngộ trong đó mà bạch tử thần là khoa trước nhất trước người lại xuất hiện một đoạn dòng sông không biết từ đâu mà đến đi hướng vương nào đại đạo chi âm trực tiếp xúc động thời gian trường hà nhộn đầu hắn nặng chân nhẹ ác ngộng, không phân biệt trên linh dưới chỉ cảm thấy thời gian trường hà phía trên tuyết nguyệt lúc nhanh lúc chậm có thương hải tăng điền cảm giác tối tâm bên trong như có nộ lại khơi gợi lên rút ra tử vi lôi kiếm vung ra thanh đế trường sinh kiếm một khắc này cảm thụ thời gian chi lực ngay tại chính mình trên tay đặt điều khiển thời gian thao túng thời gian cảm giác làm cho người không tự giác say mê trong đó đưa tay hương cái kia đoạn thời gian trường hà tìm kiếm ngay tại đụng chạm lấy trong nháy mắt dòng sông nhanh chóng lao nhanh rõ ràng gần trong gang tất lại như thế nào cũng tiếp xúc không đến phù sinh động ngộng, vi hoang kỳ hạ muốn đụng chạm lấy quang âm chi lực đích thật là khó với thượng thanh thiên tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt bạch tử thần tựa như nhìn đến chính mình nhân sinh vô số đầu lối rẽ đi hướng có chết tại cường đại ma tu có một tại thiên địa đại kiếp còn có vẫn lạc tại hóa anh tiên kiếp bên trong đương nhiên cũng có thuận lợi hóa anh trở thành nguyên anh chân quân hùng cứ một phương nhân sinh nếu như là mặt khác loại mục đích đại đạo chân ý, lấy hắn tích lũy đã sớm đụng chạm hiểu rõ, nếu thử nắm giữ, nhưng quang âm chi lực cao không lường được, đến hiện tại đều không dám nói chính mình đã chân chính đụng chạm, chỉ có thi triển thanh đế trường sinh kiếm thời điểm, mượn nhờ cái này một vô thượng đại thần thông, hắn mới là rời quang âm đại đạo gần nhất một khắc. cái này âm thanh đại đạo chi âm kích phát bạch tử thần đối quang âm chi đạo toàn bộ lý giải đưa tới thời gian trường hạ, cứ như vậy một cái trước mắt, tối thiểu giúp hắn vượt qua một cái giáp tham ngộ thời gian. hắn vô ý thức nhìn hướng kiếm hạ bên trong tử vi lôi kiếm, quả nhiên, tàng kiếm trong đó thanh đế trường sinh kiếm mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng. đồng dạng rút ngắn sáu năm thời gian chỉ cần lại tàng kiếm 9 năm tức có thể vung ra lần tới thanh đế trường sinh kiếm mấu chốt nhất một điểm theo ta đối quang âm chi lực hiểu rõ thâm nhập lần sau tàng kiếm thời gian tựa hồ không cần trăm năm chỉ cần tám năm thời gian tức có thể vung ra thanh đế trường sinh kiếm mạch tử thần làm vì một gã độ kiếp bàng quan giả thu hoạch xa xỉ đối với con đường phía trước lại có càng rõ ràng nhận chi tối thiểu nhất không cần đối tiến vào kết đan viên mãn phía sau cố hóa đan luận sinh ra bất luận cái gì phiền não lấy hắn tại quang âm đại đạo lĩnh ngộ phóng tại nguyên anh chân quân trên thân đều là không hiện cả, đi đến toái đan hóa anh nhưng đối đủ dùng Chờ hắn tiêu hóa hết đại đạo tri âm, tứ đại nguyên anh dị tượng cũng bắt đầu tiêu tán, khổ mặt đạo nhân nguyên anh trở lại cắt thương thể nội. Cắt thương đứng dậy ngắm nhìn, độc thuộc nguyên anh tu sĩ uy áp giống như thủy triều đánh tới, làm cho người tâm thần chấn động. Lại cùng Bạch Tử thần gặp qua mấy vị nguyên anh chân quân bất động, mơ hồ mang theo vô thượng thiên uy, khó mà sinh ra lòng phản kháng. Chúc cắt sư huynh bước vào nguyên anh, tứ đại dị tượng đều hiện. Hóa thần khả kỳ, đại đạo trường thanh. Bạch Tử thần chắp tay chúc mừng, cắt thương trở thành nguyên anh trần quân, đối với bản thân, đối tông môn, thậm chí đối Bạch Tử thần mà nói đều là to lớn lợi tốt. không để đứng ngoài quan sát hóa anh thu hoạch chỉ là tông môn bên trong có nguyên anh chân quân sau đó hết thể ngoại bộ nguy nan đều là giải quyết dễ dàng bạch tử thần cũng không cần lại hoa tại một chỗ bởi vì muốn thủ hộ tông môn trói ở bước chân sau này dựa vào cắt thương chân quân kim tự chưa bài thanh phong môn thế lực phạm vi cũng sẽ không vẹn vẹn cực hạn với hai quận chi điểm chúc mừng cắt lao tổ hóa anh thành công từ này đại đạo trưởng thanh chu tố khanh bay qua tới tại xưng hô bên trên chủ trừ một lát còn là trở lại chính mình chúc cơ thời điểm xưng hồ. thanh phong môn bên trong chưa bao giờ từng có nguyên anh tu sĩ đối với quan phía trên như thế nào tôn xưng cùng như thế nào xưng hô không có thành văn lệ cũ. cũng không thể kết đan chân nhân là thái thượng trưởng lão nguyên anh chân quân còn là thái thượng trưởng lão à chẳng lẽ không phải không có tôn ti cao thấp chu tố khanh nhưng không giống bạch tử thần có tất nhiên thành nguyên anh lực lượng còn có thể lấy sư minh đệ sưng với nhau như sưng một gã nguyên anh chân quân vì sư mình thật sự là nhượng nàng kinh sợ khó mà thích ứng con đường phía trước dài đằng đắng, hóa thần cảnh giới không dám xa tưởng lao phu bất quá đi trước một bước tại đằng trước chờ ngươi Các thương chân quân cười nhẹ nhàng có thể thuận lợi hóa anh đã đứng ở tu tiên giới tầng cao nhất Phúng chi hắn còn là bao quát động tiên chi môn tứ đại dị tượng đại đạo trưởng thanh đối những người khác mà nói chỉ là lấy lòng khách khí phóng đại hắn trên thân lại có thể xương thiết thực mong đợi trở về an bài nhân thủ đem hỏa diễm sơn triệt để chiếm xuống a mặt khác lao phu hóa anh thành công tin tức thông truyền các đại tông môn chú bị nguyên anh đại điện các thương chân quân tay háo vung lên đưa tới một đoàn lôi vân bao lấy ba người lấy nhanh như điện chớp tốc độ bay trở về tông môn hắn toàn bộ gia sản có thể nói bị ở độ kiếp trong đó trước mắt là danh một nghèo hai trắng nguyên anh chân quân bất quá lúc trước pháp bảo bên trong ngoại trừ bản mệnh pháp bảo mà khác đều là quá độ tính pháp bảo tính toán không được cái gì tổn thất lớn chính là phải một lần nữa tìm thỏa đáng linh tài trọng luyện bản mệnh pháp bảo. cũng may đối với đã đem tham đồng khế tu luyện đến quyển thứ năm các thương chân quân mà nói luyện hóa một kiện bản mệnh pháp bảo thời gian hoàn toàn có thể tiếp nhận luyện chế bản mệnh pháp bảo tu luyện tứ giai pháp thuật tham ngộ huyền minh một mạch vô tướng thần lôi, luyện hóa nguyên anh giới vượt bốn bay ở các thương chân quân trước mặt cần từng cọp đi làm sự tình không ít có thể nói tại trở thành nguyên anh tu sĩ trước trăm năm bên trong đều là vì những này việc vật buôn ba, căn bản ngừng không xuống tới chỉ có chờ hết thể ổn biến thành một gã hợp cách nguyên anh tu sĩ mới có thể cân nhắc đến bước tiếp theo tu luyện sự nghi trở lại sơn muôn ba người căn bản không có làm che lấp lôi vân trực tiếp rơi vào trên vân đài. đồng thời hướng vệ đạo và tông môn cao tầng tu sĩ phát ra chiếu lệ rất nhanh thanh phong môn đệ tử liền gặp được cao tầng tu sĩ không để ý hình tượng vội vàng đuổi đến vân đài ngoại trừ không tại tông môn hai người tất cả cao tầng tu sĩ đều là một khắc không dám trì hoãn cho dù là tại bế quan tu luyện bên trong đều lấy tốc độ nhanh nhất đi đến khi mạch tử thần viên bố cắt thương hóa anh thành công tin tức tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối mất đi phản ứng tất cả mọi người đều tại nói tông môn hai đại kết đan lão tổ trở thành nguyên anh chân quân là ván đã đóng thuyền sự tình nhưng không ai có thể nghĩ đến tại không có chút nào tiếng do dưới tình huống các thương lão tổ đã làm đến này hết thảy mấy cái canh giờ phía sau một cái tin tức kinh người phía dưới phát đến mỗi vị tông môn đệ tử trong tay bắt đầu từ hôm nay thanh phong môn chính thức thay tên là thanh phong tông chiêu cáo thiên hạ ba tháng sau đem tổ chức các thương lão tổ nguyên anh đại điển tất cả tông môn đệ tử đều sôi trào trong lòng tự hào cảm giác đạt đến đỉnh phong tại mọi người không chú ý so sỉnh, có mấy gã không chấp mắt đệ tử tại biết được tin tức này dưới tình huống mặt ngoài vui vẻ ra mặt sau lưng liền dùng các loại bí ẩn thủ đoạn đem cái này tin tức trước tiên chuyển ra ngoài tại tông môn thay tên sự tình phía trên ngoại trừ sửa môn thành tông phương án bên ngoài còn có một cổ khác thanh âm là sửa chữa làm tịnh minh tông. Tịnh minh tông là khai phái tổ sư nguyên bản tông môn danh tự. Vì thiếu dương chân quân truyền lại đạo thống. nghiêm khắc nói lên tới, thanh phong môn có thể xem như tịnh minh tông một cái phân chi. cuối cùng còn là cắt thương chân quân giải quyết dứt khoát, còn là tuân theo truyền thống. thay tên thanh phong tông đã là vì kỷ niệm khai phái tổ sư thanh phong chân nhân. cũng bởi vì hải ngoại đối diện đại lục phía trên. nếu như tịnh minh tông còn tồn lợi nói, bọn hắn làm vì phân chi khẳng định không có sử dụng cái này một danh tự tư cách. chương ba trăm nguyên anh dị tượng phản hồi. chương ba trăm nguyên anh dị phản hồi. theo các sư minh theo như lời tâm ma kiếp không hề giống ngoại giới nhìn xem như vậy nhẹ nhõm tâm ma biến ảo, tự nhận là dài rằng giặc tuế nguyện tại thế giới chân thật bên trong khả năng liền ngay lập tức công phu tại hướng tông môn cao tầng tuyên bố tin tức định ra thanh phong tông sau này mấy hạng phát triển phương hướng phía sau các thương đem mấy vị kết đan chân nhân lưu lại hướng bọn hắn chuyển thụ lên chính mình phải đan hóa anh kinh nghiệm chủ yếu là nói cho bạch tử thần nghe mấy người bên trong hắn cách cái này giai đoạn gần nhất vệ đạo cùng chu tô khanh giờ phút này còn là kết đan sơ kỳ cảnh giới cách kết đan viên mãn còn có xa tích tắp. bất quá các thương trở thành nguyên anh chân quân, cả tòa hát sơn sơn mạnh tận vì hậu hoa viên. Sau này tông môn từ các phương cướp lấy tài nguyên mấy lấy bộ chi, đối bọn hắn hai người mà nói chính là lớn nhất cơ duyên. phía trước liền biểu lộ ra lệ thuộc khuynh hướng kết đan cấp thế lực, bây giờ có thể chính đại quang minh nhận lấy, các thương chân quân thực lực đã đủ để che chở. những này kết đan cấp thế lực thượng cống linh vật, có thể nhượng nguyên anh chân quân vừa ý không quá khả năng, đối kết đan chân nhân mà nói nhưng là vừa vặn, lại thêm cả tòa hát sơn liên tục không ngừng sản xuất, vậy đạo bọn hắn sau này tu luyện tài nguyên sẽ trở nên tương đối dư giả. theo các thương theo như lời, tâm ma kiếp phía dưới. sẽ câu dẫn ra nội tâm chỗ sâu rất sợ hãi lo lắng ý nghĩ hoặc đoạn vực sâu hoặc lý phàm trần hoặc trầm mê với chính mình đủ loại bên trong như vô pháp đi ra liền có khả năng sẽ bị đồng hóa rốt cuộc vô pháp từ tâm ma kiếp bên trong thanh tỉnh qua tới các thương ý kiến là bạch tử thần còn quá trẻ tuy nói tâm tính xuất sắc nhưng dù sao không có trải qua chân chính đáy cốc độ kiếp phía trước tốt nhất còn là tìm một kiện chống cự tâm ma bí bảo hoặc là lại đánh bóng tâm tình một đoạn thời gian về phần thiên lôi kiếp các thương ngược lại không cảm thấy bạch tử thần có cái gì khó khăn dù là cùng hắn một dạng không may mắn gặp gỡ ngũ hành tử điện lôi quan kiếp cái này cấp bậc thiên kiếp. có tứ giai phi kiếm nơi tay độ kiếp tự sẽ dễ dàng rất nhiều. Không thể chủ quan, vẫn phải là làm nhiều vài đạo chuẩn bị. Cần biết ngũ hành tử điện lôi quan kiếp nhưng không phải tất cả thiên kiếp bên trong đáng sợ nhất. Bạch tử thần tự sấn, các thương chân quân thiên lôi kiếp có thể ứng phó xuống tới. Nhưng thật muốn vận rủi đến cùng, gặp gỡ đứng vào thiên kiếp uy năng tăng giáp, vạn năm khó gặp một lần cái chủng loại kia, nhưng liền không dám bảo đảm. Kết đan viên mãn chân nhân hòa anh gặp thiên kiếp, xưa nay có vô số tu sĩ muốn tổng kết ra quy luật đến, đưa ra hàng loạt thuyết pháp. Nhưng ngoại trừ tại tu hành lộ phía trên làm nhiều có thương thiên hòa chi cử. Độ kiếp độ khó sẽ càng lớn một ít bên ngoài, mặt khác thuyết pháp đều không chiếm được hữu hiệu chứng minh. Thiên kiếp không phải là xem người hạ đồ ăn à? Các sư minh thực lực cường liền gặp gỡ ngũ hành tử điện lôi con kiếp. Ta đến lúc đó thực lực chỉ hội càng hơn các sư minh, nhưng đừng đến cái trong truyền thuyết thiên kiếp. Thiên kiếp mạnh yếu cùng độ kiếp giả thực lực tương quan, loại này thuyết pháp một lần rất là lưu hành. Nhưng rất nhanh liền bị mấy nhà siêu cấp đại tông liên thủ chứng ngụy, có quá nhiều phản lệ có thể lật đổ loại này thuyết pháp. Nếu có thể tại nguyên anh phía trước, tu thành ngũ tinh lưu ly thân hoặc là có bố xuống tinh hà kiếm trận bản sự, còn nó cái gì thiên kiếp đều có thể thản nhiên đối mặt. cắt thương còn hướng mấy người giới thiệu tứ đại nguyên anh dị tượng chỗ tốt trời dáng cam lâm cùng cầu vồng hành độ đều là thường thấy chỉ là phản bộ nguyên anh giảm đi tân tấn nguyên anh tu sĩ mấy chục năm tích lũy lôi đình thành biển cái kêu màu vàng thần lôi trực tiếp cải tạo cắt thương thân thể nhượng hắn có được lôi đức chân thân có thể đem coi là một loại hậu thiên thánh thể thiên sinh thân hòa lôi điện tu luyện lôi hệ công pháp thần thông so sánh người bên ngoài mau ra gấp mấy lần mấu chốt nhất một điểm có thể miễn trừ bộ phận lôi điện tổn thương cái này đối với không đả thương người trước tổn thương mình lôi pháp tu luyện người mà nói có thể nói là trọng yếu nhất một điểm Tại ngũ lôi tông tu sĩ trong mắt là tha thiết ước mơ hậu thiên thánh thể, vẹn vẹn thua với tiên tiên lôi hệ linh thể tồn tại. Về phần đại biểu hóa thần chi tự động thiên chi môn dị tượng, nhuộm cắt thương sớm cảm ngộ một phen tự chế thiên địa. Tương lai hắn bất luận là thu thập hư không chi lực, luyện hóa nguyên anh giới vực, còn là không ngừng diễn biến hướng về động thiên phát triển, đều so tu sĩ khác phải có chức phát ưu thế. Về phần đại đạo chi âm cho hắn mang tới chỗ tốt, liền không có mảnh sách. Mỗi người đều có chính mình át chủ bài bí ẩn, mặc dù đồng môn chi gian cũng không có cần phải đều chia sẻ. Những ngày kinh nghiệm chính là tông môn bên trong có vị nguyên anh chân quân chỗ tốt. Có người tại đằng trước thay đem người con đường phía trước chạy qua, người đến sau lại lúc đi liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Bạch tử thần tổng kết một phen cắt thương tâm đắc chia sẻ, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tiêu hóa lần này đứng ngoài quan sát Hoa anh hoàn chỉnh đi qua thu hoạch. Chủ yếu là cái kia âm thanh đại đạo tiếng Trung, thể hồ quán đỉnh, đánh rơi xuống bụi bặm, nhượng hắn tại thời gian chi đạo phía trên lại vượt qua đi nhanh. Thời vô trọng trí, Hoa không còn dương. Thanh đế trường sinh kiếm tàng kiếm thời gian trên diện rộng rút ngắn, thứ nhất phải nhờ vào ta tại quang âm đại đạo phía trên tiến bộ, khác một phương diện thì là ta đang luận có biến hóa rất nhỏ, tại không mất lúc đó trên cơ sở nhiều tính toán chi ly. thật lâu sau đó bạch tử thần hai mắt mở ra hình như có mê mang lại có giấc ngộ người khác một năm thời gian tại ta ở đây có thể chống đỡ 13 tháng dùng đem tái phiến thời gian lợi dụng đến cực hạn. bởi như vậy không riêng gì thanh đế trường sinh kiếm này môn thần thông tu luyện bất luận cái gì công pháp bí thuật đều so trước kia mau ra một bậc với hắn mà nói trực quan nhất tác dụng chính là tu luyện tốc độ có thể so với di vãng càng nhanh bạch tử thần đã bắt đầu chờ mong các thương nguyên anh đại điện sau đó tông môn mở ra hỏa diễm sơn cải biến đem chính mình động phủ rời tới tứ giai linh mạch phía trên bốn kỳ sơn đỉnh phong ba phủ trong làn áo bạc khúc dương phát lận đem một cái men ngọc tràn quét đến trên mặt đất nện đầy đất vai phiến lộ ra như băng cảm nhận cắt thương hóa anh thành công thanh phong môn đổi tên thanh phong tông trong tay mảnh giấy bị bóp vo thành một nắm khúc dương trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ còn có một chút hoảng loạn vô lực từng chữ một nói ai tới nói cho ta tin tức này là thật là giả bẩm tông chủ việc này nên là chân thực thanh phong môn đã xác định muốn tổ chức nguyên anh đại điện ngoại trừ mời phụ cận hơn mười nhà kết đan cấp thế lực danh sách bên trong còn bao quát thiên lý tông băng Phách cung thiên Hạ kiếm tông như chỉ là phô trương thanh thế nhưng không thể gạt được cái này mấy vị nguyên anh chân quân phụ trách tình báo thu thập tóc đỏ trưởng lão ra khỏi hàng ngữ khí thản nhiên nói như thế đại sự vì sao không có sớm báo đi lên tông môn mỗi năm tại trên tình báo bên đầu nhập linh thạch trăm vạn chỉ có thể thu được chút quá hạn tin tức ư khúc dương thần sắc nghiêm khắc tán phát ra kết đan hậu kỳ vì thế chặt chẽ nhìn chăm chú vào tốc đỏ trưởng lão tái đàn hòa anh không có khả năng đẫu nhiên mà tới tiền kỳ nhiều như vậy chuẩn bị công tác độ kiếp chuẩn bị còn có tứ giai linh địa. chẳng lẽ các ngươi truy phong các liền một điểm gió thổi cỏ lây đều không có bắt đến nếu có thể sớm được tin tức chúng ta còn có thể làm ra phản chế thủ đoạn cái nào dùng hôm nay cho mắt nhìn các thương thành nguyên anh tu sĩ cựu liên chân quân vẫn lạc sau đó khúc dương thuận lý thành trương từ thánh tử thân phận thăng cấp ngồi lên tông chủ vị trí chỉ là trước bị thiên lý tông thạch thành đống xem như giải cũ đã kích nghiêm trọng hắn cái này thiên tri tiêu tử tự tin lại tại ngồi lên thánh liên tông tông chủ vị trí phía sau đối mặt với loạn trong giặc ngoài của diện cất bước khó khăn khi đó thánh liên tông hắc ám nhất thời kỳ tối thiểu tại lương quốc cương vực bên trong còn là hoàn toàn xứng đáng lão đại chỉ dựa vào kết đan chân nhân số lượng phía trên ưu thế có thể áp đảo lương quốc tu tiên giới nhưng lúc này chỉ là nguyên anh cấp thế lực liền có thiên lý tông bang huyết ma môn ba nhà bây giờ còn muốn lại tăng thêm thanh phong tông ngoại bộ cục diện có thể nói thánh liên tông ở vào gian nan nhất thời kỳ nội bộ khúc dương mặc dù lấy thiên linh căn tư chất một mực ngồi vững vàng thánh tử là không có chút nào huyền niệm người nối nghiệp nhưng tại những cái kia kết đan trưởng lao trong cảm nhận cũng không có nhiều ít uy danh nếu như thuận lợi giao tiếp tình huống còn hội hảo chút cựu liên chân quân lấy cực kỳ khuất nhục kết cục chết tại một gã kết đan chân nhân trên tay khi còn sống làm bố trí liền không có cách nào đạt được trăm phần chấp hành thánh liên tông vượt qua hai vị kết đan chân nhân nghe lệnh khúc dương không đến một phần ba mà khác phân mấy cái đoàn thể làm theo điều mình cho là đúng những này kết đan chân nhân ý tưởng căn bản là tông môn có tứ giai đại trận có linh bảo trấn áp kỳ sơn có thể nói phòng thủ kiên cố nhiều nhất cùng với năm đó một dạng bế quan phong sơn chỉ cần chờ vị tiếp theo nguyên anh chân quân xuất thế có thể tái hiện thánh liên tông vinh quang thẳng đến năm gần đây khúc dương đột phá tới kết đan hậu kỳ tại tông môn bên trong quyền nói chuyện mới coi là lớn một ít nhưng mọi người nhớ tới hắn tuy bị thành phong môn hai gã kết đan chân nhân chói mắt quang huy áp đảo như thế nào cũng là thiên linh căn tư chất. tại toàn bộ lương quốc tu tiên giới như cũng là nguyên anh hy vọng lớn nhất mấy người một trong Bản các bảy tên đánh vào thanh phong môn mật thám đã hao tổn ba người vì để tránh cho bại lộ đã sớm truyền đạt qua mật lệnh trừ phi sự quan trọng đại cấp tốc không được chủ động liên hệ tông môn tóc đỏ trưởng lão cười lạnh một tiếng không để bụng lần này bốn người trước sau phát ra tin tức từ vừa bắt đầu một đầu tin ngắn đến hiện tại tông chủ trên tay mấy trăm chữ nội dung giao ra chính là bản các hai gã ưu tú mật thám đã mất liên lạc đại sát xuất bị thanh phong môn phát hiện bất hạnh lâm nạn la trưởng lão chớ muốn nóng nổi tông chủ cũng là quan tâm sẽ bị loạn không có trách cứ truy phong các ý tứ lại một gã trưởng lao đứng vậy làm hòa xử lão một trận tranh chấp nội bộ cuối cùng chỉ định ra tiếp tục tăng lớn đối truy phong các đầu nhập xa hơn hát sơn phương hướng phái mật thám còn lại nghị sự một kiện không thể định ra chờ đến tất cả trưởng lão ly khai trong điện chỉ còn khúc dương một người hắn toàn thân vọt lên thật sâu mà cảm giác vô lực nằm xuống tới bây giờ lương quốc không thành nguyên anh liền không có quyền nói chuyện lại dạng này xuống dưới chỉ sợ bổn tông muốn vứt đi ngoại trừ kỳ sơn bên ngoài tất cả cứ điểm khúc dương nhắm lại hai mắt phát ra thống khổ vô ý nghĩa gì, gì? chỉ bằng kỳ sơn nhất địa thu không đến đầy đủ nhiều tiên mẩm không dùng được trăm năm tông môn liền sẽ hết sạch sức lực Dù là bọn hắn công không phá được tứ giai đại trận, nhưng nếu như trong trận tu sĩ đều vô lực duy trì cái này cấp bậc trận pháp đâu? Dù là lúc trước bị vạn động cốc bước đến thảm nhất hoàn cảnh, thánh liên tông đối lương quốc như cũ có trưởng không lực, lại làm vì nước khác tông môn, vạn động cốc cũng không có khả năng đem tu sĩ đại quân quanh năm phóng tại bên ngoài duy trì liên tục cái mấy chục năm đều đã rất khoa trương. Mà lúc này thế cục bất đồng, bốn nhà nguyên anh cấp thế lực đều ở vào lương quốc trong đó, hoàn toàn có năng lực đem thánh liên tông trưởng kỳ phong tỏa lên tới. Bên trong thiên lý tông cùng huyết ma môn, nhưng đều còn không có tứ giai linh mạch có sung túc đối thánh liên tông xuất thủ lợi ích nhu cầu. nếu muốn bảo trụ tông môn truyền thừa phải cầu biến những cái kia lão đông tây không đáng tin cậy chỉ có ta chính mình lên khúc dương đông nhiên đứng lên tới đi ra ngoài điện hướng về đã từng cựu liên chân quân bế quan địa điểm đi đến chương ba trăm bốn mươi tám các phương phản ứng chương ba trăm bốn mươi tám các phương phản ứng trong mây kiếm sơn kiếm lưu trong đó đường phỉ còn xuống thân thể không ngừng bánh liệt ho khan chặt chẽ dán một tòa bếp lò không có người có thể tin tưởng dạng này một cái yếu không ra gió lão cậu sẽ là bắt vượt đệ nhất kiếm tu sư minh thanh phong tông bên kia tháng sau liền từ ta đi chuyến tức có thể đúng lúc nhìn xem các thương hóa anh sau đó thần thông tiến bộ như thế nào. Tiến nguyên tái ôm tinh tuyển kiếm lấy nguyên anh cảnh giới câu thông tứ giai phi kiếm tất nhiên là trôi chạy vô cùng rất nhanh liền làm đến cùng tinh tuyển tâm kiếm tương thông. Lựa xử không ngại hoàn toàn nắm giữ tứ giai phi kiếm đường phỉ nâng căn tiêu hỏa côn gậy bếp lò bên trong than tuổi thật lâu chưa từng lên tiếng. Thẳng đến mấy khối than tuổi đốt mới đem tiêu hỏa côn một ném nói ra ngươi đại tại trong nhà ta quá lâu không có tại bên ngoài hoạt động xương cốt đều muốn sinh trùng. Vừa vặn nhìn một cái cái kia bạch từ thần đến tột cùng đến cảnh giới gì sẽ cho ta một cái cái gì kinh hỉ. Sư Minh ngươi tự mình xuất mã, có hay không quá mức cho Thanh Phong tông mặt mũi. Tiến nguyên tái khỏe mắt nhảy dựng, cái thiêu căn thiêu hỏa côn cháy đen cho than bên dưới lộ ra một vệt màu bạc, rõ ràng chính là Thiên Hà Kiếm tông truyền thừa phi kiếm Thái Huyền Bạch Thủ Kiếm. Tham gia các thương nguyên anh đại điện chỉ làm một chuyện, hạng tích lại đưa chiến thiết qua tới, tước ta mười năm sau đó đi thêm so kiếm. Hắc, muốn cầm ta làm mài kiếm thạch lại lên một tầng lâu, ta cũng muốn xem hắn cổ có hay không như vậy nạnh. Đường Phỉ trên mặt kiếm sẹo nhảy lên, hai mắt thần quang giống như thực chất, bạo phát ra cường đại kiếm ý, sát sinh ma kiếm, muốn lấy ta tính mệnh, lại đoạt Thái Huyền Bạch Thủ Kiếm tinh hoa. hiến tế hạng tích cả đời kiếm đạo cảnh giới sáng tạo ra một cái trùng kích ngũ giai phi kiếm cơ hội thật lớn ra tâm ta cũng muốn xem hắn hạng tích bị gọi sát sinh kiếm tông các thời kỳ đệ nhất nhân tiên phú có thể hay không làm đến cái này vang dội cổ kim sự tình hai người giao thủ số lần vô số kể đối với lẫn nhau hiểu rõ so đồng môn trí thân còn muốn tới nhiều từ hạng tích luyện thành sát sinh ma kiếm sau đó đường phỉ đã liên bại ba trận lại một hồi hoàn cảnh xấu hơn qua một hồi chỉ bất quá tại đều là nguyên anh trung kỳ tu vi phía dưới hạng tích cũng không làm gì được hắn nhưng đối với hạng tích muốn tiến hành liên cuồng nếm thử đường phỉ lòng dạ biết rõ lại sẽ không tại vị này cả đời đối thủ trước mặt sinh ra tâm mang sợ hãi ngược lại là bởi vì tại sinh mệnh khâu cuối cùng có thể nên đón dạng này một vị cường đại kiếm tu đối thủ cảm thấy hưng phấn sư minh hạ tất nhất định phải ứng chiến tiến nguyên tái khuyên giải lời nói nói đến một nửa im bặt mà dừng làm vì một gã kiếm tu đối mặt cả đời chi địch như sinh ra tranh chiến tâm tình lại như thế nào duy trì tâm tình đối với đã 800 tuổi hơn được vị càng là đối với kia tu hành con đường chối bỏ yên tâm hạng tích thắng ta không khó muốn giết ta liền tính hắn đột phá tới nguyên anh hậu kỳ cũng làm không được mười năm này thời gian ta tự có an bài kiến thức qua sát sinh ma kiếm chân chính phong thái, còn muốn vi thái huyền bạch thủ kiếm tìm một cái người thừa kế đâu? Đường Phỉ nắm lên thiêu hỏa côn, nhẹ nhàng thổi, lộ ra một ngụm ngân bạch phi kiếm, chuyển một vòng hóa thành một chi đạo châm cắm lên bộ tóc. Ba ngày sau đó, Ung Dung kiếm quang tử kiếm sơn phía trên bay ra, chạy lương quốc phương hướng bay đi. Dọc đường táng tiên cốc thời điểm, kiếm quang dừng lại dò xét một vòng, còn la cất cao độ cao, xa xa lướt đi qua. Chỉ lưu lại sau lưng táng tiên cốc, phát ra từng tiếng cổ ma gào rú, chuyển khắp trống trải hoang dã năm. Vạn dặm băng nguyên, băng phách cung. Tuế Hàn chân quân đem trong miệng một đoàn thần nuốt xuống. Đang điển khí hải trong đó mini bản nguyên anh đang phun ra một đầu băng long tối luyện thổ hoàng thần xa cuối cùng mấy hạt mậu thổ thần xa chỉ cần luyện hóa hoàn toàn có thể hóa giải ngày đó hiển hóa anh nhi lúc thọ nguyên trôi qua tạo thành cản trả cuối cùng nhanh có thể chân chính tu luyện tứ giai thần thông lại đem bổn tông truyền thừa linh bảo thêm lấy luyện hóa bởi vì hóa anh sau đó ấu niên lúc phục dụng dáng tiên thảo gia tăng thọ nguyên lại tại lúc kia bị khấu trừ trở về dẫn đến hắn không chỉ có không thể tận hưởng hai đại nguyên anh dị tượng phản bộ còn nghiêm trọng ảnh hưởng đến nguyên anh tu luyện may mà cùng thanh phong môn tiến hành giao dịch đổi đến đầy đủ mậu thổ thần xa, nhờ bên trong mậu thổ chi tinh định trụ nguyên anh. như thế, còn có một hai chục năm có thể bình thường luyện hóa thiên địa nguyên khí, nhượng tiến vào nguyên anh kỳ liền không nhúc nhích tu vi xuất hiện tiến bộ. lão tổ, này là thanh phong môn lúc trước đưa đến bãi thiếp, mời ngài một tháng sau đó đến hắc sơn tham dự nguyên anh đại điện. nguyên anh đại điện, là cắt thương còn là bạch tử thần. tuế hàng chân quân vừa mới xuất quan, liền được đến bãi thiếp cầm tại trong tay nhìn cũng không nhìn, hỏi. bẩm lão tổ, là cắt thương chân quân. thiếu niên tu sĩ là băng phách tông cái này đợi đệ tử cực kỳ có thiên phú, băng linh căn tư chất thêm tinh xương linh thể, bị sư trưởng ký thác kỳ vọng, cho nên mới có thể an bài tại nơi đây. linh khí nồng hậu dạy đặc thích hợp tu luyện lại có cơ hội đạt được nguyên anh lão tổ chỉ điểm thật sự là một đời sóng sau đẩy sóng trước ca thay lão đạo chuẩn bị xa liễn xuất phát hát sơn tuế hàn chân quân nghĩ đến các thương nhân kỷ cùng chính mình so sánh với so sánh liền tính vừa mới hóa anh nhưng ngăn không được sinh ra tuổi xế chiều tâm tính hắn số tuổi tăng thêm lại nổ ra trăm năm thời gian đi ra tăng thêm dáng tiên thảo mặt trái ảnh hưởng lại lãng phí mấy chục năm thời gian đi củng cố tu vi thạch thanh đống nói hắn là mộ bên trong sương khô tuy nhiên cay nghiệt khó nghe nhưng là lời nói thật Khả năng vừa đem Nguyên Anh giới vực luyện hóa hết, đều không kịp nếm thử hướng Nguyên Anh trùng kỳ khởi sướng trùng kích, liền muốn gặp phải Thọ Nguyên sắp hết. Đem liên dục tiên tử và nàng mấy cái đồ đệ gọi tới, lão đạo lúc này bế quan dùng lực quá mức, lưng eo mọi mệnh, phải làm dịu một chút. Tuế Hàn chân quân không quên phân phó một tiếng, Hóa Anh sau đó đã hoàn thành chính mình tâm nguyện, lại đạt thành băng phách cung vạn năm kỳ vọng. Tăng thêm đột phá càng cao cảnh giới cơ hội không lớn, rất nhanh liền tự mình trầm mê tại ôn hương nhuyễn ngọc trong đó, tận hưởng hợp hoan bí thuật bốn. Lại một cái Nguyên Anh, lương quốc thật thú vị. Chờ sư minh mang a tị tiên ngục ma kiếm tới đây, vừa vặn lại thêm một phần huyết thực. Huyết trong đó chỉ có cô cô bước lên từng cái huyết phao, chậm rãi lên tới giữa không trung nổ tung một chùm huyết thủy vẩy xuống ra. cái này trầm thấp tràn ngập mị lực thanh âm như là từ toàn bộ trong huyết trì truyền đến, ồm. phương thiên thịnh lẳng lặng đứng ở huyết trì ngoại vi, không nói một lời, trên mặt lại thêm vài đạo đao gọt giống như nếp nhăn, khoe mắt tăng thương. ngươi lần trước giảng cái kia di tích tổ chức tìm tòi như thế nào? huyết thần chân quân thanh âm lần nữa vang lên, chỉ có thể ở trong huyết trì trông thấy một vệt bóng đen du động. bẩm chân quân, ta dẫn đầu hơn ba danh tinh anh đệ tử tham dò qua, có rất lớn khả năng là năm đó tham dự vây công cổ ma hóa thần đại năng một trong. cái kia di tích có chút giống dưới đất cung điện huyệt mộ, chúng ta tiến vào phía sau xác nhận cùng táng tiên cốc cũng không trực tiếp tương thông. phương Tiên thịnh chắp tay báo cáo, không có mảy may tâm tình ba động. nội bộ hoàn cảnh ác liệt, hướng chỗ sâu đảo móc khai thác độ khó thật lớn, chúng ta trước mắt chỉ thu hoạch cái này mai cốt nha. ngón tay kích thước cốt nha bay ra, rơi vào huyết chỉ, thật lâu sau đó huyết thần chân quân lần nữa lên tiếng. quả là hóa thần phối sức, ta ở bên trên cảm ứng đến hư không chi lực, ta còn cần càng nhiều, càng hảo cái này chất tàng. lập tức liền ấn chân quân ý tứ đi làm, chỉ là trước mắt cấm chế ta còn có thể loại bỏ, đến phía sau di tích chỗ sâu khả năng cần chân quân ra tay. phương tiên thịnh những năm này giống như là một gã trung thần nhất thủ hạ, vì huyết ma môn nam trinh bắc chiến lập xuống công lao hiển hách mỗi năm nhiều như vậy huyết thực không tiêu diệt một hai nhà kết đăng cấp thế lực là khẳng định thấu không đủ tiêu liên vạn thú môn đệ tử đều đã tính gộp lại thương vong nàng người yên tâm ta đem huyết chỉ luyện hóa bất tử bất diệt Liên tính ngũ giai thông thiên linh bảo cũng đừng nghĩ đơn giản tổn thương đến ta đến lúc đó tự sẽ ra tay bài trừ cầm chế huyết thần chân quân có đầy đủ tự tin vẫn như cũng không có đem thượng cổ hóa thần đại năng lưu lại di tích mặc kệ không để ý tới hóa thần đại năng dù là không phải hắn sau khi chết biến thành động thiên bí cảnh chỉ là hàng ngày cư trụ, như cũ có thể đưa tới mọi người ngấp nghé. Phương Thiên Thịnh ly khai Long Cốt Cung Điện, đột nhiên cảm thấy bước chân trầm trọng rất nhiều đều nhanh sáu trăm tuổi. Ta cùng lao ra hỏa đều nhanh vào hóa. Ta cả đời này lương đeo tông môn gánh nặng, đi quá mệt mỏi. Phương Thiên Thịnh đi đến tông môn, nhìn xem khổng lồ thôn kim địa long thú lẳng lặng nằm sấp tại trên mặt đất, vết thương trồng chất, không biết lương theo hắn trải qua nhiều ít trận chém giết. Mặc kệ Nguyên Anh còn có không có hy vọng, chỉ cần ta còn sống, liền muốn tiếp tục đến thử. Nhân sinh làm sao có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. từng bước một bước ra huyết ma môn nhìn xem chờ chính mình mấy ngàn vạn thú môn đệ tử nhẹ nhàng lơi tay tất cả mọi người đều đi theo sau đó tất cả tiết tấu đều là dựa theo trước đó thiết lập ngoại trừ hiệu suất chậm chút cũng không có ra bất luận cái gì đừng rẽ. thật sự là hâm mộ các thương cư nhiên có thể bằng chính mình hóa anh cải biến tự thân cùng tông môn vận mệnh này là hạng gì vinh quang sự tình phương thiên thịnh nghĩ đến các thương hóa anh thành công sự tình khỏe miệng lộ ra không hiểu đủ cười không phải nguyên anh đại tông đệ tử xuất thân phần lớn dựa chính mình hậu kỳ mượn nhờ không đến tông môn một điểm trợ giúp ngạnh sinh sinh từng bước một đạp lên nguyên anh như thế lưu trình khó khăn chỉ có chân chính đi qua cái này con đường tu sĩ mới rõ ràng hóa thần đại năng di tích bên trong chúng ta lại tụ họp phương thiên thịnh trở mình lên thôn kim Điệu long thú mang theo hơn ngàn danh vạn thú môn đệ tử cưỡi lên bản mệnh linh thú nghi nghịt một phiến tre khuất mặt trời bốn. thanh phong tông nguyên anh đại điện chạy đến tu sĩ so dự đoán còn muốn nhiều hơn rất nhiều rất nhiều không có thu được tiếp mời tông môn đều là chuẩn bị hạ lễ nhau nhau tìm cơ hội tới cửa hoặc là tại ngoài sơn môn dài đợi hoặc là liền là quanh co lòng vòng vị quan hệ nhìn xem có thể hay không thông dung vào nhập cuối cùng chờ đến chính thời gian ngày đó Sơn môn đại trận bên ngoài còn chờ đợi hơn ngàn danh tu sĩ đến từ năm châu 72 mươi quận, thậm chí còn có bắc vực mặt khác tam quốc tu sĩ. Nếu không phải thời gian quá ngắn, thậm chí sẽ có đến từ xa hơn địa phương. Tựa như thanh phong tông quan hệ mật thiết nhất minh hữu ngũ hành môn, bởi vì hai bên cách nhau quá xa, liền không có thông chi nhà bọn họ kết đan chân nhân đến đây. Dù sao hai nhà trường kỳ có chút cơ tu sĩ lẫn nhau chú đối phương tông môn, cũng có thể làm vì đại biểu tham dự lần này thịnh hội đan hà môn chu chân nhân làm vì lương quốc số một số hai luyện đan tông sư, tại bất kỳ địa phương đều là thụ nhất oan nên tồn tại, mặc dù tại thanh phong tông cũng không ngoại lệ. Nguyên Anh Đại Điện bắt đầu phía trước, liền có các nhà tông môn nhận thức hoặc không nhận thức kết đàn tu sĩ đi lên bắt chuyện, cầu mua đan dược, hoặc chuẩn bị hảo linh tại thỉnh cầu hỗ trợ luyện đàn, lại hoặc thuần túy lôi kéo quan hệ hôn cái quần mặt. Thẳng đến một gã lanh diệm nữ tu đi tới, mời hắn tiến đến nội điện, nói là bạch chân nhân cho mời, mới thoát khỏi cái này một tình hình. Chương 349. nội điện vị thứ. Chương 349. nội điện vị thứ. Nội điện trong đó, Ngọc Lan lượn quanh thế, thải hoán ly đầu, không thể so với ngoại điện như vậy đường hoàng đại khí, càng lộ ra tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có hơn mười nhã tọa, gần giữa không chung. Chu chân nhân. Kính xin nghỉ lấy, bạch sư thúc sau đó liền đến. lãnh diệm nữ tu không căng không phạt, tinh tế cổ tay trắng trắng thuần như tuyết, chân thành hành lễ chỉ dẫn. long điện chủ không hổ là thanh phong tông nhân tài mới xuất hiện bên trong trụ cột vứt vàng, đan hà môn bên trong nhưng tìm không được như vậy dung nhan khí độ đệ tử. chu chân nhân chậm rãi ngồi xuống, đối với trúc cơ hậu bối đều là phi thường khách khí, không thấy kết đan chân nhân từ căng. những năm này đan hà môn tại huyết ma môn không khác biệt điên cuồng diệt môn hành động phía dưới, thông môn kinh doanh tương đối khó khăn, cũng may có được lương quốc tu tiên giới một nửa trở lên tam giai đan sư, đan hà môn tại diệt ma minh bên trong địa vị thù. tông môn đệ tử không đến mức bị đẩy lên nguy hiểm nhất địa phương nhưng đã bí mật cùng thanh phong tông đạt thành hiệp nghị đan hà môn đã mượn hai nhà hợp tác cớ phái mấy chục gã đệ tử lấy giao lưu luyện đan tài nghệ tên tuổi tại hát sơn ở lại vài năm long lung vị này chấp pháp điện điện chủ tuy nhiên chỉ là trúc cơ hậu kỳ nhưng ở thanh phong tông bên trong quyền cao chức trọng lại lấy mỹ mạo gọi tên tiểu liên chu chân nhân đều đã sớm nghe qua danh hảo của nàng, tận lực hạ mình kết giao bây giờ các thương chân quân hóa anh thành công sửa môn lập tông trở thành lương quốc tu tiên giới vị thứ tư nguyên anh tu sĩ đan hà môn nội bộ đã làm ra quyết đoán toàn diện dựa sát vào thanh phong tông. dù là làm vì lệ thuộc luyện đàn tông môn đều sẽ không tiếc nếu không ở vào diệt ma minh bên trong cùng huyết ma môn ngày ngày chinh chiến không có mới mẹ huyết dịch bổ sung dưới tình huống duy trì liên tục mất máu to lớn tông môn đều rất nhanh sẽ suy yếu xuống dưới vừa xây dựng lúc tình thế cương mãnh diệt ma minh đi qua cái này mấy chục năm ác chiến xuống tới có vài nhà sơn môn không phá nhưng đã không chịu nổi bực này vô cùng thê thảm tông môn chiến tranh tông môn trung kiên lực lượng chết trận hơn phân nửa đệ tử trẻ tuổi căn bản không kịp trưởng thành liền gần như phá hôi giống như đầu nhập chiến trường sắp xếp chiến trận trong đó làm cung cấp pháp lực cơ sở trên lạng máy móc vận hành. có lẽ đụng lên kết đan chân nhân tiện tay một kích có thể nhượng toàn bộ chiến trận lật út trên trăm đệ tử đều chết đi tổn thất nặng nhất mấy nhà tông môn liền tân sinh trúc cơ tu sĩ đều tới gần với linh đan hà môn làm vì tại đan đạo phía trên có lũng đoạn ưu thế tông môn muốn tìm một đầu đường ra còn là tương đối dễ dàng khách quan mặt khác kết đan cấp tông môn bọn hắn thậm chí còn có chọn lựa đàm phán chỗ trống không vẹn vẹn có được lương quốc nhiều nhất tam giai luyện đan sư đại lượng đan phương các loại thường thấy hoặc quý trọng linh thảo càng trọng yếu là chọn vẹn bồi dưỡng đan sư truyền thừa phương pháp cùng với tại linh thảo vung trồng phía trên đồng dạng có đặc biệt tâm đắc. mặt khác, thông qua đan vương hội cùng với cùng loại tình thế cao giai linh đan lẫn nhau giao dịch, đan hà môn xây dựng lên tới một cái trải rộng toàn bộ bắc vực nhân mạch mạng lưới. tuy nói không hẳn như vậy có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, nhưng so sánh với tuyệt đại đa số kết đan cấp tông môn vĩnh viễn chỉ có bản thân cửa ra vào một mẫu ba phần điền ánh mắt, đan hà môn nội tình kiến thức nhất định là xa xa thắng được. môn hạ đệ tử du lịch bốn nước bình thường đều có thể tìm được quan hệ còn có thể hữu hảo tông môn tương trợ. tông môn tu sĩ muốn cầu mua cái gì khó được gặp một lần linh vật, phần này nhân mạch mạng lưới cũng có thể phát huy ra tác dụng đến. trừ đi lương quốc mấy nhà nguyên anh thế lực. còn lại quốc độ đan hà môn một dạng có thể tìm đến đầu nhập vào đối tượng lại sẽ nguyện ý vì một nhà luyện đan tông môn đến dọn ra tam giai linh mạch lại giải quyết hết thầy lo toan chi ưu bất quá tại đi qua tông môn bên trong trường lao nhất trí thương nghị phía sau lại từ chu chân nhân giải quyết dứt khoát làm ra như phía trên quyết định đầu tiên là cố thủ khó bỏ không tưởng ly khai lương quốc tại này trên cơ sở thanh phong tông danh tiếng danh dự khẳng định là tốt nhất không cần lo lắng qua sông đoạn cầu thừa cơ chiếm đoạt hiện tượng lại thanh phong tông ngoại trừ các thương trần quân mặt sau còn có vị bạch chân nhân thiên tư tại tỉnh đồng dạng chỉ có hơn chứ không kém có thể bảo đảm thanh phong tông cũng không phải cái loại này dựa ra một gã thiên tài tu sĩ đột nhiên của thời mấy trăm năm sau liền không người kế tục ngắn ngủi sáng lạ, phủ dung sớm nợ tối tàn giống băng phách cung cũng rất phù hợp loại này tình huống sở dĩ đầu nhập vào thế lực không nhiều lắm chính là mọi người tại trong nội tâm lo lắng như tuế hàn chân quân tọa hóa băng phách cung bên trong có hay không tu sĩ có thể đứng ra chèo chống tại cửa thanh phong môn hiển nhiên không loại này phiên não không ai sẽ cảm thấy có thể lấy kết đan trùng kỳ tu vi nghịch trả nguyên anh bạch chân nhân sẽ hóa anh thất bại liền tính bảo thủ nhất tu sĩ Đều muốn thừa nhận vị này Bạch chân nhân tối thiểu là có phát triển thành đại chân quân tiềm lực, bổ sung lên Bắc vực trước mắt ghế trống. Đang trước vị kia tu sĩ là nhà Ai tông môn đệ tử. Chu chân nhân ngồi xuống tại gian thứ hai nhã tọa phía trên, thủ tịch phía trên ngồi một vị trúc cơ tu sĩ, phục sức cách gian mặc đều rất lạ lẫm. Chí ít lấy Chu chân nhân kiến thức rộng rãi, đều nghĩ không ra Bắc vực nhà Ai tông môn là như thế. Có thể lấy trúc cơ tu vi ngồi lên thủ tịch, chỉ có thể nói rõ vị này tu sĩ sau lưng tông môn bất phàm, nghĩ đến là nguyên anh đại tông đại biểu. Hắn nhưng sẽ không cảm thấy long lung dẫn đường mang vị trí, đều là tùy ý cho lựa. Quay đầu lại nhìn một cái, ngoại trừ thủ tịch phía trên nam tử, còn lại tân khách đều là kết đan chân nhân, có mấy vị đều là quen mắt quen biết. chu chân nhân âm thầm đoán một chút, lấy chính mình tam giai đỉnh phong luyện đan sư thân phận, tăng thêm kết đan trung kỳ tu vi, những người khác các loại hoàn toàn chính xác không có một cái có thể xếp hạng hắn đằng trước. vị tiên là ma sư đệ, đến từ ngũ hành môn. chân nhân đương không có nghe qua ngũ hành môn xa tại nam vực, là bổn tông đồng khí liên chi huynh đệ tông môn. long lung cũng không che lấp, trực tiếp sàng khoái nói ra. ngoại trừ thanh phong tông, ngũ hành môn cùng bắc vực căn bản sẽ không đánh bất luận cái gì quan hệ, Điền quốc càng là tại nam vực đều thuộc hoàng vũ quốc độ. sẽ cùng lương quốc tại bắc vực bên trong địa vị không sai biệt lắm, biên thủy hoang điện. thì ra là thế. chu chân nhân trong lòng khẽ động, một nhà kết đan cấp tông môn, lại chỉ là trúc cơ đệ tử đại biểu. thanh phong tông như cũ đem hắn an bài đến nội điện thủ vị, xếp hạng một đám kết đan chân nhân phía trước. chỉ có thể nói rõ nhà này ngũ hành môn cùng thanh phong tông quan hệ không thể tầm thường so sánh, không phải phổ thông minh hữu hai chữ có thể khái quát. mặc dù dạng này an bài có khả năng sẽ kích phát bộ phận kết đan chân nhân bất mãn, thanh phong tông như cũ như thế, có thể nhìn ra mánh khỏe đồng khí liên chi cái từ này, nhưng không phải tùy tiện hai nhà tông môn liền có thể dùng tới. thực tế đối với thanh phong tông loại này tự vũ đạo gia chính thống hành sự ngay ngắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn tông môn mà nói hàng kim lượng càng là bất đồng sau đó lại có mấy vị tu sĩ bị dẫn vào nội điện, kết đan chân nhân cùng trúc cơ tu sĩ cắt chiếm một nửa bất quá còn lại trúc cơ tu sĩ đều là bị an bài sau cùng mấy cái vị trí không có đặc lập độc hành an bài đến kết đan chân nhân đằng trước chính chủ không tới vài tên quen biết kết đan chân nhân liền trái phải bắt chuyện lên tới hoặc là thần thức truyền âm nói chuyện ma sư đệ bạch sư thúc cho mời một phút đồng hồ phía sau long lung lần nữa đi vào nội điện đem ngồi ở thủ tịch nhã tọa trúc cơ tu sĩ đơn độc thỉnh ra ngoài nhìn xem vị này bề ngoài xấu xí, khuôn mặt cương ngạnh tu sĩ theo long lung nhắm mắt theo đôi đi hướng nội điện chỗ sâu, lập tức nổi lên một hồi thấp giọng lên áo. Mọi người nhao nhao suy đoán, người này là gì lai lịch? Chu đạo hữu, nhìn ngươi vừa rồi cùng thanh phong tông long tiểu hữu câu thông thật lâu, nhưng biết rõ cái kia trúc cơ tu sĩ là cái gì thân phận bối cảnh. xếp hạng lão hủ đằng trước cũng liền thôi, ngươi nhưng là lương quốc số một luyện đan tông sư, liền tính hắn là nguyên anh chân quân thân chuyển cũng không nên đặt ở đạo hữu đằng trước nhà. Chu chân nhân liếc nhãn, đáp lời chi nhân xấu xí, là tu tiên giới nổi danh một vị kết đan tán tu, tự kim dương tán nhân. cùng Hoàng Bình tán nhân, Cốc Xương tán nhân, cùng Sương Lương Quốc Tam Đại kết đan tán tu, danh khí không nhỏ. Từ khi năm đó Hoàng Bình tán nhân tại tham dự Đan Vương hội, lại không hiểu chết tại Đan Hà môn cách đó không xa phía sau, Chu chân nhân vì sợ gây thai họa trên thần, đối với việc này là giữ nghiêm bí mật cũng không đối ngoại nhiều lời một câu. Bạch chân nhân như thế an bài, chắc chắn hắn đạo lý. Đạo hưu không bằng đi hỏi một chút, đem bản thân danh thiếp đưa lên, có lẽ là Bạch chân nhân còn không biết được ngươi đã đến, nếu không Long tiểu hữu vừa rồi cái thứ nhất gọi đi vào nên chính là ngươi. này nông cạn ngõi, Chu chân nhân thì sẽ không bị lừa độc khí. Lại từ Long Lung trong miệng biết được Ngũ Hành Môn cùng Thanh Phong Tông quan hệ tâm đầu ý hợp, cẳng sẽ không đi để ý này điểm. Hắc, hắc lão hủ nhưng không có cái này thể diện, này không phải đang giúp đạo hữu đánh bất bình ư? Kim Dương tán nhân tự chốc nhập nhã, cười ngượng ngùng hai tiếng, ngồi trở lại vị trí không còn đáp lời. Nội điện chỗ sâu, còn thiết một gian bí cắt. Ma Thác đi vào sau đó, nhìn thấy bên trong trước bàn đứng một vị thanh tu thanh niên, đang xem một trường cực lớn địa đồ. Khí độ tiêu sái tự nhiên, làm cho người như Lý Thanh Phong, không thấy mảy may cao giai tu sĩ Ngũ Hành Môn đệ tử Ma Thác, bái kiến Bạch lão tổ. Ma Thác đi vào Hắc Sơn mười mấy năm, Đối với Thanh Phong Tông mấy vị kết đan lão tổ đều còn không có ý kiến, nhưng căn cứ bề ngoài khí chất cũng có thể phân biệt ra đối phương là vị nào. Ngũ Hành Môn cùng Thanh Phong Tông đều sẽ riêng phần mình phái một gã trúc cơ tu sĩ trưởng kỳ chú đóng ở đối phương sơn môn bên trong, tất cả tu luyện tài nguyên đều từ địa điểm tông môn cung cấp. Cơ bản mỗi một cái giáp mới có thể thay phiên một người đồng thời trên thân mang theo liên lạc bí bảo, mặc dù cách nhau hai vực, đều có thể thúc giục truyền lại tin tức đương nhiên, chỉ có đơn giản nhất nhan sắc biến hóa công năng. Nhưng đằng trước mấy lần cầu viện tin tức, đều là thông qua loại này thủ đoạn thông chi tới đối phương, cao chi gặp được hạng gì khó khăn cấp bậc, làm ra tương ứng trợ Ngươi là Thanh Mục Chân Nhân đệ tử." Bạch Tử thân ngẩng đầu lên, đem tên này chúc cơ tu sĩ hảo hảo đánh giá một phen. Bẩm lão tổ, chính là gia sư. Ma Thác tại Thanh Mục Chân Nhân tọa hạ một đám đệ tử bên trong, sắp xếp không tiến ưu tú nhất hàng ngũ, đương nhiên cũng không tính kém. Nguyện ý viên phó trăm ngàn và dặm, đi vào Hắc Sơn chú điểm, chủ yếu còn là vì tông môn phụ cấp cùng Thanh Phong tông tu luyện tài nguyên hai phương diện chỗ tốt. Lưu tại Ngũ hành môn, cạnh tranh kịch liệt, cường giả ăn sạch. Ma Thác liền Thanh Mục một phong phía trên độc chiếm lao đầu đều làm không được, không nói đến tại toàn bộ Ngũ Hành môn bên trong hưởng thụ đến hậu đãi nhất bồi dưỡng điều kiện. Cực lớn khả năng dưng bước tại trúc cơ trung kỳ bộ dạng còn không bằng viễn phó hắc sơn từ qua lại kinh lịch đến xem phần này trước tư không tính nguy hiểm đồng thời hai phần tu hành tài nguyên nhượng mấy vị tiền bối đều tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ tối thiểu nhất nhiều một tia trùng kích kết đan khả năng mặc dù như cũ xa đời không có ngờ tới đi vào hắc sơn xử lý hảo giao tiếp nhận tục ma thác phát hiện thanh phong tông cùng chính mình hiểu rõ đến hoàn toàn bất đồng một cái trăm năm trước còn cần ngũ hành môn cứu viện thiếu chút nữa sơn môn khó giữ được tông môn cư nhiên tại ngắn ngủi thời gian hoàn thành vượt qua chỉnh thể thực lực vượt qua ngũ hành môn chương ba cố nhân tình hình gần đây chương ba cố nhân tình hình gần đây xem qua thanh phong tông những năm này biến hóa ma thác hầu như cho rằng chính mình là ở đọc truyện ký thoại bản kết đan chân nhân hiện ra liên tiếp đem áp chế trăm năm đối địch tông môn trực tiếp phá núi diệt môn trở thành lương quốc tu tiên giới một cổ không thể bỏ qua lực lượng trong đó hai vị kết đan lão tổ càng là tu tiên giới công nhận nguyên anh quân dự bị vực này phát triển tốc độ liền tính là trăm năm trước ngũ hành môn cao tốc phát triển nhất cái kia thời kỳ đều so ra kém bởi vì ngũ hành môn mấy vị kết đan chân nhân trong đó cũng không một người có so sánh ổn thỏa nguyên anh hy vọng ngay gần đây tin tức truyền đến càng thêm khiếp sợ các thương chân quân trực tiếp hóa anh thành công đi qua tu tiên giới vô số kết đan cấp tông môn trải qua trăm ngàn đời đều không có cách nào vượt qua hừng câu sửa môn thành tông nói đến dễ dàng nhưng là tại đằng trước ngã xuống vô số có thể nói kinh tài tuyệt diễm kết đan chân nhân ma thác bị khiếp sợ nói không ra lời nói đến đồng thời lại sinh ra nồng đậm kinh hỉ bất kể là ngũ hành môn đệ tử tại hát sơn còn là thanh phong tông đệ tử tại điện quốc hai nhà đều là sẽ không bạc đái chú điểm đệ tử nhưng kết đan cấp tông môn cùng nguyên anh đại tông có thể cầm ra tới đãi ngộ phúc lợi tự nhiên bất đồng ma thác có thể rất khẳng định sau này chính mình hưởng thụ tu hành tài nguyên nhất định sẽ lại lên một cái bậc thang. Mặt khác một cái, ngũ hành môn tại thanh phong tông tất cả mở phường thị trong đó đều vô điều kiện có được một cái tốt nhất vị trí, không cần chi phó bất luận cái gì linh thạch có thể vĩnh cửu sử dụng. thanh phong môn trước mắt hai đại phường thị, ngũ hành môn đều mở thương vô, kiếm lấy đến linh thạch có một phần ba đều là có thể theo chú điểm trưởng lao phân phối sử dụng. theo thanh phong tông của khởi, hai đại phường thị người lưu lượng khẳng định sẽ phát triển không ngừng, ngũ hành môn hai gian hoàng kim vị trí thương vô, chính là hai chỉ hội phía dưới linh thạch cả mái. chỉ cần bình thường mở ra, có thể mang đến quần quần không dứt tiền lợi. đã là thanh mục chân nhân đệ tử, không cần như thế xa lạ, xương ta sư thúc tức có thể. năm đó. Cùng thanh mục, hắc thủy hai vị ngũ hành môn chân nhân kể vai chiến đấu hình ảnh tựa hồ còn tại hôm qua, trong thoáng chốc bạch tử thần tu vi đã vượt xa hai vị chân nhân. Thanh mục chân nhân nhưng hảo, vết thương cũ có hay không tái phát? Còn có hắc thủy chân nhân, thủy độn có hay không tinh tiến? Đa tạ bạch sư thuốc quan tâm, gia sư thương thế đã ổn định xuống tới, ngoại trừ không thể thời gian dài thúc dục chân nguyên đã không còn đáng ngại. Ma thác trong lòng mừng rỡ như điên, bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, trên mặt tiên lặng như khô mục nhìn không ra một điểm biểu lộ biến hóa. Hắc thủy sư thúc tại hai năm trước thuận lợi phá cảnh, thành tựu hắc thủy chân thân phía sau đột phá đến kết trùng kỳ cảnh giới, là bản môn một đại vị này bạch chân nhân tu luyện tốc độ trải qua chiến tích đều có thể nói chuyện kỳ tại ngũ hành môn bên trong ma thác nghe sư trưởng nhắc tới qua bạch chân nhân danh hảo khi đó bọn hắn đi vào hát sơn lúc chỉ là một vị có kết đàn tương lai tu sĩ chờ khóa trước chú điểm tu sĩ trở lại địa quốc mang về tin tức cũng đã chấn kinh ngũ hành môn chân nhân thanh phong tông liền tăng hai vị kết đan chân nhân cũng liền thôi trong đó một vị cư nhiên là vị này tuổi trẻ bạch chân nhân mà chờ ma thác chính mình đến hát sơn chứng kiến hết thảy tại cái khác tu sĩ trong miệng thăm dò được tin tức tổ thành một cái càng thêm rõ ràng bạch chân nhân hình tượng mặc dù các thương chân quân đã thành tựu nguyên anh thanh phong tông bên trong vẫn có rất nhiều đệ tử vững tin bạch lao tổ phát triển tương lai muốn hơn xa các thương lao tổ thanh mục chân nhân vết thương cũ bởi vì bổn tông mà đến ta nhất định sẽ tìm được tứ giai tích ma linh vật trừ hắn thể nội ngoan tật nội thương bạch tử thần trong lòng có xấu hổ nếu không phải năm đó vì trở lại phỉ nguyệt hồ bảo trụ đại trận thanh mục chân nhân chúng bắc nguyên ma tu một cái ma hỏa dẫn đến thể nội bệnh trầm kha vô cùng nhiều năm như vậy xuống tới nên cũng có tiến cảnh kết đan trung kỳ hy vọng đáng tiếc thanh phong tông ngoại địch quanh quẩn một mực không được căn bình nếu không hắn sớm đã đem tích ma linh trình. bây giờ các thương thành Tiểu Nguyên Anh, hết thảy khốn cảnh giải quyết dễ dàng, việc này lại phù phía trên hắn trong lòng. gia sư thường nói, tức là huynh đệ tông môn, điểm này giao ra liền không cần treo ở bên miệng, thanh phong tông cũng không tiếp tính mệnh giúp đỡ bản môn thời điểm. Húng chi bạch sư thúc tặng cho hoang thần đạo nhật thuật bực này thần kỳ phụ trợ công pháp, nhựa bản môn tất cả trúc cơ tu sĩ đều có một phần kết đan linh vật. tiểu chất bất tài, cũng tu luyện như thế công pháp, mặc kệ có hay không trùng kích kết đan vào cái ngày đó, tối thiểu diên thọ ba mươi tái. ma thắc thành tâm cấu tạo, lấy hắn tư chất muốn được tông môn nâng đỡ ban thưởng kết đan linh vật gần như không thể. Hoang Thần Đạo Nhật thuật tối thiểu cho hắn một đường hy vọng, có thể cùng phục dụng kết đan linh vật trúc cơ tu sĩ đứng ở cùng một đầu hàng bắt đầu phía trên. Một mã quy một mã, Thanh Mục Chân Nhân đồng dạng quả đáp lễ Thanh Mục nhất mạch bí pháp. Hoang Thần Đạo Nhật thuật đương nhiên chân quý, là phong tại Nguyên Anh đại tông đều có thể coi như đỉnh cấp truyền thừa phụ trợ công pháp. Bất quá Thanh Mục Chân Nhân ngày đó quả đáp lễ một môn ẩn kiếm thuật, đối ngũ hành môn mà nói khả năng chỉ là một môn phổ thông kiếm đạo bí pháp, xa xa so ra kém Hoang Thần Đạo Nhật thuật giá trị. Nhưng đối với Bạch Tử thần mà nói, luận kiếm thuật nhượng hắn gom đủ thanh đế trường sinh kiếm. khiến cho cái này liên quan đến quang âm chi lực vô thượng đại thần thông thành hắn lớn nhất át chủ bài nếu không vận kiếm thuật hắn căn bản không có mặt khác con đường tu thành thanh đế trường sinh kiếm tổng không có khả năng giết lên ly long đảo tìm du long môn muốn đi mà không có tàng kiếm trăm năm tu thành thanh đế trường sinh kiếm ngày đó liền không có cách nào nghịch trạm cựu liên chân quân các thương sư huynh đại sát xuất sẽ bởi vì duy trì liên tục phấn tinh thoái ngọc quyết vượt qua thỉnh thoảng thân tử đạo tiêu thanh phong tông sụp đổ mạch tử thân liền tính có thể bảo trụ tính mệnh giờ phút này cũng thành chói nhà có tang tại chật vật chạy trốn trong đó có thể nói vận kiếm thuật cải thuật. sa không có hồi quỹ năm đó ngũ hành môn bất kể đại giới viện trợ tri ân sau này ngươi đãi ngộ phòng theo tông môn nhị cấp trưởng lão như gặp gỡ khó xử tìm long lung tiến hành tức có thể bạch tử thần phất tay nhượng ma thác lui ra tại thủ vị tiếp kiến ngũ hành môn đệ tử là hàn y tứ chủ yếu là phóng thích tín hiệu hai nhà quan hệ cũng không bởi vì thanh phong tông thành nguyên anh đại tông mà có chút cải biến đồng thân cộng bệnh đồng khí liên tri suy bại lúc như thế thương thịnh phía sau cũng không sẽ thay đổi lúc này tại nguyên anh đại điện chính thức tổ chức phía trước tiếp kiến đi khá gần thế lực muốn từ đó chọn lựa thích hợp lệ thuộc tông môn từ các thương chân quân tự mình ra mặt quá mức giảm giá mà vệ đạo chu tố khanh tiếp đãi lại trấn không được những cái này kết đan chân nhân chỉ có bạch tử thần và chấn, cảnh giới đi lên nói đều là kết đa kỳ thực lực bày tại nơi đó lại không có vị nào kết đan tu sĩ thực có can đảm cùng hắn cùng thế hệ cùng nhau luận vốn một ngụm linh trà, long lung lại đem vị thứ hai tân khách linh đến là người quen cũ đan hà môn chu chân nhân chu nhan bái kiến bạch chân nhân chu chân nhân gặp một lần mặt liền được rồi học sau tiến cuối đại lễ chu đạo hưu không cần đa lễ quý môn giao lưu tới hắc sơn tu sĩ đan đạo tài nghệ tinh xảo đối bản tông đan điện đệ tử có nhiều trợ giúp. ta còn muốn hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Lần này tới tất cả kết đan cấp tông môn bên trong, đan hà môn là bạch tử thần trọng thị nhất một nhà. Thanh phong tông sau đó địa bản còn muốn mở rộng, tăng thêm cả tòa hắc sơn sơn mạch đưa vào khống chế lời nói. Mỗi năm thu hoạch tài nguyên đem hiện ra bộ số tăng trưởng. Chỉ cần có thể đem đan hà môn thu làm dưới trướng, có thể đem nhiều như vậy linh thảo linh dược toàn bộ đều phát huy tác dụng, chuyển hóa thành năng dược. Không phải bạch tử thần xem thường bản thân đan điện, thanh phong tông đan sư thật không có mấy cái thành khí. duy nhất một gã có hy vọng trùng kích cao phong đan sư hoàn thành, lại nhận hạn chế với cảnh giới, một mực không thể trúc cơ viên mãn. hiện nay đã tính mệnh lâm nguy, tùy thời đều có khả năng đi đời nhà ma, sớm liền không có khai lò luyện đan năng lực. tại nay một quá trình bên trong, đem thanh phong tông bản thân đan sư bồi dưỡng lên tới mới là trọng yếu nhất. thời buổi rối loạn, sau này đan hà môn trên giới an nguy còn muốn trông cậy vào bạch chân nhân và thanh phong tông nhiều hơn chăm sóc. hai vị đều là người thông minh, giam ba câu biểu lộ tâm ý, tâm linh thần hội tức có thể. nếu như lẫn nhau có ý, cụ thể lệ thuộc chi tiết từ bên giới đệ tử nói chuyện tức có thể. chu đạo hữu là đan đạo tông sư, không biết có hay không nghe qua cùng loại trừ ma linh đan, có thể đưa đến tứ giai tích ma linh vật hiệu quả. Bạch Tử Thần trong lòng khẽ động, đem thanh mục chân nhân sở thụ thương thế cáo chi, nhìn xem có hay không thông qua đan dược chi lực giải quyết phương pháp. Thâm nhập cốt tủy, ô uế chân nguyên ma hỏa, sao có chút giống Vô Sinh Tông Hắc Liên ma hỏa. Chu chân nhân thấy Bạch Tử Thần nói trịnh trọng, trầm ngâm thật lâu phía sau mới chậm rãi nói ra. Như thật sự là Vô Sinh Tông Hắc Liên ma hỏa, chỉ sợ bình thường tứ giai tích ma linh vật đều chưa hẳn có thể lại toàn công. Đan dược bên trong, chỉ có tứ giai cực phẩm Thái Dương Lục mậu Thần Nguyên đan mới có thể trăm giải bực này ma hỏa chi độc, không để lại một điểm hậu họa. Bạch Tử Thần vừa hỏi mới biết được. cái này thái dương lục mậu thần nguyên đan cơ hồ là trong truyền thuyết linh đan chu chân nhân cũng là ở tiền bối trong điện tịch thấy bất luận cái gì nhập ma tu sĩ hoặc là ma công tu hành vô ý đều có thể thông qua cái này mai linh đan điều dưỡng qua tới lập tức thấy hiệu quả lại trong điện tịch ghi chép nhưng đều là nguyên anh ma tu một dạng có thể phát huy tác dụng cho nên chu chân nhân mới nói nếu thật sự là hắc liên ma hỏa lưu lại nội thương chỉ có trong truyền thuyết thái dương lục mậu thần nguyên đan mới có thể bảo đảm thuốc đến bệnh trừ tứ giai tích ma linh vật rất có khả năng còn là trị ngọn không trị gốc ngươi nhưng biết tu tiên giới bên trong có ai có thể luyện chế ra loại này linh đan Thái Dương Lục Mậu Thần Nguyên Đan Đan Phương đều là thất truyền, lại tứ giai cực phẩm Đan Dược liền Tính tứ giai đỉnh phong luyện Đan Sư đều không dám nói có mười thành nắm chắc. Hiện nay tu tiên giới, chỉ sợ chỉ có Trung Vực còn có dạng này Đan đạo đại gia. Chu chân Nhân biết rõ chính mình đáp án này cũng không thể giải quyết vấn đề, mặt lộ vẻ thẹn đỏ mặt sắc. Có lẽ tăng Quảng Tiên Thành bên trong sẽ có tổn lấy tiền nhân luyện tốt Thái Dương Lục Mậu Thần Nguyên Đan, nhà hắn đạt được qua một chỗ bí cảnh, đã từng là lấy luyện đan sở trường Nguyên Anh Đại Tông cố hữu bí cảnh. Về sau tông môn suy yếu, vô lực duy trì bí cảnh, ngăn Ra Hư không kết nối cuối cùng bị tăng Quảng Tiên Thành may mắn Bạch tử thần âm thầm ghi lại những này tin tức, không khỏi cảm thán tăng quảng đô thị bị gọi thượng thiên sở trung tu tiên thế ra thật sự là không sai. Liền đụng lên Du Ly tại hư không bên trong bí cảnh loại này không hợp tối thường sự tình đều có thể gặp được, liền mấy đời tộc nhân đều thành tựu nguyên anh chân quân lại tính được cái gì đâu. Chu chân nhân lui ra phía sau, lại là tiếp kiến mấy vị kết đan chân nhân. Có kết đan tán tu, có tông môn thái thượng trưởng lão, tới đây mục đích đều là chỉ có một cái. Muốn tại cái này mưa gió phiêu linh tu tiên giới bên trong tìm đầy đủ ổn định chỗ dựa. Nhóm người này đãi nộ cùng với đan Hà môn Chu chân nhân bất động, bạch tử thần không có cho ra bất luận cái gì trực tiếp trả lời. chỉ là nói chuyện vài câu liền bưng trà tiễn khách đối với bọn hắn lời bình, đều là vùng ghi chép tại trên bản hồ sơ phía trên, Nguyên Anh đại điển sau khi kết thúc lại tổng hợp suy tính. Chương 351, đồng bản thần toán. Chương 351, đồng bản thần toán. Kết đan chân nhân sau đó, cái kia vài tên trúc cơ tu sĩ ngược lại là đang giá Bạch Tử Thần coi trọng mấy phần. Những người này hoặc là tu tiên thế gia đại biểu, hay là là ở cái nào đó vòng tròn thành tựu không tầm thường tán tu. Có thể ở một đám kết đan chân nhân bên trong bị tụ chúng, đủ để chứng minh bọn hắn giá trị. Ví dụ như vừa rời đi người nọ kia gia tộc các thời kỳ tinh nghiên địa sư một đạo tự thành nhất phái mỗi đời tộc nhân bên trong đều có tam giai địa sư sinh ra tu tiên bách nghệ bên trong địa sư không tính ít lưu ý nhất nhưng chuyển cơ bản không có tán tu sẽ đi tu tập cái này toàn bộ là lấy gia tộc truyền thừa hình thức phụ truyền tự kế khám sông núi địa mạch định địa khí vận chuyển hóa phong thủy bảo địa trực tiếp nhất tại bố trí tam giai đại trận lúc nếu như có thể có một gã địa sư đem phối hợp trận pháp sư hiệu suất có thể để cao gấp đôi giàu có kinh nghiệm địa sư còn có thể thông qua đối địa mạch điều khiển tinh vi hội tụ thiên địa linh khí bởi vì không bằng luyện đan luyện khí dạng này chức nghiệp có thể lập tức phản ánh đến thực lực phía trên, tự liền rất nhiều nguyên anh đại tông đều không hẳn như vậy sẽ chuyên môn đi bồi dưỡng loại người này mới. cái này trương thị gia tộc muốn trở thành dựa vào tại thanh phong tông bên dưới tu tiên thế gia, vì tông môn cung cấp địa sư phục vụ. nhưng đối với bạch tử thần ám chỉ thanh phong tông không có địa sư chuyển thừa một chuyện, nhìn trái phải mà nói mắt khác, không làm chính diện đáp lại đối với cái này, bạch tử thần liền không có tiếp tục nói chuyện hứng thú, bưng trả tiếp khách. thanh phong tông tự khinh thường làm gia cường lấy truyền thừa sự tình, nhưng vẹn vẹn cung cấp tam gia địa sư phục vụ, liền tưởng tại lâm vào dung chuyển tu tiên giới bên trong tìm được che chở, không khỏi tưởng quá tốt. không thể bởi vì thanh phong tông không có cường lấy hào đoạn coi trọng công bằng xử sự nguyên tắc ngược lại nhượng người cảm thấy có thể lấn chi cầm lấy trung chính nhưng không thể vong cũng cuối cùng một vị tiến vào trúc cơ tu sĩ hình tiêu mảnh rẻ đạo bao bọc tại trên thân lòng lỏng lẻo lẻo còn buôn ngủ đi đường đều là con vẹo bộ dạng đồng bản môn vương hoa tổn gặp qua bạch chân nhân người này phốc quỳ xuống đại lễ tham bái tựa đầu thật sâu chôn ở phía dưới không nâng lên đồng bản môn nghe nói ngươi có thủ đoạn đồng bản thần toán bản sự có thể biết quá khứ tương lai bó thiên hạ vạn sự quy luật Bạch Tử Thần đánh giá hai mắt, nhà này tông môn là hắn cố ý từ thật dài danh sách bên trong chọn lựa ra đến. Vương Hoa Tồn chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, cái kia cái gọi là đồng bản môn trên dưới tổng cộng liền tầm 10 danh đệ tử, chiếm một tòa đạo quan trải qua so tán tu tốt không được nhiều ít, sinh kế đạo quan bản thân không có bất luận cái gì tiền thu, toàn bộ thu vào đều đến từ chính cho tu sĩ xem tướng xem bói, đoán mệnh giải mộng. Tại tán tu trong đó có không ít thủng đột, rất nhiều người đều tin tưởng ngoại hiệu Vương đồng bản Vương Hoa Tồn là có bản lĩnh thực sự. có quan hệ thôi diễn thần toán pháp thuật bạch tử thần phía trước chỉ nghe nói bắc nguyên một nhà thiên cơ môn tông môn lấy vọng khí chi thuật nổi danh đồng thời cũng liên quan đến thôi diễn chi đạo là thiên hạ kiếm tông lệ thuộc tông môn cái này thôi diễn thần toán thực luận lên tới cùng với đụng đại vận không sai bị lắm thường nhân khả năng mấy trăm hơn ngàn quay về đoán đúng một lần người tu luyện sau đó xác xuất thành công có thể để thăng đến trăm lần bên trong một cho nên chính quy một chút tông môn đều không dám nói khoát chính mình tại thôi diễn thần toán phía trên thành tích chỉ nói chính mình khéo vọng khí xem tướng sở cốt các loại tinh tu đạo này nguyên anh chân quân đều không dám vượt dưới hải khẩu có thể bảo đảm sát xuất thành công dù sao cái này phía sau dính đến mệnh vận đại đạo trừ đi thời gian không gian cái này cũng đứng ở chóp đỉnh nhất đại đạo một trong không phải bình thường tu sĩ có thể đụng chạm bất quá là mọi người nâng đỡ hôn phần cơm ăn bản môn đồng bản thần toán hoàn toàn chính xác được từ thượng giới tiên nhân di trạch hết thể đều ở tính toán bên trong vương hoa tồn nghe xong bạch chân nhân hỏi đến chính mình giữ nhà bản lĩnh lập tức dũng cảm lại nhải nói khoác lên tới không phải ta tại chân nhân trước mặt khoe bản môn lời trước tổ sư cho trung vực đến nguyên anh chân quân đều tính toán qua một quẻ. bị vị kia đại nhân vật gọi mỗi tính toán tất chúng à nhưng tư liệu bên trên biết đồng bản môn bắt nguồn từ ngươi sư tôn sáng lập thời gian vẫn chưa tới 200 năm ta ngược lại muốn biết 200 năm trước vị nào trung vực đến nguyên anh chân quân đến lương quốc cho các ngươi đồng bản môn dạng này đánh giá bạch tử thần không chậm không đội nói chân nhân thứ tội tiểu nhân nhất thời nhanh miệng đem ngày thường ngôn ngữ nói ra vương hoa tồn sắc mặt trắng bệnh dập đầu như bằng tỏi không có nghĩ đến thanh phong tông điều tra làm như vậy tinh tế tỉ mỉ đồng bản môn dạng này một cái không có danh tiếng gì nhỏ bé tông môn còn là thân ở ông châu đều bị điều tra nhất thanh nhị sở bị mời đến nội điện bên trong phía sau Vương Hoa Tồn lúc ấy thứ nhất phản ứng chính là đồng bản môn muốn phát đạt, tuy nhiên có cơ hội có thể ôm lên bắt đuổi. Cả người đều lăng lăng, bị cha hỏi thời điểm, một chút không thể khống chế đem chính mình đứng đối bình thường tu sĩ thoại thuật nói ra. Hướng Lớn nói, liền có thể là lừa bịp lừa gạt kết đan chân nhân. Đồng bản thần vắn là ta sư phụ trúc cơ phía sau bốn phía du lịch tại khổ hải biên giới nhận được, bởi vì tự thân lại không có đặc biệt thủ đoạn, liền đem kia làm vì lập thân quốc dễ, tìm một khối nhị giai linh địa xây xong đạo quan định cư xuống tới. Vương Hoa Tồn lo sợ bất an, rút một mai xanh đậm pha phương lô đồng tiền, cung kính hai tay đưa qua đỉnh đầu. và đấy chính là sư phụ năm đó tại khổ hải bên trong đo được ghi chép đồng bản thần toán tu luyện phương pháp nguyện ý hiến cho thượng tông chỉ vì môn hạ đệ tử cầu cái sống sót cơ hội có thể nhượng chúng ta mang theo nghệ bái nhập thanh phong tông bên trong lần này nguyên anh đại điện mời trên danh sách tự nhiên không có đồng bản môn dạng này nhỏ bé tông môn nó cùng với giờ phút này đến hắc sơn lớn nhỏ mấy chục nhà thế lực giống như đều là nghe tin tự phát chạy đến đầu lên bái thiếp lấy cầu cơ duyên đồng bản môn là trong đó may mắn nhất bị bạch chân nhân nhấc nhãn nhìn chúng cá chép dược long môn giống như cùng mặt khác kết đan cấp thế lực cùng một lượt được đến tiếp kiến vương hoa Tồn lúc đến lần nữa nghe ngóng qua thanh phong tông. tiêu phí số lượng không nhiều linh thạch từ hát sơn bản thổ tán tu trong miệng được đến chân thật nhất tin tức biết rõ thanh phong tông cũng không cấm một ít tông môn cả chi đầu nhập vào dâng ra đạo thống truyền thừa phía sau liền có thể toàn bộ đều chuyển thành thanh phong tông tu sĩ đồng bản môn xa tại ung châu lại toàn môn liền đại mèo con mèo nhỏ mấy cái nhiều cái thanh phong tông lệ thuộc tên tuổi cũng không có bao nhiêu tác dụng tăng thêm vương hoa tổn từ sư tôn sau khi chết dốc hết sức gánh chịu đồng bản môn vận hành lao tâm lao lực đã sớm chống đỡ không nổi dạng nay một nhà toàn bộ lịch sử mới hơn một năm tông môn cũng không tồn tại đoạn đạo thống liền muốn khóc thiên hô địa đại náo không ngừng đệ tử. tuy nhiên còn là từ khổ hải bên trong lấy được truyền thừa thú vị bạch tử thần thò tay một chảo xanh đậm đồng tiền bay đến trong lòng bàn tay hơi mỏng một tầng nhìn không ra đặc biệt gì địa phương nhưng ra từ bao la bắt ngát khổ hải chính là nó đặc thù nhất một điểm bao la bắt ngát khổ hải sau đó chính là không muốn người biết khổ hàn tích điểm, thần bí mại hà tông tiểu tọa lạc tại nơi đó phân ba tầng một tầng tìm vật hai tầng tìm người ba tầng tìm linh chỉ là phải thay vào dạng này nhiều điều kiện đạt được như thế rộng rãi một cái kết quả cùng truyền luôn bên trong thần toán trên lệch cũng quá lớn Xanh nhập đồng tiền đi qua luyện chế, là cùng ngọc giản cùng loại chữ tổn tin tức tái vật, chỉ bất quá bảo tồn thời gian có thể càng lâu chút thôi. Bên trong ghi chép hoàn chỉnh đồng bản thần toán, không tính phức tạp, thông thiên ba tầm gia tăng tại cùng một chỗ cũng liền hơn ngàn cái chữ. Lại không giống như tham đồng khế dạng này công pháp thâm thúy tối nghĩa, toàn thiên dễ hiểu dễ hiểu, nhưng chữ chữ châu ngọc không có từng chữ từng câu có thể cắt giảm lãng phí. Chỉ là qua loa xem qua một lần, liền đem đồng bản thần toán tu luyện sau đó tác dụng hiệu rõ rõ ràng. Chúc cơ giai đoạn nhưng tu luyện tầng thứ nhất, kết đan cảnh giới bắt đầu tu luyện tầng thứ hai, sau cùng một tầng cư nhân muốn đến nguyên anh kỳ mới có thể giao thiệp. tu thành sau đó, ví dụ như muốn tìm tô lê, chỉ cần bóp động pháp quyết đem thông tin cá nhân, sinh nhật tám chữ tận khả năng nhiều thay vào, có thể đạt được chỉ hướng tính càng rõ ràng kết quả. Nhưng tốt nhất tưởng tận nhất đáp án, cũng chỉ có thể đem mục tiêu không định tại phương viên trăm dặm bên trong. Nếu là cho ra tin tức rộng rãi, đồng bản thần toán cũng chỉ có thể đạt được một cái càng mơ hồ chỉ hướng. Ví dụ như đông nam phương hướng các loại. Thôi diễn thần toán, có thể có cái này kết quả rất hảo. Vương Hoa Tồn cẩn thận từng ly từng tí ngẩn đầu, nhẹ giọng nói ra. Chân nhân có chút không biết, chúng ta cái này tu sĩ bị người gọi thần côn, bí mật có chính mình vòng tròn. ta cùng thiên cơ môn thần số môn các loại mấy nhà kết đan tông môn đều đánh qua giao tế bọn hắn thôi diễn pháp thuật càng thêm hoa trương. như thần số môn cựu vô thần số có thể đem rõ ràng ngay tại trước mắt đối tượng tính ra bản thân thân ở trung vực kết quả đến liền tính toán 10 lần đều chưa hẳn có thể ra một lần chính xác đáp án nên đương nhiên từ độ chính xác mà nói cựu vô thần số là muốn dẫn đầu đồng bạn thần toán một ít nó có thể rõ ràng chỉ dẫn ra bị chắc người vị trí một cái phương viên trong dặm, một cái rõ ràng xác định điểm cái này gọi là dẫn đầu một ít tư bạch tử thần trong lòng oán thầm không có nói ra. cái kia đồ bỏ cựu vô thần số nếu như muốn mấy chục trên trăm lần mới có thể đoán đúng một hồi lời nói tác dụng đồng dạng vô cùng hữu hiệu hắn có thể nghĩ đến hữu ích thiết thực tình cảnh chính là bồi dưỡng trên trăm cái tinh thông cựu vô thần số tu sĩ đồng thời thôi diễn tìm kiếm ngược lại có thể đem tìm được tỷ lệ để thăng đến cực hạn khách quan phía dưới đồng bạn thần toán tựa như tại địa đồ phía trên tiện tay một vòng nhưng tối thiểu sẽ không vòng sai địa phương cân nhắc đến này là chính mình đồng thời cũng là thanh phong tông vốn có môn thứ nhất thôi diễn thần toán pháp thuật còn là đáng giá thu nạp vào đến ngươi trở về liền đem môn hạ đệ tử toàn bộ mang đến hudsona tự sẽ có người dạy ngươi thanh phong tông quý củ bất quá lấy ngươi tu vi chỉ sợ là bình không lên trưởng lão vị trí ngươi muốn có cái tâm lý chuẩn bị một cái có chút danh tiếng thần côn nắm giữ một tay thôi diễn thần toán từ tu tập độ khó cùng thiếu hiếm trình độ đến xem có thể cùng tam giai phụ sư giá trị tương đối dạng này nhân vật tại quá khứ gia nhập thanh phong tông đó là cầu còn không được còn có thể đối kêu môn hạ đệ tử có ưu đãi lãnh ngộ nhưng phóng tại bây giờ liên lộ ra thường thường không có gì lạ liền cạnh tranh một cái trưởng lao chức tư đều khó khăn về phần đồng bản môn tu sĩ gia nhập ảnh hưởng càng không cần lo lắng một cái người cầm đầu đều bất quá chút cơ sơ kỳ tiểu đội, lại dung nhập lên có nguyên anh chân quân, phía dưới có gần vạn đệ tử thanh phong tông phía sau, chỉ hội bị nhanh chóng đồng hóa, không dùng được vài năm, liền sẽ lấy thanh phong tông vì ngạo, đem trước kia đồng bản môn ném xó. dạng này mang nghệ theo thầy học đệ tử, dù có số ít có dị tâm, phóng đến toàn bộ tông môn trong đó chính là giọt nước trong biển cả, không thành khí hậu. Tấn thăng đề bạt thời điểm, từng đạo xét duyệt cũng sẽ đem bọn hắn khu trừ ra ngoài. nào dám yêu cầu xa vừa trở thành trưởng lão, có thể làm thanh phong tông chó săn đều thắng qua trước kia vô số. vương hoa Tồn lui ra phía trước lại nói ra một câu, không biết là vừa mới nghĩ đến. Còn là tại xác định có thể chuyển đầu thành phong tông môn hạ phía sau mới bằng lòng nói ra. Chân nhân như có ý thần toán tiểu đạo, có thể giữ lại cái này, mai đồng tiền tới dùng đồng bản thần toán, cho ra đáp án sẽ chính xác hơn một ít. Chương 352, Nguyên Anh đại điện. Chương 352, Nguyên Anh đại điện. Tôi diễn thần toán, thật muốn thâm tu số giới, nhưng là mệnh vận đại đạo. Mặc dù thượng giới tiên nhân, chỗ này dám xưng kia là tiểu đạo. Bạch Tử thần nhìn xem Vương Hoa tồn bóng lưng rời đi, trong tay xanh đậm đồng tiền mát lạnh như băng. Không có nghĩ đến vật ấy đã là chữ tổn truyền thừa tin tức, lại có thể tăng cường đồng bản thần toán thi triển. Như vương hoa tồn dạng này tu sĩ, tại đồng bản thần toán phía trên bỏ ra cả đời thời gian, kết quả là ngược lại tự xưng tiểu đạo. Chưa hẳn là kiến thức chưa đủ, càng có khả năng là bất đắc dĩ tự dêu. Lại kiến thức nông cạn, cùng tiên cơ môn, thần số môn những này kết đan tông môn đánh qua giao tế lời nói, khẳng định sẽ biết thôi diễn thần toán loại pháp thuật tu đến chỗ sâu tất nhiên sẽ đụng chạm đại đạo chân ý chỉ là chín thành chín tu sĩ, đều chỉ có thể đem thôi diễn xem bói pháp thuật làm vì một cái công cụ. Tựa như vương hoa tồn, từ chúc cơ ngày thứ nhất bắt đầu ngay tại tu tập đồng bản thần toán, nhưng cách đụng vào mệnh vận đại đạo chân ý đâu chỉ cách cửu trọng thiên. đã có quang âm chi đạo chờ ta đi leo lên lại tới một cái cấp bậc không sai biệt lắm mệnh vận đại đạo nhưng không chịu được nổi liên tính hóa thần đại năng cũng không có nghe nói có thể đem hai loại đỉnh cấp đại đạo kiêm tu song song Bạch tử thần đem xanh đậm tiền đồng tất kỹ quyết định tạm thời đem nó vẹn vẹn coi như công cụ đến tu tập mệnh vận đại đạo không thể tìm tòi nghiên cứu không thể định nghĩa một khi say mê trong đó tiêu tốn mấy trăm năm đều rất bình thường kết đan chân nhân năm tái thọ nguyên nhưng không chịu nổi dạng này dùng sơn môn bên trong bên ngoài đã sớm là răng đèn kết hoa bố trí tiên khí giạt rào Chiều cao trăm trượng Úc cốc thương thương linh thụ, liền bố trí không phía dưới ngàn gốc, từ sơn môn cửa vào một đường tấy ghép đến đỉnh Phong Vân Đài hai bên. Cả con đường, dùng rất quý báo tơ tầm trải thành dài thảm, liên miên không biết nhiều ý dặn. Căn cứ tân khách cấp bậc, Vân Đài phía dưới ngọc chất bộ đoàn, trên ngọn núi mực thạch bộ đoàn, đến chân núi linh thảo bộ đoàn, phân thành ba loại. Thanh Phong Tông đệ tử toàn bộ đều mặc cái này, mấy tháng bên trong chế tạo gấp gáp đi ra hoàn toàn mới pháp y, trên mặt mang theo hỷ khí, nhiệt tình tương lai tân dẫn nhập tịch vị. Anh cách nhập môn chỉ có mấy năm, làm vì ngoại môn đệ tử hắn vốn nên ở tại ngoại vi chờ đợi mệnh lệnh. Có vị chấp sự nhìn hắn lanh lợi chịu làm. mới đem hắn tuyển vào bên trong trận phụ trách đem từng vị đại nhân vật chỉ dẫn đến chuyên trúc vị trí phía trên thiệt nhiều kết đan chân nhân a anh cách xuất thân từ hà giang quận tu tiên thế Gia, từ hắn sinh ra lên ngay tại thanh phong tông quản địa bản quản lý lớn lên đối với tông môn lực hướng tâm so đời trước tu sĩ muốn mạnh hơn rất nhiều bị đo ra linh căn phía sau chính mình chủ động yêu cầu gia nhập thanh phong tông thống nhất nhập tông phía sau liền bị phân phối đến bản sơn làm vì hà giang quận bản thổ tu sĩ hắn chỉ ở đại nhân khẩu thuật xuôi thai đã đến hát sơn, sơn mạch nhập tông sau đó mới là lần thứ nhất đến bái nhập tông môn không có vài năm liên gặp gỡ tông môn khai thiên tích địa lần đầu thay đổi danh tự từ một nhà kết đan tông môn tấn thăng thành nguyên anh đại tông như hắn dạng này trong lòng tràn đầy hy vọng ước mơ đối tông môn nhiệt tình yêu đệ từ trẻ tuổi chứ cứ hiện tại tuyệt đối chủ lưu đan hạ môn chu chân nhân tới thần nông môn quách chân nhân tới kim dương tán nhân tới từng vị kết đan chân nhân danh hảo bị báo ra lập có trung cổ tấu vang nhạc sư đập trung nhạc hùng vị trắng lệ ta đẳng trước có ba cái số ghế ngoại trừ tên kia ngũ hành môn đại biểu còn có hai vị đại nhân vật một tới chu chân nhân rơi xuống sau đó liếc mắt vân đài phía dưới số ghế sắp xếp phát hiện huyền cơ Ngũ hành môn tịch vị cùng đan hà môn tịch vị một trái một phải, bù đoàn chỉ kém một thốn, có thể xem như đồng nhất cấp bậc. Nhưng còn lại hai cái bù đoàn, cao cao tại hạng, ở diên vân đài trái phải, lại chất liệu cũng không phải phổ thông linh ngọc, mà là bên trong xen lẫn từng sợi kim thi, tử khí nội ẩn. Như thế bố trí, nói rõ cái này hai gã tân khách cùng mặt khác kết đan chân nhân có chất chính lệnh, chỉ có thể là nguyên anh chân quân. Cư nhân sẽ có hai vị nguyên anh chân quân đến đây tham dự hội nghị, chẳng lẽ là thiên lý tông vị kia trưởng giáo? Chu chân nhân đang tại âm thầm phòng đoán lúc, ngoài sơn môn truyền đến một tiếng cao vút tu lệ. Băng phách tông, tuế hàn chân quân đến. một chiếc lộng lẫy xa liễn bay đến vân đài phía trước bên trên rơi xuống một nam một nữ hai gã tu sĩ chính là Tuế hàn chân quân cùng liên dục tiết tử mượn nhờ mậu thổ chi tinh tiêu trừ thể nội hai hỏa ngầm Tuế hàn chân quân không còn là cái kia bức khủng bố gương mặt nhưng là bởi vì thọ nguyên cắn trả vấn đề mất đi hòa anh sau đó cải tạo nhục thân cơ hội không thể không như cũ đỉnh lấy một cái gần đất xa trời lao tàu hình tượng nguyên bản diễm danh truyền xa liên dục tiết tử giờ phút này lại làm đoàn trang hiền thục cách ăn mặc lặng lặng đứng hầu sau lưng thuế hàn chân quân thần tới không thể viết nên còn xin thứ lỗi nguyên anh phổ thông tiếp khách tự nhiên là không đủ tư cách vệ đạo tự mình lên phía trước tiếp đãi ta vị trí ở bên phải thôn ta một đầu chính là người phương nào ta nhớ rõ mấy nhà nguyên anh tông môn bên trong các ngươi chỉ thỉnh băng phách tông một nhà a tu tiên giới tập tục lấy trái vi tôn thuế hàn chân quân vừa nhìn bồ đoàn vị trí sắc mặt liền có chút bất thiện thuế hàn chân quân ngọc thạch bồ đoàn không vẹn vẹn ở bên phải vẫn còn so sánh bên trái bồ đoàn lui về phía sau một tốn. nay vị trí bị ta chiếm ngươi nhưng có ý kiến một đạo ung dung kiếm quang từ trên vân đài rơi xuống trực tiếp ngồi lên bồ đoàn hiển nhiên là sớm liền đến hiện trường Tuế Hàn Chân Quân hướng đối phương trên thân vừa nhìn, liền hít vào thở ra một hơi. Thiên hạ Kiếm Tông, Đường Phỉ chân quân đến. Đến chậm một tiếng vân lệnh vang lên, chứng minh lão giả thân phận. Cái này nhìn xem không chớp mắt lão cậu, chính là trong truyền thuyết Bắc vực đệ nhất kiếm tu, Nguyên Anh Trùng Kỳ Đường Phỉ. Nguyên lai là Đường tiền Bối, Tuế Hàn bái kiến chân quân. Tuế Hàn Chân Quân lập tức hành quân lặng lẽ ngồi xuống tới, không dám lại nói nhiều cái gì thật sự là thần kỳ, điểm này kiếm đạo cảnh giới như thế nào làm đến nghịch trà Nguyên Anh Đường Phỉ hôm qua liền đến Hắc Sơn, cùng các thương, Bạch Tử thần đám người mật đàm đến nay, chủ yếu còn là thỏa mãn tự thân hiếu kỳ tâm. Lam Vi Bắc vực tối cường kiếm tu, Đối với Thanh Phong tông vị này, lấy đi bản thân tứ giai phi kiếm tiểu bối một mực quả niệm trong lòng. Hắn đem tu vi áp chế đến kết đan hậu kỳ, chỉ dựa vào kiếm pháp cùng Bạch Tử Thần so kiếm luận bàn. Tu vi giống nhau, đều dùng tứ giai phi kiếm dưới tình huống, trước 10 chiêu Đường Phỉ lấy nhất kiếm phá vạn pháp kiếm đạo cảnh giới chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu không phải Bạch Tử Thần kiếm pháp tinh liệu, thường không ấn lẽ thường, thiên mã hành không kiếm lộ, đã sớm thua trận. Nhưng 10 chiêu sau đó, chỉ duy trì kết đan hậu kỳ chân nguyên trình độ đường Vĩ, liền bị quỷ dị sâu lên tới đánh. Bạch Tử Thần ngự sử tứ giai phi kiếm, cư nhiên không có chân nguyên bất lực, kiếm khó cầm vấn đề. ngược lại là nguyên anh trung kỳ đường phỉ tại hạn chế cảnh giới dưới tình huống lại không vô pháp duy trì thái huyền bạch thủ kiếm chỉ có thể chủ động thu kiếm kiếm đạo chỉ đến luyện kiếm thành thi đừng nói kiếm quang phân hóa tựu liền nhất kiếm phá vạn pháp đều cách khoảng cách ngược lại không biết dùng thủ đoạn gì ngự sử tứ giai phi kiếm như cánh tay sai khiến hoàn toàn không thấy cẩn lực đường phỉ ngồi ở trên bộ đoàn trên vân đài các thương đã đến đang bắt đầu giảng thuật hóa anh một ít cảm ngộ. bạch tử thần cùng hắn so kiếm thể hiện ra đến thực lực muốn một kiếm chạm sát cửu liên chân quân quả thực thiên phương giả đảm khẳng định có không muốn người biết áp chủ bài chỉ là so kiếm diễn luyện bên trong không thích hợp Trận này nguyên anh đại điện, dòng dã duy trì 3 ngày. Ngoại trừ các thương chân quân đối hóa anh đi qua, lướt qua liền thôi chia sẻ, còn có bạch tử thần lên đài giảng giải kiếm pháp đến phía sau, thậm chí có không phải thanh phong tông kết đan chân nhân cũng lên đài chuyển thụ tài nghệ. 3 ngày bên trong, khách và chủ tất hoan. Bất kể là kết đan chân nhân còn là phổ thông đệ tử, đều tại nguyên anh đại điện bên trong có đoạn được đem từng vị tân khách đưa đi, đi qua tổng hợp suy tính cuối cùng thành thanh phong tông lệ thuộc thế lực lại ngoài định mức lưu lại một chút. Táng tiên cốc tựa hồ phong ấn khắc thưởng. Lúc ta tới chuyển một vòng, ma khí nồng đậm trình độ so trước kia càng hơn nhất đẳng. Cổ ma tái hiện thế gian. chắc chắn một vị nguyên anh chân quân tại sau lương thao lậu chỉ là dấu vô cùng tốt không bị ta phát hiện bánh khỏe các người thanh phong tông cách không xa trong nội tâm làm nhiều một cái chuẩn bị mật thất bên trong chỉ có ba người đường vị thật dài thở dài cổ ma một khi thoát khốn lập tức sẽ khôi phục lại hóa thần cảnh giới đối toàn bộ nhân gian giới mà nói đều chính là một hồi hạo kiếp đứng mũi chịu sao bắc vực đem lại hiện ra thượng cổ thời điểm ma lâm thế gian xích điệu trăm vạn lấy trạch số lượng thi tận thế chẳng diện mười năm sau đó ta đem cùng sát sinh kiếm tông hạng tích tiến hành cuối cùng một trận chiến nếu như ngươi có rảnh có thể đến đây đánh giá đường vị lại quay đầu đối với bạch tử thần thần sát tiêu xài nói Tiền đối muốn lần nữa cùng hạng tích so kiếm ta nhất định trình diện chứng kiến hai vị chân quân vô thượng kiếm pháp bạch tử thần trong lòng cả kinh liên tục không ngừng đáp ứng tự nhiên sẽ không bỏ qua bực này có một không hai đại chiến hai người đều là thành danh mấy trăm năm đỉnh cấp kiếm tu sát sinh kiếm tông lấy sát đi sát nộ giết chóc chân ý có thể nói mỗi một vị sát sinh kiếm tông đệ tử đều là tiềm ẩn giết người đầy đồng ma đầu hạng tích làm vì sát sinh kiếm tông gần ba năm nay xuất sắc nhất đệ tử bị dự là tài tình tư chất có thể so sánh vạn năm trước tông môn hóa thần lão tổ đồng dạng mở ra tính luyện ra sát sinh ma kiếm. Bình thường ma kiếm vi lực cực lớn đồng thời rất dễ mất không chế, cuối cùng thành lấy kiếm ngựa người. Mà sát sinh ma kiếm lấy tự thân xương tay làm tài, kiếm đạo cảnh giới vì trưởng thành quân lương cũng không đơn thuần dựa vào giết chóc trưởng thành, khiến cho một mực bị hạng tích trô không chế. Về phần đường phỉ, chỉ từ lúc trước so kiếm bên trong, bạch tử thần liền cảm nhận đến hai người tại kiếm đạo cảnh giới phía trên trên lệch đường phỉ tại luyện kiếm thành ti cảnh giới bên trong đã đạt đến nơi tuyệt hảo, chân chính thể hiện ra như thế nào nhất kiếm phá vạn pháp đồng dạng một đạo kiếm ti, mấy lần giao thoa ở giữa có thể đâm rách bạch tử thần nguyên hoa kiếm ti, mặc cho hắn sử dụng ra toàn thân lý giải thuật đều bất quá hướng phía sau chỉ hoán một lát. có thể chứng kiến dạng này một hồi đỉnh phong so kiếm, đôi chính mình kiếm đạo trưởng thành đem rất có giúp ích. Nguyên anh đại điện sau đó, Thanh Phong Tông không có mượn Nguyên Anh chân quân chi uy hướng ra phía ngoài mở rộng địa bàn. Ngoại trừ xác định xuống tới mấy nhà lệ thuộc tông môn quan hệ, lớn nhất tinh lực còn là phóng đến khai thác Hỏa Diễm Sơn phía trên. Hỏa Diễm Sơn làm vì tứ giai linh mạch, khai thác độ khó xa xa lớn hơn tông môn phía trước bất luận cái gì một tòa tam giai linh mạch, trên núi liệt diễm bay lên, dính một điểm liền tan thạch lưu kim. Chúc cơ tu sĩ ở bên trên đều nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, thời khắc đem phòng ngự linh khí tế ra. số lượng khổng lồ luyện khí đệ tử chỉ có thể vây quanh ở chân núi, làm chút phụ trợ tính công tác, trình thể tiến độ tự nhiên lên không được. chu sư muội, nhưng có biện pháp thông qua đô thiên liệt hỏa trận tới điều tiết trên núi lửa diễm. nếu không một mực như thế, liền tính dùng tích hỏa tài liệu xây dựng cung điện, cũng không có vài tên đệ tử có thể trường kỳ dừng lại tại hỏa diễm sơn phía trên. bạch tử thân bất đắc dĩ xem mấy chục vị trúc cơ đệ tử phân bố tại hỏa diễm sơn các nơi, điểm này nhân thủ sẽ cùng châu đất xuống biển, vén không nổi đỉnh điểm độ tĩnh. muốn xây dựng lên hoàn toàn mới đạo tràng, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. chương ba trăm năm kiến thiết hỏa diễm sơn. Trước 353, kiến thiết hỏa diễm sơn. Như thiên lôi ngai quanh năm có lôi đình ảnh kích, kim sĩ lôi bằng cái này yêu thú sinh hoạt tại này như cá gặp nước, phổ thông tu sĩ liền phải giống trên băng mỏng. Chỉ có khi tam giai đại trận bố trí hoàn thành, mới có thể ước thúc trong thiên địa du ly lôi hệ linh lực, khiến cho thiên lôi bổ xuống vị trí đều ở thiên lôi bích phía trên. Mặt khác địa phương, sẽ không lại có một đạo lôi đỉnh rơi xuống. Lúc này tình huống, Hiển nhiên là chính là đô thiên liệt hỏa trận vô pháp không chế cải biến hỏa diễm sơn. Đô Thiên liệt hỏa trận bản chất bất quá nhị giai cực phẩm chất pháp, thông qua tăng thêm đại lượng hỏa nguyên vẫn thiết trọng kiến luyện trận bản đầu mối then chốt cưỡng ép đem để thăng thành tam giai đại trận. Chu Tố khanh mặt có đủ dũ, có thể lượng một gã kết đan chân nhân như thế, có thể thấy đoạn này thời gian vì điều khiển chất pháp, điều tiết địa thế đối với tâm lực phía trên hao tổn. Đối ngoại uy năng có thể dựa vào tứ giai linh mạch tăng vọt đến tam giai cực phẩm đại trận tầng thứ, nhưng bản thân phẩm giai phóng tại nơi đó, không có khả năng trái lại ảnh hưởng đến tứ giai linh mạch. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác, ví dụ như tìm một bộ càng cao giai trận phát đâu, giống bản sơn lượng nghi Nguyễn nguyệt trận cái này cấp bậc. Bạch Tử Thần nghe ra đến. này là linh mạch cùng trận pháp cấp bậc không xứng đôi đô thiên liệt hòa trận căn bản lên không đến điều dưỡng tứ giai linh khí ước thúc lửa khói hiệu quả ta chỉ là tam giai hạ phẩm trận pháp sư đối với tứ giai trận pháp chưa từng thấy người. đoán chừng cũng khó tam giai tứ giai mây bùn có khác lưỡng nghi huyễn nguyệt trận cưỡng ép đi điều chỉnh tứ giai linh mạch rất có khả năng hoàn toàn ngược lại ngược lại kích thích địa hòa càng thêm táo bạo chu tố khanh nghĩ nghĩ còn là phủ định cái này một quyết định chẳng lẽ liền dạng này trong không chỉ có ta cùng các sư huynh hai người sử dụng lời nói tứ giai linh mạch tác dụng nhưng phát huy không ra đến Hòa Diễm Sơn chỉ cần có thể khai phá hoàn toàn, liền ý vị có thể thỏa mãn mấy trăm người trúc cơ tu sĩ tam giai linh địa nhu cầu. Mặc dù thanh phong tông phát triển đến thánh liên tông cường thịnh thời kỳ tiêu chuẩn, thậm chí đệ tử nhân số lại lật một phen, hắc sơn sơn mạch đều có thể thừa nhận nổi. Ngoại trừ chỉ tận gốc chi pháp, bố trí thuộc tính tương hợp tứ giai đại trận bên ngoài, còn có hai cái trị phần ngọn biện pháp. Lấy một kiện hỏa hệ linh bảo làm vì trận nhãn, đặt đô thiên liệt hỏa trận trung tâm, nên có thể thu nhất bộ phận lửa khói. Bạch tử thân lập tức tưởng đến cựu dương thần hỏa giám, kiện pháp bảo như tại toàn thịnh thời kỳ tiến thêm một bước, nên có thể phù hợp yêu cầu. bất quá lúc này liền tiên tiên Cựu dương chân hỏa đều không có tìm được chỉ là lại phổ thông bất quá hạ phẩm pháp bảo hoặc là lấy hỏa hệ cực phẩm linh thạch thay thế thông qua cực phẩm linh thạch có thể tự hành hấp thụ thiên địa linh khí đặc điểm đem đại trận tiến hành điều khiển tivi hiệu quả khẳng định không bằng linh bảo nhiều nhất thanh gia bách huynh không gian không cần lo lắng dưới đất tùy thời sẽ vọt lên lửa khói chu tố khanh hơi hơi lắc đầu bất luận linh bảo còn là cực phẩm linh thạch đối với thanh phong tông mà nói đều không thiết thực lúc này tên là nguyên anh đại tông nhưng các thương chân quân mới là tông môn trong lịch sử vị thứ nhất nguyên anh tu sĩ truyền thừa đến nay cũng bất quá hơn năm muốn giống vạn thú môn như vậy Tổ tiên từng có qua tứ giai trấn sơn linh thú, truyền thừa lịch sử cũng tương đối lâu đời, cũng có khả năng từ bí khố bên trong tìm ra chút gì đó đổ tốt đến. Bạch Tử thần khẽ giật mình, hỏa hệ linh bảo không có, hỏa hệ cực phẩm linh thạch còn thật có một khối. Chu sư muội, ngươi nhìn chút khối này, linh thạch có thể sử dụng hay không? Hắn đào ra một khối dùng hơn phân nửa hỏa hệ cực phẩm linh thạch, đưa đi qua. Khi đó vì nhanh chóng tu luyện đến chút cơ hậu kỳ đi trùng kích cái đàn, hắn thậm chí xa xỉ trực tiếp vận dụng cực phẩm linh thạch đến tu luyện. Vì đúng là không cần luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu trong đó tinh thuần linh lực. Cho nên khối này cực phẩm linh thạch cũng không phải là no đủ trạng thái. mà là bị dùng đi hầu hết. Hòa hệ cực phẩm linh thạch. Chu tố khanh thần sắc kinh ngạc, tiếp nhận cực phẩm linh thạch kiểm tra qua phía sau, mừng rỡ gật đầu. Có thể dùng, chí ít có thể duy trì bách huynh diện tích năm mươi năm bên trong không bị địa hỏa quấy nhiễu. Bất quá bạch sư mình, làm vì chật nhãn, năm mươi năm sau khối này cực phẩm linh thạch nhưng liền thành sắc không không biết muốn bao nhiêu lâu mới có thể đoàn tụ linh khí khôi phục thành hoàn hảo cực phẩm linh thạch. Một khối cực phẩm linh thạch thôi, đổi năm mươi năm phát triển thời gian lại có gì không thể? Tin tưởng năm mươi năm sau, tông môn đã tìm được càng hảo biện pháp để ướp thuốc hỏa diễm sơn địa hỏa phong trào. Bạch tử thần tiêu sải vây vây tay. tỏ ý chu tố khanh tận quản cầm đi dùng, tựa như tựa như một khối phổ thông linh thạch, mà không phải là giá trị 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tại nguyên anh chân quân trong tay đều coi như ngạnh tiền tệ cực phẩm linh thạch. tại hắn trong nội tâm, linh thạch phóng tại túi chữ vật bên trong có gì dùng, chỉ có lưu động lên tới mới có thể phát huy giá trị. có thể làm vì đô thiên liệt hỏa trận trận nhãn, ức chế tứ giai linh mạch địa hỏa, đã là hắn có thể nghĩ đến có thể nhất phát huy cực phẩm linh thạch giá trị phương thức. bạch sư minh một lòng vì công, Tố khanh tự thẹn không bằng. Chu Tố Khanh chỉ cảm thấy trong tay khối này hỏa hệ cực phẩm linh thạch nặng trịch, nàng toàn thân gia sản tương đối lên tới đều đổi không đến một khối cực phẩm linh thạch. Chí công, chưa hẳn cách tư. Bạch Tử thần thò tay đem cần thanh lý khu vực chỉ đi ra, hai khối tứ giai trung phẩm linh điệu tất nhiên là đứng núi chịu xảo. Mặt khác, còn muốn sáng lập ra một đầu an toàn trên dưới đường núi đường. Sau đó, lại tại giữa sườn núi vị trí rạch ra một phiến vị trí, giờ phút này toàn bộ trồng chất tối tăng mở mịt cực lớn hòn đá. Bên trong nửa số đều là ẩn chứa phong phú kim loại khoáng thạch linh tài, bởi vì núi lửa phun trào, từ lòng đất chỗ sâu bị mang ra rơi đến trên mặt đất. thô sơ giản lược đảo qua nhất nhãn tối thiểu đều có hơn vạn thạch đến lúc đó nhượng tông môn đệ tử một bên luyện hóa khoáng thạch một bên tại chỗ lấy tài kiến thiết cung điện nơi đây vừa vặn ở vào hỏa diễm sơn trung tâm trên giới thuận tiện đồng thời tứ phía đều là rộng mở đất trống hậu kỳ tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng cũng sẽ không chịu đến trở ngại đem chính mình ý tưởng truyền đạt xuống dưới tiếp xuống tới sự tình liền không cần bạch tử thần tự mình tham gia chân pháp điều chỉnh thử nhân thủ an bài đạo tràng kiến thiết tự có chu tố khanh dẫn tông môn tu sĩ chấp hành hắn đi tới chính mình sau này linh địa một khối miệng núi lửa phía trên mà Mặt đất phật phấn bất bình, tất cả đều là dung nham chạy xuôi qua phía sau kết khối hình thành. miệng núi lửa bên trong ầm ầm rung động, nhiệt lãng một cổ đón lấy một cổ, chúc cơ tu sĩ si tại bực này hoàn cảnh phía dưới đều sẽ mồ hôi như mưa, cho đến mất nước bỏ mình. Tí ti xương đỏ tràn ngập không chung, này là bởi vì thiên địa linh khí độ cao tụ tập hiện hóa ra đến linh khí chi vụ. tốt địa phương, quả thực là vì ta lượng thân chế tạo. nhiệt lãng đi vào bạch tử thần trước người nhẹ nhàng tàn ra, sẽ cùng gió mát thổi làn da cảm giác không sai biệt lắm. một đường đi đến miệng núi lửa phía trên, sâu không thấy đáy, dung nham cuộn cuộn, không biết thông hướng địa tâm nhiều ít trường sâu. lấy hắn tu vi đều cảm thấy một tia tìm đập nhanh, trực giác nói cho hắn biết thâm nhập trong đó có không thể dự đoán mạo hiểm. ngược lại cùng năm đó vì tìm tô lê tiến vào núi lửa nham tương có chút tương tự cảm giác, bất quá càng thêm nguy cơ từ phía bạch tử thần cuối cùng hồi ức lên đến, vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm giác, cái tia khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch chính là tại núi lửa trong nham tương đạt được, lúc ấy tu vi không đủ lẻn vào mấy trăm trượng phía sau cảm nhận được nham tương mang đến ép mạnh liền quyết đoán rút khỏi. lấy hắn bây giờ tu vi, ngược lại có thể trở lại trốn cũ lần nữa thăm dò một phen. kiếm quang một cuốn, đem trước mặt một khối cự thạch cắt ra bóng loáng giao diện, nhảy lên ngồi ở bên trên. các sư huynh thành tiểu nguyên anh đối với đạo chu tố khanh mà nói là trời giáng phúc nguyên có càng nhiều khả năng tính với ta mà nói lại làm sao không phải nguyên bản treo tại thanh phong tông đỉnh đầu mấy thanh lợi nhận theo các thương trở thành nguyên anh chân quân dễ như trở bàn tay cởi bỏ bạch tử thần có sung túc thời gian có thể dọc theo hợp lý nhất lộ tuyến đi tu hành trưởng thành mà không phải là nhất định muốn nắm giữ vượt cấp đối địch nghịch thiên thần thông mới có thể như các thương hóa anh thất bại cái kia lại hết thảy bất đồng không nhanh chóng nắm giữ tinh hà kiếm trận đã bảo hộ không được tông môn cũng không có cách nào kiến tạo ra một cái thói đan hóa anh an toàn hoàn cảnh tu vi làm từng bước để thăng tức có thể chờ quan sát đường phỉ tiền bối cùng hạng tích đại chiến, ta liền ly khai Hắc Sơn đi vét có thể chống cự tâm ma bí bảo. Cùng đường phỉ chân quân luận bản tính chất so kiếm, Nhộ Bạch Tử Thần nhìn đến chính mình kiếm đạo cảnh giới cùng chân chính kiếm pháp mọi người trên lệnh đều là luyện kiếm thành ti cảnh giới, còn có rất nhiều mở rộng tiến bộ không gian. Nếu có thể ngộ được nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm ti vi lực chí ít còn có thể lại để thăng năm thành. Lại tại đối phó tất cả phòng ngự pháp bảo thời điểm, không cần lại thành thành thật thật phá vỡ hộ thân thần quang, kiếm ti bỏ qua phòng ngự thẳng đến chỗ hiểm. Về phần đường phỉ Nguyên Anh trung kỳ tu vi, so với hắn nhiều ra bảy tám trăm năm tu luyện thời gian, bị hắn tự động không để ý đến. Tu hành đến nay, đã thản nhiên tiếp nhận ngoại giới đối với hắn hóa thần chi tư lãnh giá. Tuy là mượn nhờ thần bí thánh thể mà đến thành kiểu, nhưng thánh thể làm vì hắn một bộ phận, tự nhiên cũng muốn tính toán làm tư chất tạo thành bộ phận. Bất quá kiếm pháp loại này đồ vật, chỉ dựa tu tập lĩnh nộ còn là tiến triển quá chậm, phần lớn kiếm tu còn là tại đấu pháp bên trong đốn nộ đột phá. Giống như hạng tích, vì sao mấy trăm năm qua cùng đường phỉ rất phiền phức một tràng lại một tràng so kiếm? Vì cũng là ở sinh tử so kiếm bên trong thu hoạch chất dinh dưỡng, do đó sớm ngày kiếm đạo phá cảnh. Loại này tu vi tương cận, lại đều là kiếm tu đối thủ càng đến phía sau, càng là khó tìm. Hai người thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, rất khó nói cùng lần lượt so kiếm đấu pháp có nhiều ít liên quan đường phỉ rõ ràng đã không được lại, nhưng không chịu buông tha, bước lên vẫn lạc mạo hiểm mỗi lần đều vui vẻ ứng chiến đã có tại nhiều năm địch nhân muốn có trước mặt không chịu túi đầu nguyên nhân, cũng có muốn thông qua so kiếm quá trình bên trong gặp phải cực lớn áp lực dưới tình huống lâm chiến đột phá, chân chính tiến vào kiếm quang văn hóa cảnh giới nhân tố. Bạch tử thần đem chính mình du lịch mục tiêu định tại trung vực cùng Vô Ngần Khổ Hải hai nơi, bác vực bên trong nên không có vị nào kết đan chân nhân còn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Như thế du lịch quá trình bên trong so kiếm, lại có thể đưa đến cái gì kích thích tác dụng. Trung vực là tu tiên giới phát nguyên trung tâm, toàn bộ thiên hạ chín thành siêu cấp đại tông đều hội tụ tại này. Kinh tài tuyệt diễm tu sĩ tầng tầng lớp lớp đại lượng pháp thuật phía trên nổi phá, công pháp sáng tạo cái mới, đều là ở trung vực đạt được chứng minh thực tế, mới dần dần hướng bốn vực chuyển bá ra đến. Nay cũng là vì sao trung vực tu sĩ thường thường tự cho mình rất cao, đem mặt khác bốn vực tu sĩ xem vì thổ cầu. Tiêu liên trung vực tiên thành bên trong những cái kia tầng dưới chót tán tu, gặp gỡ mặt khác địa phương đến phổ thông tu sĩ, đều sẽ ngẩng cao lên đầu lâu, có không hiểu cảm giác về sự ưu việt. Vô Ngần khổ hải, thì bởi vì bạch tử thần có một chương địa đồ, bên trên tiêu ký khổ hải bên trong 36 ma quật. Muốn đi đầy đủ nhiều đầy đủ cường đối thủ, vậy đơn giản, theo địa đồ phương vị, một đường hướng ma quật vén đi qua liền thành. Cam Đoan có vô số thực chiến cơ hội, vĩnh viễn kiếm không về thân. Chương 354. Di tích bên trong kinh biến. Chương 354. Di tích bên trong kinh biến. Tầng thứ bảy Hỏa Long quy Nguyên kinh vận chuyển thu công, từng sợi xương đỏ tranh nhau hướng Bạch Tử thần thể nội chui vào, chống đỡ hắn trên mặt lộ vẻ thỏa mãn chi sắc. Loại này cảm giác, thật sự là trước đó chưa từng có. Chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ cần đem công pháp vận hành không cần đi tận lực luyện hóa thiên địa linh khí, đều sẽ theo huyệt khiếu muốn nhượng ngươi tràn đầy chướng bụng mới thôi. Tứ giai trung phẩm linh địa tu luyện hiệu quả, so với hắn dự đoán còn muốn xuất sắc rất nhiều. Nên cùng hắn chủ tu hỏa hệ công pháp, trước mắt thể nội hỏa linh căn là xuất chúng nhất có quan hệ, hỏa diễm sơn phía trên lộ vẻ hỏa hệ linh khí đều giảm đi chuyển hóa công phu. Còn có một chút, cái kia chính là hắn không chút nào cố kỵ rộng mở hấp thu luyện hóa tứ giai linh khí có hay không đối kinh mạch có tổn thương. Ngũ tinh lưu ly thể nhựa bạch tử thần tại này hoàn cảnh phía dưới thành thạo điều luyện, dù có kinh mạch tổn thương, một ngày sau đó cũng liền thôi phục Chỉ để ý tu luyện tức có thể, không cần có bất luận cái gì lo toàn chi ưu thích hướng hỏa diễm sơn phía trên tu luyện hiệu suất chỉ sợ sau này đối thiên lôi ngai liền muốn vứt bỏ như giày rách vận chuyển chân nguyên luyện hóa linh khí ngoài bạch tử thần còn đem mới được tay đồng bạn thần toán cho tu tập đối với thôi diễn thần toán loại pháp thuật hắn một mực có thật lớn hiếu kỳ làm vì một cái có được rất nhiều bí mật người hắn không trông cậy vào thông qua đồng bạn thần toán đến thôi diễn đến người khác cái gì tin tức chỉ cầu có thể đối cái này pháp thuật thần thông có nhất định hiểu rõ sau này có cơ hội lại tu luyện lẫn lộn thiên cơ ngăn chặn thôi diễn pháp tránh cho có lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo cao dài tu sĩ mượn nhờ thần toán pháp thuật đến thôi diễn hắn tung tích. một vật cho tới bây giờ có một thân một thân còn có một cán khôn. đồng bản thần toán tầng thứ nhất chỉ có thể bói vật không biết chờ ta tu thành sau đó dùng nó tìm một đoàn tiên thiên cựu dương chân hỏa cùng một ngụm tứ giai phi kiếm sẽ như thế nào Bạch tử thần thưởng thức xanh đậm đồng tiền cảm thấy đồng bản thần toán tu tập không tính quá khó không đúng tứ giai phi kiếm cùng cấp cực phẩm linh bảo đã sớm sinh linh đã không thuộc về bói vật phạm chủ cần đem tầng thứ ba tu thành dùng lên bói linh thủ đoạn mới có thể đưa đến hiệu quả mấy trăm chữ nội dung đều là dễ hiểu trắng ra lại không có dấu giếm huyền cơ đánh lời nói sắc bén hai lần xem xuống đến cũng đã học không sai bị lắm về phần công pháp thủ quyết chân nguyên vận chuyển bí quyết đối với một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ mà nói thật sự quá đơn giản dù sao cũng là cho chúc cơ tu sĩ chỗ tu tầng thứ nhất hắn hiện tại đến tu tập là thật có chút hàng duy đặc kích chỉ dùng 3 ngày công phu liền đem đồng bản thần toán tầng thứ nhất tu thành đã tu thành vừa vẫn chắc thí một chút cái này thôi diễn thần thông thực dụng năng lực Bóp chỉ nét lên pháp quyết miệng tụng chân ngôn đem lôi âm chúc tin tức từng cái thay vào xanh ngậm đồng tiền bị cao cao vứt lên không trung túi truyền hai vòng dây xuống phát ra rồn rập chấn động thanh âm cuối cùng bình ổn định tại lòng bàn tay cấp ra xem bói kết quả đông nam vạn bên ngoài. có lẽ có lôi âm, ta đều đem lôi âm trúc đặc thủ tập tính, luyện khí tác dụng các loại tin tức toàn bộ đều đền lên, còn có cái gọi là đồng tiền linh vật tăng thêm, liền cho như vậy một đán. bạch tử thần khoe miệng có giật, khó trách thôi diễn loại thần thông không bị người hoan nên, còn bị rất nhiều người miệng xưng là thần côn. hắn đều đã đem lôi âm trúc miêu tả tận khả năng tường tận, liền này linh thực yêu thích như thế nào hoàn cảnh đều thay vào tiến vào xem bói tham số, lại muốn chưa đủ, thật muốn trực tiếp nói cho đồng tiền lôi âm trúc trùng tại thiên lôi ngay phía trên tính. nhiều như vậy tin tức, đương nhiên chỉ chiếm bói gia dạng này mơ hồ kết quả. chính mình thật muốn dựa vào dạng này thần toán kết quả, đi tìm kiếm lôi âm chúc lời nói, 35 năm thời gian chẳng được gì đều rất bình thường đổi thành có được tin tức ít hơn vật phẩm khác, chỉ sợ thần toán kết quả càng thêm hư vô lúc gần lúc hiện đã mở đầu. Vậy tiếp tục tu luyện xuống dưới đồng bạn thần toán tầng thứ hai có thể nói người, tu tập độ khó liền rõ ràng không tại một cái cấp độ phía trên. Cũng có khả năng là bởi vì tầng thứ hai vốn là cho kết đan chân nhân tu luyện, hắn không có cảnh giới phía trên nhìn xa trông rộng lưu thế. 3 tháng đi qua, Hỏa Diễm Sơn đỉnh Phong hai nơi linh địa phía trên ám hỏa đều đã được đến khống chế. Từng kiện kiến trúc linh tài bị tông môn đệ tử vận phía trên đỉnh phong đồng bản thần toán tầng thứ hai mới vừa vận nhập môn, sờ đến thôi diễn nhân vật tung tích một tia bí quyết năm. Tháng tiên gốc phía tây, năm trăm dặm bên ngoài, một tòa âm u ẩm ướt dưới đất huy mộ, đường hành lang không ngừng hướng phía dưới, có quỷ kêu khóc tiếng kêu không biết từ đâu chuyển đến điểm lên vô số bó luốc, thế lên huyễn quang minh châu, các loại chiếu sáng pháp thuật đều không có cách nào xua tán đi huyệt mộ bên trong hám, mười trượng bên ngoài liền đen kịt như mực, kết đan chân nhân thần thức đều nhận lấy thật lớn hạn chế, vượt qua không già trăm trượng phạm vi, hơn ngàn tu sĩ đóng giữ tại huyệt mộ ngoại vi, nhân thủ một đầu linh thú. tẩu thú phi cẩm lại không có một tiếng thú giống tê minh, ngay ngắn trật tự non nửa tu sĩ đều là trên thân mang thương linh thú chết trận hơn trăm, đang yên lặng khóc nước nở đem chết đi linh thú liệm tế bái phía sau chứa về linh thú đại phía trước nhất đứng mấy tên kết đan chân nhân cầm đầu hai người một người râu tóc bạc trắng sư mặt mũi rộng hướng cái kia vừa đứng liền có nhổ núi nâng đỉnh chi thế tựa như nguy nga sông núi khác một vị yêu dị từ bảo ngũ quan tuấn mỹ tản ra khó tả mỹ lực phương chân nhân nơi đây thật sự có hóa thần di bảo trung cách lông mày nhỏ nhăn nhú lên. đối với vạn thú môn cái này đã từng đối đầu hắn từ trước đến nay không nể mặt mũi nếu không phải huyết thần chân quân có mệnh ra lệnh đến tăng thêm huyết ma môn một nhà chi lực cũng vô pháp đối kháng như thế nhiều tông môn có rất nhiều địa phương muốn mượn nhờ vạn thú môn thế lực mới năm cái mũi hợp tác nhiều năm như vậy nơi này thượng cổ di tích từ huyết ma môn đệ tử phát hiện hồi báo cho đi lên nhưng cấm chế phồn hối phức tạp hầu như mỗi tiến lên một bước đều muốn giao ra mấy chục tu sĩ tính mệnh làm đại giới. huyết ma môn mới đem khai thác bí cảnh xuống ném cho vạn thú môn không có ngờ tới thực bị bọn hắn phát hiện một ít khó lường đồ vật dưới đất huyết mộ đúng là một vị thượng cổ đại năng lưu lại. Còn là tu luyện ma đạo công pháp, vài kiện cốt chế đồ trang sức phía trên đều mang theo tinh thuần ma khí, còn có hư không chi lực bám vào. Gần nhất, rốt cục phá giải tuyệt đại đa số cấm chế, đi vào huyệt mộ chỗ sâu nhất, có một tòa cực lớn quan tài bảy tại trong đó. Quan tài bên ngoài minh khí thành xả, xoay quanh trên không, vạn thú muôn một gã kết đan chân nhân chỉ là dựa gần quan tài mười trượng trong phạm vi liền thần chí bị đoạn, thiếu chút nữa chủ động quan hướng quan tài đem việc này báo cáo cho huyết thần chân quân phía sau. Đối với cái này sinh ra lớn lao hào hứng đúng lúc huyết hạ chuyển hóa đến nhất định giai đoạn, cần càng nhiều cao giai tu sĩ tinh huyết mới có thể tiếp tục, dứt khoát tự mình xuất mã tới đây. huyết thần chân quân tại tiến vào huyệt mộ nhìn thấy cực lớn quan tài phía sau khẽ nói một tiếng địa phủ minh quan phía sau liền nhượng tất cả mọi người rời khỏi chính mình một người thi pháp đi luyện hóa minh khí trung tiểu hưu đến bây giờ còn tại nghi vấn phương thiên thịnh ánh mắt thâm thúy giống như có thể xuyên thấu qua thật dài đường hành lang nhìn đến chỗ sâu nhất quan tài quay đầu rơi vào chúng cách trên thân ý vị thông trường nói ra nếu không phải hóa thần di bảo chân quân sao sẽ như thế thất thố không thể chờ đợi được muốn đem minh khí luyện hóa chỉ sợ là vị tia ma đạo hóa thần tu sĩ lưu lại thông thiên linh bảo có thể nhượng chân quân thực lực có bay võ thức tăng trưởng thông thiên linh bảo hy vọng sư tôn hết thể thuận lợi xưng hùng Bắc vực. trung cách đấy mắt hiện lên một tia cùng nhiệt huyết sắc hắn sinh ra ở nam vực nhưng thanh niên thời kỳ liền theo huyết thần chân quân đi tới lương quốc đối với quay về huyết hải tông cũng không có bao nhiêu hứng thú tình nguyện huyết thần chân quân cầm xuống lương quốc tu tiên giới tại bắc vực làm cái thổ hoàng đế bách sát huyết hải đại pháp có thể thông qua hiến tế đặc thù huyết mạch đến để thăng công pháp cường độ tạo thành tu luyện cùng loại công pháp huyết hải tông tu sĩ cuối cùng luyện thành công pháp uy lực đặc điểm đều sẽ có khác biệt trung cách bản thân không cụ bị đặc thù huyết mạch chỉ ở kết đan sau đó tìm đến hai loại tam gia yêu thú tinh huyết khiến cho công pháp nhiều hai hạng diễn sinh pháp thuật. Thực muốn có bản chất biến hóa, còn phải trông cậy vào huyết thần chân quân ra tay, luyện hóa một loại cường đại huyết mạch đến trợ giúp hắn đột phá đã hơn 300 tuổi, còn chỉ có kết đan trung kỳ tu vi trung cách đối với bản thân sư tôn cũng có thể hay không đạt được thông thiên linh bảo, là chân tâm thực ý chúc phúc. Ngay tại trung cách tưởng lên tiếng lần nữa lúc, huyệt mộ trong đó chuyển đến một tiếng nổ mạnh, tựa như thiên băng địa liệt. Huyết quang ngút trời, trực tiếp xuyên thấu qua ngàn trượng đường hành lang trực tiếp đi vào mặt đất, đồng thời có dòng nước gào tịch quyển thanh âm. Chỉ thấy đen kịt đường hành lang bên trong, huyết hà chảy ngược, trong nháy mắt thành một phiến huyết sắc công dương. Lại là ngươi. Hai lần nhằm bảo, ta tất Huyết thần chân quân âm thanh tuyến càng khàn, nhưng có thể nghe ra kiểm nén vô cùng nổi giận. Huyết hà bất diệt, thân tức không chết. Chính là phong tỏa hư không, nguyên anh có chạy cấm pháp, đều vô pháp ngăn cách huyết hà. Chỉ cần sớm lưu lại vài giọt tinh huyết tại an toàn địa phương, có thể tích huyết trọng sinh. Chỉ bất quá một thân thực lực sẽ suy yếu đến cực điểm. Nay cũng là huyết thần chân quân không sợ hãi, tự sấn có thể ở thông thiên linh bảo phía dưới bảo mệnh dựa vào. Một tôn khổng lồ đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ma ảnh xuất hiện tại huyệt mộ phía trên. Con ngươi đen kịt, không có bất luận cái gì tình cảm, như là hai cái sâu không thấy đáy lô đen. Ma ảnh quá mức cao lớn, chiếm cứ tầm mắt mọi người. dường như đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, toàn thân trên dưới có xanh đậm ma diễm tiêu đốt, ma văn dữ tợn, tản ra thao thiên ma ý, cùng táng tiên cốc bên trong cổ ma hình thái có vài phần tương tự. Chấp tay hành lễ, đem muốt trời huyết quang cháo cực kỳ chặt chẽ, không có một luồn huyết quang đều có thể lộ ra, khiến cho huyệt mộ quay về hắc ám. Huyết Hà điên cùng đập, liền mang theo cả tòa huyệt mộ đều bắt đầu lay động lên tới. Tại mọi người không có nhìn đến ngàn dặm bên ngoài một chỗ trong đầm nước, tại huyết ma môn sơn môn trong huyết trì, tại Bắc Nguyên một tòa tuyết sơn dưới chân 4. cũng có một giọt như dòng huyết châu mong muốn phát triển lớn trong né mắt nhanh chóng khô kiệt xuống dưới mất đi linh quang sinh lực thành một bãi phổ thông huyết thủy này là sao nhanh tương trợ sư tôn chung cách thần sắc đại biến lời nói tới nửa liền im bặt mà rừng một cái trải rộng long lân tráng kiện cánh tay xuyên thấu lồng ngực của hắn cái kia long trên tay còn nắm một khỏa phanh phanh nhảy lên trái tim dùng sức bóp xuống huyết nục mơ hồ huyết ma môn tu sĩ một tên cũng không để lại phương thiên thịnh đem chung cách hung hăng ném tại trên mặt đất liền giống một cái rách dưới túi rơi phá thành mảnh nhỏ lấy hắn kết đan viên mãn cảnh giới mượn bản mệnh linh thú lực lượng lại ẩn chứa đại đạo chân ý một kích có tâm tính toán vô tâm phía dưới chung cách tức thì thần hồn câu diện thể nội đã thành một đoàn bục não trái phải vạn thú môn tu sĩ nhao nhao tế ra pháp bảo xích kim hỏa nhà thân như núi nhỏ cự xả tám cái chân vân đã bốn từng đầu tam gia yêu thú hóa ra bản thể ngàn danh tu sĩ phối hợp trong nháy mắt đem bất quá mấy chục người vết ma môn tu sĩ bao phủ ngay cả là hai vị kết đan chân nhân còn lại thuần một xác trúc cơ tu sĩ tạo thành đội hình tại như vậy nhiều nhân số trên lệnh phía dưới cũng kiên trì không được bao lâu phúng chi vạn thú môn tu sĩ sớm có chuẩn bị vừa ra tay liền trọng thương hai vị huyết ma môn kết đan chân nhân sau nửa canh giờ theo cuối cùng một vị kết đan chân nhân tự bạo kim đan bị mấy tên vạn thú môn tu sĩ thuốc dục pháp bảo ngăn trở cuối cùng dư ba lại bị thôn kim địa long thú khá xuống huyệt mộ bên ngoài khôi phục bình tĩnh chỉ có địa phía trên nhiều ra trừng trăm cụ thi thể sư minh đã đem bản môn hy sinh đệ tử thi thể toàn bộ thu liễm hỏa nha chân nhân có chút mặt mày xám xịt đi qua tới chống cự kim đan tự bạo thời điểm hắn xông tại phía trước nhất bên bị một điểm vết thương nhẹ hắc phong sư đệ trước lấy những người này đầu đến tế bái ngươi quay lại huyết ma môn bản sơn chó gà không tha giết chết chớ luận phương thiên thịnh xoay người lại hai hàng lão lệ lã chả rơi xuống giống như là một gã phản tục lão ông chương ba trăm năm mươi lăm cỡ lớn linh thạch khoáng mạch chương ba trăm năm mươi lăm cỡ lớn linh thạch khoáng mạch năm đó huyết thần chân quân quay lại lương quốc phương thiên thịnh chủ động đầu nhập vào lấy tránh diệt tông chi họa. vốn là đối địch tông môn đột nhiên đổi môn đỉnh tất nhiên là không được tín nhiệm cũng không lâu lắm huyết thần chân quân liền đem môn hạ đệ tử thu thập đến hắc phong chân nhân đối huyết ma môn lòng mang bất mãn chứng cứ ném đến phương thiên thịnh trước mặt lượng hắn tự hành xử lý phương thiên thịnh trở lại tông môn triệu tập tất cả kết đan chân nhân thương nghị giải quyết biện pháp đưa ra đem người khai trừ ra tông môn bảo toàn hát phong chân nhân đồng thời cho huyết thần chân quân một cái bàn hàng dao không có ngờ tới từ trước đến nay bình thẳng vui cười bừa bãi hát phong chân nhân lại tại đại điện bên trong gào khóc tình nguyện chết đi đổi tông môn an nguy cũng không chịu thoát ly tông môn sống tạm nguyện làm vạn thú môn đệ tử chết không vì vô căn lục bình sống Hát phong chân nhân không đợi đồng môn phản ứng kịp liền một trưởng đập vỡ đan điền đánh rách tả tơi tâm mạch khí tuyệt tại đại điện phía trên phương thiên thịnh đấm ngược đại thảm thiết lão lệ tung hành. vạn thú môn mỗi vị kết đan chân nhân đều là hắn trông trưởng thành tên là sư minh đệ thật là sư đồ. Bi thống qua phía sau, cắt xuống hát phong chân nhân đầu lâu, đổi lấy huyết thần chân quân cơ bản nhất tín nhiệm. Sau đó, liền mang theo rất nhiều đệ tử tham dự tông môn chiến tranh, vạn thú môn thì phong sơn từ chối tiếp khách, không cùng ngoại giới lại đánh quan hệ. Trong vòng mấy chục năm, phương thiên thịnh đem kiều hận chôn ở đáy lòng, thực đem vạn thú môn coi như huyết ma môn lệ thuộc thế lực, vì hổ làm chành. Rốt cục bố cục thành công, đem huyết thần chân quân dẫn vào cả bấy, không được phát hồn. Bản tọa vô năng, nếu có thể có cái kia cắt thương tư chất, cũng không đến mức chôn vùi hất phong sư đệ và mấy ngàn danh đệ tử tính mệnh. Phương thiên thịnh trong mắt bi thống không hiểu. Nếu như hắn có năm chắc mấy chục năm bên trong thành tựu Nguyên Anh chân quân, Vạn thú môn liền có rất nhiều xê dịch không gian. Không đến mức giao ra dạng này thê thảm đau đớn đại giới, hát phong chân nhân tự sát, mấy ngàn tinh anh đệ tử chết tại không có chút nào ý nghĩa tông môn chiến tranh bên trong đồng thời vì ngũ tinh thần thiết, đi lên tận tuyển, càng lún càng sâu. Sư huynh chớ muốn tự trách, cái này đều là huyết ma môn tạo xuống hậu quả xấu. Hỏa nha chân nhân liếc mắt dưới đất vi mộ, còn có chút nghĩ mà sợ. Cái kia huyết thần chân quân sẽ không lại chạy ra tôi à? nhìn thấy chính mình môn nhân đệ tử toàn bộ đều chết hết, chỉ sợ lập tức liền muốn giết lên Vạn thú sơn. Này ma thực lực kinh người, lại thân có gì bảo? Luyện hóa huyết hà phía sau huyết thần chân quân hoàn toàn chính xác rất khó bị giết chết, nhưng muốn thoát thân cũng không có như vậy dễ dàng. Phương Tiên Thịnh không đi để ý tới huyệt mộ bên trong ma khí cùng huyết hà gốc mắt, trực tiếp phân phát mệnh lệnh. Hắn muốn tiến thêm một bước, nuốt vào một gã nguyên anh chân quân là phải qua đường, khẳng định muốn ra lực lượng lớn nhất. Lưu lại một đội đệ tử chú ý huyệt mộ biến hóa, còn lại đám người lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt huyết ma môn, cũng đem những năm gần đây chiến lợi phẩm toàn bộ đều chuyển về Vạn Thú Sơn. Huyết Ma Môn ngã, Vạn Thú Môn tất nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chết ở chúng ta trên tay các nhà tu sĩ quá nhiều, căn bản không có hóa giải cứu hận khả năng. Phương Tiên Thịnh lấy tay nâng chán, nổ núi nâng đỉnh uy nghiêm khí thế một chút sụp xuống tới, dọn đi một khối đặt ở trên lưng nhiều năm gánh nặng, cả người lòng rất nhiều. Như vậy nhiều nhà bị diệt tông môn tích xúc, đủ để chèo chống bản môn phong sơn trăm năm. Bản tọa đi tìm vết thương, hy vọng hắn có thể xem tại quá khứ trên mặt mũi giúp đỡ một thành, nếu không bị diệt ma minh bay lên, bản môn liền thật sự chỉ có thể khốn thụ không ra. Giao đãi hoàn tất phía sau, vạn thú môn tu sĩ chia ra hai đường, nhao nhao tế ra phi hành linh khí hoặc là ngồi lên linh thú, đông nghịt che giấu giếm bầu trời. Dưới đất huyệt mộ bên trong, thỉnh thoảng huyết quang cuộn, thỉnh thoảng ma khí thao thiên. Tổng thể đến xem. còn là tên kia hiện hóa cực lớn ma ảnh thần bí tu sĩ chiếm đến thượng phong năm nhìn tới lại có mấy tháng hỏa diễm sơn đạo chẳng có thể mới gặp gỡ hình thức ban đầu ta cùng các sư huynh đều có thể chính thức nhập trú bạch tử thần xuất quan sau đó phát hiện nguyên bản thanh loan đố lại hang ổ đã bị cải biến không sai biệt lắm bước tiếp theo chính là kiến thiết miệng núi lửa linh địa đồng thời tại giữa sơn núi sáng lập ra một loạt động phủ đến ven đường đệ tử nhìn thấy bạch lão tổ quỳ gối một phiến đại lễ tham bái bạch tử thần thần thức quét qua thấy chu tố khanh tựa hồ không tại hỏa diễm sơn phía trên quyết định quay về thiên lôi ngai một chuyến cho bạch thị tộc nhân lại ra trì một lần thánh thú khí tức lại nhìn một chút có hay không mới linh trúc biến dị thăng dai trở thành lôi ông trúc ngự kiếm ra hỏa diễm sơn bay ra mấy trăm dặm phía sau đột nhiên phúc linh tâm trí rẽ vào một cái vòng lớn đi đến tại trúc cơ kỳ thời điểm từng thăm dò qua tòa kia sống núi lửa khoảnh khắc công phu Nguyệt hoa rơi vào núi lửa trên đỉnh giống như năm đó tới đây thời điểm cảnh tượng nơi đây khói độc quá mức nếu không còn là rất thích hợp dựng lên một tòa phân viện. chí ít có thể giải quyết luyện khí điện một chỗ địa hỏa vấn đề nhiều như vậy thạch lại không thiếu dung luyện mùi lửa quả thực là thiên tuyển luyện khí nơi Bạch tử thân bức chậm tại tràn ngập gây mũi mùi lưu hình khói độc bên trong, liền yêu thú đều rất hiếm thấy đến, Cường đại thần thức quét nhìn phía dưới chỉ có khe đá bên trong mấy cái hỏa ô, hỏa bỏ cạm, ngoan cường sinh hoạt tại này các loại hoàn cảnh phía dưới đi vào miệng núi lửa, vô ý thức sẽ cùng Hỏa Diễm Sơn phía trên chính mình linh địa bên trong tiến hành so sánh. Rõ ràng đều là nham tương, nhưng Hỏa Diễm Sơn phía trên nhìn xem liền làm cho người khiếp sợ, chẳng lẽ thật sự chỉ là linh mạch phẩm giai quan hệ. Bàn tay trực tiếp vươn vào nham tương trong đó, một tiếng, một cổ khói trắng dâng lên. Mấy tức sau đó, hoàn hảo không tổn hao gì thu hồi, đầu ngón tay còn có vài giọt nham tương rơi xuống. rơi tại trên mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ thành xích màu nâu dung nham. Bình thường tu sĩ đã sớm huyết nhục tan rã, chỉ còn một cái bạch cốt bàn tay. Liên tính luyện thể tu sĩ đều không có khả năng như hắn dạng này mây trôi nước chảy. Chứ đi ngũ tinh lưu ly thể mang đến cường đại nhục thần, còn cùng hắn tại hỏa diễm phía trên thật lớn kháng tính có quan hệ. Trực tiếp tiến vào hoặc là thân hóa hỏa giao đều được, nhưng cân nhắc đến chính mình đạo bảo tuy nói thủy hỏa bất sâm, cũng liền ngăn cản ngăn cản phổ thông phang hỏa. Dung nham chỗ sâu, độ nóng không ngừng lên cao, đã có một tia địa tâm độc hỏa dấu hiệu. Cho dù tốt pháp y cũng không chịu nổi bực này thiêu cháy, chờ trở lại trên bờ khẳng định toàn bộ báo hồng. tương đến đoạn mấu chốt này trên cổ tay màu gấm hóa thành xích mang lưu chuyển quanh thân nhảy vào dung nham trong đó nghe thường vũ y tại hấp thu thanh loan tinh huyết cởi bỏ cấm chế sau đó đã thành thượng phẩm pháp bảo che chở hắn tại núi lửa dung nham trong đó đi về phía trước dễ dàng lặn xuống mấy trăm trượng phía sau liền cảm ứng đến từng khối cực lớn hắc ảnh đỉnh trệ tại nguyên chỗ không nhúc đích. gặp gỡ địa tâm phun ra nham tương mới có thể kéo theo những này hắc ảnh hướng phía trên quần quận bài vòng chờ đến núi lửa phun trào thời điểm tâm trên nhấc khoáng thạch liền sẽ bị dung nham mang ra cái này chính là các loại điệu tâm khoáng tài tồn tại Quá trình này nếu không nhân vi can thiệp, khả năng phải mấy trăm hơn ngàn năm. Nếu như đụng lên đương nhiên muốn lấy đi. Khi đó tại dung nham trong đó, bạch tử thần căn bản không dám đem thần thức phát tán một điểm. Làm quan đến thử, thần thức đụng một cái ra dung nham, trong thức hải liền giống bị một đoàn thiên hỏa trực tiếp tiêu cháy, thiếu chút nữa đau ngất đi. Bây giờ thần thức cường độ so lúc ấy cường không biết gấp bao nhiêu lần, quét qua phía dưới liền phát hiện cái này mấy cái cực lớn hắc ảnh là xích hỏa nguyên đồng. Chỉ là toàn bộ đều đình lớn nhỏ, liền tính thượng phẩm túi chứa vật tồn phóng lên tới đều vô cùng phiến Há miệng phun một cái, một đạo nguyệt quang kiếm bay ra, vòng quanh xích đồng qua lại bắn trụ mấy vòng. thừa nhận nổi địa hỏa dung nham trăm ngàn năm đoán tiêu xích hỏa nguyên đồng phân thành mấy trăm khối tạp chất tan giã, còn lại khoáng tài tản ra tại trong nham tương đều không thể bỏ qua hồng quang. kiếm ti tăng bọn, lại hóa thành một vệ ánh trăng đem tất cả xích hỏa nguyên đồng cuốn trở về một đường xuống dưới bắt trước làm theo chí ít đem hơn vạn cân bị tinh luyện qua xích hỏa nguyên đồng thu vào trong túi vật ấy làm vì tam giai hạ phẩm linh tài chế tạo pháp bảo hiệu quả bình thường nhưng luyện chế cực phẩm linh khí là dư sải không có nhớ lầm lời nói luyện khí điện bên trong liền có hai kiện cực phẩm linh khí luyện chế tài liệu chính là xích hỏa nguyên đồng Hắn thu hoạch cái này số lượng, liền tính cho Thanh Phong tông tất cả trúc cơ tu sĩ đều chế tạo ba kiện cực phẩm linh khí còn có dư. Lặn xuống tới 800 triệu thời điểm, quanh thân ép mạnh đột nhiên tăng lên, tiến vào một cái hẹp dài thông đạo. Nơi này nham tương đã bị đè ép thành gần như trạng thái cố định, mỗi tiến lên một bước đều muốn hao tổn đại lượng chân nguyên. Tại Xích Mang Hà thải ngoài, Bạch Tử thần trước người lại có một đạo ánh trang hiện hiện, mới là ổn định ổn định thân hình đoạn này thông đạo bất quá tầm hơn 10 triệu, dùng hắn nhanh một canh giờ mới khó khăn thông qua, cả người bỗng nhiên chợt nhẹ, tiến vào một cái hoàn toàn mới không gian. Không phải địa tâm, chính là bình thường núi lửa dưới đáy. Không đúng. Nơi đây linh khí đều tiếp cận Hỏa Diễm Sơn phía trên, chỉ kém một đường đều có thể tiến vào tứ giai linh địa. Lọt vào trong tầm mắt một phiến hỏa hồng thiên địa, phía dưới dung nham dòng sông, địa tâm độc hỏa thiêu cháy, sinh linh tuyệt tích hỏa diễm thế giới. Trên đỉnh thì là trải rộng màu đỏ tinh khối, dậm dạp chẳng trì, hiện lên mang hình phân bố, chính là kinh người linh khí nơi phát ra. Linh thạch khoáng mạch, Chí ít là trung hình, thậm chí đại sát suất là cỡ lớn mạch khoáng. Bạch tử thần rốt cục minh bạch, khi đó cái kia khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch là từ đâu mà đến được rồi. toa này núi lửa phía dưới, lại có một đầu linh thạch khoán mạch, lại bởi vì dung nham ngăn trở, các đan chân nhân thần thức đều vô pháp xuyên thấu qua, một mực chưa từng bị phát hiện. Liên tính có tu sĩ giấu tại nơi này, đều không ai phát hiện được rồi à? liền cuộn cuộn lần trước đều không có cảm ứng đến linh thạch khoáng mạch tồn tại. Bất quá khi đó còn không có lớn lên, bây giờ đã là nhị giai trung phẩm linh thú, nói không chính xác có thể gửi đến linh thạch hương vị. Bạch tử thần dùng sức bẻ xuống một khối chưa trải qua đánh bóng nguyên sinh linh thạch, cư nhiên đạt đến trung phẩm linh thạch tiêu chuẩn. Hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch chiếm so cơ bản đạt đến so sánh với một, ngày đầu linh thạch khoáng mạch có thể khai phá ra đến linh thạch giá trị khả năng so với ta tưởng tượng cao hơn. Từ Quỷ Linh môn trong tay thu được đến sinh ra lớn nhất đạo kia linh thạch khoáng mạch, đều có khả năng so ra kém. Hà Giang quận nhiều ra linh thạch khoáng mạch, Thanh Phong tông tiếp thu Quỷ Linh môn điệu bản thời điểm, bình thường vận hành đại tiểu linh thạch mạch khoáng liền có 6 tòa, mà quá khứ Hắc Sơn phát hiện linh thạch khoáng mạch, đều là lấy cỡ nhỏ, loại nhỏ mạch khoáng chiếm đa số. Lúc này mới có Hắc Sơn sinh ra căn cốt, không bằng Hà Giang quận vật đẹp thiên hoa chi địa thuyết pháp. Nguyên lai like không phải không có linh thạch khoáng mạch, mà là giấu quá tốt, không bị phát hiện. Chính là tại loại này địa phương, sau này như thế nào khai quật là một vấn đề khó khăn. Bạch Tử thần đang tại suy nghĩ như thế nào an bài đệ tử tiến vào núi lửa dưới đáy, trong lòng còi báo động đại tác, Nguyệt Hoa kiếm quang phát để ý trước đâm về sau lưng. Nguyên bản giống tuyết không khí bên trong một hồi lăn lừ, một cái sắc bén móng vuốt đang hướng hắn sau hót đút lại. Cùng Nguyệt tuyển kiếm va chạm, thậm chí có hỏa tinh vang khắp nơi, đem móng vuốt bắn ra ngoài. Là một đầu hơn một trượng cao thấp hỏa tiêu, hình thể cùng nhân loại có chút tương cận, trên thân mọc đầy màu nâu lông tóc đánh lén không thành, hỏa tiêu kêu đau một tiếng, vung kín chính mình móng vuốt, lùi về sau một bước thân hình dần dần biến mất. Không riêng gì mắt thường nhìn lại biến mất, thân thức trải rộng toàn trường. đều tìm không thấy Hỏa Tiêu tung tích, liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Chương 356, tám kiếm đều xuất hiện. Chương 356, tám kiếm đều xuất hiện. Sơ Tiêu một mực là tu tiên giới bên trong phi thường đặc thù một loại tinh quái, hình như nhân loại, lực lớn vô cùng, tay có thể xé báo nước ra hổ. Cơ bản đều có nhị giai cất bước thực lực, trong đó người nổi bật thậm chí có thể trưởng thành đến tam giai. Nhưng đến cùng nên đưa về yêu thú một loại, còn là cùng thể nội dị trùng huyết mạch chiếm so tương đối cao, trực tiếp tại bên ngoài hiện lộ ra yếu tố đặc thù nhân tộc cùng loại, thuộc về á nhân nhất tộc, tu tiên giới bên trong tranh luận không ngớt. Muốn nói tính toán yếu tố mặc dù nhị giai sơn tiêu đều có năm sáu tuổi hài đồng chí lực tiêu chuẩn là yêu thú xa xa không thể sánh bằng ngoại trừ linh trí không tầm thường bên ngoài còn có hướng người học tập sử dụng công cụ bản sự đã nhiều lần phát hiện sơn tiêu tại giết chết tu sĩ phía sau lưu lại điển tịch thư sách có nếm thử tu tập dấu hiệu nhưng muốn nói thuộc về đặc thù á nhân nhất tộc cũng không có bất luận cái gì chứng cứ nói rõ sơn tiêu là có thể cùng nhân loại nhắc lên quan hệ thân thể cấu thành đều hoàn toàn bất động. cái này đầu hỏa tiêu hiển nhiên là thuộc về tiêu loại tinh quái bên trong biến chủng trưởng thành đến tam giai đình phong không nói còn có thân hóa vô hình thần thông này không phải đơn giản ẩn ngấp thủ đoạn. mà là khiến cho chính mình tại này phiến không gian bên trong triệt để biến mất. Phối hợp hỏa tiêu cường hãn thể phách, quả thực là đánh lén phục kích đỉnh cấp sát khí. Giống vừa rồi, thẳng đến phát động công kích thời khắc đó, bạch tử thần đều không có cảm ứng đến bất luận cái gì khí thế, lợi chảo giống như là hắc động đồng dạng hấp thu kình bạo tiếng gió, cũng không có nhắc lên bất luận cái gì khí lưu. Nếu không phải tâm linh báo động trước, tăng thêm nguyệt tuyển kiếm tâm thần tương thông, kiếm linh đối với hắn triệt để phụ thuộc nghe lệ. Từ tốc độ phản ứng mà nói, không phải bản mệnh pháp bảo, hơn hẳn bản mệnh pháp bảo. Lúc này mới có thể làm đến phát để ý trước, kịp thời chặn hỏa tiêu một chảo đương nhiên bằng hắn thể phách cường độ. liền tính bị đánh lén thành công cũng sẽ không trực tiếp bỏ mạng, nhưng thân chịu trọng thương lại tránh không được. Nó cái kia móng nuốt cùng Nguyệt Tuyền kiếm chính diện ba chạm, con ăn Bạch Tử Thần kiếm quan một xoắn, tuy nhiên không có đứt gãy, kiên ngạnh trình độ ít nhất tương đương với cực phẩm pháp bảo. Tại ta trước mặt chơi ở thân, cho rằng có thể trốn qua thần thức liền bắt không đến ngươi sao? Bạch Tử Thần hư lạnh một tiếng, đang điển khí hải bên trong vô thượng thanh vi kiếm hạ đoạ ngược, Nguyệt Tuyền treo trên cao, ánh trang phủ kín cả tòa núi lửa dưới đáy chống rông ánh trang bên trong một cái ở lẫn sức sức hư hình tập tem đi về phía trước, động tác vô cùng chậm chạp, tựa hồ mỗi đi ra một bước đều muốn vượt qua cực lớn lực cản. Nguyên lai like là hư không thần thông. Khó trách mắt thường thần thức đều phát ra được, cái này đầu hỏa tiêu căn bản không tại này phiến không gian trong đó. Có thể lý giải làm hỏa tiêu giờ phút này không tại này phiến thiên địa trong đó, mà là ở vào tường kép không gian. Không biết là được cái gì ngoài ý muốn cơ duyên, sẽ nhượng cái này đầu hỏa hệ tinh quái có được loại này hư không thần thông. Như không phải vận khí không tốt đụng lên có được thấy rõ bạch từ thần, trong tay nguyệt tuyển kiếm lại là tứ giai phi kiếm, phổ thông nguyên anh chân quân đều không có khả năng tại hắn trước người giấu kín tung tích. trong thiên hạ kết đan chân nhân liền tính là trung vực những cái kia siêu cấp đại tông thánh tử thánh nữ có ngàn năm nhất ngộ nghịch phạt nguyên anh thực lực yêu nghiệt thiên tài trừ phi thiên sinh thần mục tại loại này dưới tình huống một dạng được thúc thủ vô sách xác định không được hỏa tiêu phương bị cái này cùng thực lực không quan hệ mà là hư không thần thông khó lường tính chất giống như dẫn dắt thời gian trường hà thanh đế trường sinh kiếm bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo hết thảy hộ thân thần quang không có cùng nhau địch nổi đại đạo chân ý một kiếm phía dưới thọ nguyên lập giảm cái này hư không thần thông dính đến không gian chi lực vật dụng là đồng dạng đạo lý cũng liền vô thượng thanh vi kiếm hạ làm vì thiên phụ kỳ chân. Phẩm giai cao đến không thể tưởng tượng nổi, giao phó hắn thấy rõ thiên phú tài năng lấy kiếm làm mắt, chỉ cần mục tiêu tu vi không vượt qua phi kiếm cấp bậc, liền không khả năng đào thoát tung tích. Giống khi đó, Quỷ Linh môn Hà đạo nhân dùng đến thần bí dị bảo mê tiên xa như cũng không ai tránh được kiếm của hắn mắt, bại lộ không còn một mảnh. Bạch tử thần bất động thanh sắc, như cũng là một bước nhỏ bé cẩn thận, để phòng bốn phương tư thế đồng thời kiếm quang chẳng có mục đích ném ra hướng bốn phương tám hướng, lấy hắn làm trung tâm trăm ngàn đạo kiếm quang đan sen ngang dọc, liền chỉ mảnh mũi đều phi không đi qua. Nhưng Hỏa Tiêu tại đi vào trái phía trước vị trí thời điểm, đột nhiên dừng lại không động. cũng không phát động công kích lại không lùi bước muốn tiêu mà ta kiên nhẫn nhuộm ta ở vào không biết khủng bố trong đó do đó lộ ra sơ hở ư. tiêu loại tinh quái linh trí hoàn toàn chính xác cao đã có nhân loại tu sĩ chiến đấu ý thức tựa như tứ giai hóa hình đại yêu giống như bạch tử thần trong lòng cười lạnh trên mặt thần sắc không thay đổi cái này vừa giằng co liền dòng giã duy trì hai canh giờ đều muốn hoài nghi đầu kia hỏa tiêu có hay không ngủ rồi nếu không phải là hắn có thể quan sát đánh giá đến hư không tưởng cách bên trong hỏa tiêu lại không có cách nào trực tiếp công kích đến mục tiêu đều muốn trực tiếp xuất thủ bá ngay tại bạch tử thần vô cùng buồn chán thời điểm hỏa tiêu bỗng nhiên phát ra đột ngột từ hư không bên trong bay vọt đến hiện thực thế giới. mười trảo bén nhọn, tựa như mười miệng đoạt kiếm, hàng quang lấm lấm, nhanh như điện chấp ở giữa đâm về ngực chỗ hiểm vị trí, mười trượng khoảng cách trong nháy mắt hóa thành hư vô. hỏa tiêu thân cao tay dài, nói là ngực, thực ra là đem chọn cái nửa người trên đều theo vào phạm vi công kích. rõ ràng là nhìn xem hỏa tiêu ra tay, có tâm lý phòng bị, nhưng bị tốc độ này khiếp sợ, trên làn da kích thích nổi da gà, như vắt trên lưng. đốt. bạch tử thần kết đan sau đó, lần thứ nhất chân nguyên vận dụng đến cực hạn, sau lưng hỏa giáo hư ảnh xuất hiện ngửa mặt lên trời thách giải, miệng lớn kính hút lấy thiên địa linh khí, thanh phong kiếm. Bạch Cốt Hàn quang Kiếm, Thanh Long náo Hải Kiếm, Đại Nhật Thiên Lô Kiếm, cùng với ba ngụm lôi âm kiếm đều từ kiếm hạc bên trong bay ra, dòng dã bảy ngụm Tam Gai Phi Kiếm hóa thành các màu kiếm quang ngăn xuống mười ngón hàn quang. Thậm chí, hắn còn có thể đồng thời điều khiển Phi Kiếm Ngự Sử ra bất đồng kiếm pháp, cùng thi triển sở trường. Ba ngụm lôi âm kiếm dễ thấy nhất, ba đạo lôi quang tụ hợp thành một đốn, ngàn vạn lôi điện sụp đổ đằng, trực tiếp ngăn xuống năm đạo hàn quang Đại Nhật Thiên Lô Kiếm nhất bá đạo. Vốn là vì Tam Gai Phi Kiếm bên trong người nổi bật, hóa thành một đoàn Đại Nhật Chân hỏa tản ra vô cùng ánh sáng, một kiếm ngăn trở hai đạo hàn quang. Còn lại Thanh Phong Kiếm, Bạch Cốt Hàn Kiếm. Thanh Long Náo Hải Kiếm hiện lộ tất cả kia có thể phân biệt chống lại một đạo hào quang. Ngoại trừ ở vào tàng kiếm trạng thái tử vi vẫn lôi kiếm, hắn sở hữu phi kiếm đều là khuyên xào xuất động, tăng thêm treo tại không trung nguyện tuyển kiếm, tương đương đồng thời tại ngự sử tám thanh phi kiếm. Ngoại trừ đã từng Thái Bạch Kiếm tông chân truyền trở lên đệ tử, lại không kiếm tu có thể làm được như thế hành động vĩ đại đồng thời ngự sử phi kiếm hao tổn chân nguyên hướng phía trên tăng gấp đôi, càng về sau cần chân nguyên chính là một cái thiên văn con số. Không phải vô thượng thanh vi kiếm hạ đem ngự kiếm cần thiết chân nguyên hạ xuống trăm một, mà khác kiếm tu đồng thời ngự sử bốn ngụm phi kiếm đã là cực hạ. mà hắn lúc này thậm chí chân nguyên còn có một tia chỗ trống lại đến phía trên hai khẩu phi kiếm đều có thể thừa nhận trong lúc nhất thời kiếm quang tung hành kính phong kích động một người thất kiếm vì thế cùng cấp bảy tên kết đan kiếm tu đồng thời xuất kiếm nhựa hỏa tiêu xúc thế thật lâu hư không một kích không công mà lui hỏa tiêu há mồm thở dốc trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ phẫn nộ liền muốn lần nữa lùi về sau trốn vào hư không tưởng kép bên trong nhưng bạch tử thần như thế nào sẽ cho nó lần nữa cơ hội một đạo nguyện quang kiếm kia bán ra lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ tại hỏa tiêu trên thân qua lại suy toa phúc, phúc, phúc. liên tục nhiều điểm máu nội tung Hỏa Tiêu phát ra bén nhọn đầu giống, hốt hoảng lùi về sau quá trình bên trong lại bị nguyệt tuyển kiếm lưu lại nhiều chỗ miệng vết thương. Hỏa Tiêu lung la lung lay đứng lại thân thể, xung quanh không gian đung đưa tầng tầng rung động, còn muốn phát động hư không thần thông. Mới phát động đến một nửa liền nửa đường mà dừng, vô số huyết tiến tiêu sảng, cả đầu Hỏa Tiêu ầm ầm nạ xuống. Bạch Tử thần vội vàng lấy ra một mặt chống rông nhiếp hồn phiên kỳ, đối với Hỏa Tiêu thi thể một chiều, liền có một đầu rất sống động mini tinh phách đứng lên mặt cỡ. Từ khi lần trước vì thu thập long phách dùng qua một lần nhiếp hồn kỳ, hắn liền ghi tạc tâm phía trên, chuyên môn tìm chu tố khách luyện chế ra một tá phóng tại túi chữa vật bên trong dự phòng. miễn cho chạm sát yêu thú, lại bởi vì thiếu thu nhất pháp bảo mà dẫn đến tinh phách phiêu tán vấn đề. Cùng nhân loại tu sĩ thần hồn thiệt nhiều tương tự địa phương, khó trách có bộ phận tu sĩ nhất định cho rằng tiêu loại tinh quái cùng nhân loại có quan hệ. Tam Thanh Phi kiếm dầm dầm bay trở về, tại Bạch Tử Thần bên cạnh quân quẩn, chúng tinh vùng nguyệt giống như. đáng tiếc, quá phận dựa vào hư không thần thông, một khi thần thông bị phá, chính là dạng này không chịu nổi một kích. Lấy hỏa tiêu tam giai đỉnh phong thực lực, liền tính chính diện đối chiến, Bạch Tử Thần đều không có cách nào nhanh như vậy đem chạm sát. Cái này nhưng là tương đương với tam giai đỉnh phong yêu thú cường đại tinh quái. không trước đem kia linh lực mài mòn đến nhất định trình độ còn thật có thể chống đỡ phía trên hồi lâu nhưng hỏa tiêu đối chính mình hư không thần thông quá mức tự phụ cũng là qua lại mọi việc đều thuận lợi chiến tích cho tin tưởng cho rằng không có khả năng bị kết đan cấp độ đối thủ phá giải mời chào vung ra muốn đem trước mắt hai chân thú sẽ thành vài phiến căn bản không có để ý nghiêng về phía trước động tác công kích lộ ra tốt sơ hở lớn nên nói nó tất cả thủ đoạn công kích đều là phối hợp với hư không thần thông đến sử dụng vì đúng là bạo phát ra tối cường nguy năng làm đến nhất kích tất sát thoát ly cái này điều kiện tiên quyết tự nhiên là sơ hở trọng chất thư không tưởng cách bên trong toàn bộ hướng đi đều ở bạch tử thần trong mắt. lượng hắn vô cùng tốt thể nghiệm một thanh tám thanh phi kiếm đều xuất hiện thoải mái. Giống dạng này đưa tới cửa cho ta chạm sát cao dài tinh quái, thật đúng là lần đầu được phải. Dạng này một chỗ hoàn cảnh bên trong, có đầu thứ hai hỏa tiêu tồn tại sát xuất tiếp cận về không, nhưng bạch tử thần còn là không có triệt đi tám kiếm lượn quanh thân hành vi. Một thi cảnh giới, thứ hai là sớm thích đứng nhiều kiếm đều xuất hiện trạng thái phía dưới, chân nguyên phân phối cùng thần thức phân tán nhiều điểm ngự kiếm bản sự. Bạch tử thần đang muốn nghiên cứu một chút, hỏa tiêu thể nội có hay không có yêu đang tồn tại, này cụ thi thể liền bắt đầu hòa tan phân giải. Ngắn ngủi mấy tức. Liên thành một bãi huyết thủy, dung nhập nham tương trong đó, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một mai trắng đen song sắc hình thói tinh thể. Trắng đen tinh thể bị lôi âm kiếm cuốn lên, phóng tại trong lòng bàn tay có thể so sánh đi ra, nhiều nhất một mai hạch đảo lớn nhỏ. Không gian linh vật. Trắng đen tinh thể rơi vào trong tay, một đạo chân nguyên truyền lại đi qua trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cảm giác đến cực kỳ thuần túy không gian chi lực. Bạch tử thần trái tay khẽ đảo, lại có một khối huyết sắc tinh thạch xuất hiện, cả hai song song phóng tại cùng một chỗ. Huyết sắc tinh thạch phía trên trải rộng kinh mạch đường vân, tràn đầy yêu dị cảm giác. Nhưng miệt mài theo đuổi phía dưới cả hai phát ra bản nguyên khí tức thập phần tiếp cận, bất qua trắng đen tinh thể càng thêm mênh mông cao thông. Khối này huyết tinh chi hạch dùng huyết ma môn thân thể phương pháp tế luyện, có thể luyện làm chữ vật pháp bảo, khi đó cảm thấy này pháp có thai họa ngầm không có đi làm, nghĩ đến chờ Nguyên Anh sau đó mở ra giới vực lúc dùng để ổn định tiên niệm Trắng đen tinh thể đã tới tứ giai, Hỏa Tiêu có thể sử dụng hư không thần thông ngọn nguồn nhìn tới liền ra tại này bên trên. Đỉnh cấp không gian linh vật, dùng để luyện chế pháp bảo đều là phung phí của trời, lựa chọn tốt nhất tất nhiên là tại luyện hóa giới vực quá trình bên trong dung nhập, có thể thật to rút ngắn quá trình này. Chương 357 không gian linh vật chân chính công dụng chương ba không gian linh vật chân chính công dụng luyện hóa giới vực đối với nguyên anh chân quân mà nói không riêng gì tăng cường đấu pháp thực lực như vậy đơn giản kiến thiết tự thân tiểu thiên địa diễn biến đầu tiên là đạp lên hóa thần chi lộ đường ranh giới nếu như chỉ là đem nguyên anh cảnh giới coi như cao nhất mục tiêu tu sĩ giới vực có hay không hoàn mỹ có hay không tiềm lực phát triển ảnh hưởng cũng không lớn nhiều nhất thực lực gây yếu một ít đồng nghiệp đấu pháp phía trên thua thiệt nhưng đối với cao cố xa nhìn chi sĩ từ vừa mới bắt đầu liền bị dự vì có hóa thần chi tư yêu nghiệt thiên tài mà nói nguyên anh giới vực kiến thiết liền tương đối trọng yếu. Như căn cơ bất ổn, liền tính đến lúc đó cương ép luyện nhập không gian linh vật cũng chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa hẳn có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất động thiên phức tạp trình độ cùng với ổn định trình độ đều là nguyên anh giới vực gấp trăm ngàn lần. Giới vực nền phía trên một tia thì vết liền có khả năng tạo thành động thiên ầm ầm sụp đổ, tự thân tiểu thiên địa hóa thành hư vô, mà không có tiểu thiên địa từ hư chuyển thực một bước dẫn động thiên địa dị biến, linh lực triều tịch mang đến động thiên tri lực có thể, như thế nào có thể đi ra nguyên thần thăng hoa một bước đạo này cửa khẩu, nhưng là không có bất luận cái gì đang dược linh vật trợ lực, toàn bộ bằng tu sĩ tự thân bản sự. nếu như nói nguyên anh chân quân bên trong có lẽ sẽ có triệu bên trong tuyển một người may mắn, bởi vì được trong truyền thuyết tiên đan linh quả, thuận lợi đột phá bình cảnh đi tới vốn không nên thuộc về hắn đến cảnh giới. hay hoặc là giống thượng cổ thời điểm tiên nhân tự tự, dùng không hết phục không hết linh đan diệu dược, ngạnh sinh sinh đem cảnh giới trồng lên nguyên anh kỳ. nhưng mỗi một gã hóa thần tu sĩ, đều là một đời thiên tiêu nhân kiệt, là nhân gian giới ước vạn tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng kiệt xuất nhất đại biểu. không câu nghệ tư chất căn cốt, thiên phú nộ tính, phúc nguyên vật khí, tự liền tự thân nỗ lực trình độ, toàn bộ đều là đỉnh cách kéo căng. không phải như thế, khó mà nhìn trộn hóa thần cảnh giới. một cái khác điểm. tại hiện tại linh khí suy yếu phi thăng đại không còn tu tiên giới liền tính hóa thần tu sĩ cũng bất quá 2.000 tái thọ nguyên những cái kia siêu cấp đại tông hóa thần tổ sư thường thường tại biến mất ngàn năm thậm chí hai ba năm phía sau còn có thể hiện thân ra tay dựa chính là động thiên bí cảnh nhận thân tại tự thân động thiên trong đó thiên địa vĩ lực quy về bản thân đem thọ nguyên trôi qua phóng đến chỉ hóa nhất nán lại ở ngoại giới bất quá trăm năm tuổi thọ đổi đến động thiên trong đó không lâm thế gian ít nhất có thể sống ra gấp hai thời gian lại thêm hóa thần đại năng các loại diên thọ đang dược linh vật chỉ cần xuất hiện tại thế gian khẳng định trước tiên đưa đến hắn trước mặt lúc này mới có thể làm đến sinh động thời gian kéo dài đến mấy ngàn năm lâu những ngày tin tức đều là lần trước nguyên anh đại điện phía sau đường phỉ chân quân chỗ thủ thanh phong tông nhưng không có dạng này cao đoàn truyền thừa thiên hạ kiếm tông liên tục ba đời nguyên anh chân quân tăng thêm bây giờ yến nguyên tái đều đã có thể tính toán đời thứ tư cái này kéo dài tính đã thắng qua rất nhiều nguyên anh tông môn khai phái tổ sư thiên hạ kiếm quân càng là nguyên anh hậu kỳ đại chân quân không riêng sương hùng bắc vực là cả tu tiên giới đều phong vân một coi đại nhân vật lưu lại trong địa tịch đối với hoa thần chi lộ có đơn giản miêu tả tham thêm mỗi đời nguyên anh chân quân đoạt được, tập hợp xuống tới cùng những cái kia xuất hiện hóa thần đại năng siêu cấp đại tông không có cách nào so sánh với, nhưng so sánh Thánh Liên tông chi lưu lại vượt qua rất nhiều. Cho nên nói, khi đó Vạn thú môn vì củng cố sắp sụp đổ bí cảnh dùng lên một khối vạn năm không minh thạch là bao nhiêu thủ bút. Nếu không phải cái kia chỗ bí cảnh có thể ổn định đại lượng sinh ra thanh linh ngọc thủy, bình thường bí cảnh giá trị còn chống đỡ không được một kiện không gian linh vật. Cũng chính là lúc ấy cắt thương chân quân đối không gian linh vật hiểu rõ giá trị không đủ, không thì chưa chắc sẽ đồng ý cái kia bút giao dịch đường phỉ chân quân đem những này chân quý bí văn không cầu hồi báo cáo chi. chỉ là cùng Bạch Tử Thần nói một câu chớ năm đó ước hẹn liền đội vàng rời đi. Nhưng Bạch Tử Thần trong lòng phù lên một tầng bóng mờ, chẳng lẽ là Đường Phỉ chân quân cảm giác đến cùng hạng tích trận kia quyết đấu không có thủ thắng cơ hội, thậm chí sẽ vẫn lạc tại chỗ, mới có bực này cử động. Đáng tiếc không biết khối này trắng đen tinh thạch danh sưng, đoán chừng những cái kia chuyển thừa uyên xa nguyên anh tông môn bên trong sẽ có ghi chép. Bạch Tử Thần đem trắng đen tinh thạch cùng huyết tinh chi hạch cùng một chỗ thu hồi, chờ hắn hóa anh sau đó có thể nhượng hắn nhanh chóng độ qua luyện hóa giới vực giai đoạn. Hơn nữa chí hướng của hắn, tự sẽ không dừng bước tại Nguyên Anh, nếu không vì hướng đỉnh cao nhất leo lên, tu hành chi lộ còn có cái gì ý nghĩa. trên đỉnh linh thạch khoáng mạch tạm thời không có cách nào mang đi cũng không thể nhượng hắn tự mình bằng móc tới làm một gã thợ mỏ nhưng nơi đây lại chỉ có kết đan chân nhân mới có thể tiến vào thanh phong tông tổng cộng liền như vậy mấy vị kết đan lao tổ chẳng lẽ đều ném xuống trên tay tu hành tới làm khổ lực không thành Liên tính cỡ lớn linh thạch khoáng mạch cũng không đáng giá làm như thế chỉ có thể chờ ta nguyên anh sau đó có thể thân hóa hỏa lòng thao túng thuần dương chân hỏa lại đến nhìn xem có hay không biện pháp nói không chừng có thể dựa vào công pháp tính mạng thù tại dung nham bên trong sáng lập ra một đầu con đường đến bạch tử thần lại thâm sâu sâu mà nhìn một cái linh thạch quá mạch số lấy trăm vạn mà tính linh thạch chồng chất tại cùng nơi cái kia chủng kích lực còn là rất kinh người xác định nơi đây không có mặt khác gì thường hắn theo lai lịch phản hồi lao ra núi lửa may mắn hôm nay là ta đi nếu là mặt khác kết đan tu sĩ tiến vào trong đó liền tính mấy người đồng hành đều muốn tại nơi này toàn quân bị diệt dạng này nhỏ hẹp không gian bên trong hỏa tiêu xuyên toa hư không thần thông bị tăng cường quá nhiều chỉ cần phá giải không được liền chạy trốn cơ hội đều không chỉ có thể tại chỗ chờ chết Hắc sơn. ẩn nút hung hiểm còn có không ít, tựa như lần này hỏa tiêu, còn có xuất hiện tại hỏa diễm sơn phía trên làm ngư ông tứ giai bạch viên. Thanh phong tông tại cắt thương cùng bạch tử thần không ra tay dưới tình huống, muốn san bằng hắc sơn sơn mạch, còn là có rất lớn độ khó. Tuy tiện nhảy ra tới đầu tam giai thượng phẩm yêu vương, có thể nhượng tông môn đại quân chật vật chạy trốn, còn lại hai vị kết đan chân nhân cũng không có ứng đối thủ đoạn. Mà muốn cắt thương cùng bạch tử thần vứt bỏ quý giá tu hành thời gian, đi theo khai hoang đại quân chạy khắp nơi, làm tiên phong chạm sát yêu thú cũng không hiện thực. Trước mắt tông môn tinh lực đều phóng tại hỏa diễm sơn phía trên. Thời gian ngắn chiếm xuống nhiều như vậy tam giai linh mạch, cũng không đầy đủ nhiều đệ tử có thể bổ sung lên đi, thuần thục lãng phí tài nguyên. Lại là bạo phát tính tăng trưởng, mỗi năm dẫn linh phát hiện tiên mầm số lượng bảy tại nơi đó, mới nhập môn đệ tử trưởng thành cũng cần thời gian. Tối thiểu lại qua mấy chục năm, không có chiến hỏa lắng lại xuống tới Hà Gian quận mới có thể đến tiên mầm bạo phát kỷ, nhược thanh phong tông đệ tử số lượng lần nữa xuất hiện rõ rệt tăng trưởng. Trở lại Thiên Lôi Ngai phía trên, Bạch Tử thần trước đem toàn bộ phụ trách gieo trồng linh trúc bạch thị tộc nhân gọi tới, ra chỉ một luồng thánh thú tinh huyết khí tức đồng thời bị cáo chi Thiên Lôi Ngai phía trên lại nhiều ra một gốc lôi âm trúc đi ra. Theo thường lệ ban thưởng tên kia Bạch thị tộc nhân, cũng không có vội vã đem cái kia gốc lôi âm trúc gỡ xuống. Lấy hắn luyện kiếm trình độ, không có ngộ đạo bồ đề ra chỉ lời nói, tốt nhất còn là duy nhất một lần nhiều kiếm đủ mấy phần luyện kiếm tài liệu, miễn cho lãng phí kiếm không dễ lôi âm trúc. Lại quan tâm chút chính mình mấy vị đệ tử, Đồng Hoàn tự nhiên là tại Bản Sơn, lệ quy chân được tụ nguyên dương thần lôi phía sau cũng không có vội vã tu luyện, mà là tại để thằng đã có huyền minh một mạch vô tướng thần lôi. Cái này lôi pháp tinh diệu trình độ, hơi ít dương thần lôi chỉ có hơn chứ không kém, đồng dạng có thể mượn chi ngộ được đại đạo chân ý hoạch phi yến lời nói, nghe nói cùng đồng môn bên trong mấy cái nữ tu một đạo đi ra ngoài. xa giết nhị ra yêu thú đi khó được có thụ đồ tâm tư kết quả lại tìm không thấy đệ tử chỉ có thể chuyển bạch tử hình qua tới chính mình cái này đường ngội bất quá trung nhân tư chất nếu không phải có cái tốt đường hình liền tính trúc cơ đều là khó khăn từ vũ tại thần nông môn qua như thế nào nhưng có thư tín gửi về chỉ ra bạch tử hình tu luyện bên trong mấy cái vấn đề nhỏ bạch tử thần lại hỏi đến chính mình khác một vị đường đệ bạch tử vũ tại linh thực thuật phía trên tìm đến nhân sinh ý nghĩa muốn tại này đạo phía trên phát triển bạch tử thần một phong tiến sách hắn đường đệ liền lấy thanh phong tông giao lưu đệ tử thân đi thần nông môn từ nhà hắn kết đan chân nhân tự mình chỉ điểm vũ lệ hơn nửa năm gửi thư nói đã là nhị giai hạ phẩm linh thực sư còn học đến rất nhiều tri thức cái kia liền hảo có thể có đoạt được không hưởng thời gian liền hảo người có muốn nói liền nói lúc nào tại ta trước mặt đều nhăn nhó lên tới bạch tử thần nhìn đến đường muội muốn nói lại thôi bộ dạng mở miệng nói ra đại huynh lão tộc trưởng đã qua đời ta nghĩ quay về hàm tú phong đưa hắn đoạn đường thuận tiện đi tế bãi phụ thân bạch tử huỳnh nhẹ giọng nói ra lão tộc trưởng là bạch hiển trung Tòa hóa bạch tử thần hơi hơi sở lại là một cái thật lâu không có nghe đến nhưng trong đầu có chút quen thuộc danh tự Người này từ chính mình ấu niên lúc chính là Bạch thị tộc trưởng, một mực đến hôm nay, đối gia tộc có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Cái kia Bạch gia bây giờ là Bạch Linh làm chủ, nhưng có mới trúc cơ tu sĩ xuất hiện. Đúng vậy, Linh thị làm tân nhiệm Bạch gia tộc trưởng, đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Trong tộc có khác một vị gọi là Bạch đấu quang trúc cơ tu sĩ, niên kỷ so với ta còn muốn nhỏ mấy tuổi. Bạch gia mặc dù quý vì hát sơn đệ nhất tu tiên thế gia, nhưng theo Thanh Phong tông phát triển xu thế tăng tăng ngày phía trên, lại không ngừng mới thắc linh mạch để thăng tuyển nhận đệ tử danh mạch. Không riêng chỉ là Bạch gia mặt khác tu tiên thế gia ưu tú tộc nhân phần lớn đều là trở thành tông môn đệ tử, này chính là đại thế, không thể lừa chuyển. lại thêm thiên lôi ngay phía trên lại phân lưu rất nhiều bạch gia tộc nhân, hàng tú phong có được thăng qua quá khứ gấp mấy lần tu luyện điều kiện, trong năm thời gian cũng liền ra một gã tân tân trúc cơ tu sĩ, có thể kéo dài cạnh cửa tức có thể. vậy ngươi đi một chuyến à? thuận tiện thay ta lên một chi hương. bạch tử thần lông mày nảy dựng, phất tay nhượng bạch tử huỳnh lui ra, mới đứng dậy đến thiên điện, nhìn thấy một vị gầy gò đạo nhân. các sư minh, sao đến ta cái này? có việc sai người thông truyền một tiếng tức có thể. bạch tử thần chấp tay thi lễ. không thấy xa lạ ngồi ở đạo nhân đối diện vừa thấy một vị cố nhân nhớ tới một chuyện muốn cùng ngươi giao đãi liền trực tiếp đến thiên lôi nai các thương thành tử nguyên anh có tứ đại dị tượng ra chỉ phản bộ tu luyện tốc độ so mặt khác tân tấn nguyên anh là nhanh ra không chỉ một bậc tiết thực lực có thể nói là biến chuyển từng ngày mỗi cách một đoạn thời gian có thể có rõ ràng tiến bộ là vị nào cố nhân bạch tử thần hiếu kỳ hỏi tại trước mặt mình đề cập nói rõ là không cần kiên kỳ hắn vạn thú môn phương thiên định hắn tìm đến ta các thương gầy gò trên khuôn mặt hiện lên một tia sầu khổ tri sắc phương thiên định hắn không phải đầu huyết thần trước quân còn dám đến hát sơn không sợ huyết thần chân quân tìm hắn phiền toái. Bạch tử thần chấn động, vạn thú môn chuyển đầu huyết thần chân quân tin tức khi đó truyền đến hoàn toàn chính xác có chút khiếp sợ, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng rất bình thường, đứng ở phương thiên thịnh góc độ đến xem, khi đó huyết thần chân quân tại lương quốc tu tiên giới không người có thể ngăn cản. Vạn thú môn muốn miễn bị diệt môn chi họa, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đổi môn đỉnh, nhượng huyết thần chân quân nhìn đến lợi dụng giá trị. Chương 358: Ngân châm trả thụ Chương 358, Ngân châm trả thụ. Phương Thiên thịnh nói, huyết thần chân quân lâm vào thượng cổ di tích cấm chế bên trong, sinh tử không biết, hắn đã hạ thủ giết sạch huyết ma môn tu sĩ. hiện tại là lo lắng diệt ma minh đem mũi nhọn nhắm ngay hắn muốn mời ta ra mặt hòa giải một hai. cắt thương đem phương thiên thịnh ý đổ đến thuật lại một phen hắn liền dạng này xác định huyết thần chân quân khẳng định bại chẳng lẽ hắn chính mình chuẩn bị cạm bẫy cho nên mới có như vậy nắm chắc bạch tử thần lông mày nhăn lại phát ra nghi vấn không tính huyết thần chân quân vạn thú môn thực lực xa ngay tại huyết ma môn phía trên lại là đột nhiên tập kích không có phòng bị phía dưới toàn tông hủy diệt cũng rất bình thường vấn đề mấu chốt ở chỗ huyết thần chân quân chỉ là tạm thời hành động bị nguy còn là vĩnh cửu luân hãm tại cấm chế trong đó thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu. băng không thì một gã nổi giận nguyên anh chân quân trở về vạn thú môn có thể chống ngăn không được cụ thể như thế nào đã không có miệt mài theo đuổi cần phải phương thiên thịnh làm người lao phu rõ ràng ẩn nhận không đổ nếu như có can đảm phát động khẳng định có vạn toàn chuẩn bị hai người đều rõ ràng vạn thú môn không có khả năng thực thành huyết ma môn đáng tin chỉ là không có ngờ tới này một ngày sẽ đến dạng này nhanh thậm chí đem toàn bộ huyết ma môn cùng huyết thần chân quân bản thân đều hô tế vào. phương thiên thịnh đưa tới vạn thú môn cái này trong năm tích xúc xuống tới toàn bộ thanh linh ngọc Tủy cùng với một phần tam giai ngự thú truyền thừa chỉ cầu lao phu ra mặt lui diệt ma mình việc này ngược lại đơn giản Diệt Ma Minh bên trong có hai nhà đều là bổn tông lệ thuộc thế lực, chỉ cần một phong thư tín có thể được bọn hắn cải biến ý. Diệt Ma Minh hiện tại lại không có tuyệt đối chủ đạo người, Huyết Ma môn bị diệt sau đó bọn hắn hàng đầu mục tiêu là chiếm đoạt địa bàn tài nguyên. Bạch Tử Thần suy nghĩ một chút, cấp gia đáp án. Huyết Ma môn không tại, Diệt Ma Minh cũng không tồn tại tất yếu. Chỉ cần nhân tâm không thể, không có mấy nhà sẽ hưởng ứng tiến công vạn thú môn đề nghị. Như thế cũng tốt, liên tính hoàn thành Phương tiên Thịnh nhờ giúp đỡ. Hai nhà dù sao cũng là đã từng minh hiếu, Phương tiên Thịnh cầm ra thành ý lại đầy đủ, còn là muốn giúp đỡ một thanh. lương quốc mất đi một phương nguyên anh thế lực đối tông môn mà nói cũng là một chuyện tốt huyết ma môn tóm lại là cái không ổn định nhân tố huyết ma môn hành động cử chỉ hoàn toàn nhìn không ra lo diệt cuồng cùng công kích tất cả liền nhau tông môn thường thường tại một hồi tông môn chiến tranh kết quả không có ra tới thời điểm lại là đem nhà tiếp theo tông môn kéo vào chiến trường lại không tiếp nhận bất luận cái gì điều đình hết thẻ quy hàng tất cả bị bắt tu sĩ đều là chém tận giết tuyệt từ cái này góc độ đến xem vạn thú môn may mắn quy hàng sớm chiếm đóng chinh chiến tay chân cái này vị trí nếu không phạt núi phá môn phía trước mấy cái mục tiêu bên trong khẳng định có vạn thú môn vẫn phải là cẩn thận phương tiên thịnh một người tính kế huyết thần chân quân không quá khả năng hắn sau lưng cực lớn xác suất là có một vị nguyên anh chân quân người này là địch là hưu không biết nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể cùng bạch sư đệ ngươi một dạng kết đan địch phạt nguyên anh bất quá bình thường ở giữa các thương nhắc nhở một câu hắn là nguyên anh chân quân mới có thể cảm nhận được kết đan chân nhân cùng chính mình trên lệnh Liên tính huyết thần chân quân đối phương tiên thịnh cực kỳ tín nhiệm sẽ nhượng hắn lâm vào cấm chế căn bản trói không được một gã nguyên anh chân quân bao lâu hùng chi là một vị lấy cầu sinh năng lực tăng trưởng tùy thời có thể hiện hóa huyết hạ nguyên anh chân quân không biết là nơi nào nguyên anh chân quân ra tay. nếu như chỉ là nhắm vào huyết thần chân quân một người vậy khá tốt. muốn đồng dạng để mắt tới lương quốc, cái kia mới là phiền vãi địa phương. các thương không thích công việc vật, có thể nói nhiều như vậy đã vô cùng khó được. lão phu tiếp xuống một đoạn thời gian muốn bế quan tu luyện ngươi cái kia đồ đệ dâng lên huyền minh một mạch vô tướng thần lôi, nhìn xem có hay không cùng cản thiên nguyên dương thần lôi vong kết hợp khả năng. không cầu thần lôi dung hợp, chỉ cần tại thuốc dục thời điểm phối hợp ăn ý, đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả liền hảo. ta đây sớm trúc sư minh lôi pháp đại thành, tu vi tiến nhanh. bạch tử thần rõ ràng. vượt qua thiên kiếp có được lôi đức chân thân cấp thường, tại lôi pháp bên trên có cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng phát triển. nếu có thể hai hai đại thần lôi dung hội quan thông, cực lớn khả năng mượn này đi lên một đầu khang trang đại đạo. tổng cảm thấy huyết thần chân quân một chuyện lộ ra cổ quái, phía sau có khả năng đem chọn cái lương quốc tu tiên giới đều liên lụy vào đến. mười năm sau trận đại chiến kia, ngươi trở lao phu xuất quan lại cùng nhau đi đến, miễn cho có người thừa cơ làm xuống cái gì tay chân. kết đan viên mãn lúc, cắt thương liền có nhượng nguyên anh chân quân công lên Hắc sơn muốn giao ra đại giới tưởng. bây giờ tự thân nguyên anh đã thành, lôi độ đại thành, trong thiên hạ có thể lưu lại hắn người đã không nhiều lắm. Sư đệ Minh Bạch, hai đại nguyên anh kiếm tu quyết đấu, một phương là Bắc Vực đệ nhất kiếm tu, khác một phương là Trung Vực siêu cấp đại tông thái thượng trưởng lão, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên hạ chú mục đến lúc đó, rất lớn xác suất sẽ có mặt các nguyên anh chân quân trình diện. Hiện trường quan chiến, có thể đối chính mình kiếm đạo có lớn lao chỗ tốt, nhưng không thể tránh cho sẽ lâm vào không biết mạo hiểm. Có thể có các thương đồng hành lời nói, Bạch Tử Thần liền không có cái gì thật lo lắng được rồi. Sư Minh đệ hai người liên thủ, giống như ngày xưa đại chiến thời, thiên hạ tận có thể đi được bốn. Bạch Tử Thần nguyên chuẩn bị tại Thiên Lôi Nhai đãi lên mấy ngày. trở về Mạc Diễm Sơn, không có ngờ tới Hoắc Phi Yến trở về mang về một tin tức đánh đoạn hắn hành trình. Người nói là nhìn thấy nhị giai cực phẩm ngân châm linh trà. Không sai, ta cùng Mã Sư Muội trở về, gặp gỡ một gã từ bên ngoài đến tu sĩ, hắn vì lấy lệ khoe khoang, cho chúng ta rót một bình linh trà. Từ lúc cơ giai đoạn bắt đầu, bạch chân nhân liền đối linh trà rất là coi trọng, chỉ là kết đan sau đó thứ vụ đường cung cấp không được tương ứng phẩm giai linh trà mới coi như thôi. Nhưng Hoắc Phi Yến đem sư tôn một lần nào đó thuận miệng đề cập lời nói ghi tạc trong lòng, nói là không có tam giai tây trà, có niên phân đã lâu nhị giai cực phẩm cây trà có lẽ cũng đủ dùng. cho nên lần này gặp một lần đến nhị giai cực phẩm linh trả, lập tức liền trở về bẩm báo. Người nào biết là ở Hắc Sơn bên trong được đến, mà không phải là người nọ từ ngoại giới mang đến. Linh trả đối khi đó bạch tử thần, chủ yếu là đưa đến khôi phục thần thức tác dụng, tu luyện chú thần thuật cùng quan tưởng ngũ tinh lưu ly thể đều là rất là hao tổn tâm lực. Bất quá đến lúc này cảnh giới, bình thường linh trả liền có thể có nhưng không, trừ khi là ngộ đạo linh trả. Tại sử dụng quang ngộ đạo bồ đề phía sau, hắn sâu sắc cảm nhận đến cái này linh vật dùng tốt, tại rất nhiều thời khắc mấu chốt đều có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Ngày đó để cập cái này. là hắn vừa vặn nghĩ đến có thể hay không dùng thái ất thanh thương linh quyết đến thăng dài những cái kia nhị dai cực phẩm linh thực để đạt tới lớn nhất hiệu quả. người nọ nói hắn mỗi cách vài năm đều sẽ đến hắc sơn mua sắm sản xuất, nhóm này linh trà chính là trong đó một trong. chúng ta xem rõ ràng, chính là lúc thường đã uống ngân châm linh trà. mã nhược hy khí khái hào hùng mười phần, đặc lập độc hành giữ lại lưu loát tóc ngắn, trong ngày thường cùng bạch lao tổ môn hạ mấy vị đệ tử đi rất gần. nàng thân có thủy thạch linh thể, phải có đặc biệt phù hợp linh vật mới có thể đem loại này linh thể tác dụng phát huy ra tới. nếu không, cùng với bình thường tu sĩ giống nhau như lúc, nhìn không ra bất luận cái gì ưu thế đặc biệt đến. một đường trên tu hành đến linh vật đều là do bạch Lao tổ cung cấp, tiêu liền trọng yếu nhất khúc thủy ngũ nhãn bổ đề cũng là bạch Lao tổ nói ra một câu, mới nhượng thánh liên tông tại nhận lỗi bên trong gia nhập cái này khó được hai hệ bạn sinh linh vật, có phù hợp tự thân linh vật, mã ngược hy luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất cung cấp thiên linh căn tư chất đã thành nàng cái kia đại đệ tử bên trong người thứ nhất, chúc cơ hậu kỳ tu vi tại toàn bộ thanh phong tông đệ tử trẻ tuổi đồng lứa bên trong đều thuộc khó được, đều phản siêu hấp phi hiến, ngân châm linh trà là hồng diệp phương thị, nhượng đồng hoàn đến hỏi một tiếng, nhưng là bọn hắn hồng diệp gốc bên trong hai gốc cây trà dai Bạch tử thần nghe xong ngân châm linh trà liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cái kia hai gốc ngân châm trà thụ là hồng diệp phương thị bà bối, ấn quy củ linh trà mỗi năm sinh ra đều là muốn thượng cống năm thành đến Thanh Phong Tông. Còn lại linh trà, mới là phương gia có thể tự do phân phối phân mạch. Rất hiển nhiên, cây trà tiến giai phía sau phương gia muốn kiếm lấy càng nhiều linh thạch, đem có được nhị giai cực phẩm linh trà tin tức giấu giếm. Trước dùng năm xưa nhị giai thượng phẩm ngân châm qua loa tông môn, bí mật đem nhị giai cực phẩm ngân châm linh trà bán ra cho nơi khác tu sĩ, kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Loại này lừa dối hành vi duy trì liên tục không được vài năm. chờ bọn hắn gia tộc bên trong hàng tồn dùng xong, thượng cống linh trà không thể không đổi thành nhị giai cực phẩm thời điểm, vẫn phải là đem tin tức cáo tri thành phong tông. bạch sư thúc, bổn tông đối những này tu tiên thế gia như thế quan hậu, những này gia tộc còn dám đối tông môn tư tàng linh vật, sợ uy mà không nhớ đất nước, phải thêm lấy kiến trách, mới có thể cảnh báo mặt khác tu tiên thế gia. mã nhược hy xuất thân tại hà giang quận, từ nhỏ mưa dầm thấm đất đúng là muốn đem đồ tốt dấu lên tới, nếu không gọi quỷ linh môn phát hiện, chỉ có cửa nát nhà tan một cái hạ trạng. hà giang quận các đại tu tiên thế gia. ngoại trừ có giả đàn tu sĩ tọa chấn hai nhà hơi có chút tự chủ quyền mặt khác gia tộc bất quá là quỷ linh môn môi dưỡng dê béo thằng đến gia nhập thanh phong tông phía sau mới phát hiện nguyên lai còn có tu tiên thế gia có thể ở thượng tông vũ dực phía dưới cộng sinh trường thành chỉ cần ngươi không có vượt khuôn chi cử thanh phong tông đối tu tiên thế gia từ trước đến nay là quản rất rộng rãi chủ yếu nhằm vào chính là ý đồ truyền đạo thu đồ đệ lập xuống đạo thống tông môn cái kia mới là thủy hỏa bất dung thủ hạ vô tình liền lấy khai hoang chiến tranh làm thí dụ thanh phong tông tại chiến hậu còn có thể cầm ra rất đại bộ phân thu hoạch chia lại cho tham dự trong đó tu tiên thế gia cùng tán tu. từ có thể làm vì lập thân chi cơ linh mạch đến các loại tu hành tài nguyên đều là không tiết ban cho phong tại quỷ linh môn loại này ma đạo tông môn trên thân chỉ hội cưỡng ép chinh triều chiến tranh bên trong đem không phải bản môn tu sĩ làm vì phá hôi, áp lên tiền tuyến nhất về phần chiến tranh chia hoa hồng càng là nghĩ đều không cần nghĩ đều là thượng tông đoạt được cùng các ngươi có cái gì quan hệ mặt khác tông môn tốt hơn một chút chút tối thiểu không giống ma đạo tông môn dạng này hướng chết bên trong nghiền ép tu tiên thế ra cùng tàn tu nhưng muốn làm đến thanh phong tông như vậy công bằng phúc hậu liền chút cơ đan nhị giai linh mạch đều có thể bằng khai hoang công vân hối đoái mà không phải tùy tiện cầm chút chiến lợi phẩm đi ra đổi người. một nhà đều không có. nay cũng là vì sao? năm đó chính ma đại chiến vừa khởi, thanh phong tông đều còn chưa bộc lộ tài năng, hắc sơn quận liền tràn vào như thế nhiều tà tu. hồng diệp phương thị hành vi, phong tại hắc sơn chính là có chút tư tâm, tại mã nhược hy trong mắt chính là tội không thể tha. ngươi đã có ý, việc này liền giao cho ngươi đi làm lý hảo, điều tra rõ ràng sau đó lại đến hồi phục. ngân châm trả thụ liền tính có thể thăng cấp đến tam giai, đối lúc này bạch tử thần tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. nếu như là vừa kết đan lúc kia khá tốt, bây giờ đều là kết đan hậu kỳ, tam giai hạ phẩm linh trà cũng chỉ có thể làm vì hàng ngày uống. chương ba Thu đồ dụ ý, chương ba thu đồ dụ ý. Đặt chân nguyên anh sau đó, một mặt dọc theo tiền nhân lưu lại con đường tu tập thành tiểu trung quy có hạn, nhất định phải căn cứ tự thân tình huống tiến hành cải tiến mới được. Đối bạch tử thần mà nói, suy tư nguyên anh sau đó con đường không có khả năng tính toán mơ tưởng xa vời. Phổ thông kết đan chân nhân, hết thể hành vi cử chỉ xuất phát điểm đều quay quanh hóa anh xuất phát. Không phải không tưởng có lâu dài kế hoạch, mà là hiện thực không ủng hộ làm như thế. Nguyên anh đều còn cao không thể chạm, như trăng trong nước hoa trong kính, không nói đến xa hơn. Liên tính nói cho hắn biết. cái này công pháp tiếp tục tinh tu một cái giáp có thể lượng nguyên nguyên anh con đường càng thêm trôi chảy phần lớn người đều sẽ đem gắt xó chỉ có bạch tử thần dạng này cấp bậc tu sĩ không cần vì nguyên anh sầu lo mới có đại đem dư giả thời gian đến năm bài nguyên anh sau đó đi về phía trước con đường loại sự tình này tỉnh có thể tại hiện nay bắt đầu với chuẩn bị hỏa long Quy nguyên kinh chỉ có trí tầng, đến nguyên anh sơ kỳ liền muốn thay thế công pháp nếu không đến tiếp sau tu luyện cùng với đoạn tuyệt không có gì khác nhau các sư huynh trước mắt trước tiên là tu lôi pháp chờ đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong lại cân nhắc công pháp vấn đề ta có hỏa long kinh có thể vững tâm nhưng là vẹn vẹn là tâm Hòa long vi nguyên kinh chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ phía sau cảnh giới không có công pháp không phải không thể tu luyện chỉ là hiệu suất sẽ thấp tới không thể tưởng tượng có công pháp dưới tình huống luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất là 100, không có công pháp lời nói nhiều nhất chỉ có năm đồng thời chân nguyên thắp loạn tàu hỏa nhập ma phá cảnh xa với các loại vấn đề đều sẽ xuất hiện đi ra chính mình con đường không đại biểu muốn chưa từng tới có tự chế công pháp chỉ là tại vốn có lộ tuyến phía trên điều khiển tinh vi cải tiến thôi như long tông hóa long kinh có thể một đường tu luyện đến nguyên anh viên mãn chỉ là bộ này công pháp tốt nhất tu luyện người chọn lựa là thủy linh căn tu sĩ mặt khác linh căn tư chất cũng có thể tu tập, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng thủy linh căn tu sĩ đến tốt như vậy. chờ hỏa long quy nguyên kinh tu luyện viên mãn, bạch tử thần hỏa linh căn đều bị đè thẳng tới kém thiên linh căn trình độ. tu luyện bộ này công pháp tất nhiên có xung đột, trừ phi đến bạn bất đắc dĩ trình độ, hắn khẳng định là sẽ không lựa chọn chuyển tu hỏa long kinh. thanh phong tông truyền thừa bên trong, có trực chỉ nguyên anh công pháp đã rất không tầm thường, tại quá khứ chưa từng người cảm thấy công pháp bên trên là cái nhược điểm. thang đến hắn cùng cắt thương hai người trưởng thành tốc độ kinh người, đều nhanh tu luyện đến công pháp cực hạn, mới nhượng mọi người phát hiện tông môn bên trong công pháp hạn mức cao nhất, có chút không xứng với hiện tại thanh phong tông. Công pháp còn có thể từ từ lưu tính, cùng lắm thì đi trung vực bên kia ngẫm lại biện pháp, kiếm đạo bên trên hoàn toàn chính xác nên thêm thanh lực. đỉnh lấy cận cổ sau đó kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân tên tuổi, nhiều năm như vậy còn không có đụng chạm lấy nhất kiếm phá vạn pháp. Thiên hạ kiếm tông đối bạch từ thần đại lực thổi phồng, tăng thêm hắn đến tiếp sau chiến tích bằng chứng, nhựa càng ngày càng nhiều tu sĩ công nhận cái này một đánh giá. Tình huống bình thường, luyện kiếm thành ti là nguyên anh chân quân mới có thể nắm giữ, nhất kiếm phá vạn pháp càng là phải tại kiếm đạo phía trên chìm đắm hồi lâu mới có thể ngộ được cảnh giới. Nhưng đối với thiên tài kiếm tu mà nói, cái đan kỳ lĩnh ngộ kiếm đạo đệ tam cảnh là cơ bản thao tác. mấy đại kiếm tông hoạch tâm đệ tử phù hợp, mà thành tiểu hóa thần mấy vị đại năng càng là tại kết đan kỳ liền có thể thấu nhất kiếm phá vạn pháp. bạch tử thần muốn gánh lên hóa thần tri tư, kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân tên tuổi, nhất kiếm phá vạn pháp với hắn mà nói là yêu cầu thấp nhất. nay cũng là vì sao đường phỉ chân quân tại nhìn thấy hắn chỉ dừng lại tại sơ nhập luyện kiếm thành ti cảnh giới phía sau rất là kinh ngạc. tại đường phỉ trong cảm nhận, bạch tử thần nắm giữ nhất kiếm phá vạn pháp là đương nhiên. dựa theo kiếm trạng cựu liên chân quân lịch thiên chiến tích đến xem, liền tính là dòm được kiếm quang phân hóa cảnh giới đều không phải không có khả năng. muốn trách liền trách năm đó bạch tử thần một mình dẫn tới nguyện tuyển kiếm đến đầu nhượng thái huyền bạch thủ kiếm tinh giao kiếm đều kiếm minh tung tăng như chim sẻ biểu hiện quá mức rung động tự liền trong điện tịch miêu tả mấy vị thái bạch kiếm tông hóa thần kiếm tu tại đồng dạng tu vi phía dưới đều không có như thế biểu hiện cách đan kỳ hiến nguyên tái luyện hóa cầu thông trăm năm đều vô pháp nhượng tinh giao kiếm chân chính nhận chủ mượn phi kiếm bản nguyên lực lượng còn phải đi qua kiếm linh đồng ý chúc cơ kỳ bạch tử thần đều không có tiếp xúc vẻ vẹn, vẹn tán phát ra khí tức liền nhượng tinh giao kiếm hân hoan cổ vũ thiếu chút nữa liền trực Cái này còn là bởi vì tử vi huyền lôi kiếm khí tức đã phai nhạt rất nhiều, đổi hôm nay tế gia này kiếm, lại thêm vô thượng thanh vi kiếm hạp lời nói, liền tính tinh giao kiếm đã bị yến nguyên tái luyện hóa thành công, tâm thần tương thông, như cũng có khả năng cầm giữ không được. May mắn có hạng tích cái này ví dụ tại đằng trước, đường phỉ chân quân rõ ràng triển lộ ra đến kiếm đạo cảnh giới cũng không thể đại biểu toàn bộ. Huyết chi mạch tử thần lấy kết đan hậu kỳ tu vi, có thể tự nhiên ngự sử tứ giai phi kiếm, không có chút nào chân nguyên bất lực hiện tượng, liền tính tu luyện thiên hà đại pháp kiếm tu đều làm không được. Cho nên đường phỉ chân quân tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng một câu không có hỏi nhiều. Bạch tử thần tâm như gương sáng, biết rõ chính mình kiếm đạo cảnh giới tài nghệ thật sự đã có chút lạc hậu trung vực kiếm tông hạch tâm đệ tử tiếp xuống có tất yếu tại kiếm đạo bên trên dùng nhiều một ít thời gian nội chân kiếm quyết là một bộ lấy không hết kiếm điện bảo khố ngoài mặt tiêu hóa hoàn tất tùy tiện lấy ra một môn kiếm pháp đều có tiến thêm một bước tinh nhiên không gian càng đừng nói trong thức hải chất chứa khai thiên kiếm ý cùng thiên tượng kiếm ý chỉ vào trong đó lĩnh ngộ một phen chính là một năm nửa năm phía trước đại địch ở bên tu tập kiếm đạo đích thật là quá mức xa xỉ hành vi hắn chỉ là diễn biến vài lần cựu kiếm pháp liền đã đi qua năm ngày hy lại tới đến thiên lôi ngay phía trên cầu kiến Sư thúc. Ta đã điều tra rõ ràng, Hồng Diệp cốc bên trong hai gốc cây trà 12 năm trước song song tiền đến dai, Phương gia vì nhiều kiếm lấy một ít linh thạch đối ngoại che giấu tin tức này. Lại lợi dụng nhận thức bên ngoài quận tu sĩ, vụ trộm buôn bán nhị giai cực phẩm ngân châm linh trà, Phương gia gia chủ đã toàn bộ thừa nhận. Mã Nhược hy tựa như trẻ để, đem chính mình điều tra đến tin tức toàn bộ đều nói ra. Thượng tông một gã trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, đích thân tới Hồng Diệp cốc, Phương gia nào còn có dấu giếm lá gan, lập tức đầu đuôi gốc ngọn dao đái. Theo ngươi nói, việc này nên như thế nào xử trí? Hai gốc ngân châm trà thụ đối bây giờ bạch tử thần mà nói không coi vào đâu, hắn để ý chính là Hắc Sơn. hà giang hai quận đệ tử tư duy sai biệt theo hà giang quận đệ tử số lượng chiếm so tại tông môn bên trong càng ngày càng nhiều sau này vô cùng có khả năng dẫn phát xung đột có tất yếu để phòng cẩn thận việc này giao cho mã nhược hy xử trí cũng là muốn nhìn xem năng lực làm việc của nàng làm vì xuất thân hà giang quận đệ tử bên trong ưu tú nhất một người sau này mặc kệ nàng cá nhân ý nguyện như thế nào dưới trướng khẳng định sẽ tụ tập rất nhiều hà giang quận đệ tử này là bản tính trời cho con người như thế nào đều tránh không được chỉ cần tông môn ở vào hướng lên phát triển kỳ không ngừng đối ngoại khai thác chính là vấn đề nhỏ sẽ không bạo phát ra đến chờ thanh phong tông tiến vào bình ổn kỳ linh mạch khai phá hoàn tất tài nguyên phân phối ổn định hai họa ngầm mới có thể dần dần hiện hiện đương nhiên có các thương cùng bạch tử thần hai tôn lại phật tại lời nói có thể áp xuống hết thể dị nghị vén không nổi bất luận cái gì sóng gió chỉ là bạch tử thần sớm muộn muốn đi ra ngoài du lịch không có khả năng căn nhà nhỏ bé hát sơn cả đời thủ tông môn các thương chân quân đồng dạng hắn cái này niên kỷ phóng tại nguyên anh tu sĩ bên trong còn là tráng niên sẽ không bị lương quốc câu lại bước chân có thể đưa tới tứ đại nguyên anh dị tượng các thương tiền đồ vô lượng bác vực quá nhỏ cung cấp không được bực này có hóa thần tri tư tu sĩ tu hành điều kiện chờ hắn hai người không tại tông môn bên trong, nếu như Hà Gian Quận đệ tử bên trong có người kết đan, hoàn toàn chính xác có khả năng thành địa vị ngang nhau cục diện. lúc kia người cầm đầu cũng rất trọng yếu, chỉ ít từ trước mắt đến xem, Mã Nhược Hy là Hà Gian Quận đệ tử bên trong cực kỳ có hy vọng kết đan một người, đáng ra hắn tiêu phí tinh lực đi nghiêm túc khảo sát. Ngân châm Linh trả mỗi năm sinh ra có năm thành quy trúc tông môn, phương gia này cử tương đương đang đào tông môn góc tưởng. căn cứ chấp pháp điện điều lệ nên phạt phương gia buôn bán linh trà tiền lợi gấp mười lần linh thạch, đồng thời cướp đoạt bọn hắn ba năm bên trong tham dự bất luận cái gì tông môn hành động tư cách. Mã Nhược Hy đầu, thanh âm thanh thủy nói. Hồng Diệp phương thị đã nhiều năm không có trúc cơ tu sĩ gia tộc suy bại trong tộc khố phòng chống giống đều bồi giao không ra nhiều như vậy linh thạch có thể lấy vật gắn nợ hai gốc ngân châm linh trà sau này trăm năm bên trong sinh ra toàn bộ về tông môn linh thạch bên trên liền không truy cứu phương thị trách nhiệm mặt khác cân nhắc đến phương thị không có đầy đủ thực lực chiếu cố nhị giai cực phẩm linh thực từ linh thực đường phái ra bốn gã đệ tử chuyên chức chiếu cố ngân châm trả thụ bạch tử thần nghe xong mã nhược hy xử lý ý tưởng mặt mỉm cười đã không tán đồng cũng không có bắt bỏ mà là hỏi một câu ngươi nhưng nguyện bái tại ta muôn hạ. cái này sư phụ tại thượng chịu đệ tử tối đầu Mã Nhược Hi vốn là sướng sở, cho rằng chính mình nghe lầm, nhìn đến Bạch Tử Thần nghiêm mặt biểu lộ, mới cuốn quýt quỳ xuống dập đầu. Nàng bái nhập thanh phong tông, phía sau một đường trên tu hành đến cần thiết đặc thù bạn sinh linh vật đều không có ly khai Bạch Tử Thần đề điểm, cho nên luôn luôn cùng Hoắc Phi yến mấy người đi khá gần. Trong lòng một mực có bái sư ý nghĩ, bất quá những năm này Bạch Tử Thần không phải tại bế quan tu luyện, chính là bệ bộn nhiều việc luyện kiếm, phổ thông đệ tử ít có tiếp xúc cơ hội. Không có nghĩ đến bởi vì dạng này một chuyện nhỏ, tiến vào Bạch Tử Thần ánh mắt, trực tiếp bị thu làm đệ tử. Đang trước đã có bác cái ngươi xếp hạng thứ tư, ta đối đệ tử yêu cầu không cao. nhớ rõ đừng quên tu hành sơ tâm, không vụ tông môn tức có thể. Bạch tử thần lấy một ngụm âm trúc kiếm, một kiện tiện tay luyện chế cực phẩm linh khí ban cho mã nhược hy, làm vì chính mình danh nghĩa đệ tử thông lệ lễ vật. Nhận lấy cái thứ tư đệ tử, là xuất phát từ tổng hợp suy tính, từ tu hành tư chất đến xem, thân có thủy thạch linh thể mã nhược hy tại đạt được khúc thủy ngũ nhãn bồ đề phía sau, tu luyện tốc độ không thể so với lệ quy chân chậm. Sau này hai người ai trước kết đan vẫn còn chưa thể biết, tại trúc cơ viên mãn giai đoạn phí thời gian mấy chục năm quá bình thường, dẫn đầu một bước không đại biểu có thể trước kết đan. Tông môn nhiều đệ tử như vậy bên trong, nàng kết đan hy vọng có thể đứng vào trước năm. lần này sự kiện xử lý mã nhược hy không có dựa theo hà gian quận thói quen đối hồng diệp phương thị thêm lấy nghiêm trị muốn đến xét nhà diệt môn tình trạng cũng không có nhẹ nhàng phong qua gấp 10 lần tiền lợi tiền phi pháp phái linh thực đường đệ tử nhập chú biến tướng tức đoạt phương thị đối ngân trầm trả thụ trăm năm bên trong quản hạt quyền lấy phương thị trước mắt tình hình trăm năm sau đó phải chăng còn có cái này chi tu tiên gia tộc tồn tại đều khó mà nói không nghiêng không lệch trung dung thủ đoạn chính phù hợp bạch tử thần trong cảm nhận đối tương lai hà gian quận người cầm đầu yêu cầu nàng là bạn tâm như thế còn là suy đoán đến bạch tử thần ý tưởng tận lực làm ra đều không trọng yếu Mã Nhược Hy thành bạch lão tổ thân truyền đệ tử, đồng dạng là phóng thích cho tất cả Hà Gian xuất thân đệ tử một cái tín hiệu. Tông môn đối với hai quận đệ tử đối xử như nhau, tuyệt không khác nhau đối đại y tứ. Chương 360. kiếm đạo y bác. Chương 360, kiếm đạo y bác. Hồng Diệp Phương Thị năm đó thủ trưởng, Tựa Hồ còn cùng ta có gặp mặt một lần, bất quá khẳng định đã sớm tọa hóa. Mệnh số đều có đến bởi vì, như Phương Thị lựa chọn báo cáo tông môn, việc này nói không chừng còn có thể thành nhà bọn họ quật khởi cơ hội. Bạch Tử thần nhắc tới Mã Nhược Hy, kiếm quang ngang trời, bay hướng Hồng Diệp cốc. Hồng Diệp Phương Thị, bây giờ toàn tộc trên dưới chỉ còn mấy chục cái tu sĩ, rất mấu chốt là vài tên luyện khí hậu kỳ tộc nhân toàn bộ đều vượt qua 60 tuổi, một cái tuổi trẻ đều không. Dạng này một cái gia tộc, sau này lại không có ngân châm linh trà thu vào, chỉ hội tiến thêm một bước suy yếu xuống dưới. Sư phụ, chỗ ấy chính là ngân châm trà thụ sở tại. Lần đầu cảm nhận đến từ giai Phi Kiếm Phi hành tốc độ, Mã Nhược Hi phía dưới mà sau đó còn có chút chóng đầu hoa mắt. Hồng Diệp cốc trên không phòng ngự trận pháp, đối bạch tử thần mà nói cùng giấy trắng không có bất luận cái gì khác nhau, kiếm quang xuyên thủng sau đó thậm chí không thể phát ra bất luận cái gì cảnh báo. không biết là tốc độ quá nhanh phản ứng không qua tới, còn là vì tiết kiệm linh thạch, trận pháp cảnh báo công năng đều bị qua bế. Hai gốc cứng cắp cây trà đặt song song sinh trưởng, cầu chi tiết lá dễ cây như rồng. thật hưng thịnh sinh cơ, hai gốc cây trà không có lẫn nhau cướp đoạt linh lực, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một loại cực kỳ đặc biệt sinh thái. bạch tử thần thò tay hướng ngân châm trà thụ phía trên một đáp, liền cảm nhận đến hai gốc cây trà trạng thái. tuy nhiên không phải chính quy linh thực sư, nhưng bằng và ớt một thanh thần thuật cùng thái ớt thanh thương linh quyết hai đại linh thực phụ trợ bí pháp, có chút phương diện liền tính cao giai linh thực sư đều không bằng hắn. Tựa như lắng nghe linh thực bên trong trạng thái, này là tứ giai linh thực sư mới có bản sự, nhưng hắn mượn nhờ Thái ất thanh thương linh quyết đồng dạng có thể làm được điều này. Không lâu vừa vừa thăng giai, nhưng cái này hai gốc ngân châm trà thụ biểu hiện ra đến trạng thái hoàn toàn có thể thừa nhận Thái ất thanh thương linh quyết, lại một lần nữa nếm thử thăng giai. Sinh trưởng hoàn cảnh hạn chế lại cây trà, như sinh trưởng tại tam giai linh địa bên trong, sớm trăm năm có thể trở thành nhị giai cực phẩm linh thực. Hồng diệp Cốc chỉ là phổ thông nhất nhị giai hạ phẩm linh mạch, có thể cung cấp linh khí có hạn. Cái này hai gốc ngân châm trà thụ sinh trưởng mấy trăm năm, rốt cục thích ứng như thế hoàn cảnh, tích lũy thâm hậu nội tình. giờ phút này rời đi tam Giai linh mạch sẽ phá hư đặc biệt sinh thái hoàn cảnh một lần nữa hình thành không biết muốn dùng bao lâu còn không bằng tại hồng diệp cốc bên trong liều lên một thành thành tam Giai linh thực phía sau sinh mệnh lực đại tăng tới ghép độ khó ngược lại giảm xuống không có quá nhiều suy nghĩ bạch tử thần trực tiếp định ra hai gốc ngân châm trả thụ vận mệnh cho tới giờ khác này mới có phương gia tu sĩ khoan thai đến chậm tiền bối đó là ta phương gia tổ truyền cây trà, động không được a một gã run run rẩy rẩy láo giả tay chống trượng phúc tại trên mặt đất khản cả giọng hô mặt phương gia tộc nhân cũng không ngoại lệ khóc thiên hô địa lấy đầu trí đất bọn hắn nhận không ra cây trà phía trước thanh niên là vị nào mã nhược hy thân phận nhưng là tại vài ngày trước rõ ràng không dám có chút mạo phạm chỉ có thể yếu thế cầu tình chớ có ô nào ảnh hưởng sư phụ mã nhược hy trên mặt hàn quang nói lên đưa tay đẩy liền có mấy đạo bọn nước cuốn mảnh vải đem phương gia tộc nhân toàn bộ đều trói lên tới xa xa mà ném đến một bên tối cường tu vi là vị tuổi già sức yếu luyện khí đại viên mãn phương gia điểm này thực lực tại chút cơ hậu kỳ mã nhược hy trước mặt thật sự là chưa đủ nhìn thanh hoa trường lạc đông cực diễm luôn bạch tử thần ngưng thần một lát mười ngón nhanh chóng thu ra hầu như đồng nhất thời gian phân biệt điểm tại hai gốc trà trên cây. hai điểm đồng đậm phí quang dung nhập cây trà trực tiếp đem linh thực thể nội tích xúc toàn bộ năng lượng tỉnh lại một cổ cổ lao khí tức tung bay dựng lên cả gốc cây trà bị thanh quang bao phủ cầu chi phiến lá sản sạt lắc lư đại khái duy trì liên tục một phút đồng hồ bộ dạng cây trà bỗng nhiên chấn động bắt đầu hướng phía trên sinh trường lên tới nguyên bản cành lá phát hoàng rơi xuống lại có chồi non mới cành mọc ra, chủ cành so trước kia thô gấp đôi dòng giã nửa canh giờ sinh trưởng dị tượng mới tính toán kết thúc cứ nhiên hai gốc toàn bộ thăng giai thành công thái ất thanh thương linh quyết đốt cháy giai đoạn chi năng còn thật bá đạo phía trước thất bại nhiều nhìn tới còn là thiên lôi ngay phía trên thánh âm trúc tích lũy không đủ, gieo trồng thời gian quá ngắn quan hệ, bạch tử thần đều không có nghĩ đến, hai gốc cây trà sẽ toàn bộ đều thành công, vừa vặn chứng minh hắn phía trước theo như lời, hồng diệp phương thị bỏ lỡ một lần quật khởi cơ hội, một âm một dương, hai gốc tam giai hạ phẩm ngân trầm trà thụ giá trị so sánh nhị giai thời điểm sẽ có cái chất may vọn tam giai linh trà, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói nhưng liền thành xa xỉ phẩm, chỉ có kết đan chân nhân mới có thể hàng ngày uống, bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần dính lên cao giai tu sĩ, giá cả thuận tiện thích hợp không xuống tới. Ngân Châm Linh trà chỉ cần có thể nhượng kết đan chân nhân khôi phục thần thức, mặc kệ hiệu quả cao thấp, năm thành tiền lời đều đủ để nhượng Hồng Diệp Phương thị một lần nữa qua khởi. Như nước giống như chảy vào linh thạch, bồi dưỡng ra một hai danh trúc cơ tu sĩ duy tự gia tộc cũng không khó, thậm chí có cơ hội nhảy lên trở thành Hắc Sơn bại danh dự trước tu tiên thế gia. Lúc này, này hết thảy đều cùng Phương gia không có liên quan. Bạch Tử thần tách ra một phiến chổi non, đặt dưới lưới, kinh người đắng chát hương vị hướng thể nội truyền bá ra ngoài, cả người đều là dần mình. Tinh thần chấn động đồng thời, tựa hồ đầu óc đều thanh tỉnh sống động rất nhiều. Thang giai sau đó, Ngân Châm Linh trà hiệu quả cũng có chút tăng cường. cái này ngược lại là ngoài ý muốn chi vui mừng, so ra kém ngộ đạo linh trà, nhưng quanh năm suốt tháng uống nhiều ít có thể ở thay đổi một cách vô chi vô giác ở giữa để thăng một chút nội mộ tính, cho đến trúc cơ tu sĩ, chính là bọn hắn đột phá bình cảnh thời điểm hữu lực giúp ích. phân phó linh thực đường dốc lòng chăm sóc, không thể ra sai lầm. mười năm sau đó cây trà ổn định, liền thấy ghép đến tam giai linh mạch phía trên, như linh thực đường làm không tốt liền đi thần nông môn thỉnh cao giai linh thực sự đến. tam giai ngân châm linh trà đổi đến thích hợp linh mạch bên trong, mỗi năm linh trà sinh ra trí ít có thể gấp bội, phẩm tướng cũng sẽ càng hảo. chỉ là tại lựa chọn linh địa phía trên muốn làm đủ công phu thổ nhưỡng thủy chất độ nóng bao quát linh khí thuộc tính đều có rất nhiều môn đạo tại bên trong cũng không phải là linh địa cấp bậc càng cao càng tốt đồng thời từ sinh trưởng mấy trăm năm thổ địa rời lên thực đến nó chỗ đồng dạng là cái to lớn công trình một cái sơ sẩy linh thực nguyên khí đại thương không nói còn có khả năng trực tiếp chết héo bạch tử thần sợ linh thực đường muốn xính cường biểu hiện cố ý giao đái một câu cái này sự tỉnh còn là giao cho chuyên nghiệp đối khẩu nhân sĩ tương đối tốt. Thanh phong tông linh thực đường bên trong, liền cái tam giai linh thực sư đều không có. Thật muốn đem cái này hai gốc khó được âm dương ngân châm trả thụ làm chết, ảnh hưởng nhưng là bạch chân nhân linh trả uống. Vâng, ta nhượng linh thực đường gấp đội phái gia nhân thủ, bảo đảm không ra chỗ sơ suất. Mã nhược hy hiện tại là linh thú đường tọa đường trưởng lão liền tính không có mặt khác thân phận, linh thực đường đều sẽ không bắt mặt mũi của nàng. Mà nhiều bạch lao tổ thân truyền đệ tử tầng này quang hoàn phía sau, càng là sẽ nhất cử trở thành tông môn bên trong hết sức quan trọng nhân vật. Hiện giữ trưởng môn đều là nàng đại sư minh, như thế nào đều sẽ cùng nàng đi cái tiện. Bạch tử thần nghĩ nghĩ, lại lật một bộ trận kỳ đi ra. Phất tay rơi vào ngân châm trả thủ một phía. Này là này bộ nhị giai trận kỳ trận bản này tâm, ngươi cầm tại trên tay, miễn cho có bọn đạo trích tại chúng ta ly khai phía sau có ý định phá hư. Bạch tử thần tại trận pháp một đạo phía trên không cho lực, nhưng có Chu Tố Khanh tại liền đủ rồi. Lần trước đòi hỏi nhất hồn kỳ phiên, nhìn đến loại này bố trí thuận tiện giản dị trận kỳ, hắn thuận tay cùng Chu Tố Khanh cầm một bộ. Dạng này trận kỳ, phong ngự năng lực hàm ưu, mấy tên trúc cơ tu sĩ có thể công phá ưu điểm cũng rất nhiều, ví dụ như bảy trận không cần lúc sau trận pháp sư xuất hiện, thuận tiện mau lẹ, trong nháy mắt thành trận. Luyện chế thành phẩm giá thấp, nhiều nhất chỉ có bình thường trận pháp 1 phần 3. Dùng tại lúc này liền vô cùng thỏa đáng bạch tử thần đem trận bàn hoạch tâm ném cho mã nhược hy phía sau tiếp tục nói ra ta tại thiên lôi nhai phía trên còn có thể chờ 10 ngày ngươi có cái gì nghi nan tu luyện phía trên cần chỉ điểm cứ việc nói hỏi ta đều sẽ giải đáp Đà tạ sư phụ mã nhược hy vui mừng không tự kìm hãm được có thể nhượng ở vào trùng kích nguyên anh giai đoạn kết đan chân nhân rút ra 10 ngày nửa tháng qua giải tỏa nghi vấn đắp hoặc, chỉ điểm phương hướng đã là rất khó được có thể thu hoạch nhiều ít liền muốn xem cá nhân thiên phú nội tính từ đầu đến cuối bạch tử thần đều không có đi nhìn qua phương thị tộc nhân nhất nhãn làm sai chuyện liền phải gánh chịu hậu quả. Theo thanh phong tông pháp lệnh, trăm năm bên trong cái này hai gốc ngân trầm trà thủ quy trúc quyền tất cả tông môn bên này tự có cấy ghép quyền lực. Trong năm sau đó hồng diệp phương thị nếu có dị nghị, có thể đưa ra lần nữa đem cây trà di chuyển trở về. Cũng có thể y theo hiện trạng, thành thành thật thật mỗi năm nhận lấy năm thành linh trà sinh ra, điểm này sẽ không vô lại bọn hắn. Bạch tử thần tại dạy bảo mã nhược khi lúc phát hiện, nàng này ngoại trừ thủy thạch linh thể bên ngoài, nội tính kinh người. căn cứ cửu dương thần hỏa giám nhất ấn ra kết quả, truyền thụ cho nàng một môn kiếm pháp chỉ dùng ba ngày chính là nhập môn, từng chiêu từng thức rất có kết cấu. Nhược bạch tử thần nổi lên hứng thú. Không riêng gì dạy bảo kiếm thuật, mà là vò nát đẩy ra đem kiếm đạo cảnh giới hiện ra ở nàng trước mắt. Chính mình mấy cái đệ tử bên trong, đồng hoàn tình cảm chân thành kiếm đạo, nhưng dùng mấy chục năm thời gian chứng minh, cần chưa hẳn có thể bổ kém cỏi. Tại kiếm đạo phía trên đầu nhập tinh lực cũng không ít, lại như thế nào đều không thông suốt. Thằng đến hậu kỳ chuyển tu thiên vấn kiếm pháp, lấy tín niệm làm kiếm, không chú trọng chiêu thức biến hóa, mới tính toán đi lên chính độ, có chút thành tựu. Nhị đệ tử Lệ Quy chân đồng dạng là từ nhỏ bị kiếm tu xuất nhập thành mình, ngự kiếm vạn dặm chém dụng địch đầu cố sự hấp dẫn, mới có thể vạn dặm xa xôi đi vào hắc sơn sư. Hắn tỉnh ngộ so đồng hoàn nhanh không ít, dù sao hắn lôi pháp thiên phú là như thế nào đều không thể che lấp hết, đều nhanh tràn đầy mà ra. Về phấn hoắc phi yến càng không cần nói, đối với phi kiếm lý giải còn chỉ dừng lại tại ngự kiếm phi kiếm, trực lai trực vãng vùng chém trình độ. Như vậy tính toán, đường đường lương quốc đệ nhất kiếm tu lại không có một cái đệ tử có thể kế thừa hắn kiếm đạo y bát. Mã nhược hy ngoài ý muốn kiếm đạo thiên phú không tầm thường, nhượng hắn ý ra vọng bên ngoài, vui mừng chính mình kiếm đạo rốt cục có truyền thừa hy vọng. Từ kỹ nhập đạo quá mức dài dang đặc ta đem kiếm khí lôi âm tinh diệu đều bày ra, ngươi chính mình hiểu rõ bên trong chân ý. Lấy bạch tử thần kiếm đạo cảnh giới quay đầu một lần nữa dạy bảo một cái kiếm đạo sơ học giả đó là ngưu đỉnh nấu gà. kiếm quang sôi trào nương theo đạo đạo lôi âm sẽ rách pha không thấy mãi nhược khi có chút lĩnh ngộ, hắn lại đem tinh la kiếm pháp truyền thụ cái này kiếm pháp lập ý cực cao một khi thi triển khai đến kiếm quang minh ngông quần quần không dứt ảm đạm phức tạp có thể sinh ra vô số loại biến hóa đến không phải thiên sinh nhạy bén kiếm đạo nộ tính hơn người tu sĩ căn bản tu tập không được tựa như đồng hoàn, với bắt đầu tu luyện tinh la kiếm pháp học bằng cách nhớ phá giải ra hơn vạn loại biến hóa như cũ bất quá là giọt nước trong biển cả Mạch tử thần cũng mặc kệ mã nhược hy thời gian ngắn có thể hay không tiếp nhận, trước một mạch dạy lại nói. Chương 361. Bộ toàn tinh la kiếm pháp. Chương 361. Bộ toàn tinh la kiếm pháp đẩy trời tinh đấu, sáng lạn ngân hà. Trong các có tám đạo kiếm quang các lập một góc, diễn sinh vô số biến hóa, sáng chói quang điểm như ẩn như hiện. Tiên tĩnh trong đêm tối, tựa như bầu trời bụi sao bị kéo xuống nhân gian, chi chít như sao trên trời. Như mộng như ảo, bao la hùng vĩ rực rỡ tươi đẹp. Kiếm quang ẩn mà không phát, mỗi chuyển một cái chu thiên, liền tăng hàng ngàn hàng vạn ánh sao đến cuối cùng, đã thành ngân hà thiên thể, vận chuyển không nghỉ. Bình tĩnh, xinh đẹp, ngân hà cảnh đẹp bên trong, ẩn chứa đáng sợ uy năng, đem như xương linh khí xoay tròn kéo theo, dường như tầng tầng sợi nhỏ phụ lên tinh thần. Cho đến ngân hà bành trướng đến cực hạ, đem đẩy trời tinh đấu đều bao quát trong đó, vô pháp lại tiến thêm một bước, mới là ẩm ẩm sụp đổ. Kiếm quang bay ra, tựa như hạ một hồi mưa sao trổi, đẹp không sao tả xiết. Phương này thiên địa lại trở về nguyên dạng, giống như lúc trước ngân hà thiên thể chỉ là một màn huyết tượng, chưa từng phát sinh qua. Lấy ta bản sự, đã đem tinh la kiếm pháp thôi diễn đến cực hạn, lại sau này liền muốn dính đến ý. Tám thanh phi kiếm như quần điệu quy xảo, bay trở về vô thượng vi kiếm hạ. bạch tử thần thở ra một hơi bán thẳng đến mấy trượng bên ngoài này gian quan tinh các là tông môn đệ tử ấn tâm ý của hắn chỗ tạo tổng cộng phân ba tầng tầng cao nhất lộ thiên rộng mở có thể tận lãm màn đêm tinh không ngày thường đêm xem tinh tượng cảm nộ kiếm pháp đều là tại này quan tinh các phía trên tinh la kiếm pháp chỉ là trúc cơ tu sĩ sáng chế người nọ kiếm đạo thiên phú lại kinh tài tuyệt diễm nhận hạn chế với tu vi khẳng định có rất nhiều chỗ thiếu sót chuẩn bị nói cũng không phải là chưa đủ mà là có lưu dư bạch bên trong có liên tục đã hết chi ý khi hậu nhân đứng ở nó trên bà vai lấy càng cao thị giác quay đầu xem kỹ Tự nhiên có thể đem tinh la kiếm pháp hướng phía trước thôi diễn đi nhanh. Chúng chi, bạch tử thần còn tham ngộ tinh hà kiếm quân lưu lại kiếm trận. Thử lĩnh ngộ tinh không kiếm ý dù chưa công thành, đối những loại này lấy minh ngông tinh tượng làm căn cơ, mô phỏng thiên thể vận hành ảo diệu kiếm pháp có sâu tầng thứ hiểu rõ. Cải bản qua phía sau bạch thị tinh la kiếm pháp cũng không có kéo xuống nguyên bản kiếm pháp phong cách, tại có chút địa phương thậm chí sửa cũ thành mới, song là tụ tập hai nhà sở trường. Đại hà tông liền tính không lấy kiếm đạo nghe danh, cái này đẳng cấp tông môn khẳng định sẽ không thiếu nguyên anh kiếm tu, Vì sao không có một người đi bộ toàn tinh la kiếm pháp? còn là nói thu nhận vào ngộ chân kiếm quyết kiếm pháp đều phải là nguyên sang bản gốc, không thể từ người khác cắt giảm cải tiến. không nghĩ ra này đoạn, bạch tử thần liền không xoáy vào chỗ có vấn đề, lực chú ý còn là thu hồi tự thân kiếm đạo đi lên. cái này 5 năm trong đó, hắn tại kiếm đạo bên trên đầu nhập thời gian thật to gia tăng. lớn nhất thành tích chính là bổ toàn tinh la kiếm pháp, thuận tiện khiến cho chính mình đối tinh không kiếm ý lý giải càng thêm một tầng. kiếm đạo chân giải phía trên có hoàn chỉnh kiếm trận, có tinh hà kiếm quân tâm đắc càng ngộ thậm chí có luyện hóa từ giai phi kiếm bí quyết, chính là không có giảng hắn là thế nào ngộ được tinh không kiếm ý cùng sử dụng tại tinh hà kiếm trận phía trên. Khai ngộ cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại còn muốn tìm được dạng này cơ hội chính là mò kim đáy biển. Chân chính kiếm ý chỉ đem đại đạo chân ý dung nhập kiếm pháp, từng chiêu từng thức đều có thể dẫn động đại đạo chi lực. Là do Thái Bạch Kiếm Tông đưa ra kiếm đạo phân chia phương pháp, ngũ cảnh bên trong cảnh giới cao nhất, liên hóa thần kiếm tu đều không có làm đến. Yêu cầu này tu sĩ đối đại đạo chân ý không vẹn vẹn là lĩnh ngộ mượn như vậy đơn giản, mà là được khống chế ngự sự, mới có thể làm đến kiếm kiếm đều ẩn chứa đại đạo chi lực. Tinh hà kiếm quân cuối cùng kiếm đạo cảnh giới đều chỉ cực hạn với kiếm quang phân hóa, liên nhất kiếm sinh vạn pháp đều không có đạt tới. không nói đến dung hợp đại đạo chân ý cái kia tinh không kiếm ý liền không khả năng là chính mình lăng không ngộ ra, lớn nhất khả năng cùng Bạch Tử thần mở dạng, khác có đoạt được. Bạch Tử thần là ở kiếm trùng bí cảnh vết kiếm ngọc bích phía trước thành công tiếp thu hai đạo kiếm ý truyền thừa, tinh hà kiếm quân nên cũng có cùng loại kinh ngộ, thông qua thượng cổ đại năng truyền thừa chi vật trực tiếp ngộ được tinh không kiếm ý, mới có tinh hà kiếm trận thành hình. Mên ngông tu thiên giới, muốn lại đi tìm đến tinh không kiếm ý truyền thừa độ khó quá cao, trong thiên hạ có hay không phần thứ hai kiếm ý truyền thừa đều khó mà nói. Lớn nhất khả thi tính còn là nắm chặt tinh hà kiếm quân lưu lại cái kia cơ duyên, kiếm đạo chân giải phía trên phong ấn một luồng tinh không kiếm ý. chỉ có kích phá cái kia trương biểu thị kiếm trận biến hóa hình vẽ, mới hội được đến tinh không kiếm ý truyền thừa cơ hội. Cái này còn là hắn tại nắm giữ luyện kiếm thành ti cảnh giới, ôn lại cái này cuốn mỏng như cánh ve kiếm đạo chân giải thời điểm mới cảm ứng đến. Phía trước kiếm đạo cảnh giới quá thấp, căn bản không phát hiện được chân giải trang sách bên trong còn có khác đầu tiên. Bất quá tinh hạ kiếm quân bản thân chính là được tiền nhân truyền thừa, cũng không phải là chính mình ngộ được tinh không kiếm ý, so sánh với nguyên bản lưu lại truyền thừa liền sẽ yếu ớt rất nhiều. Sẽ cùng mạch tử thần một dạng hắn sau này nếu muốn đem khai thiên kiếm ý truyền cho hậu nhân, trừ phi đã chân chính nắm giữ, nếu không đồng dạng chỉ có thể lưu lại một luồng yếu ớt kiếm ý hậu nhân tiếp nhận kiếm ý truyền thừa, muốn lĩnh ngộ độ khó muốn so trực tiếp tiếp nhận thượng cổ đại năng truyền thừa cao hơn mấy chục lần, cho nên không đến có đầy đủ nắm chắc, hắn là sẽ không mệt chuẩn kiếm đạo chân dài phong ấn, để tránh lãng phí khó được cơ hội. sư phụ, có mấy phong tông môn thư tín cần ngài thân khải. xa xa một thân kình trang mãi nhược hy dượng lên cao đôi ngựa, một đôi chân dài to kiện tráng hữu lực, bước nhanh chạy lên quan tinh cát. nhược hy, nhưng có đem kiếm khí lôi âm cảnh giới quen thuộc, chớ muốn bị công việc vật chậm trễ tu hành. Bạch Tử Thần tiếp nhận một chồng công văn, chủ động ân cần một câu. Tại phát hiện Mã Nhược Hy xuất sắc kiếm đạo Thiên Phú phía sau, hắn trực tiếp đem người mang đến hỏa diễm sơn, là bốn cái đệ tử bên trong đầu một cái phóng tại bên người dạy bảo. Thậm chí phía trước ba cái đệ tử đều có mười năm ký danh đệ tử khảo sát kỳ đều thủ tiêu, trực tiếp làm vì thần truyền đệ tử theo tứ trái phải. Mã Nhược Hy cũng không chịu thua kém, ngắn ngủi mấy năm liền đi tới kiếm đạo đệ nhị cảnh, đột phá đến kiếm khí lôi âm cảnh giới. Tu luyện tinh la kiếm pháp, đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, cùng năm đó đồng hoàn hình thành tươi sáng do nét tương phản. đa Tạ sư phụ quan tâm. Đệ tử đã có thể như ý không chế kiếm khí lôi âm, đang thử tại thi triển tinh la kiếm pháp thời điểm kiếm kiếm đều có thể có lôi âm làm bạn. Mã nhược hy đắc ý giơ lên đầu, lộ ra thiên nga cổ giống như trắng mất cổ. Ta chuẩn bị qua chút thời gian hẹn lên tam sư tỷ, lại cùng nhau đi săn giết nhị ra yêu thú, tại thực chiến bên trong kiểm nghiệm kiếm thuật. Không tiêu không nào, như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt như thế nào là một gã đỉnh tiêm kiếm tu. đối mặt sư tôn quá lớn mã nhược hy túi đầu xưng vâng xinh đẹp nhổ chút đầu lưỡi diệt ma minh chính thức giải tán ngoại trừ còn có ba nhà tông môn đối vạn thú môn hận ý khó tiêu phát biểu không chết không thôi ngôn luận còn lại tông môn đều đã hành quân lặng lẽ huyết thần chân quân như cũ tung tích đều không có nhưng lương quốc cảnh nội cũng không có nguyên anh trần quân xuất thủ động tĩnh tăng quảng tiên thành đột nhiên bố cáo thiên hạ đem tại mười năm sau tổ chức vạn tiên đại điện đem lấy một mai tứ giai cực phẩm thiên trần đan làm vì áp đại vật đấu giá tam tông sự tình khi thật đều không cần bạch tử thần làm ra cái gì chỉ thị bất quá là cùng thanh phong tông có nhất định quan hệ đại sự hợp thành báo lên đến nhượng bạch lão tổ biết rõ một chút thôi diệt ma minh vốn là vì chống cự huyết ma môn mới tạm thời xây dựng tổ chức huyết thần chân quân lần nữa mất tích huyết ma môn trên giới bị vạn thú môn đổ tẫn cái này liên minh liền không có tồn tại ý nghĩa không có qua hai tháng liền xuất hiện vì tranh đoạt huyết ma môn lưu lại địa bàn tranh đấu chém giết sự tình, còn chết một gã trúc cơ tu sĩ mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không còn sử dụng diệt ma minh danh nghĩa hành động nói hảo liên thủ đối phó huyết ma môn đồng loạt vạn thú môn đề nghị cũng không mấy nhà nhiệt ứng. Vạn thú môn làm vì đã từng lương quốc thứ hai tông môn. Bây giờ tại mấy phương nguyên anh thế lực vần quanh phía dưới không còn như quá khứ như vậy cụ có hiện hách địa vị, nhưng ở kết đan chiến lược phía trên như cũ có đầy đủ ưu thế. Năm vị kết đan chân nhân, chín đầu tam giai linh thú, càng có phương thiên thịnh loại này kết đan viên mãn cường giả, đủ để đủ để chấn nhiếp tuyệt đại đa số kết đan tông môn. Tăng thêm đan hà môn, bách hoa môn hai nhà thanh phong tông lệ thuộc tông môn, được thượng tông mật lệnh, tại trong minh tổ chức đối phó vạn thú môn hội nghị phía trên rõ ràng tỏ vẻ không tham gia phía sau. Cái này liên quân liền hoàn toàn tổ chức không nổi đến. Vạn thú môn vượt qua kiếp nạn này. cũng coi như trả năm đó phương thiên thịnh nhân tỉnh, toàn minh hiếu chi nghĩa. Toàn bộ lương quốc cảnh nội, thậm chí xung quanh đều không thấy được huyết thần chân quân cùng người đại chiến vết tích, cái này kỳ quái. Tổng không có khả năng có người trong nháy mắt đánh bại cầm xuống huyết thần chân quân, nhượng hắn đánh trả động tác đều không có làm ra, cái kia cũng quá đáng sợ. Bách sát huyết hải đại pháp là tu tiên giới nổi danh đỉnh giai công pháp, bởi vì lúc trước gặp gỡ qua một hồi, Bạch Tử thần còn cố ý đi tìm tòi qua tương quan tin tức. Về sau lại bởi vì huyết thần chân quân thanh áp tại đỉnh đầu khói mủ, đối kia hiểu rõ càng thêm tỉ mỉ sát thực. Tu luyện bộ này công pháp tu sĩ, thực tế là thành tựu anh, luyện hóa huyết hà sau đó thần thông bị quyệt bảo mệnh bản sự cẳng có thể nói vô địch huyết hà không khô bản thân bất diệt chỉ cần sớm bố trí hảo hậu thủ tích huyết trọng sinh bực này trong truyền thuyết đại thần thông đều có thể nhẹ nhõm làm đến qua những năm này còn không có huyết thần chân quân tin tức chỉ có thể nói do hắn hết thể hậu thủ đều là thất bại có thể làm đến điểm này người chỉ sợ tại đại chân quân bên trong đều thuộc người nổi bật toàn bộ tu tiên giới đều không có mấy vị mai danh nhận tích xuất hiện tại lương quốc chỉ vì đối phó huyết thần chân quân mà đến sát suất không lớn như phương tiên tịnh thật có thể liên hệ lên vực này nhân vật cũng không cần luyện chuyển ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nhìn tới phương tiên thịnh hướng các thương chân quân kể rõ nội dung bên trong liên quan tới điểm này là không có nói dối huyết thần chân quân đích thật là lâm vào cầm chế trong đó lúc này mới che đậy hai vị nguyên anh chân quân chiến đấu dưới ba đồng thời cũng nhượng bách sát huyết thần đại pháp không thể phát huy ra trọng yếu nhất thần thông cuối cùng một đầu ngược lại chính xác cùng bạch tử thần có liên quan Vạn tiên đại điện là tăng quảng tiên thành tổ chức siêu cấp đấu giá hội ít nhất đều muốn cách nhau trăm năm mới có thể tổ chức mỗi lần tổ chức đều là tu tiên giới bên trong một hồi thịnh hội ngoại trừ bắc vực tu sĩ mà khác bốn vực đều sẽ có tu sĩ trình diện cũng bao quát đến từ hải ngoại cao dài tu sĩ trận này đấu giá hội vào bàn muôn hạng chính là kết đan cảnh giới còn sẽ có hai vị số nguyên anh chân quân đến hiện trường chỉ có cách nhau dạng này lâu tăng quảng tiên thành mới có đầy đủ thời gian tinh lực đi chủ tập bảo vật dẫn tới nguyên anh chân quân không tiếc phá quan mà ra đều muốn tham gia cái này cái gọi là vạn tiên đại điện đấu giá hội phía trên cất bước liền là cực phẩm pháp bảo tứ giai linh vật phóng tại ngoại giới đều là sẽ nhượng người liên quân bảo vật tại vạn tiên đại điện phía trên chỉ có thể làm vì điếm tràng vật đấu giá vạn giới vạn tiên đại điện phía trên liền hóa anh đan độ tiếp bí bảo thậm chí linh bảo đều có xuất hiện qua mà lúc này Đỗ Thị cầm ra tới Thiên Trần Đan đối tất cả Nguyên Anh chân Quân đều có chí mạng lực hấp dẫn, có thể tương trợ Nguyên Anh hậu kỳ phía trước Tu Vi phá cảnh. Dù là chỉ nhiều một thành sát suất, đều đủ để nhượng những cái kia mấy trăm năm đều không thể đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ chân Quân vì đó điên cuồng. đột nhiên liền muốn tổ chức vạn tiên đại điển, liền một điểm tiếng gió đều không có, dĩ vãng không phải đều là sớm hai ba chục năm liền có tin tức truyền ra sao? Thiên Trần Đan bạch tử thần còn không dùng được, mặc dù hóa anh sau đó tại Nguyên Anh viên mãn phía trước hắn nên đều không cần lo lắng cảnh giới bình cảnh vấn đề, nhưng vạn tiên đại điển phía trên những bảo vật khác, ví dụ như chống cự tâm ma bí bảo. Tam giai phi kiếm các loại đều là đáng giá vỗ chương 362 trăm huyết hải nổi sóng chương ba trăm huyết hải nổi sóng vạn tiên đại điện còn có 10 năm vừa vặn năm năm sau đi trước quan chiến đường phỉ tiền bối so kiếm lại đi đến vô ngần khổ hải du lịch quay đầu vừa vặn bắt kịp trận này đấu giá hội bạch tử thần tính phía dưới thời gian cái này an bài chính vừa vặn tốt 5 năm sau thanh đế trường sinh kiếm đã tảng kiếm kết thúc gặp gỡ nguyên anh chân quân cũng có một phần dựa vào mấy năm thời gian đi đến trung vực một chuyến quá mức khẩn trương đều còn không có hảo hảo du lịch liền muốn hướng trở về khách quan phía dưới Hắn có khổ hải ba ma quật địa đồ, đi đến nơi này càng thêm thích hợp. Khổ hải trong đó những này ma tu đều là việc các thao thiên tại tu tiên giới bên trong pha trộn không sùng dưới, liền ma đạo tông môn đều không bảo vệ được bọn hắn mới chạy đến khổ hải. Càng quét ma quật lấy ma luyện kiếm pháp, tiện đường nhìn xem có thể hay không góp nhặt chút tham gia vạn tiên đại điện vô liếng. Chưa bao giờ nghe nói 36 ma quật bên trong có nguyên anh ma tu xuất hiện. Có lựa chọn, không ai nguyện ý tại vô ngần khổ hải bên trong sinh hoạt. Ma quật bên trong, mịt mù tăng tối, linh khí thiếu thốn, còn phải chịu đựng âm khí nhập thể, như là lấy đao cạo xương thống khổ không chịu nổi. Ma quật bên ngoài, tháng 1 năm một hai tháng bên trong 10 tháng đều có khổ hại đặc hữu cương phong. Một khi gặp gỡ chính là thịt nát xương tan 36 ma của hình thành, cũng không phải là có ma tu muốn xây dựng 36 mươi sáu hỏa thế lực, mà là khổ hại trong đó chỉ có ma quật có thể chống cự cương phong, thích hợp trường, kỳ sinh tồn. Rất nhiều ma tu mới là lấy ma quật hình thành cư trụ trung tâm, thời gian dần trôi qua có chính mình tổ chức. Không có nguyên anh chất quân, lại nhiều kết đan chân nhân dùng chiến thuật biển người, bạch tử thần đều là không sợ. Liên tính bên trong có không ít đến từ trung vực ma tông kết đan chân nhân lại như thế nào, có thể ngăn hắn một kiếm hay không? ngược lại là lo lắng những này mà tu đều là quỷ nghèo cống hiến không có bao nhiêu bảo vật trái lại ở vào khổ hải trong đó khôi phục chân nguyên đều muốn dựa thượng phẩm linh thạch nhưng đừng kết thúc thời điểm một đôi sổ sách không có kiếm được còn thua lỗ một bút linh thạch bất kể là tam gia phi kiếm còn là độ kiếp bí bảo đấu giá giá cả đều sẽ không thiện nghi tại khoa trước vạn tiên đại điện phía trên đều là đứng đầu vật đấu giá khẳng định sẽ có rất nhiều kết đan chân nhân tranh nhau ra tay cạnh tranh bạch tử thần thành kết đan lão tổ phía sau tất cả chi tiêu cơ bản đều là thông qua tông môn điểm cống hiến thật lâu vô dụng đến linh thạch nhưng lúc này đi tăng quảng tiên thành nhân ra nhưng sẽ không nhận ngươi tông môn nội bộ điểm công hiến vẫn phải là dùng linh thạch nói chuyện hắn có hai khối cực phẩm linh thạch một khối bị coi là trận nhãn phóng tại đô thiên liệt hỏa trận bên trong hấp nhiếp hỏa diễm sơn phía trên địa hỏa còn có một khối kim hệ cực phẩm linh thạch lẳng lặng nằm ở túi chữ vật bên trong còn lại thượng phẩm linh thạch còn có hơn 130 khối nếu như tưởng đem cực phẩm linh thạch lưu lại không vận dụng còn thật khả năng tài chính không đủ có thể sớm nhiều chuẩn bị chút linh thạch đó là tốt nhất lo trước khỏi hỏa vạn tiên đại Điện phía trên cùng người ra giá vật đấu giá thời điểm lực lượng đều đủ ít thật sự không đủ chỉ có thể vất vả chính mình làm hồi thợ mỏ đi chỗ đó cỡ lớn linh thạch khoáng mạch bên trong làm 2 năm thợ mỏ chỉ chọn lên phẩm linh thạch như thế nào đều có thể thấu đủ bạch tử thần đối vạn tiên đại điển ký thác kỳ vọng hy vọng có thể quay đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng chi vật vạn tiên đại điện phía trên kỳ chân dị bảo đến từ tăng quảng tiên thành tự thân nhiều nhất chỉ chiếm một phần ba càng nhiều còn là tham dự hội nghị nguyên anh chân quân kết đan chân nhân mượn cái này bình đài gửi bán hoặc này đây vật dễ dàng vật bởi vì tăng quảng tiên thành bình đài có thể hấp dẫn đến đầy đủ nhiều cao giai tu sĩ mọi người mới nguyện ý đem bảo vật giao cho bọn hắn đến đấu giá bán ra hắn trên thân còn có vài kiện dị bảo nếu như muốn bán ra đổi linh thạch mượn nhờ vạn tiên đại điện khẳng định có thể quay ra thích hợp nhất giá cả rất nhiều linh vật trong ngày thường gặp gỡ một cái người mua đều rất khó được tự nhiên không hứng nổi đấu giá bầu không khí nhưng ở hội tụ ngũ vực ngoại hải cao dài tu sĩ trường hợp phía dưới rất có khả năng liền sẽ có mấy người đồng thời vừa ý một kiện bảo vật 3. năm phía dưới chi gian thành giao giá cả liền đi lên ví dụ như cái kia đoàn thiên tinh ngân sa chỉ cần nguyện ý báo danh tham gia triển lãm tất nhiên sẽ đánh ra một cái kinh người giá cả thật sự là thiên tinh ngân sa thu thập quá mức dườm già khó khăn thoáng cái hơn ngàn hạt quy mô tại tu tiên giới bên trong đều rất ít xuất hiện. bạch tử thần không chỉ có không tưởng bán ra, thậm chí tại vạn tiên đại điện phía trên nhìn thấy có thiên tinh ngân xa bán ra lời nói, còn muốn tiếp tục mua vào. bởi vì hắn tại tinh nghiên tinh là kiếm pháp thời điểm, ý tưởng đột phát, ý đồ dùng thiên tinh ngân xa đến luyện thành một kiện phòng theo ngân hà thần xa loại pháp bảo, dùng lấy thể ngộ hạo hãn tinh không. thiên tinh ngân xa vốn là thiên ngoại vẫn thạch một loại, mang theo tí ti tinh lực, số lượng càng nhiều càng có thể tái hiện ra tinh thần chi lực. việc này thuần túy là hắn tại cân nhắc đến tiếp nhận tinh không kiếm ý chuyển thừa độ khó dưới tình huống, lại kết hợp thiên tinh ngân xa có thể luyện chế vài loại pháp bảo, suy nghĩ ra phương pháp. có hay không thật sự có hiệu quả còn phải chờ thực tế năm kỳ sơn Đỉnh phong đã từng cựu liên chân quân bế quan tri địa bây giờ cửa cung đóng chặt không thấy vết chân người mấy chục năm không ai quản lý linh thực dã man sinh trưởng, đã bỏ đầy bản đá giả sơn đằng mạn dây dưa đỉnh lật ra mấy trăm cân ngọc thạch đế vốn lượn khúc kính đã bị linh thực bao trùm chỉ có đẩy ra linh thảo mới có thể lờ mờ nhìn ra trước kia điệp thạch khúc nước đình đài tiểu viện động phủ chỗ sâu nhất khúc dương ngã ngồi trên mặt đất không còn một mực đến nay khí vụ ngang tư thế mai hùng tỏa sáng hình tượng sắc mặt cho tịch, tóc thai bù sủ đến đây đi đem ra thân thể làm vì ngươi chất dinh dưỡng. dung hợp trưởng thành a khúc dương mở ra hai tay thúc giục kiểu liên chân quân lưu lại bí pháp một vệ hàn ý của tới tất cả linh thực đều phủ lên một tầng băng xương áo ngoài dù là đã sớm làm hào tâm lý kiến thiết thực đến một bước này thời điểm hắn vẫn có chút sinh lòng do dự thời gian không đợi ta này là bảo trụ tông môn lựa chọn tốt nhất thậm chí ta còn có cơ hội đi lên các loại trường sinh đại đạo một đóa có thể tự do di động tuyết liên đi vào hắn sau lưng bỗng nhiên phát triển lớn mấy chục lần đem khúc dương bao hết đi vào liên thình vô số dễ cây đem thiên địa linh lực truyền lại qua tới tựa hồ tuyết liên bên trong tại dựng dục một cái mới sinh mệnh. khi đó cựu liên chân quân vì truy cầu càng cao tu vi mạo hiểm cùng cái này đoá tứ giai cực phẩm tuyết liên luyện tại cùng một chỗ nguyên bản là muốn mượn nhờ tuyết liên tinh thuần vô cùng tiên tiên sinh cơ trực tiếp phá tan nguyên anh sơ kỷ bình cảnh đồng thời tẩy rửa nhục thân kéo dài thọ nguyên ai ngờ đến đường đường nguyên anh chân quân trái lại bị một gốc linh thực có hạn chế không chỉ có mỗi lần ly khai kỳ sơn đều muốn giao ra vô cùng nghiêm trọng đại giới càng là không thể từ tuyết liên ở đây thu hoạch bất luận cái gì chỗ tốt ngược lại có bộ phận chân nguyên chạy trở về trợ giúp tuyết liên sinh trưởng Kiểu liên Chân Quân tại xem chính mình nhân sinh cái này một trọng đại thất sách lúc, cho ra kết luận là mượn nhờ linh thực chi lực bí pháp có sai, tăng thêm hắn lại lựa chọn sai đối tượng. Cái này đóa Tuyết Liên Tiên Sinh dị chủng, có thôn vẻ mặt khác linh thực dễ cây lớn mạnh bản thân bản sự, tại Kỳ Sơn Định không biết sinh trưởng nhiều ít vào năm. Thánh Liên Tông phía trước mấy vị chân quân cho Tuyết Liên Hoa định giới hạn, mỗi cách một cái giáp liền sẽ lấy đi mấy phiến tuyết liên lá, dùng lấy nhập dược luyện đan. Chỉ có đến Cựu Liên Chân Quân chân chính cùng cái này gốc tứ giai cực phẩm linh thực luyện thành nhất thể, mới phát hiện kia ẩn chứa một hệ linh lực vừa xa hắn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí là đạt đến gấp mấy lần mấy chục lần. tuy nhiên linh lực rời dạng, vận chuyển chậm chạp nhưng từ tổng số lượng mà nói quá mức đáng sợ vượt qua tứ giai cực phẩm linh thực xứng đáng hạn mức cao nhất nói rõ tuyết liên lược cướp quá nhiều mặt khác linh thực sinh cơ chỉ từ số lượng mà nói đã là phổ thông tứ giai cực phẩm linh thực gấp mấy lần chỉ là mặt khác điều kiện có hạn vô pháp đột phá thành ngũ giai linh thực thôi thảo mộc chi tinh cùng yêu thú lại bất đồng tứ giai yêu thú ngoại trừ những cái kia huyết mạch quá mức mạnh mẽ đã có thể rút đi yêu khu hóa hình thành công mà tứ giai linh thực liền ly khai thổ địa tự do di động đều làm không được đối mặt ngoại địch cũng không có nhiều ít chống cự thủ đoạn đến ngũ giai Thảo mục chi tinh mới có thể phát sinh lột xác, xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nhưng đột phá ngũ giai linh thực không thể so với nguyên anh chân quân phá cảnh dễ dàng. Theo thiên địa linh khí suy yếu, tu tiên giới bên trong ngũ giai linh thực đã đã lâu không gặp tin tức. Cựu liên chân quân tài tại tuyết liên bên trên, không cam tâm hắn nghiên cứu phá giải mấy trăm năm, đều không thể từ gông cùng hiếm xích bên trong thoát thân, ngược lại càng lún càng sâu. Nhưng vô tâm trồng liêu phía dưới, đem bí pháp thôi diễn lên khắc một đầu con đường. Khống chế tuyết liên làm không được, vậy dứt khoát buông tha loại này ý tưởng, lấy một gã kết đan chân nhân đi chủ động dung hợp quan hướng. Cả hai tranh lệch quá lớn. tứ giai cực phẩm tuyết liên căn bản trướng mắt kết đan chân nhân cái kia điểm lực lượng ngược lại sẽ quán chu tinh thuần tiên thiên linh lực đến tu sĩ thể nội. mượn nhờ tuyết liên khổng lồ linh lực tại kỳ sơn phạm vi bên trong có thể phát huy ra đến gần vô hạn nguyên anh tu sĩ thực lực. mà đổi thành loại trường sinh chi đạo chỉ chính là tuyết liên nếu như có một phần vạn khả năng thăng cấp thành ngũ giai linh thực có thể trong nháy mắt kéo theo vị này hợp thành nhất thể tên này kết đan chân nhân đem hắn đẩy lên nguyên anh thậm chí còn có thể chia sẻ thiên kiếp tổ thương. thiếu sót cái kia liền là chân chính bị khốn tại kỳ sơn đỉnh phòng giống cựu liên chân nguyên như vậy chặt đứt dễ tây. Giao gia thọ nguyên nhanh chóng trôi qua đại giới đều vô pháp ly khai đồng thời không phải người luyện linh thực mà là thành tuyết liên nhân khôi, rất có khả năng liền sẽ bị tuyết liên đồng hóa thành linh thực phân chi. Nhưng nghĩ đến thánh liên tông loạn trong ra ngoài gần đây còn có thiên lý tông tu sĩ xuất hiện tại kỳ sơn phụ cận không thể tùy theo khúc dương lại chậm rãi tu luyện chỉ có thể nhẫn tâm lấy ra cửu liên chân quân tại đi đến hắc sơn sơn mạch phía trước lưu cho hắn bi pháp đi lên này đầu không có quay đầu lại con đường đỉnh viện trong đó yên tĩnh y mắng tại qua mấy tháng sau đó tuyết liên bên trong mới truyền đến như tim đập giống như hữu lực tìm đánh mũi khép mở tựa hồ liên tùy thời đều có khả năng nợ dỗ năm. nân mục chi gian, yêu dị tinh hồng, vạn dám huyết hải. huyết hải trung tâm nhất vòng xoáy bên trong, có một đoàn huyết ảnh đang vây quanh một ngụm cắm tại đáy biển trường kiếm không ngừng tế luyện. vô số tơ máu từ huyết ảnh trên thân bắn ra, cùng huyết sắc trường kiếm liên tiếp, lại rất nhanh đứt gãy thành khói. tại vạn dám huyết hải nơi trung tâm nhất, ngụm này huyết sắc trường kiếm phát ra giết chóc huyết tinh khí tức đều là dấu kín không ngừng, áp qua cả phiến huyết hải. Nhựa từng đầu có thể so với kết đan tu sĩ huyết thú xa xa tránh đi, căn bản không dám dựa gần. Lạch cạch. huyết ảnh trên thân một khối huyết sắc ngọc bài vỡ ra, vốn là một đạo góc khẽ hở, mấy tức liền trải rộng cả khối, từ đó ngăn, ngăn ra. Sư đệ. Huyết ảnh mở ra miệng máu, không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, huyết hải gào thét chấn động, như là nổi lên gió lốc. Hai dọn huyết trâu từ huyết ảnh trong mắt chảy xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành tinh thể, không có cùng huyết hải hòa làm một thể, mạnh liệt sát ý truyền lại ra ngoài, tất cả huyết thu toàn bộ đều bành một tiếng tạc thành huyết vụ. Trước mặt trường kiếm huyết quang tăng vọt, hoan hô tung tăng như chim sẻ, dường như có đáp lại.